chương bảy mươi hai giống như tận thế thô thiên nhìn xem lão giả công kích nô sát con ngươi co ụ t lại liền như là vị này võ tôn cường giả nói võ vương cùng võ tôn giữa t r ê n lệch rất lớn lao giả tiện tay công kích liền có phi thường đáng sợ lực lượng bất tử thất huyễn dùng sinh nhập diện nô sát tay phải sinh tử khí xoay cho lấy một đạo giống như toàn qua một dạng tay cầm cũng bay đi ẩm vang hai cỗ lực lượng đụng vào nhau giống như một quả bom rơi ở đây khủng bố lực lượng hướng bốn mặt bắt pháp q u y ế tán nơi này kiến trúc nhanh chóng sụp đổ toàn bộ huyết cực các một số cao thủ tại dạng này lực lượng dưới cũng không có kiên trì bao lâu trực tiếp chết tại dạng này lực lượng dưới cái này đã có võ vương đ ỉ n h phong lực lượng huyết cực các nhà này chiếm diện tích cực lớn khu kiến trúc trong khoảng thời gian ngắn liền tan thành mây khói về phần nói vị đại vũ sư kêu hoàng mới lỏng lại hảo vận sống sót bầu trời ngươi lực lượng rất không sai nhưng mới vừa ta chỉ là sử dụng một điểm điểm lực lượng thôi võ tôn lâm nói trôi mười nổi giữa không trung mắt lạnh nhìn nô sát liền giống như tiền bối một dạng ta cũng không có sử dụng toàn lực nô sát tay cầm một nắm một trôi trường đao màu vàng xuất hiện ở trong tay h ắ n kinh người sát khí từ trên trường đao tràn ngập đây chính là nô sát thần binh hộ phách cái này binh khí lâm nói sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hộ phách cây đao này bên trong thế nhưng là có vô số cô hồn quả thực liền tựa như là một cái dết chóc tràn một dạng nhưng chỉ vẹn vẹn một kiện binh khí ngươi cho rằng có thể thay đổi cái gì thế cục sao lâm nói trên thân một đạo kiếm quang bắn ra tới một kiện binh khí cải biến không kết thúc mặt nhưng ta có thể không chỉ có chỉ có binh khí nô sát trên thân bá đạo đao ý bạo phát ra tới cái này một mảnh chiến trường tràn ngập bá đạo khí tức chém nhưng nếu như thực lực ngươi đến võ vương là về phần võ tôn vượt cảnh giới chiến đấu quả thực là không thể nào một chút đỉnh phong võ vương có lẽ có thể hơi sơ bộ đối phó vừa mới đột phá võ tôn thế nhưng là liền tính dạng này lâm nói cũng không phải vừa mới đột phá võ tôn h ắ n thực lực tại võ tôn bên trong cũng có thể xếp tại bên trong du lao đầu mới vừa ngươi công kích kết thúc như vậy hiện tại liền đến phía ta nô sắt trên thân tạo thành đao ý phong bạo đao ý địa ngục thôn tiên diện địa bảy đại nạn phá hải nô sắt chém xuất thủ bên trong hồ phách đao ý xôi trào mánh liệt đao thế thế không thể đỡ ẩn chứa trong đó đao khí tựa như đem không gian đều xé Một c h i a trong đó đao khí tựa như đem không gian đều xé ẩn chứa trong đó đao khí tựa như đem không gian đều xé chỉ là võ vương lâm nói trên thân kiếm khí không ngừng bạo phát sẽ rách phá hải công kích bàn về tu vi hán thế nhưng là tỷ võ vương muốn tới cường đại làm phá hải công kích biến mất thời điểm không chờ lâm nói phản kích công kích đáng sợ lại áp chế lại bảy đại nạn núi lở giống như vô số to lớn sơn mạch băng liệt những cái k i a sơn mạch mang theo vạn quân lực lượng rơi xuống đây chính là núi lở lực lượng đáng giận võ tôn lâm nói sắc mặt khó coi nhưng vẫn là phát huy bản thân lực lượng chặn lại lần công kích này cùng vừa rồi phá hải so sánh nô sắt một chiêu này càng đáng sợ hơn bảy đại nạn phong bảo đao khí hội tụ khủng bố phong bạo tại cái này p h i ế n thiên địa xoay tròn lấy lúc này chẳng mới thị đại đa số người đều ngẩng đầu nhìn về phía chiến đấu phương hướng võ tôn thực lực chiến lược so với võ vương còn muốn tới đáng sợ cho nên giữa song phương ảnh hưởng lực cũng càng thêm kịch liệt một chiêu kết hợp một chiêu cương manh chiến đấu khiến thân là võ tôn lâm nói chỉ có thể bị ép cản trở cùng trước kiếm pháp bất đồng đao pháp cương mãnh không cho địch nhân thở dốc cơ hội kết hợp bảy đại nạn công pháp lâm nói vậy mà bị áp chế lại bảy đại nạn nô sát g ơ tay lên bên trong hộ phách trên thân tiếp tục lại trợt tăng vô số lần hổ phách sinh ra tảng tám trăm năm mươi ba phát ra hoàng sắc qua mang liền giống như có một đầu yêu hổ gào t h é t nguyên bản đen kịt bầu trời càng ngày càng đen kịt lên tới nguyễn quang bị mây đen tầng tầng lớp lớp che lại lôi điện lốp b ố t tại tầng mây bên trong xuyên qua cuốn phong cũng tại cái này p h i ế n thiên địa gào t h é t giờ khắc này toàn bộ trắng mới thị liền giống như ngày tận thế một dạng đòn công kích này lâm nói con ngươi co r ụ t lại hắn cảm giác được nô g sắt một chiêu này đáng sợ so trước đó công kích còn kinh người hơn cho ta chết lâm nói công tới thân ảnh hóa thành t i ế n quang bày đại nạn nô sắt thấp thở gấp trong cơ thể năng lượng đã ngưng tụ thành mức t ự c hạ thô thiên ẩm vang n h ậ t nguyện đảo lộn càng k h ô n sợi thô loạn nô s ắ t một chiêu này bảy đại nạn đây chính là cường đại nhất một chiêu n à y là có thể khiến đại đ ị a băng liệt khiến bầu trời xé rách công kích thôn vệ thiên địa một chiêu chỉ là võ vương lâm nói thân thể hiện hiện ra tới h ắ n con ngươi cũng mang theo một tia sợ hãi nhưng sặc khiến thiên địa hủy diệt một loại công kích thôn vệ lâm nói chương bảy mươi ba nhân loại đệ nhất thiên tài đây là thế nào là tận thế sao địa cầu mới khôi phục bình tĩnh tại sao lại biến thành dạng này chúng ta phải c h sao toàn bộ trắng mới thì tận thế một cách biến hóa khiến một chút dân chúng bình thường sợ hái hô to muốn biết trước đó vẫn thạch tập kích cũng mới mấy tháng mà thôi khi đó bọn họ vui mừng bản thân sống sót hiện tại chẳng lẽ lại phải đối mặt địa cầu tận thế loại này đáy lòng t r i n h lệnh khiến những dân chúng này không c a m lòng khổ sở trở phức tạp cảm xúc đan sen chỉ bất quá dạng này cảm xúc không có duy trì bao lâu loại này thế giới tận thế cảnh tượng liền chậm rãi biến mất cái này cũng là bởi vì bảy đại nạn thôn thiên công kích kết thúc chúng ta lại sống sót may mắn còn sống sót xuống tới dân chúng nhóm ôm nhau lên tới vui đến phát khóc bầu trời mây đen dần dần tiêu tán nguyện quang tán lạc nô sát cùng võ tôn lâm nói mặt đối mặt đứng trên không trung không nghĩ tới ta vậy mà sẽ chết tại một cái võ vương trên tay võ tôn lâm nói cười lên tới mấy giây sau tiếng cười im bặt mà dừng lao giả thân thể từ không trung cấp tốc rơi xuống mới vừa b ả y đại nạn thôn tiên công kích trực tiếp phá hủy hắn sinh mệnh lực không có tại trước tiên chết cái này cũng là võ tôn sinh mệnh lực cường đại duyên cớ phương du phong hy vọng lễ vật này ngươi sẽ thích lần tiếp theo gặp mặt thời điểm nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng thân ảnh hóa thành một đạo quang ảnh biến mất võ đế trước mắt nô sát đối phó còn có chút miết g ư ỡ n g cho nên bây giờ hắn cũng chuẩn bị tiến nhập tân thế giới ở trong đó chi ít trở thành võ tôn cường giả đối mặt với chi ít võ đế hoặc là càng thêm kẻ địch mạnh mẽ nô sát cũng là muốn sớm làm chuẩn bị những cái kia tân thế giới người nào cũng không biết sẽ trải qua cái gì huyết cực các phế tích bên hoàng núi lòng trốn ở nơi này mới vừa ngô sát cùng lâm nói vừa bắt đầu cường đại công k í c h khiến toàn bộ huyết cực các căn cứ hóa thành phế tích nguyên bản thủ vệ tại huyết cực các thủ hạ cũng tử vong thảm trọng mà hoàng núi lòng cũng là may mắn còn sống sót xuống tới trong đó một cái làm hắn nhìn thấy không chung ngô sát cùng võ tôn lâm nói giữa chiến đấu hoàng núi lòng trong lòng có không hiểu ý nghĩ. lần chiến đấu này người thắng sẽ là ngô sát mặc dù dạng này kết quả là không thể tưởng tượng nổi liền tính là tại lịch sử trên cũng cực kỳ sự hiếm thấy nhưng nghĩ tới ngô sát cũng là bị s ư n g là ngàn năm khó gặp thiên tài hoặc là thực sẽ dạng này không lâu sau đó không chung có một bóng người rớt xuống đất trên phát ra một tiếng vang thật lớn n à y một ít thời gian không có xảy ra chuyện gì hoàng núi lòng khẩn trương nhanh chóng hướng bóng người rơi xuống địa phương đi cái này hoàng núi lòng sắc mặt phức tạp nằm tại trên đất đã tử vong thình lình là vị tiền bối kia võ tôn lâm nói liền l à một người như vậy lại bị thân là võ vương hạo sát cho giết chết hoa hạ sợ rằng phải loạn hoàng núi l ỏ n g l â y l â y đầu nô sát dạng này đánh một vị võ đế mặt liền tính là võ môn muốn bảo vệ nô sát có lẽ cũng khó có thể làm đến mà còn bất chi bất giác vị này hoàng núi lòng trong lòng có một cái ý nghĩ có lẽ ngô sát có thể có được giết chết võ đế thực lực không đây không thể nào hoàng núi l ỏ n g l â y l â y đầu có thể tại võ vương cảnh giới giết chết võ tôn đã là không thể tưởng tượng nổi nếu như có thể lại một lần nữa tiến hành vượt cảnh giới chiến đấu đó mới là bất khả t ư nghị có lẽ ta cần rời đi hoàng núi lòng âm thầm nói sự tinh biến thành dạng này nếu như hắn chờ đợi vị kia võ đế qua tới chỉ sợ hắn cũng chỉ có một con đường chết nhưng rời đi bây giờ như vậy kết quả hẳn là liền không chỉ có một cái phương hướng nghĩ tới nơi này hoàng mới lòng không do dự thân ảnh c h ấ p động ở giữa rời đi nơi này rời đi t ò a thành này thị rất nhanh cái này thành thị người chấp pháp cũng đi tới nơi này bọn họ cũng phát hiện lầm nói một vị võ tôn vẫn lạc đủ để khiến toàn bộ hoa hạ thậm chí thế giới dẫn phát kịch liệt chấn muốn biết toàn bộ thế giới võ tôn cảnh giới cường giả cũng là không nhiều kinh long thị võ tôn cơ huyền cúc điện thoại xuống tới hắn thần sắc lộ ra bất khả tư nghị liên quan tới trắng mới thị xảy ra chiến đấu liền tính là tại đại buổi tối hắn cũng trước tiên biết dù sao võ tôn vẫn lạc đủ để tạo thành n g h i ê n g trời lệnh đất manh động càng khiến cơ huyền không dám tin tưởng là trong đó một vị vai chính là ngô sát hành động ngàn năm khó gặp t h i ê n tài cơ huyền đối ngô sát là rất xem trọng cũng là bởi vì dạng này trước đó hắn sẽ muốn bảo vệ ngô sát nhưng hắn không nghĩ tới ngô sát vậy mà sẽ làm ra loại chuyện như vậy nương tựa theo một cái nhân lực lượng đánh chết võ tôn cường giả đi qua có thể tại dạng này đại cảnh giới tiến hành vượt cảnh giới chiến đấu ngàn năm tới cũng là lác đắc không có mấy những cái kia càng là tại võ vương đình phong đối phó mới vào võ tôn người thế nhưng là ngô sát mới đột phá võ vương không lâu vị k i ê u võ tôn lâm nói cũng không phải mới vào võ tôn a như vậy chỉ có thể chứng triệu lý triệu rõ ràng ngô sát thi ê n tài có lẽ tiểu tử k i a là ngàn năm tới nhân loại đệ nhất thi ê n tài cơ huyền nhẹ g i ọ n g nói bất quá đối mặt với võ đế cường giả ngươi lại sẽ làm sao làm đây mặt đối nhân loại đỉnh phong lực lượng liền tính là cơ huyền cũng sẽ bị đánh bại dễ dàng như vậy ngô sát sẽ làm sao giờ k h ắ c này cơ huyền tin tưởng làm nhân loại đệ nhất thi tài ngô sát rất rõ ràng bản thân đang làm gì muốn dựa vào bản thân đánh bại võ đế như vậy chỉ có thể khiến bản thân nắm giữ võ đế lực lượng nô sát chỉ có thể tiến nhập tân thế giới tại tân thế giới phát triển tại tân thế giới phát triển thẳng đến cho rằng bản thân lực lượng đầy đủ sẽ có bao lâu đây cơ nguyện lắc đầu võ vương đến võ đế cái này cần tràn đầy thời gian dài chương bảy mươi b ố thế giới tốt một trăm hôm sau nô sát cùng võ tôn lâm nói giữa chiến đấu chân chính tại toàn bộ hoa hạ võ đạo vòng tròn cùng toàn bộ thế giới võ đạo trong vòng luận quần k h u y ế t tán nô sát nhất gần ngàn năm tới khó gặp thiên tài hai mươi tuổi thân là võ vương c ư g i ả lâm nói sống mấy trăm tuổi đồ cộ có võ tôn thực lực bất kỳ một cái người cầm ra đều có thể khiến võ đạo vòng tròn chấn động hiện tại hai người này vậy mà tiến hành một trận chiến đấu càng để cho người ngạc n h ư là nô s á t đạt được thắng lợi giết chết võ tôn lâm nói dạng này vượt cảnh giới chiến đấu đi qua căn bản chưa từng xảy ra cho dù có cũng theo nô s á t là không đồng dạng rất rõ ràng có võ tôn chiến lược nô s á t chân chính đưa thân với thế giới cường giá sắp xếp tại toàn bộ hoa hạ có lẽ còn có thể xếp tại trăm tên bên trong cũng nói không chính xác võ vương hạo sát tại toàn bộ thế giới thanh danh càng ngày càng tới bất quá những cái tia đối lâm nói quen thuộc c ư giả bọn họ có không đồng dạng cái nhìn bọn họ thế nhưng là biết lâm nói là võ đế phương du phong thủ h ạ mà còn phương du phong thực lực tại võ không ba bảy đế bên trong cũng là người nổi bật rất nhiều người đáng tiếc nô sát có lẽ sẽ tại một ngày nào đó chết tại phương du phong trong tay dù sao đây chính là thế giới đứng đầu lực lượng tại tất cả người nghị luận nô sát thời điểm nô sát đã mang theo nội bội của hắn n ô v á n h nhi tiến nhập phong vân thế giới không sai nô sát dự định tại thế giới kia đột phá bản thân tu vi vô luận là dựa vào bàn tay vàng lại hoặc là dựa vào phong vân thế giới bên trong một vài thứ muốn biết phong vân cái này mơ hồ chạm tới cao võ thế giới Có phong vân thế giới nơi nào đó sơn thanh thủy tú trong sân cốc nô sát thân hành xuất hiện ở nơi này nơi này là trước đó ta ly khai địa phương nhìn chung quanh m ộ n phía nô cũng sát phát hiện cái này điểm trên thực tế tiến vào ra những thế giới này cũng là có đặc biệt quy luật liền giống như tại trên địa cầu những cái kia nghĩ muốn tiến nhập tân thế giới người không thể tùy ý tiến nhập nói thí dụ như tại lúc chiến đấu chờ chút dựa theo từ trước đó lấy được tin tức đến xem thời gian này tốc độ chạy theo thế giới bên ngoài không sai bị lắm nô sát trong lòng k h ẽ động nếu như là như vậy mà nói như vậy hắn rời đi phong vân thế giới cũng không có bao lâu đại khái tính tính cũng liền là hơn một tháng thời gian minh n g u y ệ t hẳn là còn ở nô sát cười hướng trong sơn cốc đi không biết trước sinh lúc nào trở lại minh n g u y ệ t nhìn xem trong sơn cốc hoa tươi biểu tình hơi hơi mất mát nô sát trước khi đi theo minh nguyện nói hắn muốn chính mình đi làm sự tỉnh không thể mang lên làng cái này khiến minh nguyện chỉ có thể ở nơi này chờ đợi minh、Nguyệt. lướt qua một cái thanh â m quen thuộc khiến minh n g u y ệ t thân thể mềm mại khẽ r u lên thân thể nàng chậm rãi xoay qua chỗ khác nhìn thấy quen thuộc vẻ mặt thân ảnh quen thuộc tiên h sinh minh n g u y ệ t cao hứng bừng bừng chạy tới hung hăng ôm lấy nô sát tiên h sinh ngươi trở lại ân bất quá ta rất nhanh liền đi nô sát nói ra a minh n g u y ệ t sửng sốt một chút yên tâm lần này mang theo ngươi cùng đi nô sát cười nhẹ nhàng bà si cái kia ta đi thu thập đồ đạc minh nguyện tiểu bộ ở giữa hướng không xa phòng nhỏ chạy đi không lâu sau đó nô sát mang theo minh nguyện rời đi sơn cốc này thiên sinh chúng ta bây giờ đi nơi nào đi một cái thành thị thành thị chúng ta muốn làm gì đây chờ một cái người nga thiên sinh ta cảm giác ngươi càng thêm lợi hại minh n g u y ệ t thực lực của ta bản thân liền rất lợi hại phong vân thế giới tòa nào đó thành thị cái này vừa ngồi thành thị liền là ngô sắt khiến mọi mọi mình cùng bản thân tụ hợp địa phương tiến nhập tân thế giới bình thường sẽ không lập tức xuất hiện ở tất chết trong hoàn cảnh tại tăng thêm hiện tại phong vân thế giới còn không xem như là quá mức khoa trương cho nên trước mắt đã có võ sư lực lượng ngô bánh nhi ngô sắc vẫn là yên tâm dù sao giống như bộ kinh vân cùng nhiếp phong bọn họ hiện tại cũng chỉ có võ sư tu vi giống như hùng bá bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ có đại võ sư thực lực trong trà lâu nô sát cùng minh nguyệt nhấm nháp trước mặt nước trà ăn trên bàn một chút thức ăn tốt không thích ý tiên h sinh bọn ngươi người còn chưa tới sao minh nguyệt hiếu kỳ nói nô sát cùng nàng ở tòa này thành thị đã chờ mấy ngày bất quá đ ố i minh nguyệt tới nói nàng chỉ là thuần túy hiếu kỳ đến không có cái gì chờ không nhịn được chỉ cần cùng nô sát cùng một chỗ đôi minh nguyệt liền vui vẻ tới nô sát ánh mắt nhìn về phía thang lầu chỗ rẽ chỗ ấy xuất hiện một thân ảnh cái thân ảnh kia nhìn thấy ngô sát sau đi tới h á i quay đầu trên mũ rộng ả n h thình l i n h là một thiếu nữ đ ầ u khấu t ộ i tác vẻ mặt lộ ra hoạt bắt đ á n g yêu hắn liền là ngô sát muội muội nô g bánh nhi minh nguyệt nhìn thấy ngô bánh nhi cảm nhận được g uy hiếp nàng không nghĩ tới ngô sát vậy mà chờ là nữ hải c k nô g bánh nhi nhìn minh nguyệt một cái theo sau sán lạng cười một tiếng c k minh nguyệt nghe được cái này s ư n g hô mộng bước thằng cái nàng là bản thân mới vừa suy nghĩ nhiều có chút thẹt thùng cái này khiến minh nguyệt vẻ mặt hồng đồng với nhi đây là minh nguyện nô sát giới thiệu nói minh nguyệt đây là mội mội ta v n i nhi minh nguyệt tỷ tỷ tốt nô v á n h nhi nói ra v á n h nhi mội mội tốt minh nguyệt thẹn tùng nói chương bảy mươi lăm võ lâm thần thoại vô danh khách sạn gian phòng ca không nghĩ tới ngươi kim ốc tàng tiểu đây nô v á n h nhi khẽ hử nói không nên nhìn nô v á n h nhi tại mới vừa biểu hiện rất vừa vặn hào phóng nhưng trong nội tâm nàng vẫn có ghét hông ca ca của nàng hiện tại nàng đều còn không có đ ắ c t h ủ đây v á n h nhi nói cái gì kim ốc tàng tiểu đây nô sát bó tay nói ra minh nguyệt là ta tại cái thế giới này nhận thức bằng hữu vẹn vẹn là bằng hữu nô bánh nhi mắt đẹp ánh mắt sáng n g ờ i nô s á t r ơ i lên tay phải nhẹ nhàng tại nô bánh nhi cái chán bắn ra tiểu nha đầu p h i tử ngươi chẳng lẽ không muốn tìm cái t ỷ t ỷ không nghĩ nô bánh nhi đong đưa bản thân đầu nhỏ đi nô s á t không có hảo khí trắng nô bánh nhi một cái bánh nhi nói ngươi ở đây cái thế giới thân phận gì vậy mà giờ mới đến trước đó ta tựa như là tại một cái sơn trang người đằng sau sơn trang bị dịp sau ta bị võ lâm thần thoại thu dưỡng cho nên trước đó ta muốn ra tới để hoa rất nhiều tâm tư nô á n h nhi bất đắc gì nói võ lâm thần thoại hán thế nhưng là phong vân thế giới cường giả người cái này thân phận thế nhưng là không sai nô sát nói ra cái gì không đơn giản cái kia võ lâm thần thoại rất nghiêm khắc mà còn ta cũng không phải đệ tử của hắn đây nô bánh nhi lắc đầu nô sát cùng nô bánh nhi hàn huyền một hồi liền riêng phần mình về tới gian phòng của mình đương nhiên đối với n ô bánh nhi tới nói nàng nhưng là muốn muốn theo ca ca của mình tại một căn phòng khách nhân tới gì không đến ngồi một chút nô sát uống hấp trà mỉm cười nói thân là võ vương hắn cảm thụ đại một c ố kiếm ý liền tính cái kia người đem bản thân kiếm ý ẩn tàng nhiều tốt đều tránh né không nô sát dò xét c á c chi cửa phòng mở ra xuất hiện ở nô sát trước mặt là một vị bạch tý trung niên tóc hắn tán lạc tại phía sau biểu tình ấ m cùng bình tĩnh toàn bộ người nhìn lên tới rất hòa ái đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện người nô sát trong đầu có một cái tên loại lên võ lâm thần thoại vô danh kinh người như vậy kiếm ý nô sát trừ tại kiếm thánh trên thân cảm giác qua những người khác chỗ ấy có thể đều không có tới người hẳn là võ lâm thần thoại vô danh tiên sinh đi nô sát nói ra không dám nhận vô danh nói ra chỉ là giang hồ trên nhũ danh mặt h ô i nô sát tiên sinh trước mắt tại võ lâm danh vọng mới là như mặt trời giữa trưa ngồi nô sát ra hiệu nói vô danh tại sửng sốt một chút lập tức nói ra nô sát tiên sinh nói chuyện ta vẫn là tin tưởng mà còn bánh nhi trước đó cũng đề cập tới chuyện này vô danh tiên sinh ngươi thế nhưng là khiến ta chuẩn bị rất nói nhiều đều không cần nói nô sát cười đáp liên rằng này hai người tán gấu lên tới vô luận là vô danh vẫn là nô sát đều xem như là kiến thức rộng cho nên hai người coi như là hợp ý một đoạn thời khắc vô danh tiên sinh xem ra ta cần ra ngoài làm một chút sự tình hy vọng vô danh tiên sinh đừng cho khách sạn xảy ra chuyện nô sát ánh mắt khẽ động không thành vấn đề giao cho ta vô danh ánh mắt có kiên định rời đi khách sạn nô sát rất ra tới sát nhanh vùng ngoại ô. Đi ra a. Nô A. đi Đi ô. xoay người nhàn nhạt, nhạt nói ra tiểu g i a hỏa xem ra ngươi đối với thực lực mình rất có tự tin a người mặc áo giáp nam tử đi ra hãn thân phía sau lưng vác lấy một đem trường kiếm cái khôi giáp này nam tử chính là thần tướng thần giới đệ nhất nhân thần tướng nguyên bản là muốn tìm kiếm nô sát đem nô sát dẫn tới lục x o á t thần cung chỉ bất quá khiến hắn không nghĩ tới những thời giờ này đều không có n ô sát tin tức cho tới bây giờ n g ư ờ i là vị kia nô sát hỏi lục x o á t thần cung thần tướng yên tâm lần này ta sẽ không để ngươi chết thần tướng trên thân kinh người lực lượng r ũ n g động không cầu hoa tươi lục x o á t thần cung thần tướng hắn thực lực vô hạn tiếp cận với võ vương cảnh giới lục soát thần cung thần tướng nô sát cười khẽ xem ra tự đại là ngươi nguyên bản ta còn dự định đi tìm kiếm thần hiện tại thế nhưng là có rất tốt người dẫn đường ân thần tướng ánh mắt lạnh lẽo nô sát loại này nói đùa ngữ khí hắn rất khó chịu tiểu tử cái giang hồ này không phải nhìn bề ngoài lên tới đơn giản như vậy thần tướng thân thể l o ạ h ắ t quang bạo sông hướng nô sát âm một tiếng biểu tình kinh ngạc thần tướng toàn bộ người đều bị đánh bay lập tức rơi ầm ầm trên đất không d i ệ t thế ma thân thần tướng g ầ m nhẹ thân ảnh lại một lần nữa vào tới bất tử thất huyễn vơ đũa cả nắm nô sát tay cầm tạo thành vô số huyết ảnh cuối cùng hợp lại cùng nhau khắc ở thần tướng lồng n ự c đầu tiên là diễn thế ma thân lực lượng bị nô sát đánh tan sau đó lồng ngực xương cốt vỡ vụn trường sinh quyết nội lực đánh vào thần tướng ngũ tạng lục phủ ta thần tướng bước chân không ngừng đạp tại mặt đất tiên huyết trên không trung vẽ ra một đường vòng cung theo lấy ầm một tiếng thần tướng trùng điệp ngã trên mặt đất còn có một người bạn có phải hay không nên ra tới nô sát nhìn về phía một phương các hướng tại thần tướng phát hiện nô sát tung tích sau thần mẫu lạc tiên cũng là cũng giống như thế nàng đi theo thần tướng đằng sau nguyên bản thần mẫu cho rằng thần sẽ đánh bại nô sát nhưng khiến nàng không nghĩ tới là thần tướng vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền bị đánh bại từ khí tức đến xem thần tướng hoàn toàn có thể cùng nàng chiến đấu thậm chí càng hơn một bậc nhưng là bây giờ lúc này thần mẫu lạc tiên có ý lùi bước mà làm nô g sát hướng về phía nàng cái này phương hướng lúc nói chuyện thần mẫu lạc tiên cũng chỉ có thể khổ sở đi ra lần này có lẽ muốn chết ở đây chương bảy mươi sáu trưởng sinh bất tử thần nô g sát tiên sinh tại hạ thiên môn thần mẫu lạc tiên thần mẫu đi ra sau hướng về phía nô g sát tôn kính nói tại thần mẫu trong lòng nô g sát thực lực là có thể cùng hắn sư phó so sánh cũng liền là đế thích tiên cho nên trước mắt thần mẫu trong lòng nhưng không có chạy trốn ý nghĩ cái kia so với nàng còn muốn mạnh đại thần tướng đều bị nô sát đánh bại dễ dàng nàng lại có thể làm cái gì đây l i ê n tính muốn chết cũng sẽ không chật vật chết thiên môn người nô sát cười nói xem ra thiên môn đế thích thiên đối ta rất hiếu kỳ a nô sát tiên sinh nếu như sư phó biết ngươi có dạng này thực lực nhất định rất hy vọng cùng ngươi hợp tác thần mẫu lạc tiên nói ra nga nô sát cười nhạt một tiếng lạc tiên cô nương đem thiên môn địa chỉ bảo ba chín bảy t ố ta ta sẽ đi tìm đế thích tiên cái này thần mẫu lạc tiên có chút do dự thiên môn địa chỉ cũng là rất địa phương bí mật nô sát đáng sợ như vậy nhân vật nếu như biết chỗ đó liền không biết là phúc hay là h o ạ n lạc tiên cô đương xem ra ngươi mới vừa nói vun vào làm là giả nô sát ánh mắt lộ ra bình tĩnh nhưng thần mẫu lạc tiên lại cảm nhận được sợ hãi cùng hàn ý nàng sợ hãi nô sát tiên sinh thiên môn địa chỉ là thần mẫu lạc tiên đem tương quan địa chỉ nói ra đối với cái này thối nàng đến không có che giấu dù sao nô sát thực lực nếu như lừa gạt nàng tương lai sợ rằng sẽ càng thêm thế thảm ân trở về đi nô sát nói ra hắn cho phép thần mẫu lạc tiên rời đi cẩn thận nhìn một chút nô sát thần mẫu lạc tiên cung kính rời đi cuối c ù nỗ sắt nhìn về phía trọng thương ngã xuống đất thần tướng thần cũng là phong vân thế giới bên trong cao thủ hàng đầu càng là chân chính thiên tài trước mắt hắn di thiên thần quyết cùng diện thế ma thân cùng một thân còn có ma ha vô lượng dạng này lại chiêu hấp thu càng nhiều võ học nỗ sắt liền có thể thôi diễn ra càng cường đại võ học chỗ hao tốn thần bí điểm cũng sẽ t ă n g ít đầu tiên muốn đi đến lục soát thần cung nô sát đi tới thần tướng bên người có bàn tay vàng tồn tại nô sát tùy tiện thôi diễn ra điều khiển tinh thần võ học khống chế ngang nhau tầng thứ hoặc là càng mạnh người không có cái gì tác dụng nhưng điều khiển so bản thân yếu này là lại cũng cực kỳ đơn giản muốn nói chuyện bất tử thất huyễn cũng là dính đến tinh thần lực lượng hôm sau nô sát mang theo nô g bánh nhi theo minh nguyện đi đến tây hồ hắn nhưng là muốn xem một chút trong truyền thuyết thần, lục thần, cung. thần tướng ngươi trở lại ngồi ở cao tọa thần nhìn xem quỳ tại địa phương thần tướng trầm giọng nói là thần tướng cung kính nói ra ta đã đem nô sát mang q u a tới người đây thần nhàn nhạt nói ra nô sát cái này đi qua tại trong giang hồ truyền xôn s a o cao thủ tại thần trong mắt chỉ là r u n dế hắn chỉ là bởi vì cảm thấy hứng thú mới có thể phái xuất thần e m ta ở đây một bóng người từ chỗ bóng tối đi ra ân thần sát mặt lộ ra rất đáng sợ ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thần tướng thần tướng ngươi vậy mà lừa gạt ta nô sát đại nhân tài là ta chủ nhân thần tướng đương nhiên nói ra ngươi đi xuống trước nô sát đối thần tướng nói ra là chủ nhân thần tướng c h ầ m rãi rời đi t ò a cung điện này hắn bị ngươi điều khiển thần đôi mắt meo lại tới hành động thiên tài thần còn là nghĩ đến một chút nguyên nhân không sai nô sát thừa nhận cái này điểm ngươi liền là nô g sát ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn chỉ bất quá ngươi vậy mà ngu xuẩn đi tới nơi này ngươi là muốn chết tại trong tay của ta thần trên thân khí thế khủng bố cô đọc lấy đem so sánh thần tướng lực lượng thần lực lượng tại nô sát trong mắt không biết cường đại đến mức nào không ta chỉ là muốn nhìn nhìn ngươi trong tay di thiên thần quyết diện thế ma thân cùng ma ha vô lượng không ngô sát lay, lay đầu thần lực lượng mặc dù cái người nhưng trở thành võ vương h ạ o sát cũng sẽ không e ngại thần đi tới phong vân thế giới nô sát liền cần một đường dùng vô địch tư thế cướp lấy có thể cùng võ đế đối kháng thậm chí đánh chết võ đế lực lượng tìm chết thần từ ghê đá trên đứng lên tới ánh mắt như điện thần như vậy đến thử xem đi nô sát cười to nói bất tử thất huyễn lấy thân thử nghiệm nô sát thân ảnh giống như huyễn ảnh một dạng xuất hiện ở thần trước người di thiên thần quyết thần băng lanh nói ra tay cầm đồng dạng đột nhiên đậm nện mà ra vê anh trưởng cùng trong bàn tay va chạm hủy diện tính lực lượng từ giữa hai người kích phát ra tới cái này một dãy nhà ẩm vang nổ tung nô sát cùng thần hai người cũng ly khai lục x o á t thần cung hướng bên ngoài chiến đấu đi so với tại lục x o á t thần cung tại bên ngoài có thể càng thêm thi triển hai người chiến đấu lục x o á t thần cung không xa giống như vô số tạc đạn vang r ộ i không ngừng nô sát cùng thần tiến hành khủng bố chiến đấu dạng này chiến đấu quả thực đột phá nhân lực hạn chế thần không tam sức bật lượng giống như dựa theo đại đường song long thế giới mà nói cũng liền là phá toái hư không lực lượng chỉ bất quá bởi vì phong vân thế giới chỗ đặc thù có dạng này sức chiến đấu thần hoặc là đế thích thiên bọn họ là không thể nào phá toái hư không thần hiện tại thân thể ngươi có thể kiên trì bao lâu n ô sắt đánh lui thần sau chậm rãi nói ra có đúng không thần ánh mắt có băng lanh qua mang ta là thần trưởng sinh bất t ử thần chỉ là nhân loại ngươi mặc dù cường đại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế q u â n bạo đặc thù lực lượng từ thần trên thân bạo phát cả phiến tiên không vào lúc này đều hỗn loạn lên tới trong nháy mắt che khuất bầu trời long quyển phong một dạng lực lượng xuất hiện ở chiến trường bên trong maha vô lượng chương bảy mươi bảy ẩm dương hư không chạm maha vô l ư phong vân thế giới đáng sợ võ học cũng là cái thế giới này hai vị vai chính có thể bạo phát ra tới lực lượng nhưng những cái này lực lượng hạch tâm liền là bắt nguồn từ trước mắt cái này người thần thần đi qua trung nguyên võ lâm chân chính thiên tài nương tựa theo thiên chúng tư hắn tại thời gian mấy chục năm bên trong sáng tạo ra di thiên thần quyết cái này thế nhưng là trường sinh bất tử võ học giống như đế thích thiên liền không có làm đến cái này điểm hắn vẹn vẹn chỉ là lợi dụng phượng huyết lực lượng lấy được trường sinh đồng thời ma ha vô lượng nguyên bản khởi nguyên là từ đạt ma sáng tạo nguyên cấp ma ha mà tới đi qua thần từ đó lĩnh ngộ thiên cấp ma ha mà một cái khác ma lĩnh ngộ địa cấp ma ha thần kết hợp hai loại lực lượng sinh ra ma ha vô lượng này là ảnh hưởng tiên nhiên lực lượng mười thậm chí có loại t r u y ề n môn ma ha vô lượng lực lượng đến một loại cực hạn có thể sẽ rách không gian cùng thời gian như quá khứ thế giới liên quan tới phong vân thế giới nghị luận rất nhiều phong vân thế giới là một cái rất hỗn loạn thế giới trong đó còn có xuyên việt thời không lại hoặc có lẽ là xa thời cổ thần phật đương nhiên trước mắt cái này phong vân thế giới vẫn là rất bình thường mặc dù có pha toái hư không c ư ờ n giả g nhưng giống như hồng hoang hoặc là tiên hiệp đáng sợ như vậy tồn tại đến chưa từng xuất hiện những cái này tạm không nói đến làm thân a n h ra ma ha vô lượng thời điểm nô sát biểu tình cũng trở nên trịnh trọng lên tới tại dạng này lực lượng dưới s ơ n mạch đối mặt với dạng này lực hủy diện cũng sẽ tùy tiện biến thành phấn vụn giống như long quyền phong một dạng cũng không phải nói ma ha vô lượng liền là long quyền phong đây chính là do、so、long quyền phong còn muốn công kích đáng sợ như vậy ta cũng cầm ra thực lực chân chính nô sát tay cầm một nắm hổ phách đao xuất hiện ở trong tay hắn vô cùng đáng sợ bán khí cùng sát khí ngưng tụ tại hổ phách đao trên Thôn tiên diện địa đ bảy đại nạn, phong bạo. Nô sát hướng phía trước cái này một cỗ bảy đại nạn lực lượng tầng tầng bạo phát cùng ma ha vô lượng lực lượng đụng vào nhau t r u n g quanh nham thạch nhanh chóng hóa thành một phấn ẩm vang theo lấy kinh thiên động điệu tiếng vang ma ha vô lượng lực lượng cùng bảy đại nạn lực lượng đều đã biến mất không thấy thần như vậy hiện tại đến phiên ta công kích n ô sát tay cầm hổ phách đao thần sắc lạnh lùng thôn t i ê n d i ệ t điệu bảy đại nạn d i ệ t điệu n ô sát xoay người hổ phách đao hung hăng chém vào đại điệu phía trên ẩm ẩm mặt đất phát ra đáng sợ chấn động t ư n g đạo kẽ đất từ trong lòng đất n ư ớ ra công kích dọc theo mấy chục trong đều gặp diện đ i ệ công kích đáng sợ muốn biết nếu như thực lực quá mạnh nắm giữ thôn thiên d i ệ t địa bảy đại nạn một chiêu này d i ệ t địa sẽ càng kinh khủng hơn công kích trùng đệm i n h ì n dặm có thể tạo thành giống như động đất cấp m ộ ư ơ i khủng bố lực hủy diệt muốn biết tại ngô s ắ t không có xuyên việt trước đó địa cầu đều không có phát sinh qua động đất cấp m ộ ư ơ i đồng thời tại đây chút ít khe hở sinh ra thời điểm đao mang từ liệt phùng bên trong bạo phát ra tới cái này mới là d i ệ t đ ị a m ộ t chiêu này chỗ đáng sợ d i ệ t đ ị a công kích sau khi kết thúc lộ ra thần thân ảnh giờ phút này thần thân ảnh cực kỳ chật vật sắc mặt trắng bệnh không có một sợi huyết sắc mới vừa ngô sắc công kích đến h ẳ n thiếu chút nữa thì chết dạng này tử vong cảm giác. hắn thế nhưng là rất lâu không có cảm nhận được cho nên nói thần con người tản ra dã tâm cùng băng lãnh hắn minh bạch bản thân không liều mạng là không thể nào sống sót nhưng l i ề u mạng sau hắn chỉ sợ cũng không có có sinh mệnh lực có thể tiếp tục sống sót giữa hai bên muốn như thế nào lựa chọn thần đã nghĩ minh bạch nô sát mới vừa công kích cũng không phải ta thực sự chính lá bài tẩy thần tỉnh táo nói ra có thể nói cái kia lá bài tẩy liền tính là ta cũng không có n ắ m giữ hiện tại có thể hay không sử dụng dạng này công kích ta cũng không biết nga nô sát ánh mắt khé động muốn biết thần thế nhưng là phong vân thế giới đại danh đỉnh đỉnh tiên tài hạn tại phương diện võ học thiên phú phi thường xuất chúng liền hắn đều nói như vậy như vậy có thể thấy thần lá bài tẩy cực kỳ kinh người bất quá ta minh bạch không sử dụng ta sẽ chết tại ngươi trong tay sử dụng nói ta có lẽ sẽ chết tại bản thân trong tay thần ánh mắt rất phức tạp cho nên ta phi thường cảm tạ ngươi khiến ta làm quyết định này nếu không tương lai ta có phải hay không còn sẽ làm ra quyết định như vậy nghị c h u y ể n di thiên thần quyết thần thanh âm trầm thấp giống nói c h ó i mắt bạch quang từ thần thân thể nổ bắn ra ra tới những ánh sáng này đan chéo tại thần trên thân sáu trăm năm mươi khiến thần khí tức liên tục tăng lên không gian tại cổ này lực lượng dưới đều không ngừng n ắ t lư thần rút ra bản thân tích lũy sinh mệnh lực cùng lực lượng đều hóa thành giờ k h ắ c này công kích hắn muốn đường đường chính cảnh cáo tố ánh mắt người hắn là thần trường sinh bất lao thần thần là cao cao tại thượng mà nô sát bọn họ chỉ là run dế trước mắt người nghĩ muốn đánh bại hắn hô nô sát thu hồi h ổ phách đao trong tay hắn nắm chặt một thanh kiếm đối mặt với thần lần công kích này nô sát cũng cảm giác được nguy hiểm so trước đó đối mặt võ tôn cường giả còn muốn đáng sợ nguy hiểm kinh người kiếm ý bao phủ cái này một phương thiên địa k h u n h thành luyến thánh linh kiếm pháp đợi chút trong đầu hiện lên cảm thụ được trầm trọng áp lực nô sát đôi kiếm l ĩ n h nộ cũng tại cấp tốc leo lên như vậy tới cảm thụ một chiêu này c h ố đáng sợ đi nô sát kết hợp ta những cái này tuế nguyện tích lũy cùng một phương thế giới thần bí cảm nộ â m dương hư không chảm chương bảy mươi tám thời kỳ hạ màn â m dương hư không chảm cho dù là thân là trước đó chưa từng có thiên tài thần đều khó mà nắm giữ một chiêu là hắn vô số tuế nguyện võ học tích lũy cùng thần kỳ thế giới linh cảm kết hợp một chiêu này khiến thiên địa tựa như lâm vào trong hối lộn động đất núi dung bầu trời bạo động từng đầu lôi điện xuyên qua tầng mây bên trong mưa to gió lớn cuốn sạch lấy cái này một phương thiên địa giờ khắc này ngày tận thế hàng lâm t h ầ n hóa thành một đạo trạm diện thế giới lực lượng khiến hư không cũng giống như phá toái một dạng nhìn xem một chiêu này hủy thiên diệt địa giống như công kích nô sắt cũng cảm giác được đáng sợ uy hiếp rất rõ ràng thần một chiêu này uy thế vượt qua trước đó ngô sắt đối phó v à tôn này không chỉ có bạo phát ra giống như thiên nhiên lực lượng mà lại còn dính đến quy tắc lực lượng tại dạng này khủng bố đ ạ xuống nô sắt trong đầu liên quan tới kiếm pháp huyền bí cũng ngưng tụ cùng một chỗ ầm vang thông thiết địa kiếm ý khiến nguyên bản lâm và hỗn loạn là hư không lại khôi phục bình tĩnh khinh thành luyến nô sát tay phải cầm vô song kiếm đột nhiên hướng phía trước vùng đi phân phật kiếm ý bao phủ thiên địa kiếm khí giống như xôi trào mánh liệt b i ể n rộng quy tắc lực lượng ẩn chứa tại một chiêu này khinh thành luyến lực lượng trải qua chỗ vạn vật câu diện sinh cơ biến mất lần này khinh thành luyến cùng đi qua khinh thành luyến là bất đ ộ n g đi qua nô sát t ử vô song kiếm bên trong l ĩ n h nộ khinh thành luyến nói đến cùng liền là võ thánh q u a n vũ đi qua khinh thành luyến phiên bản đơn giản hóa dù sao muốn biết lúc ấy võ thánh quân vũ khinh thành luyến thế nhưng là chân chính đao pháp một đao phía dưới trực tiếp đem một tòa thành thị đều cho xóa đi rơi. cái này cũng là về sau quan vũ không có tiếp tục sử dụng khuynh thành luyến nguyên nhân dùng một ít lời t ớ i nói vậy chính là có tái với thiên hòa muốn biết hủy diệt một tòa thành thị lực lượng như vậy giết chóc thực tế là quá mức kinh người cho nên giống như vô song kiếm bên trong tích chưa khuynh thành luyến vẹn vẹn chỉ là giản bản một chiêu không phải toàn thịnh thời kỳ võ thánh quan vũ công kích bất quá liền tính là dạng này khuynh thành luyến lực lượng cũng cực kỳ kinh người hiện tại nô sát đối mặt với thần âm dương hư không chảm khiến vạn vật trọng quỹ hỗn độn công kích hắn đem khuynh thành luyến chiêu thức thăng hoa từ vô song kiếm bên trong lĩnh nộ khuynh thành luyến cho tới bây giờ nô sát tiến bộ là rất lớn. cho nên lần này ngô sát kết hợp gần nhất võ học tích lũy khuynh thành luyến có đáng sợ ở phá mặc dù không biết cùng đi qua võ thánh quan vũ công kích có phải hay không có thể so sánh nhưng đối mặt với thần một chiêu này công kích đủ để hủy thiên diệt địa hai cái công kích đụng vào nhau o a n g ẩm ẩm bầu trời nổ tung trói mắt quang mang từ chỗ cốt lõi không ngừng tràn ngập tại vùng trời này liền giống như có một khỏa cỡ nhỏ thái dương nổ tung đáng sợ lực chủng kích hướng bốn mặt bát phương khuếch tán mặt đất sân mạch thu mục những thứ đồ này tại đây sóng lực chủng kích giới trực tiếp liền bị hủy diệt hầu như không còn làng quan g mang trầm rãi biến mất nô sát cùng thần thân ảnh xuất hiện ở nơi này thần biểu tình phức tạp đứng đan bệ tan c ả n h không chịu nổi mặt nô sát thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương nguyên lai ta không phải không gì không thể thần khẽ n g n g đầu ngước nhìn bầu trời bầu trời là như vậy mênh mông to lớn hiện tại vị này thần cảm nhận được bản thân nhỏ bé đi qua hắn thế nhưng là cho rằng bản thân là không gì không thể thần không gì không thể nô sát cười một tiếng thần cái thế giới này cũng không phải nhìn bề ngoài lên tới đơn giản như vậy đúng a thần cười khẽ nói nô sát hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng cái thế giới này thần cảm tạ ớ i ta c ngươi nô sát nói ra lần này cùng thần giữa chiến đấu đối nô sát trợ giúp cũng là rất lớn mà còn thần đem tương quan công pháp lưu tại lục soát thần cung mặc dù nói nô g sát không nhất định phải tu luyện hắn công pháp nhưng những cái kia công pháp cũng có thể triển khai nô g sát kiến thức vô luận là sau công pháp thôi diễn lại hoặc là là bản thân sáng tạo công pháp đều có thể đánh x u ố n g rắn chắc cơ sở nô g sát minh bạch một điểm tương lai muốn đi xa đi nhanh như vậy cơ sở nhất định muốn làm chắc l â y lây đầu nô g sát rời đi chiến trường đi đến lục soát thần cung dựa theo thần nói nô g sát cũng đem một vài trọng yếu công pháp thu thập lại tới cùng nô g k á n h nhi các nàng tụ hợp phía sau đi thiên môn vừa nhìn tương quan võ học nô sát nhưng là muốn muốn lấy được long nguyên nam địa cầu trắng mới thị nơi nào đó đáng sợ khí tức bao phủ cái này một phiến thiên địa một vị v ẻ mặt tràn đầy lăng lệ sát ý trung niên ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới các người nói toa thuốc đường chết lâm nói cũng chết hơn nữa còn là chết tại một tuất cái tuổi trẻ nhân viên bên trong nếu như cơ huyền ở đây hắn liền biết cái này cái trung niên liền là phương du phong võ đế cường giả trong truyền thuyết phong ma võ đế phương du phong là đại nhân một tên nam tử run lẩy bẩy nói ra như vậy cái k i a tiểu tử đi nơi nào phương du phong băng lánh nói ra không biết tên nam tử này lắc đầu phía sau những người kia cũng, cũng giống như thế đã không biết như vậy phương du phong băng lanh nói các ngươi đều đi chết đi không đại nhân những người kia sợ hãi hô hào còn không có nói gì một đạo vi phong hiện lên nay mấy cái nam tử hóa thành thịt nát rất xuống đất trên nô sát nô sát phương du phong con ngươi thâm thúy rất tốt thật rất tốt Trưng 79, Thiên môn Đế Thích Tiên. Thiên, Thiên môn, đỉnh núi. Đế Thích Tiên trên núi nhìn qua phía Trong tầm mắt hết thể tới rất Thích Ti dưới. môn môn, đỉnh núi. đứng núi nhìn nhìn lên tới đều rất nhỏ bé. Lúc này phía Đế Đế đều Đế Lúc ở qua bé. đế thích thiên minh bạch còn rất nhiều lạ lẫm đồ vật từ tần triều sống đến nay đế thích thiên có đầy đủ thời gian chờ đợi dù sao thôn p h ệ phượng huyết đế thích thiên còn có thời gian hắn chờ được sư phó ngươi tại chờ nô sát tiên sinh thần mẫu lạc tiên đứng ở một bên hỏi thần mẫu lạc tiên tại về tới thiên môn sau cùng đế thích thiên nói bản thân gặp nô sát sự tỉnh nô sát căn bản không giống là trước đó đế thích thiên cho rằng một dạng vẹn vẹn chỉ là tiện tay đều có thể giải quyết tiểu nhân vật nô sát thực lực liền giống như hắn sư phó một dạng sâu không lường được cũng không tính tại chờ hắn ta ngược lại muốn xem xem xem hắn t đế thích thiên ánh mắt mang theo băng lãnh hành động sống hai nghìn năm kiêu h ủ n g đế thích thiên cũng không muốn đầu mình trên đứng ở một cái người l i ê n tính là ngồi ngang hàng với cũng không được sư phó thần mẫu lạc tiên biểu tình có chút lo lắng mặc dù sư phụ mình năm trăm tám mươi ba rất lợi hại nhưng ngô sát cường giả này nàng s á c thực một điểm đều nhìn không thấu có người tới đế thích thiên ánh mắt khẽ nhúc ních h bước chân đạp ở giữa rời đi tại chỗ thần mẫu lạc tiên nhìn này cũng đổi gấp đổi theo giữa sườn núi đế thích thiên dừng lại ánh mắt của hắn sáng ngời có thần nhìn xem đối diện này cái tuổi trẻ người từ đối phương phát ra khí tức cùng đối mặt hắn chấn định tự nhiên biểu tình đế thích thiên đã suy đoán ra đối phương là ai có thể từ thiên môn tùy tiện tiến nhập nơi này như vậy thì chứng minh đối phương đáng sợ lực lượng lại tăng thêm đối phương dung mạo như vậy tuổi trẻ đế thích thiên cũng sẽ không cho rằng giang hồ trên lại ra một vị như vậy cao thủ trẻ tuổi muốn biết từ thần mẫu lời nói bên trong liền có thể minh bạch nô sát so hùng bá bọn họ không biết mạnh hơn bao nhiêu giống như thần tướng đối phó hùng bá nay cũng là dễ như chở bàn tay nô sát đế thích tiên trầm giọng nói đế thích tiên nô sát nhìn xem ặ t ba ạ mục đích uy nghiêm đế thích thiên h à là là long. Long. nguyên bản đế thích thiên biểu tình vẫn là rất bình tĩnh nghe được danh tự này sau hắn bình tĩnh liền khó mà duy trì liên quan tới hắn biết long tình huống trước mắt nhưng không có cái gì người biết tại đế thích thiên trong lòng giết long còn không phải lúc thần long thế nhưng là cần nhất định thủ đoạn mới có thể giết chết tứ lại thần thú một trong lòng ta nghe nói qua ta lại làm sao sẽ biết cái này đây đế thích thiên cười nhẹ lúc này hắn vẫn không muốn muốn theo nô sắt tùy tiện trở mặt đường đường tần triều phương sĩ từ phúc bởi vì phượng huyết nguyên nhân sống hai nghìn năm liền thừa nhận sự thực cũng làm không được sao nô sắt nhàn nhạt nói ra lời nói vừa dứt đế thích thiên trên thân bung ra ra đáng sợ sắc ý người là ai đối mặt với nô sát đế thích thiên liền cảm giác b ả n thân giống như trần chuồng phô bày ra tới nô sát từ phúc tiên sinh không phải biết chưa nô sát nói ra nô sát ta biết người đang nói dỡn ta muốn biết người thân phận chân chính đế thích thiên vừa nói một c ỗ kỷ dị lực lượng phát ra thiên cung huyễn ảnh có thể thông qua tinh thần sau đó đem địch nhân tinh thần kéo vào huyễn ảnh một loại trong thế giới địch nhân lâm vào huyễn ảnh mà không biết đây là tinh thần nguyên thần công kích đế thích thiên muốn chiến đấu ít nhất cũng phải trước thời hạn nói một lần nô sát cười nói đến nô sát hiện tại cảnh giới loại này đơn giản vọng cảnh công kích thật đúng là không có gì quá mãnh liệt dùng bất tử thất huyễn nô s á t dùng xuất từ mình thường dùng chiêu thức huyền băng tuyệt đế thích t i ê n một bên hiện lên ra như băng vách tường một vật bất tử ấn pháp công kích tin ở phía trên không có trước tiên liền bị đánh nát lập tức ngô s á t mượn lực phản tác dụng sau này bay ngược vạn nhận xuyên vân những cái kia khối băng hóa thành từng cây châm nhỏ bắn về phía ngô sát kim thân quyết nô sắt thân thể kim sắc quang mang lưu chuyển lên nắm đấm hướng phía trước đánh tới nắm đấm trên không có bao trùn quá nhiều chân khí hoàn toàn liền là lợi dụng lực lượng cơ thể、Ấm、ẩm ẩ m Nắm đế ấ m c thiên cùng h m đ lôi đế thích thiên con người co giục lại hắn không chần chờ lại công ra công kích đáng sợ cô bạo lôi điện hướng nô sát quét sạch đi mới vừa cùng nô sát đơn giản giao thủ đã khiến đế thích thiên minh bạch nô sát thực lực cùng bọn họ là bất đồng mạnh lớn hơn nhiều lắm cho nên đế thích thiên công kích từng cơn sóng liên tiếp không có bất kỳ thả nước dừng lại thôn thiên diện địa bảy lại nạn phá hải nô sát giơ cánh tay lên hướng phía trước bổ tới cái này là vô dụng h ổ phách đ a o thi triển bày đại nạn chương tám mươi thánh tâm tứ kiếp tia chấp màu bạc muốn nuốt sống nô sát nhưng giống như b i ể n rộng một dạng hủy diệt đao khí bạo phát ra tới b i ể n rộng bao phủ tia chấp lực lượng tia chấp lực lượng cũng tại trong b i ể n rộng t ứ n g ư ợ c kinh lôi tiếng nổ vang này lên phi phục không có đình chỉ song phương lực lượng đều dính đến từ nhưng tầm thứ một chiêu một thức ở giữa bên cạnh đại sơn đều rung động mà hai người chỗ tại ngọn núi lớn này nhan thạch vỡ nát ngọn núi không ngừng sinh ra từng đạo to lớn rách da may một tiếng ầm vang hai người công kích tiêu tán nô sát ngươi thật đúng là thiên tài tại ngươi dạng này tuổi tắc liền có đáng sợ như vậy lực lượng ngươi so với quá khứ ta gặp một cái người còn muốn đáng sợ đế thích thiên đứng tại trên đất chậm rãi nói ra từ phúc tiên sinh ngươi nói là người gọi là thần đúng không nô sát nói ra liên quan tới đế thích thiên tương quan tin tức nô sát cũng là biết ngươi thấy quá hắn đế thích thiên con ngươi hơi hơi co rủ lại không sai mà lại còn cùng hắn chiến đấu một trận nô sát núi bay kết quả đế thích thiên sắc mặt hơi đổi hắn chết chết đế thích thiên lập tức cảm nhận được trầm trọng áp lực muốn biết thần t ầ n g thứ cùng lực lượng đế thích thiên là rất rõ ràng tại đế thích thiên trong lòng thần thời gian tu luyện mặc dù ngắn nhưng hắn minh bạch thần thực lực là sẽ không kém với hắn cho dù hắn sử dụng hắn cường đại nhất võ học thánh tâm tứ kiếp cũng giống như vậy thế nhưng là liền là cường đại như vậy thần bị trước mắt người chết như vậy thì khiến ta nhìn ngươi chân chính lực lượng đế thích thiên ánh mắt chầm xuống ngươi tới cảm thụ ta ngàn năm đến nay sáng tạo cường đại võ học kinh mục kiếp đế thích thiên con ngươi bạo phát ra cường đại lực uy hiếp thông qua tinh thần lực lượng công kích đối phương ảnh hưởng đối phương đây chính là kinh mục kiếp lực lượng đáng tức là đếp nếu bàn về tinh thần tu vi nô sát thế nhưng là so phong vân thế giới một chút người đi xa đế thích thiên ngươi chỉ có dạng này chiêu thức sao nô sát trong tay xuất hiện hổ phép đao s á t khí tràn ngập tại toàn bộ chiến trường đế thích thiên con ngươi co r ụ t lại hắn không biết nô sát trong tay đao là thế nào xuất hiện nhưng có một điểm trên thân đao sát khí khiến hắn hít thở không thông này là cỡ nào tà ác lực lượng liền tính là hắn cũng là mặc cảm ta huyết tiếp đế thích thiên hét lừa nói lúc này đế thích thiên đã là toàn lực ứng phó thả nước này là nói đùa hắn cũng không muốn giống như thần chết ở trước mắt cái này cái nhân thủ bên trong theo á n h tâm quyết kỳ、si、lấy ngô hướng sát ta huyết không ngừng chém vào vô số hỏa diễm hướng bốn mặt bát phương xoay cho đi tạo thành hỏa diễm hải dương dạng này hỏa diễm nóng bỏng vô cùng nói là đốt kim đốt biển cũng là không quá đáng dù sao thôn thiên d i ệ t địa bảy đại nạn tại trong thế giới kia cũng là khiến thần phật sợ kinh cường đại võ học tại thượng cổ si v u trong tay cái môn này võ học thế nhưng là khiến hắn chém giết rất nhiều thần phật quân quân nóng bỏng hòa diễm khiến bị chạm đến sơn mạch đều phảng phất như là như dòng nước hòa tan lên tới đế thích thiên thần sắc k ỳ biến đáng sợ như thế công kích hắn cũng không khả năng chính diện ngăn cản cái này khiến đế thích thiên cấp tốc lui về sau g ấ y một đoạn thời khắc đế thích thiên dừng lại vạn kiếm quy tông không cầu hoa tươi không đế thích thiên trên thân kiếm khí bạo phát nay chính là kiếm pháp bên trong cường đại chiêu thức vạn kiếm quy tông vô số kiếm khí xông về o a n g ẩm ẩm kế i m quan g cùng liệt hỏa công kích không ngừng va chạm kinh thiên động địa tiếng động quyết tán tòa này nguyên bản thiên môn chỗ sơn mạch không ngừng băng liệt lấy thiên trong môn các đệ tử thét trói thai vang lên chạy trốn lấy giống như thiên môn cao tầng đã từ thần mẫu lạc tiên chỗ ấy biết cái này lên chiến đấu tương quan tình huống trong lòng bọn họ có lo lắng thế nhưng là bọn họ cũng minh bạch lo lắng là vô dụng dù sao đế thích thiên cùng nô sát giữa chiến đấu đây không phải bọn họ có thể nhúng tay cấp bách thần kiếp thành âm lạnh như băng từ đế thích thiên trong miệng nói ra cấp bách thần kiếp thành tâm tứ kiếp một chiêu cuối cùng cũng là nhất công kích đáng sợ. này là đế thích thiên sáng tạo ra dùng nguyên thần công kích chiêu thức đến đế thích thiên bọn họ cấp độ này đã có thể chạm tới từ nơi sâu xa linh hồn mỗi người là có linh hồn là có nguyên thần chỉ cần linh hồn hủy diệt như vậy n ụ c thể cũng sẽ tiêu vong đương nhiên nếu như n ụ c thể hủy diệt linh hồn cũng là khó mà tiếp tục sống sót tự nhiên loại này khái niệm là tại phong vân thế giới bên trong là dạng này tại một chút tiên hiệp trong thế giới linh hồn là có thể tu luyện cho dù n ụ c thể không có cũng có thể tiếp tục sống sót bất quá tại cái thế giới này nguyên thần cũng có một cái chỗ tốt đòn công kích bình thường đối nguyên thần là vô dụng liền giống như nô sát qua đi làm quen một cái tình huống kiếm thánh kiếm nhị thật tam hùng bạn nếu như thế nào công kích đều không hữu dụng chỗ đế thích thiên thân ảnh tản r a quan g mang một cái tản r a quan g mang đế thích thiên từ nguyên bản trong thân thể đi ra hắn ánh mắt tản r a lăng lệ quan g mang cấp bách t h ầ n k i ế p đây chính là hủy d i ệ t nguyên thần lực lượng chương tám mươi một nguyên thần đọ sức d i ệ t đế thích thiên nguyên thần hóa thành hủy thiên diệt địa công kích xông về nô sát nguyên thần lực lượng nô sát con ngươi co g i t lại đế thích thiên ngươi theo thần mở dạng không có khiến ta thất vọng nô sát vô luận ngươi cường đại cỡ nào không có nguyên thần lực lượng này là không thể nào cản trở lần công kích này. là kích thể trở đế thích thiên hét to nói vô luận ngươi trong tay có bao nhiêu bí mật kèm theo bí mật cùng nhau đi xuống đi đối với chỉ một chiêu này cấp bách thần kiếp lực lượng đế thích thiên rất tự tin hao tốn thời gian ngàn năm sáng tạo ra thánh tâm quyết mà trong đó thánh tâm tứ kiếp bên trong cấp bách thần kiếp là hao tốn lo xa nhất nghĩ một chiêu một chiêu này chạm tới nguyên thần cũng chạm tới chút ít quy tắc l i ê n bốn hai bảy giống như kiếm thánh lĩnh nộ kiếm nhị thập tam một dạng tự nhiên so với kiếm thánh kiếm nhị thập tam giữa song phương tranh lệch vẫn là rất đại đế thích thiên chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi có dạng này lực lượng nô sắt trong tay hổ phách đao biến mất kinh người kiếm ý quyết tán từng trôi thông thiên triệt địa bảo kiếm xuất hiện ở nô sắt bên người này là kiếm hư ảnh giờ phút này nô sắt liền là kiếm đế vương vương giả tư thái t r i ể n lộ không bỏ sót kiếm nhị thập tam tại kiếm ý bao phủ xuống t r u n g quanh hết thệ đều ngừng trệ xuống tới loan pháo giữa nô sắt càng là có thể cảm nhận được một cái thần kỳ thế giới kiếm giới nô sắt trong lòng có dạng này một cái tên xuất hiện bất quá bây giờ n ô sắt tạm thời không có muốn những thứ này hắn nguyên thần cũng từ thân thể đi ra đế tích t i ê n tới cảm thụ một chút ta một chiêu này kiếm nhị thập tam thông tin ê triệt địa kiếm ảnh xuất hiện ở ngô sát phía sau tựa như có vô số cao thủ sử dụng kiếm c u n g bái lại như cùng với quá khứ kiếm thánh xuất hiện ở ngô sát phía sau hướng về phía ngô sát c u n g kính thi lễ giống như tại cảm tạ ngô n g sát có thể đem kiếm nhị thập tam lực lượng hiện ra ở cái thế giới này tới đi nguyên thần đế thích thiên có điên cố ù n ý h ắ n công về phía ngô sát kiếm chém nguyên thần ngô sát vung vẩy lên một cái kiếm chi thế giới ép tới hai c ố nguyên thần lực lượng công kích cùng một chỗ hư huyễn cùng thế giới chân thật như ẩn như hiện đáng sợ lực lượng hướng bốn mặt bát phương nổ tung làm hư huyễn cùng chân thật lực lượng biến mất sau đó ở mảnh này khu vực chỉ còn lại nô sát nguyên thần đế thích tiên cấp bách thần kiếp bị phá hư nguyên thần về tới bản thân nhục thể nô sát thân ảnh h ư ớ n g đế thích tiên chỗ ấy đi đế thích tiên nô sát đối mặt với đế thích tiên biểu tình bình tĩnh mà đế thích tiên biểu tình tái n h ợ t lại phức tạp cấp bách thần kiếp nguyên thần bị hủy diệt có thể nói đế thích tiên linh hồn nhận đến tổn hại muốn khôi phục nguyên thần lực lượng đế thích tiên không biết cần hao tốn bao nhiều thời gian hiện tại hắn căn bản vô lực đối phó nô sát hoặc có lẽ là liền tính là toàn thị thời kỳ hắn cũng không phải nô sát đối thủ đối với thần long hắn cũng là rất khát vọng nhưng trải qua những thế giới này thăm dò hắn minh bạch đồ long là cần thiên thời địa lợi nhân hòa hiện tại thế nhưng là một cái đều không có dính tới ta biết bản thân làm sao làm nô sát nói ra đế thích thiên l â y l â y đầu ta minh bạch theo sau đế thích thiên đem thần long đ ả o địa chỉ nói cho nô sát ẩn giấu đi bí mật này có thể có thể tử vong không ẩn tàng còn có thể có thể còn sống sót đế thích thiên rất dễ dàng liền làm lựa chọn không cuối cùng lấy được thần long đ ả o địa chỉ sau nô sát cũng không có giết hắn rời đi thiên môn nô sát sắc mặt trắng b ệ c h đế thích thiên lẩm bẩm nói giờ khác này hắn trong lòng vậy mà không có bất kỳ trả thù tâm tư sư phó ngươi thế nào thần mẫu l ạ tiên xuất hiện ở bên cạnh hắn d ị ta trở về nam thiên môn không xa tiểu trấn nô bánh nhi cùng minh n g u y ệ t tại quán trà chờ đợi nô sát đi thiên môn hỏi một chút sự tình nô sát cũng không có che giấu hai người hai người mặc dù đối n ô sát thực lực rất có lòng tin nhưng vẫn còn có chút lo lắng dù sao hai người đều thích lấy nô sát bánh nhi m u ộ i m u ộ i này là n ô sát tiên sinh minh n g u y ệ t kích động đứng lên tới là nô bánh nhi càng thêm trực tiếp đứng lên tới chạy về phía n ô sát tốt bánh nhi ta trở lại nô sát vỗi nào vào bản thân n ô bánh nhi cười nói ba người tại bản trà ngồi xuống k ngươi đem đồ vật hỏi tới nô á n h nhi hiếu kỳ nói không bốn là nô sát gật đầu tiên h sinh đến cùng là sự tình gì a minh n g u y ệ t hỏi trước đó nô sát nói đến lúc theo các nàng nói hiện tại đến thời gian đi liên quan tới thần long đảo vị trí nô sát cười đáp thần long đảo nô bánh nhi hơi nghi hoặc hòa kỳ lân các ngươi rõ ràng đi thần long đảo c h ỗ ấy liền có một cái tứ đại thần thú một trong lòng tồn tại nô sát nói ra long thật có long a minh n g u y ệ t kinh ngạc phong vân thế giới tứ đại thần thú trừ hòa kỳ lân cái khác đều không có cái gì tung tích k vậy ngươi đi làm cái gì đây đồ long nam chương tám mươi hai Đạo k i nô h Thần Long n Đạo. bánh t nhi v n n h các n g nàng gật đầu mặc dù đối long rất hiếu kỳ nhưng các nàng cũng minh bạch sự tình trước sau mà còn đến lúc đồ long các nàng chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem nô sát cũng không muốn hai người không cẩn thận quấn vào hắn và long giữa chiến đấu dựa vào ngô sát một cái người tàn sát long hơi chú ý một điểm cũng là không quá đáng ban đêm tại ngô hoánh nhi cùng minh nguyệt lúc nghỉ ngơi sau nô sát đi ra s ơ n động trải qua phong vân thế giới những thời giờ này lịch luyện cùng tích lũy không sai biệt lắm là nên thôi diễn võ học nô sát trầm ngâm nói mười nô sát tại võ vương cảnh giới đợi không phải quá lâu nhưng cùng cao thủ giữa chiến đấu thế nhưng là vô cùng phong phú lại tăng thêm đủ loại kỳ dị chỗ thần bí cái này khiến ngô sát tại võ vương cảnh tích lũy rất đục dày mà còn ngô sát cũng phát hiện một điểm trường sinh quyết tu luyện xem như là đến một loại cực h ạ n không thể tại hướng phía trước tiến hành tích lũy trường sinh quyết hành động đại đường thế giới hoàng đế sư quản g thành từ sáng tạo võ học nó là có thể đạt đến phá toái hư không cảnh muốn nói chuyện nô s á t tiến nhập võ vương cảnh giới cũng xem như là phá toái hư không cho nên nói trường sinh quyết tại cấp độ này đã xem như là đến cực h ạ n nô s á t muốn đột phá võ tôn thậm chí võ đế thậm chí càng cao hơn tầng cảnh giới chỉ có thể tu luyện càng càng mạnh mẽ võ học điểm này đối với địa cầu rất nhiều võ đế cũng là như thế đi qua võ đế lực lượng là thế giới kêu một loại cực h ạ n trừ tu luyện hoàn cảnh ảnh hưởng c ũ n g theo tương quan tu luyện công pháp có nhất định tương quan liền giống như một chút võ hiệp thế giới đương nhiên là có thời điểm trừ tu luyện công pháp tu luyện hoàn cảnh mới xem như là trọng yếu trường sinh quyết tại đại đường thế giới có thể được hành động tứ đại kỳ thư có thể được xưng là cấp cao nhất võ học nhưng là tại chư thiên vạn giới bên trong dạng này công pháp liền không coi vào đâu thậm chí dùng lô sắt đ o n c h r ừ n g phá thoái hư không thậm chí không có dính đến t i ê n lực lượng bất quá dạng này tiên cũng phải xem cái nào thế giới tiên có liên quan hệ chư thiên vạn giới thực tế là quá nhiều đối với tiên định vị cũng là bất đồng tạm thời trước không suy nghĩ những thứ này nô sát lay lay đầu hiện tại hắn đem trường sinh quyết thôi diễn thành công là trọng yếu lần này nô sát chuẩn bị đem trường sinh quyết không ngừng thôi diễn nhìn nhìn có thể biến thành thế nào công pháp nói thế nào hiện tại nô sát tích lũy thần bí điểm có mấy chục vạn thần bí như vậy điểm có thể khiến nô sát tiêu xài như vậy thôi diễn trường sinh quyết nô sát mở ra bản thân bàn tay vàng hệ thống nhẹ g i ọ n g nói một trăm một nghìn hai nghìn một vạn thần bí điểm dùng phi thường rất nhanh không ngừng tiêu hao cho dù trường sinh quyết thôi diễn thành công nô sát vẫn là không có đình chỉ tại tấn công pháp phía trên hắn tiếp tục tiến hành thôi diễn lần này ngô sát nhưng là muốn thôi diễn ra có thể tu luyện rất lâu công pháp mà còn cường đại công pháp nô g sát sức bật lượng cũng sẽ càng kinh khủng hơn rất trọng yếu một điểm thôi diễn ra tới võ học là có thể khiến ngô sát tu luyện sẽ không nói đến lúc cường đại công pháp nô g sát không thể tu luyện như vậy mới có thể là b ị kịch mười vạn hai mươi vạn ba mươi vạn đại lượng thần bí điểm đập chúng trong đó cái môn này công pháp hướng không thể tưởng tượng nổi biến hóa đi tới công pháp thôi diễn tốc độ cũng càng ngày càng chậm cái này khiến ngô sát biết trước mắt hắn thực lực thôi diễn đến lúc này không sai biệt lắm là cực hạn còn có một điểm thôi diễn đến càng đằng sau cần hao tốn thần bí điểm cũng càng nhiều mấy chục vạn thần bí điểm nhìn lên tới còn chưa đủ làm ngô s á t thần bí điểm tiêu hao đến năm mươi vạn thời điểm cái môn này công pháp vạn b ẹ o lên biến hóa cuối cùng biến thành cực đại hai chữ đạo kinh cổ điển minh n g ông giống như một cái thế giới ẩn chứa hai chữ này bên trong một môn công pháp có thể được xưng là đạo kinh đủ để chứng minh nó thần kỳ đạo kinh một cái nào đó phương thế giới khởi nguyên công pháp vạn vật chi thủy tu luyện đến cực hạn có thể hủy diện tinh thần đổi tinh c h nguyện sau thị vô số cường giả đều từ nay về sau kinh thư lấy được gợi ý sáng tạo ra thuộc về mình công pháp đây chính là liên quan tới đạo kinh công pháp nói rõ 257. l r n g ngô sát bắt đầu biết cái môn này đáng sợ công pháp thời điểm hắn liền biết cái môn này công pháp là từ cái gì thế giới ra tới n à y là từ một cái tên là che trời thế giới đạo kinh nô sát thôi diễn ra tới đạo kinh từ luân hải đạo cung tứ cực hóa long cảnh giới đều có thậm chí còn có tiên đại phương diện muốn biết dùng nô sát đi qua đối tre cho biết đạo kinh thật đủ để nói hậu thế cường giả khởi nguyên công pháp hạng vũ đại đế vô thủy đại đế n g o n nhân đại đế cùng diệp tiên đế đợi chút đều tu luyện hoặc là tham khảo hành lang trải qua mà còn đạo kinh không giống những cái kia đại đế sáng tạo ra công pháp bởi vì đại đế sáng tạo ra công pháp là thích hợp nhất bọn họ tự thân hậu thế cường giả muốn tu luyện trừ phi bọn họ tư chất tu luyện cùng những cái kia đại đế không sai bịt i lắm thế nhưng là đạo kinh liền không cần dạng này đạo kinh đối mỗi cái cường giả thích ư ớ n g tính đều rất lớn về phần nói có thể tu luyện đến trình độ nào như vậy thì nhìn mỗi cá nhân trải qua cùng phát triển đạo kinh n ô sát ngồi xếp bằng trên thân công pháp chậm rãi chuyển biến thành đạo trải qua chương tám mươi ba bí chữ đạo kinh không thẹn cùng nó tên đồng thời trường sinh quyết làm là đạo gia công pháp nó sinh ra lực lượng rất nhanh liền bị đạo kinh sinh ra lực lượng cho dung hợp lại cùng nhau mê ngông thần kỳ mê ngông cho dù thôi diễn ra đạo kinh lại tu luyện đạo kinh thời điểm nô s á t cũng có phương diện này cảm giác theo lấy vận chuyển môn này thần kỳ công pháp đạo kinh nô s á t tại đây môn công pháp trên cảnh giới cũng là không ngừng đột phá vô hạn thôi diễn hệ thống có dạng này tốt chỗ liền tính ngươi thôi diễn ra càng càng mạnh mẽ công pháp cũng không cần từ đầu bắt đầu luyện tới nếu không n ô sắt thật đúng là muốn thổ hết dù sao như vậy hoa tốn thời gian cùng thần bí điểm sẽ càng nhiều luân hải đạo cung tư cực đạo kinh tu luyện khiến nô s á t dựa theo môn này công pháp đặc thù phương thức sinh ra tương ứng lực lượng mà dạng này tiến dài mãi cho đến hóa long mới dừng lại mà còn hóa long cảnh giới nô s á t đến cái thứ bảy tiểu cảnh giới muốn biết hóa long thế nhưng là có chín cái cảnh giới đột phá hóa long sau vậy liền là tiến nhập một cái khác lĩnh vực tiên đài tiên đài cùng hóa long giữa chính lệnh cực kỳ đáng sợ che trời thế giới hóa long cảnh giới là rất nhiều trong thánh địa kiên lực lượng tiên đài cảnh giới vậy liền là đỉnh cấp lực lượng đây chính là hóa long nô sắt đứng lên tới hắn cảm giác được xương sống liền giống như cũng muốn hóa thành một con cự long hóa long cảnh giới liền là đem xương sống hóa long sau đó nương tựa theo trước mặt tích lũy lực lượng nhất cử vượt qua đến tiên đài cảnh giới tiên đài tên bên trong có cái tiên cũng đủ để chứng minh cảnh giới này kỳ dị trình thể lực lượng không có tăng lên quá nhiều nô s á t nắm quyền một cái nhưng là bây giờ ta có thể tùy tiện treo lên đánh trước đó ta một tên i cường đại võ đạo cao thủ có ít người mười phần lực chỉ có thể phát huy ra năm sáu phần lực lượng lợi hại cũng liền là bảy tám phân như vậy hiện tại nô s á t có thể đem mười phần lực phát huy ra mười mấy phần lực lượng đây chính là đạo kinh mang tới tác dụng nói thế nào Cái môn này công pháp cũng là hao phí ngô sát năm mươi vạn thần bí điểm thôi diễn ra tới năm mươi vạn thần bí điểm sử dụng sau còn dư thần bí điểm cũng không nhiều còn dư thần bí điểm hoặc là có thể tiến hành rút thưởng nhìn nhìn nô sát trầm âm đạo kinh thôi diễn thành công nô sát tại cơ sở nhất công pháp trên đã không cần lo lắng mà còn muốn suy diễn ra cùng đạo kinh công pháp không sai biệt lắm t ầ n g thứ công pháp nô sát nhìn nhìn bản thân thần bí điểm cũng là không đủ nhìn như vậy lên tới rút thưởng không sai liền giống như nô sát lấy được hổ phách đao cùng ngàn năm chú quả nhưng rút thưởng cũng có khả năng lấy được không độ tốt cái này cũng là nói không chính xác hao tốn mười vạn rút thưởng nô sát nghĩ tới nơi này liền không có đang do dự đi qua chỉ là một vạn rút thưởng mười vạn nói càng có thể rút được đ ồ tốt vô luận là đồ lòng vẫn là đằng sau đối phó địa cầu vị kia v õ đế hiện tại nô sát chính là muốn không ngừng tăng lên lực lượng mà còn thần bí điểm cũng sẽ theo lấy thời gian đưa đầy không ngừng tăng lên mười vạn thần bí điểm hao t ố n sau một cái vòng tròn lớn vận chuyển động lên tới cuối cùng rơi vào một cái cổ điện bảo dương trên bảo dương nô sát ánh mắt k h ẽ động so với trực tiếp lấy được nào đó cái vật phẩm trong h ỏ n đ á có thể hay không có càng nhiều đồ đây đánh mở bảo dương nô sát nói ra cổ điện dương tử từ, từ mở ra từ đó lơ lưỡng ra hai cái vật phẩm một cái là cổ điện diệp tử nhìn kỹ phản phất có thể nhìn thấy mỗi một mảnh lá tử đều ẩn chứa một cái tiểu thế giới một cái là một chương lơ lương giấy hai tên này là nô g s á t đưa ánh mắt phóng tới trong hồng đó hai cái này vật phẩm rất nhanh nô g s á t liền hiểu được hai cái này vật phẩm là cái gì cái này khiến nô g s á t lộ ra vui mừng hắn vận khí thế nhưng là rất tốt nay một cái cổ điện diệp tử là trà ngộ n đạo lá đây chính là bất tử thần dược n ộ đạo trên cây diệp tử là che chở thế giới tiên đại cảnh giới cường giả đều muốn tranh đoạt đồ vật một cái khác lơ lưng trang giấy là che trời thế giới nào đó cái công pháp nó là bí chữ dai bí chữ dai hành động một trong c ử bí đây chính là có thể dùng tự thân bạo phát gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng thần kỳ công pháp một cái nhân lực lượng bạo phát gấp m ộ ư ơ i lần đây hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi đương nhiên bí chữ dai trạng thái bình thường liền gấp mấy lần bạo phát cũng chỉ có phi thường ngẫu nhiên trạng thái dưới mới có thể bạo phát ra gấp m ộ ư ơ i lần đồng thời bí chữ dai tu luyện cũng là cực kỳ đơn giản tâm niệm khé động bí chữ dai tờ giấy trắng kia sắp nhập vào n ô sắt trong cơ thể liên quan tới bí chữ dai vận chuyển n ô sắt trong nháy mắt biết rõ trong lòng về phần nói trà ngộ đạo lá nô s á t tạm thời t r ư ớ c thu hồi tới ngày mai liền nhìn một cái con thần long kia nô s á t ánh mắt nhìn về phía hòn đảo một cái phương hướng tu luyện đạo kinh sau nô s á t cũng càng ngày càng nhạy cảm hòn đảo này một cỗ như ẩn như hiện kinh người khí tước hắn cũng có thể cảm nhận được sáu hôm sau nô s á t khiến ngô bánh nhi cùng minh n g u y ệ t tại nơi nào đó chờ đợi hắn mà hắn đi đến này triệu sao cỗ kinh người sát khí chỗ đ a n g ở cùng h ỏ a kỳ lân cỗ kia sát khí so sánh cái này một cỗ sát khí c à n g thêm mênh ông ở tòa này trong núi ngủ say hẳn là liền là thần long nô s á t thân thể n ổ i đ ồ n g b ề n giữa không t r u n g ánh mắt đánh giá cái này một tòa núi nhỏ đạo kinh nô s á t trong cơ thể đạo kinh cấp tốc vận chuyển mang theo hóa long lực lượng công kích đột nhiên rơi tại ngọn núi nhỏ này trên vê anh kinh người thanh âm nổ vang cái này một tòa núi nhỏ tại nô s á t lực lượng dưới trong nháy mắt sụp đổ đây chính là đạo kinh ly lực giống bạo nộ giống như g i ã thu giống lên một tiếng cũng theo đó mà lên từ phía bia núi nhỏ phế tích bên trong một cái giữ tận cự long xuất hiện này chính là phong vân thế giới thần long chương tám mươi b ố đồ long phong vân thế giới thần long phiên bản thoáng có chút bất đồng màn gà bên trong phong vân thế giới long liền giống như cổ đại bá vương long một dạng nhưng phim truyền hình bên trong vậy liền là giống như hoa hạ đồ đằng một dạng long mà bây giờ xuất hiện ở ngô sát trước mắt liền là giống như hoa hạ đồ đằng một dạng đầu tựa như lạc đà sừng như l i ệ u mắt tựa như thỏ hai tựa như ngưu hạng tựa như xà phúc tựa như thận vạy tựa như lý c h à o tựa như ư n g trưởng tựa như hổ đây chính là ngô sát trước mắt thần long bộ dáng cái này một con thần long thô sơ giản lược nhìn nhìn có mấy chục triệu dài cho người cảm giác á c bách mười phần long loại sinh vật này tại bất kỳ thế giới nào đều là cực kỳ kinh người tồn tại liền giống như hồng hoang trong thế giới long càng là vừa bắt đầu thống trị hồng hoang khi đó nhân loại đều không có sinh ra tự nhiên phong vân thế giới tứ đại thần thú một trong l o n g theo hồng hoang thế giới long cũng không đồng dạng nếu như là hồng hoang thế giới long hiện tại ngô sát muốn qua tới đồ long vậy liền thật là nói bừa chỉ sợ cho d ồ n g nhét kẽ răng cũng không đủ cái thế giới này long cũng không giống nhau cùng long nổi danh huyền tám trăm tám mươi bảy võ những thần thú này có thể đều bị g i ế t cũng liền là một cái tại lang vân q u ậ t h ỏ a kỳ lân còn tại giống thần long phát hiện ngô sát cái này tiểu bất điểm nó p ẫ n nộ gầm to bởi vì chính là trước mắt cái này nhân loại đánh thức nó đem nó ngủ say địa phương đều làm hỏng long giống lên một tiếng cũng khiến ngô sát hơi phản ứng qua tới hắn lay lay đầu thật đáng tiếc nguyên bản ngươi còn có thể ở đây an ổn đợi số lượng năm nguyên bản tại cái thế giới này long là bị đế thích thiên mang theo những người khác cùng nhau cho diệt sát chỉ bất quá từ vương hạo sát đến thời gian này muốn hướng phía trước đây trên thực tế phong vân thế giới liền tính là địa cầu cường giả đi tới nơi này nằm ở thần long đ ả o thần long đều có thể thanh thản ổn định sinh hoạt dù sao liên quan tới thần long tin tức căn bản không có người nào biết nhưng người nào khiến xuất hiện một cái quen thuộc thế giới ngô sát ra tới giống thần long phản phất cũng cảm nhận được nô g s á t phong khinh v ấ n đạm đây là trần chuồng tại không nhìn hắn đi qua thần long cũng thấy qua nô g s á t dạng này sinh vật những sinh vật kia nhìn thấy nó chỉ biết sợ sợ h a i chạy trốn trở thành thần long thức ăn hiện tại vẹn vẹn chỉ là thức ăn liền dạng này biểu hiện hành động sinh vật thần long v ẫ n nộ không thôi kèm theo giống lên một tiếng thần móng đuốt rồng trộm tới nô g sát ẩm móng đuốt rơi xuống đất trên trên đất xuất hiện từng đạo k h ẽ hở này là thần long lực lượng rất không sai lực lượng nô sắt nổi bồng bể giữa không trung nhìn xem thần long mới vừa công kích thuần túy từ lực lượng đến xem hình thể cực đại thần long vẫn là rất đáng sợ không chờ ngô sát tiếp tục ca ngợi một cái đuôi quất qua tới mang theo tiếng xe gió kim thân quyết nô g sát hít sâu một cái ra trên kim sắc quang mang tràn ngập cái môn này luyện thể công pháp tại đạo kinh tác dụng dưới cũng trở nên cường đại hơn nhiều ẩm vang mang theo nặng tựa vạn cân lực lượng nô g sát nắm đ ấ m đánh đánh qua lần này ngô sát không có t r á n h né ẩm nắm đ ấ m cùng long vĩ đụng vào nhau tiếng nổ mạnh khiến hư không chấn động cuối cùng nô g sát thân thể không ngừng lui về phía sau đi thuần túy tại lực lượng nhìn lại nô sát còn không phải thần long đối thủ giống lần này thần long hưng phấn gầm to lên tới nó cũng minh bạch đối phương không phải nó đối ba m tay lập tức thần long lại một lần nữa công tới kim thân quyết có lẽ tại lúc nào cần thôi diễn thoáng cái nô sát đối với bản thân bị đánh lui cảm nhận được một chút không hài lòng cảnh tượng này nếu như bị địa cầu v õ đế cường giả nhìn thấy nói chỉ sợ cũng sẽ chửi bậy không thôi một cái nhân loại thuần túy lực lượng có thể cùng đáng sợ như vậy sinh vật tiến hành đối kháng v õ đế bên trong cũng không có dạng này người đương nhiên muốn nói tại chư thiên vạn giới bên trong dạng này nhân vật vẫn có nô sát không hài lòng hoặc là cũng là có thể thông cảm được tại n ô sát đi tới địa cầu sau đó phát hiện nhiều như vậy thần kỳ thế giới sau nô sắt trong lòng liền có mục tiêu đứng ở thế giới đ ỉ n h phong nhìn xem còn thật nhiều đáng sợ thế giới nô sắt minh bạch hiện tại chỉ là bắt đầu bí chữ a dai nô sắt trong cơ thể vận chuyển bí chữ a dai lập tức kích phát gấp mấy lần lực lượng cung ngay nô sắt nắm đấm đánh ra làm nắm đấm rơi vào thần móng nuốt d ồ n g thời điểm thần long biểu tình mang theo bất khả tư nghị kinh ngạc bởi vì đối phương lực lượng vậy mà so nó mạnh hơn trong nháy mắt làm sao sẽ biến thành dạng này cương đại lực lượng đánh lui thần long nô sắt bước chân tại hư không đập mạnh không gian tại thuần túy lực lượng dưới sinh ra không thể địch n ổ i tức giận muốn nổ âm thanh thân ảnh mượn cố này lực lượng nô s á t xuất hiện ở thần long một bên ẩm ánh vàng rực rỡ nắm đấm manh đến thần long thân thể tia lửa v a n g khắp nơi thần long lân phiến tan vỡ ra tới nhưng là nó nhục thể vẫn là chặn lại nô s á t nằm đấm từ điểm này liền có thể nhìn xuất thần long phòng ngự lực rất đáng sợ cái này cũng khó trách tương lai đế thích tiên sẽ nghĩ tới dùng thần binh tới chém giết đầu này thần long nguyên bản nô s á t cũng có phương diện này ý nghĩ chỉ bất quá tại lấy được bí chữ giai sau liền không có hắn cũng cần bí chữ giai hình thức chiến đấu giống thần long cảm nhận được kịch liệt đau đớn nó vững chắc quần c u ộ n thân thể mang theo lăng lệ quang mang công về phía nô g sát tới tốt nô g sát cảm thụ được bí chữ dai mang tới lực lượng tăng trưởng vọ tới t oanh ầ m ẩm kinh lôi ở trên bầu trời v ă n g lên giờ khắc này nếu như đế thích thiên ở đây nói hắn sẽ cảm nhận được kinh hãi bởi vì ngô sát quá kinh khủng này một con thần long hoàn toàn bị bạo ngược lấy nó lân phiến vỡ vụn huyết dịch nhỏ xuống chương tám mươi lăm bóng mở tập kích nơi xa cái kia liền là thần long sao giống như không phải đặc biệt lợi hại nô á n h nhi nhìn thấy không trung này nói bóng người to lớn mặc dù ngô sát thân thể có chút ít rất khó nhìn ra nhưng thần long cực đại thân thể vẫn có thể đủ nhìn thấy nguyên bản ngô v á n h nhi vẫn là lo lắng ca ca của mình thế nhưng là đằng sau cái này một con thần long giống như một mực bị ngược đại l ấ y một màn này không hề giống hai cường giả giữa chiến đấu a là thần long quá vô dụng sao không v á n h nhi muội muội là tiên sinh thật lợi hại minh n g u y ệ t không nhịn được nói ra đúng vậy a ca ca thật lợi hại ngô v á n h nhi ánh mắt lóe kiên định quan mang ta cũng phải nỗ lực tạm không nói đến ngô bánh nhi cùng minh nguyện thảo luận bị ngô sát toàn trình nghiền ép thần long phẫn nộ đến cực hạn đồng thời cái này con thần long lúc phẫn nộ sau trong lòng không khỏi sinh ra sợ h ã i cảm giác hai loại phức tạp ý nghĩ tại con rồng này trong đầu q u â n q u ầ n từ này con thần long xuất sinh cho tới bây giờ nó một mực là hành động cao cao tại thượng tồn tại liền tính có hắn không có thể thế nhưng võ lâm cao thủ những cao thủ võ lâm kia cũng không làm gì được hắn cái này cũng là thần long có thể tiếp tục sống sót nguyên nhân nếu không giống như thiên môn đế thích thiên đã sớm đối cái này con thần long đ ộ n g thủ nhưng là bây giờ nó trên thân kịch liệt đau đớn nói cho nó trước mắt cái này nó đi qua sẽ không xem ở trong mắt tiểu bất điểm là không thể nào giết chết nó vay một tiếng thần long lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài nó móng nuốt càng là vỡ nát một chút hiện tại thần long đầy người vết thương giống thần long ngưỡng thiên dài giống nó biết không liều mạng nó liền nguy hiểm giờ khắc này từ xuất sinh cho tới bây giờ thần long bạo phát chưa từng có bạo phát qua lực lượng c h ó i mắt quan g mang từ thần long trên thân thể tràn ngập thần long miệng hơi hơi mở ra khủng bố lực lượng n g ư n g tụ tạo thành một k h ỏ a bao hàm kinh người lực lượng năng lượng viên cầu theo lấy khiến bầu trời đều rung r u n tiếng giống xuất hiện một khác kia khủng bố năng lượng hình cầu dùng tốc độ kinh người đánh về phía n ô sát viên này năng lượng hình cầu bạo phát sau đủ để khiến một tòa núi lớn vỡ nát mắt thấy thần long lần công kích này nô sát ánh mắt k h ẽ động hắn muốn sử dụng công pháp tới đối kháng thần long công kích lần này thần long toàn lực ứng phó nô sát thuần t y dùng lực lượng cơ thể vẫn còn có chút khoảng cách nhưng vừa định dạng này nô sát biểu tình lộ ra phức tạp cảm xúc bí chữ dai gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng bạo phát là rất khó chạm đến mới vừa cùng thần long chiến đấu lợi hại nhất cũng liền là kích phát gấp mấy lần lực lượng mà này gấp mấy lần lực lượng cũng đủ để nghiền ép thần long nhưng là bây giờ nô sát vậy mà chạm đến gấp m ư ơ i lần lực lượng bí chữ dai hoàn toàn bạo phát thần long lần này để ngươi chết cam tâm nô sát trên thân kinh người khí tức bạo phát ra tới gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng ra chỉ dưới vô luận là đạo kinh lực lượng vẫn là kim thân quyết lực lượng đều chiếm được khó có thể tưởng tượng tăng lên nô sát có thể cảm giác được bản thân phổ thông quyền cước đều có thể tùy tiện hủy diện đồi núi phiên giang đào hải dùng thực lực bây giờ so sánh hắn nhất định đã đến vo đế t ầ n g thứ nắt mang theo dọa người nghe lực lượng lõe kim quang nắm đấm rơi vào viên kia năng lượng viên cầu phía trên giang giác giang giác viên cầu tại nô sát công kích đến vậy mà trực tiếp vỡ nát hóa thành điểm mạch quang thần long mở to hai mắt nó phảng phất không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một cố cự lực từ thần long bụng chuyển tới thần long thân thể bị đánh bay lên tới bụng cực đại vết thương xuất hiện có thể nhìn đến bên trong huyết đ ụ c cùng tạp phủ giống mang theo sợ hãi tâm tình thần long trộm tới nô sát tự nhiên trọng thương thần long căn bản trên không đến bí chữ a dai gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng bạo phát nô sát nô sát tùy tiện tránh ra công kích đi tới thần long trên lưng thần long thật đáng tiếc nô sát trầm giọng nói bắt cử băng không cầu hoa tươi đi qua môn này công pháp tại giờ phút này nô sát lực lượng dưới bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi lực công kích thần long phần lưng móc méo hãm k h n g bố lực lượng liền giống như muốn đem thần lòng cho đánh gãy một dạy m sau đó thần long giống như đạn đại bắt trùng đ i ệ p hướng xuống đất đập tới ẩm ẩm thần long thân thể rơi xuống đất trên mấy trăm mét hô xuất hiện thần long thân thể liền k h á m nạm ở bên trong giờ phút này thần long không nhúc ních tại bắt cực băng tác dụng dưới khủng bố lực lượng đánh vào thần long thể bên trong tại rơi xuống thời điểm thần long nội tạng liền sẽ hủy diệt hơn phân nửa hành động phong vân thế giới long tại dạng này dưới thương thế căn bản không thể có thể còn sống sót rơi vào đầu này chết thần long đổ trời lỗ sát tay cầm vung lên một khỏi to lớn mạch sắt hình cầu từ thần long thể bên trong hiện lên ra tới khối này hình cầu ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực cùng năng lượng đây chính là cái này con thần long trọng yếu nhất hạch tâm long nguyên long nguyên có thể tăng trưởng tuổi thọ cũng có thể tăng lên thực lực viên này long nguyên đổi thành bất kỳ một cái người cũng không thể hoàn toàn hấp thu bên trong có thể số lượng lớn dùng no bạo một cái người nhưng có đạo kinh cùng kim thân quyết nô sát đến không có phương diện này quá lớn lo lắng trước trở về nô sát thu hồi trong tay long nguyên hấp thu long nguyên không ở chỗ nhất thời nam địa cầu hoa hạ nào đó cái thành thị phương du phong sắc mặt tâm lãnh hắn hậu bối cùng hắn thủ hạ bị giết chết đủ để khiến hắn muốn giết chết nô sát thế nhưng là trải qua điều tra sau phương du phong phát hiện ngô sát mang theo nội mội mình rời đi địa cầu tiến nhập tân thế giới nhiều như vậy tân thế giới giống như ngô sát co đầu rút cổ lấy phương du phong cũng không khả năng tìm tới cái này khiến hắn tức giận không chỗ phát tiết âm âm tiếng đập cửa lúc này vang lên đại nhân cái kia gọi là ngô sát tiểu tử có tin tức chương 86, hấp thu long nguyên tiểu tử kia có tin tức phương du phong sửng sốt một chút lập tức lộ ra vẻ mừng như điên tiến đến cửa phòng mở ra một vị hắc y nam tử tới đến phòng bên trong cùng kính thi lễ hành động võ đế phương du phòng thế nhưng là đứng ở thế giới cao nhất đầu người chuyện gì xảy ra phương du phong hỏi đại nhân trước đó trải qua điều tra nô sát từng tiến vào số thứ tự mười thế giới tại thế giới kia sông ra nhất định thanh danh trước đó không lâu có người từ số thứ tự mười thế giới ra tới nói nhìn thấy nô sát người này hắc y nam tử cung kính nói ra tình huống là thật phương du phong nhàn nhạt nói ra hẳn là tám m chín phần mười không thể nào có người sẽ lừa gạt đại nhân hắc y nam tử liền nói cũng là phương sáu sáu không du gió lộ ra một tiếu dung thân là v õ đế hắn cho dù là cái khác vo đế cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn trừ cái kia chạy t r ố người n nô sát đối với cái này dạng người phương du phong chỉ có một cái cách làm giết chết tại phương du phong trong mắt nô sát hiện tại đã là chết người đại nhân ta cần an bài xong sao hắc y nam tử nói ra không cần phương du phong nhàn nhạt nói ra lần này ta tự mình đi thế giới kia là đại nhân hắc y nam tử trong lòng du lên hắn minh bạch phương du phong trong lòng sát tâm mười phần bất quá hắc y nam tử cũng minh bạch một cái tình huống có thể giết chết võ tôn nô sát cho dù phái những người khác đi qua cũng vô dụng này hoàn toàn là chịu chết cho nên phương du phong mới có thể hạ cái này quyết định đội thành trước kia đường đường võ đế đối phó một tên võ vương đó thật đúng là nói đùa mà còn phương du phong mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn minh bạch nếu như cho nô sát đầy đủ thời gian thực lực đối phương nhất định có thể đ ạ t đến hắn trình độ thậm chí siêu việt hắn cho nên trước mắt đã là không chết không thôi bọn họ là không thể nào bung ô xuống ngân đoán cái này cũng là phương du phong một mực tìm kiếm nô sát tung tích nguyên nhân hiện tại rốt cuộc tìm được đại nhân như vậy thuộc hạ cáo lui hãy nam tử chậm rãi rời đi gian phòng này số thứ tự mười thế giới như vậy xem trước một chút cái thế giới này tình huống cụ thể phương du phong cười cười trong tơi cười mang theo s á t ý lạnh như băng nô s á t không rõ ràng võ đế phương du phong nhìn c h ầ m c h ầ m trên hắn mà còn vị này võ đế cũng dự định đi tới phong vân thế giới phương du phong cũng sẽ không dành cho ngô s á t càng nhiều phát triển không gian hắn cũng là có rất lớn lo lắng dù sao hành động ngàn năm khó gặp thiết tài lại tăng thêm tân thế giới xuất hiện thực lực tăng lên đều cực kỳ nhanh dù phương du phong trước mắt đối thế giới võ đế biết có chút võ đế lấy được lực mới lượng bất quá phương du phong còn kém điểm nếu như sau cho hắn đầy đủ thời gian hắn cũng có thể lấy được siêu việt võ đế lực lượng chỉ bất quá hiện tại tiền đề là giết chết nô sát phong vân thế giới thần long đạo nào đó cái đậu quật ca đây chính là long nguyên a tốt đại nô v á n h nhi nhìn xem nô s á t trong tay viên này long nguyên thán phục nói con rồng kia như vậy lớn hắn long nguyên tự nhiên đại nô sát cười nói cũng phải a nô v á n h nhi cười hh ắ c ắ c liền giống như là mới vừa vấn đề có chút ngu xuẩn một dạng đem long nguyên cầm nơi tay bên trong nô sắt trong tay cắt qua tự đại long nguyên biến thành ba cái bộ phận hai cái bộ phận là rất nhỏ một cái khác bộ phận phi thường tự đại nô sát minh nguyệt hai cái này long nguyên các ngươi một người một cái nô sát đem long nguyên đưa tới ca như vậy tiểu a nô bánh nhi chu miệng nói cái gì đâu quá lớn thân thể ngươi có thể tiếp nhận không được nô sát chửi bậy nói nga cảm ơn ca ca nô bánh nhi vui vẻ đem long nguyên cầm lên tới tiên sinh ta không cần minh nguyệt lắc đầu minh n g u y ệ t cầm đi nô sát nói ra đúng vậy à minh nguyệt dù sao ca nơi này còn như vậy đại long nguyên không nô bánh nhi liền nói t a ơn tiên sinh minh nguyệt đôi mắt lộ ra rất phức tạp nàng cũng thu xuống nô sát long nguyên long nguyên bên trong có đặc thù lực lượng các ngươi tạm thời trước không cần hấp thu long nguyên chờ ta đem long nguyên hấp thu xong tới phụ trợ các ngươi nô sát nói ra long nguyên có trưởng sinh bất tử tăng lên công lực vĩnh bảo thanh xuân lực lượng nhưng long nguyên bên trong cũng là bao hàm thú tính l i ê n như là hỏa kỳ lân kỳ lân trong máu ẩn chứa loại này sát khí cũng giống như vậy long nguyên bên trong cái kia trùng thú tính là khả năng ô nhiễm bản thân cụ thể tuất ca vậy ta tới bảo vệ ngươi nô á n h nhi liền nói một bên minh nguyện cũng là liên tục gật đầu đi lần này ta liền an tâm tu luyện nô sát cười nói theo sau ngô k á n h nhi cùng minh n g u y ệ t đi tới bên ngoài s â n động phòng ngừa có giá thú cái gì tiến nhập trong đó long nguyên nô s á t trong động ngồi xếp bằng long nguyên đặt ở phía trước huyền bí công pháp đạo kinh đã vận hành lên tới kỳ dị lực lượng bao phủ p h í a n à y đậu quật long nguyên chậm rãi lơ lửng lên tới lập tức long nguyên năng lượng chậm rãi chạy xuôi từ ngô s á t thân thể chậm rãi sắp nhập vào trong đó làm long nguyên lực lượng tiến nhập thân thể nô s á t có thể cảm nhận được thân thể nhỏ bốn chín bảo cùng ngũ tạm lục phụ tiến hành tiến hóa thân sinh đây liền là long nguyên bên trong có thể khiến võ giả trường sinh không tốt vĩnh bảo thanh xuân lực lượng Long nguyên kỳ dị lực lượng sắp nhập vào Nguyên nhập kỳ dị sắp trong đó. cơ thể quá ngô n c t h tiếng ạ đạo k gầm cừ văng lên chương tám mươi bảy hóa long võ đế long nguyên hàm chứa thần long thiếu hứa ý chí cùng tinh thần lại hoặc là là nút ở gen chỗ sâu đồ vật cho nên làm long nguyên lực lượng tiến nhập ngô sắt trong cơ thể sau long ý chí bị kích phát ra tới nó không cho phép có người hấp thu nó trên thực tế long nguyên sẽ dạng này cái này cũng là ngô sắt trước mặt không sai biệt lắm tại hấp thu toàn bộ long nguyên cũng là có quan hệ giống như phong vân thế giới những cái này võ đạo cao thủ cũng không khả năng đem như vậy nguyên một viên long nguyên hấp thu vào ngươi tại sống thời điểm cũng bị ta tùy tiện giết chết hiện tại ngươi mà chẳng thể làm gì khác đây ngô sắt đầu góc cái này ý nghĩ lõi lên đạo kinh lực lượng đã vận hành lên tới những cái kê sôi trào lên tới ý、chí. trong n g á y mắt liền bị đạo kinh lực lượng ma diệt thậm chí nói ngô s á t đem long nguyên trung ẩn tàng long gen ảnh hưởng cũng tại đem nó không ngừng ma diệt giống như nguyên bản phong vân thế giới bên trong nuốt long nguyên sau long nguyên lực lượng sẽ không biến mất vẫn là khả năng từ cái k i a trên thân người một lần nữa ngưng tụ、10. Như vậy hiện tại ngô sát dùng đạo kinh hấp thu long nguyên lực lượng, vậy liền là đem long nguyên hết thể đều biến thành bản thân chân chính lực lượng, thuộc về mình lực lượng. Theo lấy thời gian hấp thu hết thể thuộc Theo thời thể đưa vậy vậy về lấy đẩy, tại tại、so、sát đạo đem đều lực là lực lực lục nguyên bản kim thân quyết đã đem nhục thể chế tạo đến một cái đ ỉ n h phong dùng ngô sát nguyên bản nhân loại nhục thể là rất khó tiếp tục tăng lên trừ phi có thiên tài địa b ả o hoặc là kỳ dị công pháp mới có thể làm đến hiện tại long nguyên liền giống như thiên tài địa b ả o một dạng không ngừng rèn luyện ngô sát nhục thể hắn nhục thể không ngừng siêu việt lấy nhân thể cực hạ đồng thời long nguyên còn có một tác dụng trọng yếu khác tăng lên võ giả công lực cái này khiến ngô sát chân nguyên cũng tại tăng lên giờ phút này ngô sát thân thể liền giống như động không đáy một dạng đem long nguyên lực lượng không ngừng hấp thu nếu như có phong vân thế giới võ giả nhìn thấy tình huống này bọn họ chỉ sợi sẽ trợn mắt hốc mồm Cái này v ư ợ thời ra bọn ọ đ cũng, cũng gian h từng l i giờ trôi qua tại long nguyên lực lượng dưới nô sát mỗi thời mỗi khắc đều tại thuế biến lấy nguyên bản còn không có rèn luyện hoàn chỉnh sương sống không ngừng biến hóa nhục thể sức sống cũng càng ngày càng đáng sợ một ngày liền tại nô sát tu luyện bên trong vừa qua một ngày này nô sát một mực hấp thu long nguyên về phần nói không có ăn đồ ăn cái này cũng không phải đại sự gì nguyên bản đến nô sát dạng này cảnh giới thức ăn nhu cầu liền không nhiều lại càng không cần phải nói dùng long nguyên tu luyện long nguyên có thể tăng lên nhục thể năng lượng trong sân đậu một đạo thoáng hiện ánh sáng nhàn nhạt thân thể ngồi xếp bằng tại hắn trên thân tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức giống như một tôn muốn thôn vân thổ vụ cự long một dạng cái này người chính là dùng long nguyên tiến hành tu luyện nô sát giờ phút này nô sát trước mặt long nguyên vẹn vẹn chỉ có rất ít một đoàn vẹn vẹn chỉ dùng một ngày nô sát liền đem cực đại long nguyên hấp thu hầu như không còn đến lúc cuối cùng một đoàn long nguyên tiến nhập nô g sắt trong miệng nô g sắt đứng lên tới hắn xương sống liên tục tăng lên lấy liền như là cự long thức tỉnh một dạng khí thế khủng bố khiến cái này cái sơn động rung động từng đạo khe hở sinh ra thậm chí không có người phát hiện thần long đ ả o ở ngoài biển rộng tại nô g sắt lực lượng ảnh hưởng dưới lan lộn hóa long tầm chín nô sắt ánh mắt bạo phát xuất thần quang hắn cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mánh liệt lực lượng liền nô g sắt cũng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là long nguyên lực lượng liền khiến nô sắt đột phá đến hóa long tầm chín dùng nô sắt đ ô n trừng hóa long tầm chín lực lượng liền là đối ứng địa cầu võ đế cũng liền nói hiện tại ngô sát đã không cần e ngại võ đế phương du phong nguyên bản ngô sát liền có thể vượt cảnh giới chiến đấu tu luyện đạo kinh cùng bí chữa giai sau khiến ngô sát vượt cảnh giới chiến đấu trở nên càng thêm dễ dàng v ớ i bắt đầu ngô sát dựa theo bình thường đ o á n c h ừ n g mượn long nguyên tu luyện là có thể khiến bản thân đạt đến võ tôn lực lượng như vậy mà nói liền tính là đối phó võ đế ngô sát cũng sẽ không lo lắng nhưng là bây giờ đi tới phong vân thế giới sau đạo kinh công pháp khiến ngô sát thực lực càng là có nghiêng trời lệnh đất biến hóa lại tăng thêm long nguyên cùng hóa long giai đoạn có chút liên quan cái này có lẽ cũng là ngô s á t có thể dễ dàng như vậy tiến nhập hóa long tầng chín nguyên nhân tự nhiên 000, từ hóa long tầng chín muốn tiến nhập tiên đài lĩnh vực đây chính là so hóa long trước mặt một chút cảnh giới đều muốn khó khăn trên thực tế dùng ngô s á t đ o ằ n g chừng hóa long cảnh giới đối ứng địa cầu chí ít là võ vương cảnh giới võ vương cảnh giới cũng là có rất nhiều p h ầ n diễn lúc ấy nằm ở võ vương cực h ạ n ngô s á t mới có hóa long tầng bảy thực lực đổi thành những người khác là không thể nào lực lượng rốt cuộc đến nguyên bản địa cầu định phong thực lực nô sắt ánh mắt ẩn chứa h ư n ấ n từ xuyên việt cho tới bây giờ thời gian trôi qua không lâu nô sắt liền đi tới hiện tại tại quá khứ võ đế thực lực đã khó mà đi tới về phần nói hiện tại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ngoài hang động minh nguyệt cùng ngô bánh nhi chờ mong nhìn xem bên trong các nàng cũng cảm thụ đại cường đại lại quen thuộc khí tức đạp đạp tiếng bước chân v ă n g lên các nàng xem đến quen thuộc vẻ mặt thiên sinh Ca. minh nguyệt cùng ngô bánh nhi vui vẻ hô nói mà ngô sát đột phá thời điểm tại phong vân thế giới trung nguyên cũng phát sinh một chuyện chương tám mươi tám sợ hãi độc cô nhất phương vô song thành liền là nơi này đi theo tiểu tử kia có liên quan địa phương một tên khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhìn trước mắt phủ dinh nhàn nhạt nói ra là đại nhân thon gầy nam tử cẩn thận từng ly từng tí trả lời muốn biết trước mắt cái này cái nam tử thế nhưng là võ đế tồn tại hắn vẹn vẹn chỉ là võ vương mặc dù tại cái thế giới này lại hoặc là tại địa cầu đều xem như là đỉnh cấp lực lượng nhưng cùng võ đế so sánh vẫn có khác nhau một trời một vực người này trung niên chính là võ đế phương du phong cùng n ô sát không chết không thôi cái k i a người hắn mang theo khác thế lực một cái võ vương cấp bậc cao thủ đi tới cái thế giới này làm p ư ơ n g du phong đi tới cái thế giới này sau tự nhiên phải điều tra ngô sát đến cùng tại cái thế giới này cái nào xó a xỉnh chỉ bất quá tiếc nuối là liên quan tới ngô sát tung tích không có tìm được như vậy phương du phong chỉ có thể tìm tới ngô sát lưu lại tung tích địa phương khiến người bên trong đi ra a phương du phong đứng chắc tay minh bạch đại nhân thon gầy nam tử tiến lên đ ộ c cô nhất phương phủ dinh thủ vệ nhóm cầm lên vũ khí trong tay hét lớn đứng lại nơi này là thành chủ phụ đệ người ngoại không được đi vào có đúng không thon gầy nam tử âm lãnh cười nói tay cầm hướng phía trước d ố ra tràn đầy dòng khí màu xám lực lượng quét sạch đi ẩm vang cỗ này lực lượng giết chết cửa thủ vệ mà lại còn trong h không giảm đem phụ dinh thành đều cho hủy diệt. Cái này vẫn là thon gầy nam tử lực không chế lượng, khiến ế đi đem đều giảm diệt. Cái người tường này vẫn nam lượng, bên gầy tử t là lực ra tới, không phủ ả i người bên trong giết đại Cái người? vậy thận không không chết, hắn cũng không thể hướng đại nhân thông h cẩn bên trong cũng Trong gì đem báo. p đệ mấy đạo thân ảnh xuất hiện cầm đầu chính là đ ộ c cô nhất phương vô song thành thành chủ ngươi là đ ộ c cô nhất phương thon gầy nam t ử hỏi đ ộ c cô nhất phương nhìn xem sụp đổ tường vây cùng chết thủ vệ nuốt n g ụ m nước miếng là hai vị đại nhân tiểu liền là đọc cô nhất phương giờ khắc này đọc cô nhất phương nhận đúng mặc dù dạng này đối hắn danh vọng có tổn hại thế nhưng là so với tính mạng mình những cái này đều không coi vào đâu trước mặt hai người kia độc cô nhất phương cảm nhận được kinh người khủng bố có lẽ có thể cùng lúc ấy kiếm thánh cùng nô sát so sánh cái này khiến độc cô nhất phương âm thầm bất đắc dĩ không biết vì cái gì cái thế giới này càng ngày càng khiến hắn cảm nhận được bất đắc dĩ có lẽ hắn vẫn là rời đi vô song thành không giả giả độc cô nhất phương ân ngươi thấy qua một cái tên là nô sát người phương du phong nhàn nhạt nói ra nô sát độc cô nhất phương hơi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là liền nói là đại nhân trước đó ta theo nô g sắt giao thủ qua như vậy ngươi biết hắn ở nơi nào không phương du phong hỏi đại nhân từ khi một lần kia chiến đấu sau ta theo nô g sắt liền chưa từng thấy qua ta cũng không biết hắn tại nơi kia đ ộ c cô nhất phương trả lời nga dạng này a không biết tiểu tử kia ở địa phương nào phương du phong thở dài nói mai cảnh vậy liền động thủ đi là đại nhân thoàn gầy nam tử mai cảnh đầy người sát ý cái này khiến độc cô nhất phương giống như tiến nhập hầm b ă n g một dạng cái này cổ sát ý khiến hắn tràn đầy vô biên sợ hãi phản kháng cái này là không thể nào đại nhân đại nhân vô song thành có một cái minh ra căn cứ nói rõ r à nữ g n nhi đi theo nô sắt bên người có lẽ minh ra c h â ấy có cái gì tin tức đ ộ c cô nhất phương sốt ruột nói ra hắn muốn chứng minh mình hữu dụng không phải vậy hắn cảm giác cái kia đại nhân muốn giết hắn minh ra phương du phong cười cười như vậy mang chúng ta đi minh ra là là đại nhân đ ộ c cô nhất phương vội vàng tiến lên mang theo phương du phong bọn họ rời đi phụ dinh đại nhân chúng ta có phải hay không phải chuẩn bị theo lấy đ ộ c cô nhất phương rời đi một tên vô song thành tướng lãnh nói ra phái người tập hợp vô song thành binh lính mới vừa này hai cái người thật sự cho rằng có công phu liền vô địch sao vô song thành cao tầng hừ lạnh nói là đại nhân tướng lãnh trả lời minh gia phủ dinh độc cô thành chủ tới minh gia cần làm chuyện gì minh gia lão thái nhìn xem độc cô nhất phương cùng sau người hai người nghĩ hoặc minh lao thái nô sát tại nơi kia ngươi có biết hay không độc cô nhất phương liền nói nô sát minh gia lão thái to mày hắn đi nơi nào ta làm sao có thể biết tôn nữ của ngươi không phải đi theo nô sát bên người sao độc cô nhất phương lộ ra rất gấp hắn thế nhưng là biết phía sau hai vị đại nhân mục đích cái gì lúc này hắn minh bạch nô sắc cùng hai vị này nhất định là cử nhân ta không có cháu gái này minh ra l á o quá hử lạnh nói tiện khách tiểu ra hỏa người thật không biết phương du phong cười nói tiểu ra hỏa minh l á o thái hơi n h ớ n mày chỉ là hậu bối thế nào gọi vâng lý triệu hồ ta có biết hay không cùng các ngươi có cùng quan hệ vị này minh l á o thái căn bản không biết dùng phương du phong tại địa cầu tội tác dạng này sưng hô s á c thực không thành vấn đề thật đáng tiếc ca phương du phong khỏe miệng n i t lên ngón tay nhẹ nhàng một điểm minh lão thái ngươi đọc cô nhất phương biểu tình sốt ruột còn không chờ nói ra cái gì hắn con ngươi co dù lại mang theo kinh người sợ hãi minh ra lao thái trong mắt hắn hóa thành thịt nát tán lạc tại trên đất chỉ còn lại một cái khô lâu ngã trên mặt đất cái này là bực nào khủng bố m ộ t màn đây là công pháp có thể tạo thành sao đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm ngô sát tiểu t ử chỗ chỉ cần cho ta thời gian đồ cô nhất phương sợ h ã i hô nói chương tám mươi chín phong vân đại tiếp yên tâm ta sẽ không giết n g ư ơ i phương du phong h ò a nhã cười nói đa tạ đại nhân đồ cô nhất phương nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm ngô sát chỗ đồ cô nhất phương thợ phào liên quan tới ngô sát tiểu t ử tung tích liền không cần đ ộ c cô thành chủ quan tâm phương du phong đi ra cái này s ấ t nhỏ a đ ộ c cô nhất phương sửng sốt một chút cái này đáng sợ cường g i ả chẳng lẽ buông tha hắn còn không chờ đ ộ c cô nhất phương có cái gì thở dốc cơ hội hắn nhìn thấy một cái k h ắ c cường g i ả ánh mắt băng lánh nhìn xem hắn liền như là nhìn một cái chết người một dạng lần này đ ộ c cô nhất phương trong đầu lõe lên một cái ý nghĩ hắn cũng minh bạch phương du phong nói không giết chết hắn vẹn vẹn chỉ là khinh thường với giết hắn mà thôi mà không phải nói buông tha hắn đối phương du phong tới nói giết chết minh lao thái là bởi vì đối phương nói năng lỗ mãng v ề phần nói độc cô nhất phương như vậy vẫn là để hắn thủ hạ làm thay liền tốt không không độc cô nhất phương bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng hắn muốn chạy trốn nhưng theo lấy một âm thanh k ê u thảm độc cô một năm trăm ba mươi ba phương thân ả n h lại cũng không có từ này cái sân nhỏ bên trong đi ra độc cô nhất phương cùng võ vương cường giả so sánh trên l ệ n h thực tế là quá lớn giữa hai bên không có khả năng so sánh trừ phi nói ngô sát dạng này vượt cảnh giới thiên tài ở đây một bên khác phương du phong cùng hắn thủ hạ mới đi ra sân nhỏ không có bao lâu liền bị rất nhiều binh lính vây bỏ vũ khí trong tay xuống thúc thủ chịu chói còn có thể tha các người một mạng một tên tướng lãnh lớn tiếng nói giải quyết bọn họ phương du phong c a o mày nói là đại nhân mai cảnh thân ảnh hóa thành hào quang màu xám xông về những binh lính kia mấy g i â y ngắn n g ủ i chuông vây quanh tại mảnh khu vực này mấy trăm tên binh lính liền bị chém giết hầu như không còn mai cảnh hiện tại ta có một ít ý nghĩ phương du phong nói ra đằng sau ngươi muốn làm chốt chuyện là đại nhân vì đại nhân hiệu lực là tiểu vinh h o ạ i mai cảnh cung kính hồi phục không lâu sau đó một kiện chấn động toàn bộ thế giới tin tức huyết tán ra bắt bạn... tới Vô đồng thời cái kia gọi là phương du phong cường giả nói thiên hạ hội không phải là kết thúc lần này khiến toàn bộ giang hồ sôi trào lên tới cái kia gọi là phương du phong là cái gì người chẳng lẽ hắn nghĩ phải lấy một cái người đối kháng toàn bộ thiên hạ sao về phần nói một chút địa cầu cường giả rất nhiều người đều sợ hãi lên tới phương du phong là ai đại đa số cường giả đều là biết đây chính là địa cầu chân chính đ ỉ n h phong lực lượng võ đế tồn tại hiện tại một vị võ đế cường giả vậy mà sẽ dạng này đối phó một cái người một chút không biết do hướng địa cầu cao thủ đều không cấm đối cái kia gọi là ngô sát người đáp lại cầu nguyện b ị võ đế nhìn chằm chằm trên đây chính là c h ế t chắc thiên môn thật là thời buổi dối loạn a đế thích thiên nhận được tin tức sau thở dài nói hiện tại toàn bộ giang hồ càng ngày càng khiến hắn xem không hiểu sư phó chúng ta làm sao bây giờ thần mẫu lạc tiên hỏi chờ đế thích t i ê n ánh mắt co u a n mang chờ nô sát trở lại có lẽ hết thạy đều sẽ có kết quả nô sát sẽ là cái kia người đối thủ sao thần mẫu lạc tiên nói ra xem đi đế thích t i ê n lắc đầu trước đó nguyên thần trọng thương sau đế thích t i ê n hùng tầm t r á n g trí đều bị nạo giảm rất nhiều trung hoa các vô danh đứng ở lầu cắt trên nhìn phía dưới cảnh sắc thần s á c lạnh nhạt sư phó bên ngoài giang hồ một cái tuổi trẻ người đi tới vô danh bên người có chút chần chờ thân nhi người đi nghỉ người đi chuyện này ta sẽ cân nhắc vô danh bình tĩnh nói ra là sư phó người này tuổi trẻ nam tử tôn kính rời khỏi phòng anh hùng kiếm vô danh xoa xoa kiếm trong tay có lẽ chúng ta muốn trọng xuất giang hồ nơi nào đó d ừ n g trúc một cái hiền hòa lão giả ngồi ở trên g h ế hắn thần sắc tràn đầy nghĩ sâu xa rất ít người biết cái lão giả này tên nhưng hắn cũng là phong vân thế giới không thể coi thường một cái người hắn gọi là tiếu tam tiếu cùng đế thích thiên cùng loại tiếu tam tiếu lấy được lòng q u y máu cái này khiến hắn sinh mệnh phi thường dài dằn giặc hắn sống thuế nguyệt thế nhưng là so đế thích thiên còn muốn lâu càng thêm rất trọng yếu là hắn thôi diễn xem bói trờ so với nê bồ tát còn muốn lợi hại hơn muốn biết nê bồ tát thế nhưng là tính ra kim lân vốn là vật ở trong ao vừa gặp phong vân biến hóa long phê nói bây giờ thế giới càng ngày càng hỗn loạn đại kiếp cũng là khó mà nhận biết tiếu tam tiếu bất đắc dĩ nói ra xem ra ta cũng muốn đi ra xem một chút cái tiêu người sống mấy ngàn năm tiếu tam tiếu cũng khó có thể tính ra địa cầu cường giả hàng lâm sự tình sáu thần long đạo nô sát từ khi thôn vệ song long nguyên sau một loại vững chắc lấy bản thân tu vi một bên chỉ điểm lấy nô bánh nhi cùng min nguyện so sánh vương hạo sát hai người vẫn là kém rất nhiều nhưng long nguyên lực lượng vẫn là để hai người thực lực có biến hóa long trời lỡ đất mà còn hai người không có đem long nguyên hoàn toàn hấp thu theo lấy không ngừng tu luyện long nguyên còn có thể trợ giúp bọn họ một ngày này nô sát mang theo nô h á n h nhi cùng minh nguyệt rời đi thần long đảo Ca, muốn rời đi thần long đảo thật là có chút ít không n ỡ đây nô h á n h nhi đứng ở trên thuyền nhìn xem dần dần biến mất thần long đảo có thời gian nói ngươi có thể tới xem một chút nô sát cười cười Ca, vậy ngươi cùng nhau sao đương nhiên không nga vậy ta cũng không tới chương chín mươi ta tại thiên hạ hội chờ ngươi từ thần long đảo sau khi rời đi nô sát đám người về tới trung nguyên đi tại trong một tòa thành trì có thể thỉnh thoảng nghe được vô song thành sóng thiên hạ hội có lẽ cũng sẽ theo sát phía sau còn có nô sát cái kia người có thể xuất hiện hay không chờ chút những cái này người thảo luận khiến nô sát ánh mắt khé động hắn ngăn cản một vị to khỏe cao thủ giang hồ tiểu tử người muốn làm gì g i á n g người to khỏe nam tử ác thanh áp ngữ nói ra trước mắt vị này nhìn lên tới thanh tú thanh niên dạng này ngăn cản hắn là thập sao ý tứ ân nô sát ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía vị này to khỏe nam tử trong nháy mắt nam tử cảm giác được đáng sợ áp lực chèn ép bản thân không tự giác đ ố i trước mắt cái này người sinh ra sợ hãi vô biên sợ hãi liền giống như tại nói rõ trước mắt cái này người là đáng sợ cỡ nào nếu như không cẩn thận nói hắn khả năng liền sẽ chết ở đây đại nhân tìm tiểu sự tình gì to khỏe nam tử định hót nói ra nguyên bản hắn nhìn thấy nô sát phía sau hai vị cô gái xinh đẹp còn có ý nghĩ gì như vậy hiện tại là đánh chết đều không có cùng những vật khác so sánh sinh mệnh vĩnh viễn là đáng tiền nhất gần nhất trung nguyên có phải hay không chuyện gì phát sinh nô sát hỏi thiên hạ hội cùng vô song thành thật xảy ra chuyện gì nói như vậy tất nhiên sẽ là đại sự cho nên ngô sát hỏi như vậy cũng là không có có sai lầm to khỏe nam tử kỳ quái nhìn một chút người này trước mặt nói trung nguyên mà còn không biết gần nhất phát sinh đại sự chẳng lẽ không phải bên trong nguyên lai người điểm này đến cũng không kỳ quái chứ trung nguyên cũng có thật nhiều quốc gia khác người lui tới với trung nguyên là đại nhân trước đó không lâu phát sinh một đại sự độc cô thành chủ bị giết chết gần nửa cái vô song thành cũng bị tàn sát vị tráng hán này cung kính nói ra đây là có chuyện gì người nào làm ngô sát hỏi lúc này trong đầu hắn hiện lên là hùng bá trước mắt toàn bộ thiên hạ tranh bá liền là hai cái này thế lực hùng bá thế nhưng là phi thường muốn tiêu diệt vô song thành lại tăng thêm lúc đầu hai cái thế lực giữa liền có rất đại tranh l ệ n h ta cũng không rõ lắm t r ẳ n g hắn l â y l â y đầu bất quá nghe nói cường giả kia gọi là phương du phong mà còn hắn là vì vị kia trung nguyên đệ nhất cao thủ ngô sát tới từ khi ngô sát đánh bại kiếm thánh cùng hùng bá bọn họ sau tại trung nguyên rất nhiều võ lâm cao thủ đại thể đều xưng hâu ngô sát là trung nguyên đệ nhất cao thủ phương du phong ngô sát ngô sát ánh mắt lóe lên con mang phương du phong danh tự này đã khiến ngô sát biết rất nhiều dù sao ngô sát đi tới phong vân thế giới liền là vì lấy được đánh bại phương du phong lực lượng hiện tại hắn đã lấy được ngô bánh nhi cùng minh n g u y ệ t cũng là cẩn thận lắng nghe cái chuyện này dính đến các nàng cho ta cẩn thận nói một chút ngô sát hỏi là đại nhân tráng hán gật đầu theo sau đem cái chuyện này cơ bản tình huống giảng thuật ra tới còn có quan hệ với vị kia phương du phong cường giả t ạ i tàn sát gần nửa cái vô song thành sau nói cho ngô sát năm ngày thời gian hắn sẽ tại thiên hạ hội c h ờ hắn mà hôm nay liền là ngày cuối cùng hiện tại toàn bộ giang hồ chú ý chuyện này thiên hạ hội sẽ thế nào trung nguyên đệ nhất cao thủ có thể xuất hiện hay không thậm chí nói có chút võ lâm cao thủ chậm dai hướng thiên hạ hội đi qua bọn họ cũng muốn nhìn nhìn tình huống đi người trở về đi nô sát gật đầu nói bày tỏ hắn minh bạch đại nhân ta đi đây to khỏe nam tử cẩn thận nhìn nô g sát một cái nhìn nô g sát không có phản ứng liền một đám khói nhanh chóng rời đi liền tính minh bạch nô g sát sẽ không giết hắn tại nô g sát trước mặt to khỏe nam tử cũng cảm nhận được cực đoan khủng bố thật liền giống như chuột gặp mèo một dạng cầu hoa tươi tiên sinh vô song thành minh nguyện thần sắc có chút lo lắng nàng cũng nghe đến có cường giả diện s á t gần nửa cái vô song thành muốn biết nàng bà ngoại có thể còn tại vô song thành bên trong đây minh nguyệt đã cái kia phương du phong cường giả tới tìm ta ta cũng không thể khiến hắn thất vọng nô sát ánh mắt có băng lãnh qua mang hắn nhưng không có nghĩ tới phương du phong vậy mà sẽ đổi tới phong vân thế giới bất quá liền đã cái kia tại địa cầu thanh danh h i ể n hách võ đế đi theo hắn đi tới cái thế giới này hắn tự nhiên cũng muốn hào hảo chiêu đ á i một chút phương du phong dùng hắn hóa long tầng chín lực lượng cũng sẽ không mảy may lo lắng lại càng không cần phải nói ngô sát thế nhưng là có thể vượt cảnh giới chém giết cho nên minh nguyệt lần này ta chuẩn bị đi trước thiên hạ hội nô sát ánh mắt hồi phục nhu hòa nếu như đi vô song thành hôm nay nhất định đổi không đến thiên hạ hội may mắn cái này thành thị khoảng cách thiên hạ hội cũng không tính quá mức xa vời minh nguyệt cắn răng tiên h sinh ta đi chung với người thiên hạ hội đi ân nô sát gật đầu đi đi v ó i nhi n h minh nguyệt nô sát đám người rời đi tòa này thành thị hướng thiên hạ hội phương tiến về phía trước thiên hạ hội hôm nay thiên hạ sẽ tràn đầy khẩn trương bầu không khí cái này là do ở hôm nay tháng ngày liền là vị kia đồ sắt vô song thành cường giả đến thời điểm nguyên bản thiên hạ hội ban g chúng nhóm có nghĩ muốn chạy trốn thế nhưng là hùng bá dùng thiết huyết chấn áp bọn họ thế nhưng là vị kia cường giả khủng bố vẫn là mang cho bọn họ đáng sợ áp lực đi đi đi gặp vị kia thiên hạ hội hùng bá phương du phong nói ra là đại nhân mai cảnh ở sau lưng theo thật sát hai người liền cấp tốc như vậy hướng đỉnh núi đi tiếng h kêu thảm thiết t ố t liền dạng này một đường kèm theo chương chín mươi một hủy diệt thiên hạ hội huyết lộ một cái dùng máu người tạo thành huyết lộ làm phương du phong cùng mai cảnh đi tới đỉnh núi thời điểm phía dưới đã tạo thành huyết hồng sắc con đường tại đỉnh núi diễn võ trường hùng bá xuất l í n h lấy thiên hạ hội tinh anh ở đây chờ đợi lúc này hùng bá sắc mặt cực kỳ phức tạp vẹn vẹn chỉ là cảm giác hắn liền cảm nhận được đối diện hai người nắm giữ tựa như b i ể n rộng một dạng k h í t ứ c hùng bá đem nô g sắt cùng hai người này tiến hành so sánh trong lòng của hắn vậy mà sinh ra nô g sắt đều không phải hai người đối thủ ý nghĩ điểm này hùng bá cũng xem như là không có nghĩ sai lúc ấy nô g sắt thực lực còn không phải quá qua cường đại hùng bá thế nhưng là không nghĩ tới có người có thể tại trong khoảng thời gian ngắn c ứ nhất ba thực lực sẽ có nghiêng trời lệnh đất biến hóa người liền là hùng bá mai cảnh tiến lên một bước hỏi thân là võ vương cấp bậc cao thủ đối với hùng bá đối với cái này chút ít thiên hạ hội bằng chúng hắn nhưng không có xem ở trong mắt tại mai cảnh trong mắt hắn tại thiên hạ hội là vô địch là ta liền là hùng bá hùng bá tiến lên chắp tay không biết hai vị cao thủ như thế nào s ư n g hô chúng ta tên ngươi không cần biết ngươi chỉ phải nói cho ta biết nhóm nô sát tại nơi kia mai cảnh to mày hắn nhưng không có thời gian nghe hùng bá nói nhảm tại phương du phong trước mặt nô sát đem sự tình hào hào hoàn thành liền tốt nghe lời này hùng bá vẻ mặt có k h t đủ hành động đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ hội ban chủ hiện tại hắn giống như có thể được người tùy tiện hô tới q u â đi liền giống như đi qua ngô sắt một dạng nhưng hùng bá vẫn là hơi ổn thoáng cái cảm xúc hiện tại hắn không thể tùy tiện trở mặt người trước mặt so ngô sắt còn đáng sợ hơn không cẩn thận thiên hạ hội liền sẽ bước trên vô song thành cũ đường hai vị tiên sinh thiên hạ hội cùng ngô sắt giữa quan hệ cũng là mọi người đều biết hùng bá liền nói ta căn bản không biết ngô sắt tin tức lại càng không cần phải nói ngô sắt sẽ là thiên hạ hội qua tới điểm này hùng bá cũng là dạng này cho rằng có đúng không phương du phong liếc nhìn lấy những cái này thiên hạ hội băn chúng nhưng ta thế nào nghe nói hùng bá con gái ngươi cùng cái kia ngô sắt tiểu tử có cái gì quan hệ Thiên sinh không chuyện Hùng không nói liền nói, luận có đùa, đây là là vô gì. bá phương ả i liên quan hệ. nói liên Nói ngoài lời, ra ngoài có lúc cũng có quan này Hùng không quan n ra ra hệ, thể hệ. bá tặt ớ tới, c có cái khác võ lâm cao cũng cái chứng vừa vẫn võ giống như cũng tới, liền khiến bọn họ làm cái chứng kiến. thủ họ h lâm làm ư p du phong nói ra hy vọng sau các ngươi có thể minh bạch tìm ra ngô sát đối ta tầm quan trọng phương du phong định dùng toàn bộ phong vân thế giới tới tìm kiếm ngô sát toàn thế giới người tìm kiếm trung b i sẽ có dấu vết để lại mai cảnh giao cho ngươi phương du phong nói ra là đại nhân mai cảnh tiến lên một bước giữ tợn nhìn xem hùng bá bọn họ hôm nay liền là thiên hạ hội t ậ n thế giết hùng bá hét lớn nói hiện tại dạng này tình huống đã không thể nào tránh né giết thiên hạ hội bang chúng nhóm vào tới đến thời khắc mấu chốt này bọn họ nghĩ muốn chạy trốn đều vô dụng mai cảnh đã giết tới ừ mai cảnh cười lạnh một tiếng thân ảnh cũng là đi từng bước một đi qua giống như nhàn nhã tàn bộ dòng khí màu xám ở mảnh này diễn võ trường tràn ngập mấy trăm cái thiên hạ hội bang chúng nhóm tại mai cảnh giết chóc một điểm sức phản kháng đều không có võ vương thực lực liền là khủng bố như vậy tam p â n quy nguyên khí hùng bá hai tay một nắm kinh người năng lượng v i ê n cầu sinh ra lập tức đẩy về phía trước một chiêu này không sai nhưng là mai cảnh hàm chứa dòng khí màu xám tay cầm bắt đi tam phân quy nguyên khí lực lượng lại bị hắn trộm vào trong tay nhẹ nhàng một nắm âm một tiếng tam phân quy nguyên khí liền phá nát tiêu tán chăm d á t ra mai cảnh nắm tay sau đó oanh ra xôi trào mãnh liệt lực trùng kích hướng phía trước không ngừng quyết tán diễn võ trường nham thạch binh khí nhao nhao vỡ vụn q u ấ y thành sát vụn này một tràng thiên hạ hội tổng đường cũng bị đánh bể gần nữa một chiêu này phía dưới sân bãi trên đã không thấy được mấy cái người sống đáng giận trọng thương nằm tại trên đất hùng bá mặt mũi tràn đầy không cam lòng đã nhiều năm như vậy tới hắn thành lập thiên hạ hội vậy mà như vậy không chịu nổi tại tuyệt đối lực lượng phía dưới nhìn lên tới mạnh đại thiên hạ hội giống như một t r ư ơ n g yếu đuối trang giấy một dạng như vậy đã nhiều năm như vậy cố gắng đây tính toán là cái gì đây như vậy hiện tại nên đến phiên thiên hạ hội những người khác mai cảnh liếm liếm đầu lưới mang theo một tia hưng phấn giết chóc đôi hắn mà nói thế nhưng là rất cao hứng một chuyện tìm chóc khoan dung mà độ lượng một tên nho nhã trung niên chậm rãi xuất hiện ở nơi này hùng bá nhìn thấy cái này người hắn con ngươi có dù lại bởi vì hắn nhận thức cái này nho nhã trung niên hắn chính là võ lâm thần thoại vô danh vô danh vậy mà sẽ xuất hiện ở thiên hạ hội bốn ba trên thực tế vô danh cũng là là trung nguyên miễn gặp thai họa hại chỉ bất quá khiến vô danh không nghĩ tới tới người vậy mà lợi hại như vậy hắn đối phó mới vừa cái k i ế người liền không nhất định sẽ thắng lợi lại càng không cần phải nói còn có phương du phong từ hai người nói chuyện đến xem cái k i ế cao thủ mạnh mẽ là phương du phong thủ hạ như vậy phương du phong có cường đại cớ nào hiện tại đến lúc mấu chốt mặc dù biết thực lực mình không bằng nhưng vô danh cũng sẽ không tại bên cạnh xem kịch nga lại xuất hiện một cái mai cảnh ánh mắt nhau lại tới chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ là ta đối thủ tiền bối ta nghĩ ngươi cũng nên đi ra a vô danh hướng về phía hư không chắc tay chương chín mươi hai hôn thiên tứ tuyệt vẫn là bị phát hiện a cười vang lên một cái dáng người tròn vo lăn láo giả từ bên cạnh đi tới nơi này tiền bối vô danh đối cái lao giả này gật gật đầu bày tỏ tôn kính lao giả nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía mai cảnh cùng phương du p h o n g tại hạ tiếu tam thiếu hy vọng hai vị tiên sinh có thể chậm điểm xuất thủ liên quan tới ngô sát tin tức ta nghĩ không cần dùng dạng này thủ đoạn thiếu tam thiếu sống mấy ngàn năm độ cộ thân phụ long quy huyết mạch hắn sống thế nhưng là so đế thích thiên còn muốn lâu thậm chí nói dựa theo phong vân thế giới một ít tiến trình tiếu tam tiếu đến hiện đại thời điểm còn sống lúc kia như gió mây đế thích thiên thần ma bọn họ có thể đều chết người tính thứ gì chúng ta cần nể mặt người nha mai cảnh lạnh lùng nói ra hoặc là có chút thế giới võ vương thực lực mai cảnh không có thể c h ắ b ư ớ c nhưng là tại phong vân thế giới bên trong dùng mai cảnh đến xem nhưng không có cao thủ gì giống như trung nguyên mạnh nhất hai cái thế lực thiên hạ hội hùng bá cùng vô song thành động cô nhất phương có thể đều tùy tiện bị hắn đánh bại ta không là thứ gì tiếu tam tiếu mỉm cười ta chỉ là cho hai vị tiên sinh mười lăm một cái đề nghị đề nghị phương du phong cười lên tới tiếu tam tiếu đúng không hoặc là ta cho ngươi một cái càng phương p h á t tốt ngươi bây giờ biết ngô sát ở nơi nào không không biết tiếu tam tiếu lắc đầu như vậy mới vừa ngươi nói liền là nói nhảm phương du phong nhìn chăm chú tiếu tam tiếu thực lực ngươi không sai nhưng không đủ để nhúng tay chuyện này dùng võ đế tu vi phương du phong đã sớm một cái xem thấu tiếu tam tiếu tu vi có đôi khi cũng không phải sống lâu liền càng lợi hại đại nhân giao cho ta đi mai cảnh ở một bên nói ra theo võ vương thực lực mai cảnh không sai biệt lắm đều cho rằng mình bây giờ là vô địch thiên hạ n g ư ơ i đi đối phó cái k i ế n g người v ề phần nói cái này lao ra hỏa liền giao cho ta hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của hắn phương du phong nói ra là đại nhân mai cảnh gật đầu mặc dù đối tiếu tam tiếu thực lực từ chối cho ý kiến nhưng đối với phương du phong an bài hắn cũng sẽ không đánh một điểm c h ế t khấu thỉnh c h ỉ dạy vô danh rút ra anh hùng kiếm trên thân tản ra đáng sợ kiếm ý hành động võ lâm thần thoại vô danh cùng kiếm thánh so sánh hắn kiếm ý có thể nói là đường đường chính chính vương đạo t i ế u tam tiếu ngươi hơi có thể kiến thức thoáng cái thực lực của ta phương du phong đưa ra ngoài tay phải ngón tay nhẹ nhàng bắn ra vanh một tiếng như gió lốc lực lượng giống như kích quang bắn tới mặt đất tại cổ này lực lượng dưới không ngừng mai một muốn biết võ đế thực lực đã có thể làm đến phiên giang đ ả o hải phá hủy đổi núi nhìn thấy cố này tính đáng sợ lực lượng t i ế u tam tiếu con n g ư ờ i c o rụt lại mặc dù nhưng đã đoán qua phương du phong lực lượng sẽ phi thường đáng sợ nhưng t i ế u tam tiếu không nghĩ tới có thể đáng sợ đến dạng này trình độ thân ảnh nhẹ nhàng chất động thân thể mập mạp linh hoạt dị thường gian nan tránh đi phương du phong công kích đông nhiên t i ế u tam tiếu ánh mắt một biến bầu trời, một đây o à n đáng gió sợ chính là siêu y t việt phản g tục tiếng, trên h lực lượng hoàn phát toàn liền c h giống như ngô sắc cùng kiếm thanh chiến đấu chúng ta muốn rời xa hiện tại cái này khoảng cách cũng là rất nguy hiểm cái k i a phương du phong quá đáng sợ nguyên lai、like、đây chính là võ đế lực lượng a trên lệnh quá xa bất quá cái thế giới này lực lượng cũng là không đơn giản cái k i a tiếu tam tiếu giống như chặn lại võ đế một k í c h phong vân thế giới võ giả cùng những cái k i a địa cầu võ giả nhóm bên nghị luận bên chạy trốn làm cố này lực lượng biến mất sau đó tiếu tam tiếu hơi hơi thở hồn hện mới vừa là chặn lại phương du phong cung kính tiếu tam tiếu thế nhưng là chân chính làm đến bạo phát nhưng hắn lực lượng cũng xôn dáng rất nhiều lại càng không cần phải nói dùng tiếu tam tiếu cảm giác trước mắt người cao thủ này thậm chí căn bản không có sử dụng toàn lực không sai xem ra còn là có thể tiếp nhận một kích phương du phong trên thân thanh sắc quang mang xoay tròn lấy che khuất bầu trời tay cầm hướng tiếu tam tiếu chấn đẻ xuống một chiêu này khiến nơi xa đi vô danh chiến đấu mai cảnh cũng là sắc mặt lời biến c ô này lực lượng cũng có thể chấn sát hắn hôn tiên h tứ tuyệt tiếu tam tiếu vận chuyển công lực hắn chỉ có thể lại một lần nữa bạo phát toàn lực oanh ẩm ẩm. đại thủ này ấn đẻ xuống đỉnh núi chỗ không ngừng vỡ vụn tại đây chỉ che khuất bầu trời tay cầm biến mất sau đó gần nửa cái đỉnh núi đều biến mất không thấy tiếu tam tiếu trọng thương nằm tại trên đất đối mặt với mới vừa phương du phong công kích tiếu tam tiếu cũng liền bảo vệ bản thân một điểm điểm tính mạng mà thôi một bên khác vô danh cũng đồng dạng bị đánh bại v ề phần nói trước đó liền bị trọng thương hùng bá dùng tám trăm ba mươi bảy cùng phong vân bọn họ đến may mắn còn sống thế nhưng là từ lúc này cục diện đến xem còn sống cũng là một chút tác dụng đều không có chỉ là hơi chỉ hoan chết thời gian thôi Kiếp nạn A. tiếu tam tiếu vẻ mặt có chút khổ sở tính phương du phong bay lên tới các ngươi liền theo sơn mạch này mạch cùng nhau táng thân cùng này đi khủng bố năng lượng bạo động đấy phương du phong đây là muốn trực tiếp đem ngọn núi lớn này phá hủy như vậy trong núi võ giả nhóm chỉ sợ chỉ có một cái hạ tràng phụ thân một đạo bạch lý nữ t ử vọt tới đỉnh núi ưu nhược ngươi thế nào trở lại không phải khiến ngươi trở về s a o hùng ba sắc mặt k ỳ biến ta thế nào có thể khiến phụ thân lưu lại ở đây một mình một cái người đối mặt đâu mà còn nô sát sự tình cùng ta cũng là có quan ưu nhược l â y l â y đầu xem ra chúng ta cha con muốn hôm nay tán g thân ở đây hùng ba chán nản thở dài hiện tại hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào nô sát ưu nhược lẩm bẩm nói liên tại đại đa số người tuyệt vọng thời điểm một cỗ nhàn nhạt thanh â m tại vùng chân trời này vang lên phương du phong đã ngươi như vậy nghĩ muốn tìm tới ta vậy ta tới lại như thế nào chương chín mươi ba vẹn vẹn chỉ là giết ngươi ta tới lại như thế nào cái này lướt qua một cái thanh â m vang lên phương du phong con ngươi chỗ sâu sát ý bạo phát ra tới l i ê n tính là đứng ở bên cạnh hắn mai cảnh cũng như rơi vào hầm băng mửa dạng rét lạnh sợ hãi tịch d i ệ t mặc dù không có thực sự được gặp nô sát nhưng bây giờ đã có người thừa nhận bản thân là nô sát còn xuất hiện ở nơi này như vậy không có những khả năng khác bây giờ nói chuyện người đó liền là nô sát hắn quyết định nhất định muốn giết chết đ ị c h nhân phương du p h o n g ánh mắt nhìn về phía trước đi này là một cái nhìn lên tới thanh tú thanh niên nổi đồng b ề n giữa không chúng hắn biết vậy liền là nô sát nô sát u nhược trong đôi mắt đẹp có kinh hỷ nàng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này nô sát vậy mà tới thiên hạ hội hắn là tới cứu nàng sao phụ thân chúng ta có cứu u nhược liền nói u nhược vô luận đi qua nô sát lực lượng thế nào tăng lên hắn cũng không phải là cái kia phương du phong đối thủ hồng bán ó i ra hắn cũng không muốn diệt nô sát đi phòng thế nhưng là phương du phong lực lượng mới vừa đã khắc trong lòng hắn cái này ưu nhược ánh mắt có lo lắng khoe miệng nàng nhẹ nhàng cắn nô sát sẽ không thua cái này có lẽ liền là ưu nhược cuối cùng kiên trì cuối cùng b ậ t cường tiền bối ngươi nói nô sát có thể thắng lợi sao vô danh nằm ở tiếu tam tiếu bên người nhìn lên bầu trời bóng đen hỏi không biết tiếu tam tiếu lay lay đầu đối với ngô sát vị này sống mấy ngàn năm tiếu tam tiếu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối ngươi cũng tính không ra được sao vô danh nói ra vô danh thế nhưng là biết bên cạnh hắn tiếu tam tiếu đây chính là so nê bù tắt còn muốn lợi hại hơn người thiên cơ đã hỗn loạn đại tiếp cũng khó có thể chấp định Thiếu Tam Tiếu trả lời. nô sát vậy mà tới chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân sẽ là phương du phong đối thủ sao nô sát căn bản không thể lại là võ đế đối thủ hắn hiện tại là đang tìm chết sao không cần nói hiện tại chúng ta khẩn trương chạy trốn nếu không nô sát bị đánh bại chết liền là chúng ta nguyên bản cũng tuyệt vọng chạy trốn một chút võ lâm cao thủ nhóm cũng là nghị luận ở Mỹ, nhưng bọn họ hành động một điểm đều không có chân trở ngươi liền là nô sát phương du phong băng lanh ánh mắt đánh giá nô sát trong mắt hắn nô sát liền là chết người không sai ta nghĩ lao ra hỏa ngươi nên nhìn qua ta đi nô sát núi bay đối với định nhân n ô s á t là một điểm đều không có k h á c h khí phương du phong s ắ c mặt âm chấm xuống lập tức gợi ta thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này là ngươi tinh thần trọng nghĩa phát tác vẫn là bởi vì nguyên nhân gì khác ta tinh thần trọng nghĩa phát tác n ô s á t lắc đầu ta tới gặp ngươi đương nhiên không phải nguyên nhân này bởi vì lúc đầu ta cũng muốn tìm ngươi chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà tới tìm ta ngươi tìm đến ta phương du phong ánh mắt hít mắt là muốn tại ta nơi này cầu xin tha thứ sao rất đáng tiếc vô luận ngươi thế nào cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đương nhiên không phải nô sát l ờ i ta tới tìm ngươi chỉ là là tới giết ngươi mà thôi g i ế ta t phương du phong trên thân sát ý như có thực chất liền tính ngươi có đánh bại võ tôn thực lực cũng vô dụng ta sẽ nói cho ngươi biết võ tôn cùng võ đế giữa trinh lệnh có đáng sợ đến mức nào lao ra hỏa nô sát nói ra có một điểm ta rất rõ ràng ngươi sợ ngươi lo lắng cho thời gian của ta cho nên ngươi mới có thể vội vội vàng vàng muốn giết ta phương du phong sắc mặt châm xuống nô sát lời nói này đúng bởi vì tại hắn đáy lỏng quả thật có dạng này sợ hãi dạng này sợ hãi khiến hắn tìm kiếm nô sát không từ thủ đoạn tự nhiên nguyên bản phương du phong cũng không coi là người tốt miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử cho ta chết phương du phong thân ảnh giống như k i a chấp xuyên qua biến mất nơi này nô sắt nắm đấm nắm kim sắc quang mang loé ra một chiêu bênh ra ẩm hai người nắm đấm đối đụng nhau bầu trời nổ tung hai người chung quanh sinh ra từng vòng từng vòng hủy diệt tính lực lượng làm sao có thể phương du phong biểu tình không thể tin hắn cảm nhận được nô sắt nắm đấm trên chuyển tới không thể ngăn cản lực lượng sau đó hắn bị đánh bay đường đương một tên vo đế tại lực lượng phía trên vậy mà không là đối thủ liền tính p ư ơ n g du phong am hiệu phương không phải lực lượng cũng giống như vậy dù sao võ đế cùng võ vương giữa tranh lệch là khó để bù đắp trừ phi đối phương không chỉ có chỉ là võ vương đáng giận ta không tin phương du phong lại một lần nữa bạo phát đi ầm ầm mỗi một lần giao thủ mỗi một lần va chạm bầu trời liền bạo phát ra trói mắt hào hào bạch quang gọn sóng không gian không ngừng giao động thế nhưng là khiến nơi xa quan chiến mai cảnh biểu tình chấn kinh lên tới hắn phát hiện hiện tại hai người kia giữa quyết đấu dùng ngô sắt toàn trình n g h i ề n ép là chủ mang theo một thân vết thương phương du phong lại một lần nữa bị đánh bay hắn ngừng trên không trung ngươi là võ đế ngươi cũng nắm giữ võ đế lực lượng phương du phong âm chầm nói lao g i a hỏa ngươi mới phát hiện sao ngô s ắ t cười nói cho ngươi biết một chuyện mới vừa ta vẹn vẹn chỉ là chơi một chút mà thôi ngươi không cần khích tướng ta phương du phong h ử lạnh nói mặc dù ta lực lượng không bằng nói nhưng võ đế giữa chiến đấu cũng không phải lực lượng chống lại võ đế đã có thể đem thiên điệu biến hóa để cho bản thân sử dụng cho nên nói huyền phong d i ệ thế t chương chín mươi b ố võ đế v ẫ n lạc huyền phong như thế phương du phong áp dương đáy công pháp mới vừa cùng ngô sát chiến đấu khiến phương du phong sợ hãi hiện tại hắn liền muốn toàn lực công kích đem ngô sát cho giết chết dạng này mới có thể bình phục trong lòng của hắn sợ hãi tâm tình nếu như nói đi qua có người nói với hắn hắn sẽ đối một cái tiểu bối sinh ra sợ hãi như vậy hắn chỉ sẽ n ế t miệng sau đó giết chết đối phương nhưng là bây giờ liền tính hắn đấy lòng không muốn thừa nhận nhưng sự thực cũng chứng minh cái này điểm hắn trước đó sợ hãi ngô sát sợ hãi ngô sát tiến bộ cho nên hắn liều mạng nghĩ muốn tìm tới ngô sát sau đó giết chết đối phương bởi vì bản thân hậu bối cùng thủ hạ bị giết vẹn vẹn chỉ là trong đó không quá quan trọng lý do đối phương du phong tới nói trọng yếu nhất là bản thân hiện tại phương du phong sử dụng bản thân nhất công kích đáng sợ ẩm vang mang theo hát sắc quang mang gió lốc chống rông sinh ra cái này một đạo gió báo bên trong tràn ngập hủy diệt tính lực lượng cả phiến thiên địa lâm vào mở tối ba trăm hai mươi võ đế toàn lực một chiêu khiến chung quanh lâm vào tận thế thư không tại cổ này công kích đến không ngừng chấn động không có dừng lại chết đi cho ta tiểu tử phương du phong gầm thét phong lực lượng nô sát cảm thụ được hủy diệt tính lực lượng vừa vặn ta cũng có một chiều phong lực lượng lúc này nô sát không có ý định dùng thuần túy lực lượng tới nghiền ép phương du phong hắn phải dùng phong lực lượng đánh tan vị này võ đế t i ê u ngạo tự tin maha vô lượng nô sắt trên thân bay lên tràn ngập huyền bí khí tức một đoàn nhàn nhạt gió lốc l i u chuyển ra tới trong máy mắt che khuất bầu trời maha vô lượng như vậy sinh ra nó tạo thành uy thế một điểm đều không thua kém gì phương d u phong công kích nếu như có càng càng mạnh mẽ cường giả nhìn kỹ nói càng có thể phát hiện maha vô lượng lực lượng càng càng mạnh mẽ một chiêu này maha vô lượng chính là nô g sắt kết hợp thần lưu xuống tới tài liệu thôi diễn học được võ học maha vô lượng đến mức cực hạn thậm chí có thể lịch chuyển không gian hoặc là thời gian Cái đánh tới -sát phong bạo. Cố đây chính là thân là võ đế cấp bậc khủng bố lực lượng giống như che trời thế giới tiện tay hủy diệt đồi núi cũng là rất dễ dàng nhìn thấy làm hát sắc phong bạo bị nuốt hết sau m theo a vô không lượng lực lượng l dừng có sau phương du phong hướng hướng thiên hạ hội chống ngọn núi hắn mục tiêu bà hết là một cái người u nhược mới vừa hắn vẫn thấy được u nhược phản ứng có lẽ tại phương du phong trong mắt nô sát theo ưu nhược tình cảm không thông thường về phần nói chạy trốn mới vừa cùng nô sát trong chiến đấu phương du phong phát hiện bản thân tốc độ cũng không bằng nô sát cho nên hắn không có phương diện này ý nghĩ hiện tại hắn phải bắt được cơ hội duy nhất ngu xuẩn nô sát thấp giọng nói kiếm nhị thập tam trong n g á y mắt kinh người kiếm ý bao phủ cái này phiến thiên địa cái này phiến thiên địa bên trong tràn ngập sắc bén kiếm khí cùng kiếm ý mà nô sát liền làm ảnh thế giới này trong kiếm đế vương thời gian cùng không gian lúc này liền giống như dừng lại xuống tới nguyên bản bay về phía ưu nhược phương du phong liền dạng này cố dừng ở giữa không trung hồng bá vô danh tiếu tam tiếu đám người cùng những cái kia chạy trốn võ lâm cao thủ nhóm cũng là cũng giống như thế bọn họ chỉ còn lại suy nghĩ còn có thể chuyển động nguyên thần ngô sát đi ra trên thân kiếm khí bạo phát hắn đi từng bước một hướng phương du phong theo lấy ngô sát thực lực càng mạnh một chút chiêu thức tại trong tay hắn bạo phát cũng càng ngày càng khủng bố đối mặt với càng ngày càng gần ngô sát phương du phong mặt mũi tràn đầy sợ hãi hắn nghĩ muốn chạy trốn nhưng hắn trốn không được liền giống như bị cố định tại hổ phách bên trong mỗi một dạng nô sát tha ta một mạng ta nguyện ý trở thành người thủ hạ tạo điều kiện cho người thao túng à. một k h ắ c cuối cùng phương du phong lớn tiếng hô nói thân thể không thể động miệng là hắn hiện đang toàn lực ứng phó duy nhất có thể đổi chỗ trở thành thủ hạ tạo điều kiện cho người thao túng những cái kia địa cầu cường giả nhóm trong lòng xương sở tình huống như vậy đại biểu phương du phong chiến bại người thắng là nô sát giờ k h ắ c này bọn họ cảm nhận được thế giới biến cái này một cái tin tức tất nhiên sẽ tại toàn bộ địa cầu nhắc lên đáng sợ phong bạo bởi vì mới võ đế sinh ra hơn nữa còn là một vị tuổi trẻ võ đế địa cầu sản sinh biến hóa sau cái thứ nhất võ đế không cần nô s á t nhàn nhạt cự tuyệt không cuối cùng tiếng kêu thảm thiết giới phương du phong bị đáng sợ kiếm khí thôn vệ thân thể hắn cùng tinh thần tại kiếm khí công kích đến trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn võ đế phương du phong như vậy vẫn lạc vẫn lạc tại một cái tân thế giới bên trong không không mai cảnh ánh mắt có sợ hãi một đạo kiếm bay vụt mà tới hắn thân thể cũng bị thôn vệ hủy diệt chương chín mươi lăm thiên sư bầu trời dần dần khôi phục trước kia bình tĩnh nhưng phía này địa giới biến mất sân mạch nói cho nơi này còn sống tất cả người ở đây tiến hành qua đáng sợ chiến đấu này là vượt ra tất cả người tưởng tượng đáng sợ chiến đấu là ngô sát thu hồi kiếm nhị thập tam thời điểm mọi người có thể lại lần hoạt động lên tới mọi người nhìn bầu trời ngẩng đầu nhìn lại dưới ánh mặt trời chiếu sáng ngô sát thân thể chiếu sáng r ạ n g rỡ lúc này ngô sát liền giống như một cái đế vương một dạng hoặc có lẽ là lúc này ngô sát liền là một cái đế vương trong kiếm địa vị đồng thời những cái này giang hồ võ lâm cao thủ cũng rất cảm tạ ngô sát dù sao nếu như không có ngô sát tồn tại bọn họ cũng sẽ chết tại cái kia gọi là phương du phong trong tay từ ngô sát cùng phương du phong giữa chiến đấu có thể tùy tiện hủy d i ệ t đại sơn đến xem mới vừa hắn chuẩn bị hủy d i ệ t thiên hạ hội sơn mạch này mạch cũng vẫn là dễ dàng nô sát ưu nhược nhìn xem rơi xuống đất trên ngô sát hô nói cảm ơn ngươi không có gì n g u y ê n lai ta cũng muốn giết cái này người nô sát cười nói nô sát tiên sinh đa t ạ hùng bá ngữ khí có chút t r n g trường kiến thức đáng sợ như vậy lực lượng hùng bá đối với bản thân thiên hạ hội đối với thực lực mình đã có rất lớn hoài nghi hắn sáng lập thiên hạ hội thật là vui bừa một dạng đối mặt với ngô sát hoặc là phương du phong quả thực liền là dôn dế hắn cảm giác những năm này hắn một mực cố gắng lại là vì cái gì nô sát tự nhiên cũng nhìn ra hùng bá trang trường bất quá hắn theo hùng bá cũng không có cái gì quan hệ về phần nói an ủi hùng bá đó thật đúng là nói đùa nô sát tiên sinh lần này nếu không ngơi tới chúng ta có thể đều chết thiếu tam tiếu đi tới nô sát bên người phi thường cảm tạ nô sát tiên sinh tạ ơn vô danh cũng là tôn kính gật đầu mặc dù trước mắt cái này người nhìn lên tới so hắn tuổi trẻ nhưng hắn thực lực quá mức khủng bố tại vô danh trong lòng nô sát khả năng cùng tiếu tam tiếu một dạng là sống rất lâu láo yêu quái cái này một trận thiên hạ hội đại chiến dùng rất rất nhanh hướng toàn bộ trung nguyên cùng trung nguyên ở ngoài k h u ế c tán võ lâm thần thoại lên sân khấu bị đánh bại dễ dàng cường giả bí ẩn xuất hiện sau đó ngô sát đến đánh bại cái k i a phương du phong khung cảnh chiến đấu là hủy thiên diệt địa cái này thế nhưng là so lúc trước vô song thành ngô sát cùng kiếm thánh giữa chiến đấu còn khoa trương rất nhiều người đi tới thiên hạ hội nhìn nơi này chiến đấu di tích bọn họ đều sẽ âm thầm lũ lưới đây quả thực liền là tiên nhân lực lượng một dạng giờ khác này liên quan tới ngô sát truyền thuyết tại toàn bộ giang hồ trên lưu truyền càng ngày càng nhiều đại đa số võ lâm cao thủ đem ngô sát cho thần thoại bọn họ đem ngô sát xưng là tiên s ư đây là khiến võ lâm cao thủ nhóm cùng nô sát giữa khác biệt đương nhiên những chuyện này có thể đều là nói sau đánh chết phương du phong sau nô sát muốn làm việc cũng xem như là giải quyết đằng sau hắn chỉ cần không ngừng xuyên việt tân thế giới tới xem một chút đủ loại thế giới khác nhau bởi vì ngô sát thời gian còn không đủ để rời đi phong vân thời gian hắn đổi tiếp minh nguyệt đi đến vô song thành theo đi còn có ngô bánh nhi cùng u nhược tại hùng bá khôi phục một chút thương thế sau hùng bá liền khiến u nhược đi thậm chí nói hùng bá cũng từ thiên hạ hội ban chủ vị trí trên đi xuống tới hắn đem vị trí này chuyển cho tân sương vô song thành từ khi phương du phong giết chóc gần nửa cái vô song thành sau nơi này cư ngụ người liền ít đi rất nhiều đại đa số đều là hơi sợ nếu như cái k i a người tiếp tục đi tới vô song thành vậy phải thế nào làm cùng đi qua vô song thành so sánh hiện tại vô song thành t ĩ n h lặng minh ra phủ dinh bà ngoại bà ngoại minh nguyệt lớn tiếng hô nói đáng tiếc chống không phủ dinh không có bất kỳ đáp lại bà ngoại ngươi ở đâu ngươi ở đâu a minh nguyệt đôi mắt chạy xuống nước mắt minh nguyệt rất rõ ràng nàng bà ngoại đem vô song thành nhìn so người nào đều trọng yếu không cầu hoa tươi những người khác sẽ rời đi vô song thành nàng bà ngoại là sẽ không minh nguyệt đi hỏi một chút bên cạnh cư ngụ hàng xóm đi nô sát thở dài nói dùng hắn đến xem minh nguyệt bà ngoại khả năng rất lớn đã chết chuyện này muốn nói chuyện nô sát cũng là có chút ít khó từ tội lỗi dù sao là bởi vì hắn đưa đến đúng đ ố i minh nguyệt vội vàng chạy ra cửa bên ngoài lâm nãy mãi nhà ta bà ngoại thế nào minh nguyệt hỏi hàng xóm cái này người nàng đã nhận thức là minh nguyệt ta vị l a o bà này bà vui sướng nói may mắn ngươi không có việc gì lâm nãy mãi ta bà ngoại đây minh nguyệt hỏi tới không ai vị này lao n ã i n ã i lắc đầu lúc ấy cái kia ác ma giết chết bọn họ độc cô thành chủ c ũ n g rõ ràng tỷ đều lá chết ở trong đó bà ngoại minh n g u y ệ t nước mắt giống như nước chảy một loại tán lạc nô sát cùng nô bánh nhi bọn họ tại bên cạnh nhìn xem lúc này bọn họ chỉ có thể chờ minh n g u y ệ t cảm xúc ổn định lại chết một người thân dạng này biểu hiện cũng là bình thường vô song thành ban đêm mưa to bầu tạc tiên h sinh ta có chút không ngủ được minh n g u y ệ t gõ nô sát gian phòng nàng hai mắt vẫn là hồng đồng đồng vào đi nô sát trả lời tiên sinh có phải hay không đều là bởi vì ta nguyên nhân nếu như ta lưu lại nói liền sẽ không phát sinh cái gì minh nguyệt đôi mắt lại hồng lên tới minh nguyệt chuyện này ta cũng có nguyên nhân nô sát nói ra tiên h sinh cái chuyện này theo ngươi không có quan hệ minh nguyệt cười thảm đều là bởi vì ta minh n g u y ệ t theo ngươi không có quan hệ nô sát ta ủi minh lão thái cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi d ạ n g này ta đã không có thân nhân minh n g u y ệ t nhẹ g i ọ n g nói không nô sát nói ra ngươi còn có ta tiên h sinh minh nguyệt nhào vào ngô sát lồng ngực hai tay vòng lấy nước mắt bà cát cái này một đêm đêm chưa ngủ chương chín mươi sáu thế giới đệ nhất nhân địa cầu t mới mới â đương nhiên có lẽ nào đó mấy cái võ đế tại tân thế giới đột phá nhưng phổ thông võ đạo bên trong người hoặc là dân chúng nhóm không biết cũng có khả năng đủ loại tin tức nao nhao quáy dày quáy dày mọi người ánh mắt cũng là không ngừng biến hóa nhưng một cái bạo tạc tính chất tin tức vẫn là để tất cả người ánh mắt đều đặt ở tin tức này trên vô luận là cường giả vẫn là kẻ yếu bởi vì cái này thế nhưng là dính đến võ đế tin tức võ đế này tám ba ba thế nhưng là đứng ở địa cầu đỉnh điểm nhân vật chứ võ đế còn có một vị mọi người cũng rất quen thuộc người vậy liền là ngô sát hành động ngàn năm khó gặp thiên tài bị võ môn tuyên bố thành hắn trở thành võ vương sau đây chính là nhận đến toàn thế giới chú ý mọi người đều minh bạch một điểm chỉ cần cho ngô sát đầy đủ thời gian trở thành võ đế tỷ lệ là rất lớn muốn biết đi qua cùng ngô sát cùng loại thiên tài kém nhất cũng là trở thành võ tôn cường giả đồng thời hiện tại cái này thời kỳ cùng đi qua là bất đồng tân thế giới sinh ra khiến giờ phút này địa cầu biến hóa cùng ngàn năm trước địa cầu kiếp nạn tình hình có thể cùng so sánh thậm chí còn có rất nhiều người cho rằng lần này biến hóa so ngàn năm trước còn kinh người hơn võ đế không còn là vô địch tượng trưng mỗi người đều biết có hy vọng mới thế giới cách cục cũng sẽ một lần nữa biến hóa dù sao bất kỳ một cái người đều có thể lựa chọn tại một chút trong thế giới lịch luyện muốn lấy được tài nguyên đều cần dựa vào cá nhân cố gắng đương nhiên một chút thế lực hoặc là trong gia tộc có cường giả tồn tại hoặc nhiều hoặc ít còn là có thể nằm ở nhất định ưu thế những cái này tạm không nói đến ánh mắt tiếp tục đặt ở nô sát nơi này nô sát đặc thù thiên tài tính khiến ánh mắt mọi người đặt ở nô s á t trên thân nguyên bản theo lấy thời gian đưa đ ẩ y nô s á t sẽ dần dần bị người quên thẳng đến nô s á t lại làm xảy ra đại sự gì tới khiến người không nghĩ tới là nô s á t đại sự này tới nhanh như vậy kinh người như vậy giết chết đều là võ vương đối thủ thậm chí càng là vượt cảnh giới chiến đấu giết chết võ tôn cường giả cái này khiến rất nhiều người mất bức nô s á t đây là muốn siêu việt ngàn năm thiên tài định nghĩa hoặc có lẽ là nô s á t muốn trở thành nhân loại lịch sử trên nhất thiên tài một cái bất quá một chút võ đạo cao thủ nghĩ tới bị giết người phía sau bối cảnh bọn họ liền âm thầm lay, lay đầu đây chính là võ đế bị xưng là cường giả vô địch quả nhiên sau võ đế phương du phong đi ra sau tiến hành toàn cầu truy nã khiến ngô sát bản thân đi tới hắn trước mặt nếu không chờ hắn tóm lấy ngô sát thời điểm sẽ khiến ngô sát dợ sống dợ chết dựa theo lúc bình thường đến xem nô g sát có hai lựa chọn võ môn môn chủ tiến hành thủ hộ đều là võ đế phương du phong cũng không có thực lực tiến hành dạng này trả thù một cái lựa chọn khác liền là ngô sát tiến nhập nào đó cái thế giới bên trong nói như vậy phương du phong liền không tìm được chỉ bất quá nói như vậy nô sát trừ phi thực lực vượt qua phương du phong nếu không tùy tiện ra tới vẫn là rất nguy hiểm d n g đại đa số người ý nghĩ tới nói nô sát lựa chọn cái thứ nhất là tốt nhất cũng là an toàn nhất nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là nô sát không có đi võ cửa hắn liền dạng này biến mất mọi người đều minh bạch nô sát tiến nhập tân thế giới bên trong có lẽ chờ nô sát lần nữa ra tới vậy liền cần một đoạn đường rất d à i trình thế nhưng là đằng sau võ đế phương du phong vậy mà phát hiện nô sát tại thế giới nào bên trong sau đó tự mình tiến nhập thế giới kia muốn đi c h ả m giết nô sát không sai biệt lắm tất cả người đều cho rằng nô sát sẽ bị giết chết nhưng bây giờ từ thế giới kia rời đi người mà nói kết quả là ngược lại nô sát giết chết phương du phong hắn nắm giữ võ đế thực lực hơn nữa còn là võ đế bên trong người nổi bật đây quả thực là quá mức có thể lo sự t ì n h muốn biết khoảng cách võ vương trở thành võ vương đều chưa từng có đi bao nhiêu thời gian bởi vì chuyện này tính đặc thù lại tăng thêm phương du phong đã chết tin tức này truyền bá nhân viên phi thường dày ặ c không võ đạo cao thủ dân chúng bình thường đều đang nghị luận cái này làm cho người c h ấ n kinh sự t ì n h cái t i ế n nô sát thật lợi hại ngàn năm có gặp t i ê n tài hẳn là không đủ để nói rõ đi chí ít là vào năm không sai nô sát tiên sinh hiện tại trở thành mới võ đế cái này hẳn là thế giới biến hoa sau sinh ra cái thứ nhất võ đế sao trước đó võ tôn cảnh giới người cũng còn không có đột phá qua bây giờ suy nghĩ một chút thực tế là quá đáng sợ hai mươi tuổi võ đế cờ i ả đi qua lịch sử trên chưa từng có là liền tính là hiện tại võ môn môn chủ cũng không có dạng này nói có phải hay không nô sát tiên sinh nắm giữ lấy mấy cái tân thế giới một số bí mật nếu không hắn thực lực làm sao có thể đột phá nhanh như vậy không cần hâm mộ ghen ghét nô sát tiên sinh có thể lấy được những bí mật kia cũng là bản sự của mình người có bản lánh cũng có thể tiến nhập những thế giới kia ở thế giới rất nhiều xó xình bên trong đều thảo luận nô sát thảo luận vị này tân tấn võ đế hoặc là một ngày nào đó vị này thiên tài võ đế có thể trở thành thế giới đệ nhất nhân đây t h a n h hà thị miêu mưa cùng lý trạch vũ hai người đều mộng bước lấy bọn họ đối nghe được tin tức cảm nhận được đặc biệt chấn kinh miêu mưa n ô sát vậy mà giết chết không hai phương du phong hắn đã trở thành võ đế lý trạch vũ toàn bộ người có chút hoảng hốt nếu như không phải bởi vì mới vừa lý trạch vũ cảm nhận được đau đớn hắn đều phải lấy là mình đang nằm mơ là lý chấp sự thật không nghĩ tới liền trong khoảng thời gian ngắn miêu mưa biểu tình kinh ngạc đồng thời cũng rất bình tĩnh bị tự xem thượng nhân siêu việt dù sao đã không phải lần đầu tiên So Lý t r ạ chín mươi bảy võ môn môn chủ kinh long thị nơi nào đó sơn trang đại đa số cao tầng đều biết chỗ này sơn trang tất cả người là ai nay chính là võ môn môn chủ một chỗ trụ sở mà cái này võ môn môn chủ cũng không phải phó môn chủ phó môn chủ mặc dù cũng là võ đế tồn tại nhưng phó môn chủ ở thế giới võ đế bên trong cũng xem như là lóc đáy thế nhưng là võ môn chân chính môn chủ cũng không giống nhau võ môn môn chủ thế nhưng là đứng ở võ đế đỉnh phong người đương nhiên liên quan tới đệ nhất cùng hàng thứ hai tên tại hoa hạ cùng tây phương trong mắt đều là không đồng dạng đến hoa hạ võ đạo cao thủ trong mắt võ môn môn chủ là võ đế thực lực đệ nhất nhân tại tây phương những cái kia võ đạo cao thủ trong mắt bọn họ thánh quan võ đế mới là đệ nhất nhân v ề phần nói võ môn môn chủ cùng tây phương thánh quang võ đế đến không có tiến hành sinh tử chiến đấu cho nên cũng không có quan phương loại này thắng bại bất quá đem so sánh những cái kia phổ thông võ đạo cao thủ vô luận là đông phương vị kia này là tây phương vị kia bọn họ đối loại này đệ nhất cùng đệ nhị đến không có quá hưng thịnh mười thú vị đồng thời liền tính là hiện tại nhiều người như vậy thông qua tân thế giới có không đồng dạng phát triển nhưng võ môn môn chủ bọn họ địa vị vẫn là không có thể dung chuyển người này nhiều tân thế giới sinh ra muốn để thực lực đạt đến võ đế cũng cần phát triển mặc dù từ vô số tân thế giới sinh ra có một ít thời gian, nhưng nhiều người hơn vẫn là nằm ở tìm tòi giai đoạn dù sao vừa bắt đầu tại những cái kia khủng bố trong thế giới có võ đế tồn tại cao thủ v ẫ n lạc cái này khiến bọn họ đối thế giới thăm dò sẽ không thái quá phân giống như phương du phong dạng này là giết chết nô sát tại phong vân thế giới phiên giang đ ả o hải cũng xem như là khó gặp đương nhiên cái này cũng theo phong vân thế giới rất nhiều người đều tiến nhập cái thế giới này thăm dò có liên quan hệ cái thế giới này giống như cổ đại thế giới một dạng bên trong sẽ không đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng tồn tại vô luận là người vẫn là vật khắc muốn biết dạng này thế giới cũng là tồn tại vừa bắt đầu rất nhiều người đều chết ở như vậy trong thế giới đằng sau những cái kia đáng sợ thế giới cũng rất ít sẽ có người đi thăm dò trừ phi chờ đến cường giả thực lực đến trình độ nhất định trong sơn trang một căn phòng một vị nhìn lên tới uy nghiêm nam tử ngồi tại cùng tiến lên mà một vị tóc bạc đồng nhan lão giả lại cùng kính đứng nếu như võ môn cao tầng ở đây bọn họ nhất định có thể nhận ra hai người này là ai một cái là kinh long thị người phụ trách võ tôn thực lực cơ huyền cũng là trước đó phi thường xem trọng nô sát lao giả kia một cái khác nhìn lên tới uy nghiêm trung niên nam tử chính là võ môn môn chủ thạch khai dương võ đế thạch khai dương đây chính là vị này võ môn môn chủ xưng hảo hắn cái này xưng hảo phía trước không có treo tiền tố đối đ ạ i đa số người mà nói cái này cũng tính bình thường thạch khai dương tuổi tác thế nhưng là so cơ huyền tuổi tác còn muốn khoa trương chuyện nói đến võ đế cảnh giới sau liền có ngàn năm tả hữu sinh mệnh bất quá cho tới bây giờ võ đế tự nhiên chết giả vẫn là không có giống như võ môn môn chủ thạch khai dương cũng không phải địa cầu đại kiếp nạn sau phát triển lên tới cường giả hắn xem như là những cường giả kia dựng dục ra tới đời thứ nhất hải tử có thể nói võ môn môn chủ cũng giống như mợ chủ giác mô bản một dạng mười chín tuổi đến võ vương hai mươi ba tuổi đến võ tôn hai mươi chín tuổi đến võ đế sau đó một đường hát vang tiến mạnh thành lập võ cửa hiện tại võ môn cũng có thể nói là thiên giới đệ nhất thế lực võ đế thạch khai dương thành dài hoàn toàn liền là một cái truyền kỳ hiện tại võ đế thạch khai dương tuổi tắc cũng là không sai biệt lắm tiếp gần ngàn năm cơ huyền không nghĩ tới ngô sát tiểu gia hỏa vậy mà như vậy thiên tài thạch khai dương cười nói đánh chết phương du phong hai mươi tuổi võ đế thật đúng là lợi hại a môn chủ ngươi có thể tại hai mươi chín tuổi trở thành võ đế cũng là không người có thể so cơ huyền lịnh hót nói đi cơ huyền khi còn bé ngươi lịnh m ặ ta ta đến không có gì hiện tại ngư i dạng này dâu trắng bộ dáng ta thế nhưng là cảm thấy có chút tác h ẳ n thạch khai dương l â y l â y đầu cơ huyền là thạch khai dương hậu bối thậm chí nói tại cơ huyền khi c ò n bé thạch khai dương tự mình dạy bảo một đoạn thời gian cho nên nói cơ huyền cùng thạch khai dương giữa quan hệ cũng là rất tốt có lẽ là nên xem một chút chúng ta võ môn cái này thiên tài thạch khai dương sơ cảm hành động võ môn thành viên mặc dù ngô s ắ t không có có nhận đến võ môn dạy bảo nhưng nói thế nào ngô sắc cũng là võ môn thành viên lúc trước ngô sắc nhưng là muốn tham gia thiên tài chiến người nào có thể nghĩ tới Vị kia k trước đó h ô những g lâu dự đ ị n đi đế gia thiên tài chiến thiên tài, trong nháy mắt liền tham trong mắt trở thành nháy h cường n cấp bậc võ 643.、Những、cái kia lúc trước tham gia thiên tài chiến thành viên nhóm ngẫm lại cũng là vẻ mặt hốt hoảng dạng này kích thích nói thế nào đâu động lực mười phần cũng không nói được liền giống như nước nhìn một cái người lúc trước võ đế thạch khai dương chấn áp một cái thời kỳ cùng tuổi thiên tài hiện tại ngô sát tới làm như vậy mà còn ngô sát cũng không phải áp chế cùng tuổi mà lại áp chế toàn bộ địa cầu đại đa số cờ giả tây phương nào đó cái phòng hợp ở đây tụ tập tây phương một chút cờ giả nhóm hoa hạ hiện tại lại xuất hiện một cái thiên tài hai mươi tuổi võ đế hắn tương lai không thể h ạ lượng chúng ta cần làm sao bây giờ trước quan sát chúng ta muốn điều động thành viên dò xét tân thế giới mượn tân thế giới tài nguyên nhanh chóng phát triển ta nghĩ vị kêu hoa hạ thiên tài cũng chỉ là h à o vận có chút tiếp nối thanh quang võ đế không có tham dự dạng này hội nghị hiện tại chúng ta một lần nữa tới luận thuật thoáng cái cái này hoa hạ thiên tài nếu như hắn không chỉ có chỉ là h à o vận đây tây phương cường giả đưa ánh mắt đặt ở hoa hạ chương chín mươi tám kiếm giới ma khôi phong vân thế giới vòng vòng hồ nơi này là một chỗ sóng biết n ộ n n h ạ hồ nước vị trí địa phương nô sát tại một ngày này xuất hiện ở nơi này đánh bại võ đế phương du phong sau nô sát trước đó không ngừng tu luyện loại này sốt u ruột tâm tình cũng là khôi phục bình tĩnh mặc dù nô sát tự tin rất nhanh liền có thể giết chết phương du phong nhưng một người như vậy tồn tại trung quy sẽ là có điểm vướng mắc sự tỉnh hiện tại dạng này vướng mắc đã tiêu trừ cùng n ô thánh nhi minh nguyện ưu nhược bọn người ở tại phong vân thế giới bên trong du sơn ngoạn thủy mấy ngày nô sát liền đi tới nơi này nô sát tu luyện kiếm nhị thập tam sau đối với phong vân thế giới bên trong một cái thần kỳ thế giới là có cảm ứng kiếm giới vậy liền là nô sát cảm ứng được thế giới trong truyền thuyết kiếm giới là thiên hạ kiếm khách kiếm niệm tạo thành thế giới thế giới kia là chân thật theo thế giới hiện thực một dạng có sơn xuyên hồ nước trong đó kiếm khách chính niệm tạo thành kiếm sơn mà kiếm khách tà niệm tạo thành kiếm trì có thể nói so với cái khác võ hiệp thế giới phong vân thế giới là cực kỳ kỳ đặc t h ủ có nhiều chỗ đều có thể cùng tiên hiệp thế giới so sánh đương nhiên từ t r ì n h thể thế giới quan đến xem phong vân thế giới còn không thể cùng loại này lật tay ở giữa liền hủy diện thế giới loại này khủng bố thế giới so sánh mà ngô sát hiện tại cũng sẽ không cố ý suy nghĩ phương diện này sự tỉnh nói thế nào nô sát thực lực còn chưa tới chân chính rất lợi hại trình độ lại hoặc là là vô địch trạng thái nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái địa cầu như vậy trở thành võ đế nô sát trình độ nào đó trên đứng ở đ ỉ n h phong chỉ bất quá hiện tại không chỉ có chỉ là địa cầu rất nhiều tân thế giới sinh ra khiến nằm ở võ đế cừng giả cũng vẹn vẹn chỉ là lên điểm những cái này tạm không nói đến nô sát đi tới nơi này liền là vì mở ra kiếm giới nơi này cũng là kiếm giới yếu kém lối vào kiếm ý bạo nô sát thấp giọng nói khủng bố kiếm ý từ nô sát trên thân bạo phát ra tới nơi này hoàn toàn biến thành kiếm thế giới kiếm hải dương vô ảnh kiếm y càng là vạn b ẹ o lên toàn bộ không gian tu luyện khuynh thành luyến thánh linh kiếm pháp đợi chút nô sát có thể nói là t r o n g kiếm hảo thủ cái này khiến nô sát tích chưa kiếm y đến cực hạn hoặc có lẽ là tại đại đường song long thế giới bị s ư n g là kiếm đế đối nô sát cũng có thuế biến kiếm giới mở vạn b ẹ o kiếm y đến loại nào đó đ ỉ n h phong nô sát tay phải hướng phía trước vùng đi. cuốn phong quét sạch không gian trở nên như mộng như nguyễn chân thật cùng hư n u y ễ n đan sen liền như là ảo ảnh xuất hiện một dạng dầm dầm không gian ba động lấy hình tròn trống rông không ngừng mở rộng cuối cùng tại nô sát trước mặt tạo thành đếm mép đ xuyên tấu h qua cửa động này có thể nhìn đến bên trong mơ hồ xuất hiện sông núi bên trong liền là kiếm giới cùng thế giới bên ngoài không đồng dạng địa phương kiếm giới như vậy vào xem nô sát mỉm cười không do dự đi vào kiếm giới theo lấy ngô sát tiến nhập kiếm giới cái này một cái xuất hiện cửa động theo lấy thời gian đưa đ ẩ y cũng chầm chầm đóng kiếm giới từ kiếm giới sinh ra đến nay tiến nhập kiếm giới càng ngày càng ít nhưng chỉ cần có người tiến nhập cái thế giới này liền sẽ đuôi kiếm giới bày tỏ thắng p h ụ nay thật sự là một cái tân thế giới sông núi hồ nước có lẽ còn có một chút sinh mệnh đương nhiên ngô sát đi tới kiếm giới sau hắn cũng không phải tới du sơn n g mà thủy hắn là tới tiến hành tu luyện kiếm chỉ cùng kiếm sơn liền là ngô sát mục tiêu kiếm chỉ là thiên hạ kiếm khách tà niệm tạo thành thần kỳ địa phương bên trong còn có ngàn năm tà niệm sinh ra mà khôi tà niệm thật là có chút ít kinh người nô sát cảm thụ một chút dù n g hắn bây giờ hóa long tầm chín lực lượng rất dễ dàng liền cảm giác được kiếm chỉ đi tà niệm tạo thành kiếm chỉ đối đại đa số người là có nguy hại nhưng đối ngô sát mà nói cái này cũng xem như là một loại ma luyện là khiến bản thân lại một lần nữa đột phá cũng là rất trọng yếu mấu chốt võ đế lại một lần nữa đột phá khó khăn là rất lớn mặc dù không biết nguyên bản những cái kia võ đế có đột phá hay không thế nhưng là liền tính là đột phá này cũng không phải đi đầy đường đều là nhất định cũng l ắ c đắc không có mấy nếu không toàn bộ địa cầu đều sẽ là phương diện này thảo luận l i ê n tại nô g sát khoảng cách kiếm chỉ rất gần thời điểm một cố mang theo khủng bố khí tức thân ả n h từ một bên khác nhanh chóng qua tới đối với cái này nô g sát dừng lại hắn chờ đợi cái k i a người một lát sau một cái mang theo hồng băng thân hình to lớn to khỏe vẻ mặt xấu xí、si、nam tử xuất hiện ở hắn trước mặt cái này cái nam tử toàn thân tản ra ác n i ệ m cùng sắc khí đ ổ i thanh bình thường nhân loại là không thể nào tiếp nhận dạng này sát khí a n mòn nhưng này vị diện cho phép xấu xí nam tử lại không cần có phương diện này lo lắng bởi vì hắn là kiếm trì đàn sinh ra hắn liền là ma khôi triệu đ á c tốt giống ma khôi chăm chú nhìn nô sát hành động tiến nhập kiếm giới sinh mệnh thể ma khôi xem như là coi trọng nô sát một phương diện khác mới vừa nô sát muốn tiếp cận kiếm trì kiếm trì thế nhưng là ma khôi địa bàn hắn đương nhiên sẽ không để cho những người khác tùy tiện tiếp cận tà niệm tụ tập mà thành ma khôi nô sát cười nhẹ như vậy chúng ta tới xem một chút người nào sát khí càng, càng mạnh mẽ tà niệm càng đáng sợ hơn vừa nói nô g sắt trong tay xuất hiện một cái kỳ quái trường đao hoàng sắc trong thân đao có giống như xương sống một dạng xương cốt đao đem điêu khắc thần bí hoa văn đây là một cái có sinh mệnh đao n à y chính là thần binh h ổ phách cũng là một cái ma binh hàm chứa khủng bố sát khí ma binh chương chín mươi chín huyền âm m ộ ư ơ i hai kiếm làm nô sắt đem đạo kinh lực lượng đưa vào tại h ổ phách trong đao giống như mánh hổ tiếng gầm gừ tại h ổ phách trong đao vang lên một tôn hung mạnh đáng sợ mánh hổ dần dần hiện lên ở đao bầu trời cái này một đầu mánh hổ cùng một loại mánh hổ không đồng dạng không chỉ có là to lớn hẳn thân trên có kỳ quái xương cốt dải dày ở trong đó. khủng bố sát khí sôi trào mãnh liệt cái này một cái hổ phách đao chứng minh chết tại nó trong tay thần ma đã không biết bao nhiêu đây là một cái đáng sợ ma đao giống ma khôi phẫn nộ gầm thét hổ phách đao khủng bố sát khí liền giống như đang gây hấn với hắn đồng dạ muốn biết hắn ma khôi mới là cái thế giới này chân chính v ư ơ n g dạ không có có người có thể khiêu khích hắn Vâng. ma khôi thân ảnh hóa thành quan g mang có thể đánh xuyên sơn mạch nắm đấm bạo phát đi thôn tiên diện đ ị a bảy đại nạ núi lở nô sát nắm chặt trong tay hổ phách đột nhiên đi về phía trước chém tới sắc bén quang mang công kích tới ma khôi tận lực chống đỡ bảy đại nạn công kích đ nhưng là hắn trên thân vẫn là xuất hiện từng đạo vết thương đương nhiên giống như ma khôi loại này giống như tinh thần thể tồn tại dạng này thương thế đến sẽ không giống nhân loại một ba trăm m ư ơ i ba dạng trở nên rất nghiêm trọng bất quá tuy nói sẽ không giống nhân loại như vậy trở nên dẫn đến chết thương thế nhưng đối ma khôi tới nói cũng không phải không quan trọng hổ phách hai lượng tại ma diệt lấy hắn tinh thần giống như hắn tinh thần hoàn toàn bị ma diệt như vậy ma khôi liền sẽ một lần nữa hóa vào trong kiếm trì chờ đợi một ngày nào đó một lần nữa hóa làm sinh mệnh thể đau đớn không có khiến ma khôi dừng bước ma khôi biểu tình trở nên càng thêm dữ tợ đáng sợ sắt khí bạo phát ma khôi thế không thể đỡ sông về ngô sát hành động kiếm giới vướng giả, hắn làm sao có thể bị những người khác đánh bại đây bảy đại nạn l i ệ t hỏa hổ phách đao trên hưng vực hỏa diễm tràn ngập những cái này hỏa diễm khiến hư không đều v ặ n vẹo lên tới mặt đất cháy đen vỡ vụn một chiêu này công kích đến thực hạn có thể hòa tan s ơ n mạch bốc hơi biển rộng đây là kinh người công kích đáng sợ khủng bố hỏa diễm bao quanh ma khôi ma khôi thảm thiết gào thét nếu như còn không có nắm giữ võ đế thực bờ fze lực ngô sát đối phó ma khôi sẽ hao tốn một ít thời gian như vậy hiện tại nắm giữ võ đế thực lực hắn đã có thể đánh bại dễ dàng ma khôi tùy tiện áp chế hắn liền giống như hiện tại một dạng ẩm nhận đến lần công kích này ma khôi trùng điệp ngã trên mặt đất nguyên bản hổ phách đao sát khí liền không kém cỏi với hắn lại càng không cần phải nói tại bảy đại nạn tác dụng dưới này cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy cái này thế nhưng là một cộng một tương đương mấy vẹn vẹn thuần túy chỉ là một cái tinh thần thể ma khôi tự nhiên kiên trì không bao lâu nhìn xem ngã trên mặt đất ma khôi nô sát đi tới bên cạnh hắn trong tay hổ phách đao nhanh chóng rơi xuống、Xoẹt. hổ phách đao đâm vào ma khôi thân thể giống ma khôi từ trong đau lớn vừa tỉnh lại hắn thảm thiết kêu rẽ lấy muốn tránh thoát hổ phách đao trói buộc dưới tình huống bình thường hành động tinh thần thể ma khôi là có thể làm đến nhưng cắm vào hắn trên thân thế nhưng là một cái đặc thù thần binh hổ phách đao trôi này hổ phách đao từng đầu xiềng xích khóa lại ma khôi không ngừng đem ma khôi lôi vào hổ phách trong đao sau đó không lâu ma khôi thân thể bị kéo tiến vào hổ phách trong đao giống hổ phách đao hơi hơi rung động giống như nói bản thân thỏa m ã n ý tứ xem ra ma khôi đã trở thành hổ phách đao chất dinh dưỡng cười nhạt một tiếng nô sắt đem hổ phách đao thu vào cảm thụ được các thụ ngàn h i năm đến nay toàn bộ phong vân thế giới kiếm khách tích lũy lên tới cuối cùng tạo thành kiếm chỉ khắc thường đáng sợ kinh người vừa vặn có thể đối tác ý chí cùng kiếm t chỉ bên cạnh ngồi xếp bằng đạo kinh vận chuyển thường tia xương trắng phiêu phủ ở nô sát bên người những à là y đều kiếm c ỉ b cái này đều là ngàn năm tới những cái kia kiếm khách kiên trì đ ố i kiếm kiên trì những cái này lực lượng đều trở thành đối ngô sát ma luyện khiến ngô sát đối tương lai đột phá tiến hành tích lũy theo lấy thời gian tích lũy có thể nhìn thấy kiếm trì bên trong nước không ngừng giảm bớt này là kiếm nghệ tình không ngừng tiêu hao liên d ạ n g này thẳng đến một thời điểm nào đó kiếm trì bên trong tích lũy kiếm niệm đã biến mất hoàn toàn nô s á t trên thân tràn ngập khủng bố kiếm ý dạng này kiếm ý như có thực chất thư không đều ở đây cổ kiếm ý áp bách phía dưới tại kiếm ý bên ngoài từng sợi dòng khí màu xám nhấp nô này là ngàn năm tích lũy tàn niệm chân chính có hại vật chất những cái này tàn niệm muốn ăn mòn nô sắt chỉ là tàn niệm nô sắt ánh mắt mở ra đạo kinh vận chuyển hóa long lực lượng theo lấy kiếm ý bành trướng mà ra trói mắt b Bốn phía h ế tại thể t cổ này, lực này lượng dưới, phong n h á vân thế giới bên trong rất nhiều tu luyện huyền âm một mươi hai kiếm đều không có kết cục tốt đây là bởi vì huyền âm mười hai kiếm cũng cùng hồ phách đao cùng loại sẽ đối người sử dụng tạo thành cắn trả hoặc là tổn thương màu xanh sông kiếm khí tràn đầy tà ác nghiệm đổi thành bất kỳ một cái người nhìn thấy huyền âm mười hai kiếm đều sẽ cho rằng cái này một loại cực hạn tà ác kiếm pháp dạng này kiếm pháp rất dễ dàng sẽ biến thành kiếm pháp khu xử võ giả khiến võ giả biến thành huyền âm mười hai kiếm c o i lỗi nhưng đối ngô sát tới nói hắn cũng sẽ không lo lắng cái chuyện này đã từ kiếm chỉ bên trong lấy được huyền âm mười hai kiếm ngô sát liền sẽ không sợ sệt huyền âm mười hai kiếm đệ nhất kiếm thiên địa duy ta nói tà ác kiếm quang đánh về đằng trước. Một tiếng Kiếm quang đồng e m b thời huyền âm mười hai kiếm xác thực là một môn tràn ngập tà niệm kiếm pháp nhưng nô sắt cũng minh bạch công pháp sử dụng càng trọng yếu là người huyền âm mười hai kiếm vẹn vẹn chỉ sẽ là hắn tu luyện một môn công pháp mà thôi mặc dù đạo kinh tu vi tăng lên không nhiều nhưng ta sức chiến đấu so trước đó thế nhưng là tăng dài hơn nhiều nô s á t cảm thụ được trong cơ thể lực lượng trước mắt hắn vẫn là hóa long tầm chín cảnh giới nhưng nếu như hắn theo những người khác tiến hành chiến đấu bạo phát ra tới lực lượng có thể không chỉ có chỉ là hóa long tầm chín phía dưới liền là kiếm sơn nô s á t ánh mắt nhìn về phía phương xa chỗ ấy có từng tòa trưởng kiếm hóa thành kiếm sơn nếu như nói kiếm chỉ là tà niệm tụ tập hạ thành như vậy kiếm sơn liền là chính niệm bên trong tràn đầy hạo nhiên chi khí mấy ngày sau nô sắt chém ra kiếm giới một lần nữa về tới thế giới chân thật bên trong tại nguyên bản trong thế giới những cái kia võ đế cao thủ nhóm khó mà đột phá võ đế cảnh giới trừ thiếu tương ứng công pháp cũng theo thế giới linh khí thế giới tài nguyên có liên quan hệ võ đế đột phá so trước đó bất kỳ một cảnh giới đều muốn tới khó khăn cái này cũng là đi qua không có võ đế đột phá cảnh giới này nguyên nhân cho nên ngô sát lại tu luyện đồng thời hắn cần quyết định phía dưới thế giới đi nơi nào nay một cái thế giới chính là hắn đột phá lực lượng địa phương nếu như dựa theo nô sát lý giải sau khi đột phá liền trở thành chân chính tiên hiện tại bọn hắn có hủy diệt đồi núi phiên giang đảo hải lực lượng nhưng bọn họ nhục thể vẫn là nằm ở phàm tục giai đoạn sáu phong vân thế giới u nhược minh nguyệt ta theo bánh nhi muốn rời đi nô sát nhìn trước mắt hai cái nữ hải tử tiên h sinh ta sẽ chở ngươi minh nguyệt rất không nỡ nhưng nàng cũng minh bạch nô sát muốn rời đi mà lần này không có thể mang lên các nàng nô sát ta lại ở chỗ này u nhược mắt đẹp lóe ra còn mang đầu nhỏ cũng là kiên định g đầu vánh nhi đi đi nô s á t gật gật đầu mang theo nô vánh nhi c h ậ m rãi đi xa nô s á t cũng là không nỡ minh nguyện c á c nàng nhưng nô s á t không lại ở chỗ này dừng lại thế giới biến hóa như thế đối với nhân loại có đôi khi không phải là sự t ì n h tốt cầu hoa tươi đương nhiên kiến thức thiên địa rộng lớn nô s á t lại làm sao có thể tùy tiện d ừ n g bước đây h ắ n nhưng là muốn nhìn nhìn những cái kia thần kỳ thế giới mà mà theo thời gian đưa đ ẩ y nô s á t có loại cảm giác một ngày nào đó những thế giới này người có lẽ cũng có thể từ nguyên bản trong thế giới đi ra có lẽ một ngày này cũng sẽ không quá mượn k xem ra ngươi rất không nỡ a nô bánh nhi chu miệng tại nô bánh nhi trong lòng ca ca là thuộc về mình đương nhiên bởi vì những thời giờ này theo minh nguyện các nàng cùng một chỗ nô bánh nhi đối minh nguyện cùng u nhược đến cũng không có ác cảm cái gì không n ữ a nô sát sờ một cái nô bánh nhi đầu nhỏ chúng ta đi trở về nhà không ân trở về nhà nô bánh nhi gật đầu so với xuyên việt tại các cái thế giới bên trong địa cầu ra mới có ra cảm giác thanh hà thị một nơi nào đó nô sát cùng nô bánh nhi xuất hiện ở nơi này bọn họ từ phong vân thế giới bên trong ra tới tại phong vân thế giới đánh chết phương du phong nô sắt đến cũng không cần ngẫm lại phương du phong bây giờ tại nơi kia b à n g không mà nói nô sắt chỉ sợ còn muốn thông qua võ môn tới tìm kiếm thoáng cái cái kia phương du phong chúng ta trở lại về đến nhà nô á n h nhi lộ ra rất vui vẻ vánh nhi ta đi bên ngoài mua vài món đồ nô sắt nói ra mỗi một lần rời đi đều cần thời gian rất lâu cho nên trong tủ lạnh không thể nào có thức ăn cái gì k đi sớm về sớm a nô á n h nhi rời góp tử vui vẻ đi vào phòng khách mở tv cô nàng này nô sắt tại đi ra phòng úc hắn muốn đi mua thức ăn đương i tại i nhiên dùng nô sát suy đoán hoa hạ có lẽ cũng có người đột phá v õ đế chỉ bất quá không có giống hiện tại vị này tây phương t à i quyết đại đế dạng này dòng chống thua chiêng bất quá vị này tại quyết đại đế cũng có t ư cách dạng này dòng chống thua chiêng lại lần nữa nghe đến xem đủ loại tân thế giới còn không có đạn sinh ra thời điểm vị này tại quyết đại đế vẫn là võ tôn cảnh giới từ tân thế giới xuất hiện cho tới bây giờ đã mấy tháng có thể từ võ tôn đột phá bước vượt hai cảnh giới cái này cũng là không thể tưởng tượng nổi bất quá ngẫm lại trước đó không lâu nô sát trở thành võ đế đây chính là càng thêm kinh người bốn năm không tưởng tượng như vậy tây phương cái này tại quyết đại đế có dạng này đột phá cũng không xem như là quá mức khoa trương chỉ là khiến người không nghĩ tới là dẫn đầu đột phá võ đế vậy mà không phải đi qua tây phương đệ nhất nhân t h á n h quan g võ đế l â y l â y đầu nô sát rời đi nơi này hướng siêu thị đi chỗ ấy hắn thế nhưng là cần mua sắm thức ăn về phần nói tây phương tại quyết đại đế đột phá võ đế cái này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ dù sao giữa song phương là không quá có thể có trao đổi mà còn muốn nói chuyện liền tính là đột phá võ đế tồn tại nô sát cũng sẽ không e ngại ban đêm nô sát cùng nô bánh nhi vừa ăn cơm vừa nhìn tv ka quả nhiên chúng ta võ môn môn chủ cũng đột phá võ đế cái kia tây phương cái gì tại quyết đại đế lúc này hẳn là không có thể cản dỡ đi n ô bánh nhi hưng phấn nói ra trong máy truyền hình liên quan tới võ môn môn chủ đột phá tin tức cũng không ngừng báo cáo không chỉ có là n ô bánh nhi toàn bộ hoa hạ nhìn thấy dạng này tin tức người trong lòng đều tràn đầy lấy kiêu ngạo xế chiều thời điểm liên quan tới tây phương tài quyết đại đế tin tức thế nhưng là khiến hoa hạ võ đạo cao trong lòng bàn tay có chút bực bội hiện tại dạng này biệt khuất cảm giác liền dạng này biến mất không thấy mà còn mọi người còn đang suy đoán hoa hạ cái thứ hai đột phá võ đế cao thủ sẽ là người nào đại đa số người trong đầu có một cái tên hiện lên nô sát mặc dù mới trở thành võ đế nhưng không biết vì cái gì bọn họ đối đối ngô sát có lòng tin cái này có lẽ liền là trước đó một mực trở thành thiên tài mang cho mỗi cá nhân cảm giác võ môn môn chủ hẳn là sớm đã đột phá nô sát nói ra vì cái gì đây nô bánh nhi có chút kỳ quái thời cơ thời cơ gom góp quá tốt tây phương cái kia người tin tức mới ra tới võ môn môn chủ tin tức cũng ra tới ngươi cho rằng võ môn môn chủ sẽ dạng này vừa lúc đột phá sao nô sát cười một tiếng còn giống như thật là dạng này a nô á n h nhi ánh mắt một sáng nếu như là dạng này như vậy thì vẫn là võ môn môn chủ lợi hại n g nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo lên tới đây là ngô s á t điện thoại nhìn xem điện thoại trên cho thấy tên nô g s á t ánh mắt khé động là kinh lòng thị cơ huyền hành động võ tôn cơ huyền đối quá khứ ngô s á t là cao không thể chạm chỉ bất quá không có người sẽ nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng m ấ y tháng nô g s á t có thể siêu việt nhiều cao thủ như vậy đứng ở võ đế con đường cơ huyền tiền bối nô g s á t nhận điện thoại về phần nói cơ huyền làm sao biết hắn trở lại đối với võ môn nhân mà nói vẫn là rất dễ dàng mà còn ngô s á t cũng không có che giấu tự thân trở lại sự tình phương du phong sự tình giải quyết nô sắt không cần che giấu tung tích về phần nói võ cửa nguyên lai、like、ngô sắt liền là võ môn nhân hắn cũng sẽ không nói thực lực mình cường đại sau đó thoát ly võ môn dù sao có đôi khi hắn là cần phải đi một chút mạnh đại thế giới đến lúc là rất khó mang theo nô bánh nhi cho nên có võ môn tồn tại nô sát cũng có thể yên tâm tới cái gì tiền bối nô sát người thực lực bây giờ có thể mạnh mẽ hơn ta cơ huyền cười khổ nói khiến một cái trước sau đó không lâu thế hệ đuổi theo bản thân cơ huyền đều có điểm vẻ mặt hốt hoảng có chút đau chứng giống như cơ huyền dạng này thân là võ tôn thực lực đến còn tốt võ môn thế hệ trẻ tuổi muốn vượn qua hắn cũng xem như là không nhiều nếu như giống như miêu vũ loại này đại võ sư tồn tại như vậy mới là chân chính đau chứng bởi vì sẽ có rất nhiều mới xuất hiện hạng người vượt qua hắn khi đó miêu vũ mới là chân chính lung túng cơ huyền tiền bối ta đây là dùng tuổi tác tới gọi hô tiền bối nô sát cười nói tiền bối tiền bối mặc dù có chút thế giới là thực lực vi tôn nhưng nói thế nào cơ huyền trước đó đều theo nô sát có liên quan hệ hắn lại làm sao có thể trực tiếp xưng hô tên cái này liền giống như tiên hiệp trong thế giới đệ tử thiên tài siêu việt sư phụ mình hoặc là sư thúc không thể nào đến lúc đó trực tiếp xưng hô bọn họ tên v ề phần nói những cái kia không quen biết nô sát bên này xưng hô bọn họ tên đến cũng không có cái gì ha ha xem ra ta hiện tại cũng liền chỉ có tuổi tác s o ngươi chiếm cứ ưu thế cơ huyền cười lên tới trước đó cơ huyền cũng rất xem trọng nô sát hiện tại đối ngô sát liền càng thêm có hào cảm nô sát không có bởi vì thực lực tăng lên mà trở nên kiêu ngạo từ đ ấ y coi trời bằng vung nô sát ngày mai ta tới đó ngươi n sau đó chúng ta một thám đi gặp một cái người cơ huyền nói ra tiền bối phải đi gặp người nào nô sát hỏi võ môn môn chủ cơ huyền không có thừa nước đục thả câu nói thẳng ra tới võ môn môn chủ nô sát gật gật đầu theo sau nô g sát cùng cơ huyền xác định thời gian song phương liền cúp điện thoại ca võ môn môn chủ muốn gặp ngươi nô bánh nhi lúc này hỏi đúng a nô sát gật đầu quá tốt quá hâm mộ ca nô bánh nhi liền nói nô sát bó tay nhìn xem nô bánh nhi nói cái gì đâu ca của ngươi cũng là rất lợi hại những người khác còn hâm mộ ngươi theo ca cùng một chỗ đây h ắ c h ắ cả c ca lợi hại nhất nô bánh nhi đong đưa nô sát cánh tay c h ư g một trăm linh hai vinh dự môn chủ hôm sau nô sát cáo biệt nô á n h nhi đi đến võ môn căn cứ chỗ ấy miêu vũ cùng lý trạch vũ nhìn thấy ngô sát lộ ra rất cao hứng mặc dù ngô sát vẫn là tôn xưng bọn họ nhưng bọn họ nói lẫn nhau xưng hô tên liền được dù sao ngô sát thực lực thật rất mạnh như vậy xưng hô bọn họ cũng không giống nói bọn họ cũng không giống như cơ huyền một dạng mọc da tóc trắng bạc p h ơ tóc đối với cái này ngô sát cũng không c n g cầu muốn nói ngô sát đem xuyên việt trước đó tuổi tắc cộng lại càng là vượt qua miêu vũ tuổi bọn họ dù sao tại thế giới kia hành động vua mạo hiểm hắn tại xuyên việt trước đó cũng đã sớm là người tới trung n h â đây ngô sát người thật đúng là thật lợi hại ta cũng từng tiến vào mấy cái thế giới vì cái gì liền không thể để cao thực l ự c đây lý trạch vũ nói ra trạch vũ không có biện pháp đây chính là thiên tài nô sát núi b a i bày tỏ bản thân là mười phần thiên tài người tiểu tử lý trạch vũ liếc một cái nô sát lời này của ngươi ta thật đúng là không nói có thể nói nhiều như vậy tiến nhập tân thế giới những người khác tăng lên mặc dù cũng rất không sai mười lăm nhưng chỉ có ngươi tăng lên như thế nhanh bởi vì tân thế giới sinh ra rất nhiều người tăng lên cũng mau lên tới đại đa số võ đạo cao thủ đều tiến nhập tân cảnh giới liền giống như miêu vũ hắn khoảng cách võ vương cảnh giới cũng không tính rất xa phải biết tại quá khứ m i ê u vũ muôn trùng kích võ vương đây quả thực là phi thường vây lại chuyện khó nô sát n g ư ơ i đi vào đi cơ huyền trưởng lão liền ở bên trong lý trạch vũ nói ra tuất m i ê u vũ trạch vũ chúng ta lần sau hàn huyền nô sát gật gật đầu đẩy cửa đi vào nô sát n g ư ơ i tới trong phòng các bạc đồng nhan cơ huyền đứng lên tới một mặt kinh h ỉ tiền bối chờ lâu nô sát nói ra không có chờ lâu ta trở lại cũng không lâu cơ huyền cười nói chúng ta bây giờ liền đi đến kinh long thị theo sau cơ huyền mang theo nô sát rời đi võ môn căn cứ thị đi tới máy bay đặt chỗ đang ở lần này hai người cưới tư nhân trước phi cơ hướng kinh long thị đối với nằm ở võ tôn cảnh giới cơ huyền mà nói lấy được tư nhân máy bay cái gì cũng là không xem như là vây lại chuyện khó nhờ vào tư nhân máy bay hai người rất nhanh liền đến kinh long thị máy bay đứng tại một chỗ rộng lớn cổ đại bộ dáng trong trang viên chỗ này trang viên chiếm diện tích cực lớn t r u n g quanh không thấy được những người khác ở tại nơi này trong tình huống tiền bối môn chủ ở tại nơi này trong nô sát vừa đi vừa nói không sai một loại không có cái gì sự tình môn chủ liền ở lại đây cơ huyền gật gật đầu đến bây giờ võ môn môn chủ thạch khai dương càng nhiều là tượng trưng một loại đều là phó môn chủ chấp trưởng toàn bộ võ cửa trừ phi gặp rất chuyện trọng đại nếu không thạch khai dương đến sẽ không xuất hiện không lâu sau đó cơ huyền mang theo ngô sát đi tới một cái trong sân cái này tiểu viện sinh trưởng rất nhiều quý báo thực vật đặt mình vào ở đây toàn bộ người đều cảm thấy tâm thần thanh thản sân nhỏ bên trong một cái hồn hậu bóng lưng bảo dưỡng lấy những cái này quý báo thực vật tại ngô sát cùng cơ huyền đến lúc nam tử cũng phảng phất phát hiện cái kéo bung xuống tới xoay người nhìn sang này là một chương mang theo uy nghiêm cùng ôn hòa vẻ mặt con người giống như tinh hà thâm thúy trên thân khí tức như ẩn như hiện môn chủ cơ huyền xưng hô nói nô sát cũng nói hô một phen cơ huyền ngươi đi xuống trước đi thạch khai dương mỉm cười là môn chủ cơ huyền chắp tay rời đi sân nhỏ quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên thạch khai dương cười nói nô sát ta nhớ ghi chép thế nhưng là bị ngươi phá đi qua thiên tài bên trong thiên tài vậy coi như là võ môn môn chủ thạch khai dương môn chủ ngươi thực lực bây giờ thế nhưng là siêu việt vô đế ta còn kém xa nô sát khiêm tốn nói ra mặc dù cảnh giới phương diện nô sát so thạch khai dương thấp nhưng tương đối thuần túy sức chiến đấu nô sát cũng là có tự tin đi ta không sai biệt lắm một nghìn tuổi mới đột phá ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể đuổi theo thạch khai dương không có hảo khí nói ra nô sát không có trả lời mỉm cười thạch khai dương nói như vậy giống như cũng xem như là chính xác nô sát hiện tại ngươi trở thành võ đế có thể cùng cái khác võ đế trao đổi một chút bọn họ tại các cái thế giới cũng có thu hoạch thạch khai dương nói ra đến võ đế tầm thứ bọn họ tại một chút tân thế giới tiếp tục sống sót một chút trong thế giới huyền bí có thể sẽ không dễ dàng nói cho những người khác n à y sẽ là hành động cùng cảnh giới một số cao thủ đồ trao đổi môn chủ ta tám trăm hai mươi minh bạch nô sát gật đầu đối với vị môn chủ này hảo ý nô sát đến cũng sẽ không nói cự tuyệt hắn không thể nào theo vị này nói n h ư n g thế giới kia hắn căn bản không cần từ những người khác c h ỗ ấy biết bởi vì liền tính hắn không có đi qua cũng so với những cái kia võ đế biết sâu nô sát ta nói với ngươi nói ta trải qua thế giới cùng từ võ đế đột phá mấu chốt thạch khai dương nói ra môn chủ đây là ngươi bản thân lấy được đồ vật nô sát liền nói đi ngươi thế nhưng là võ môn nhân mà còn ta cũng hy vọng hoa hạ càng, càng mạnh mẽ cũng không thể cho tây phương đuổi theo thạch khai dương liền nói nô sát gật đầu hắn minh bạch đây là thạch khai dương h ả o ý theo sau thạch khai dương liền đem hắn tiến nhập thế giới nói một lần cũng nói liên quan tới đột phá cảnh giới kinh nghiệm từ những kinh nghiệm này bên trong nô sát cũng nhiều hơn hiểu được võ đế đột phá s á c thực sẽ là một cái mấu chốt thời gian chậm rãi qua đi đúng nô sát hiện tại ngươi có võ đế thực lực nếu không võ môn treo một cái vinh dự môn chủ xương hào thế nào trước khi đi thạch khai dương nghĩ tới chuyện này được a môn chủ nô sát p h t a y c h ư một trăm lẻ ba bạch xà thế giới Từ Thạch Khai dù ư ơ n Nô Thanh tháng ngày, g châu chút c khi đi, đợi tại Hà Thị. Theo sau tháng này, một chút đợi tại Hoa Hạ sau ấy Sát sau rời đi, đợi tại đợi tại Đế một Võ n Nô g sao á t một chút, thậm gặp chí có h o Hạ ở n g à i Võ Đế c ũ ngô gọi điện thoại tiến hỏi. hành ân cần n thăm hỏi. Dù sao Dù sát thế nhưng là mới sinh ra võ đế hơn nữa còn là thời gian ngắn đột phá tương lai hắn tiền đồ là bao nhiêu không có, có người có thể tính ra tới cho nên đánh hảo giao tình cũng là cần thiết về phần nói ngô sát theo những cái kia võ đế cũng liền là đơn giản giao nói một chút không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới lại càng không cần phải nói một chút thế giới huyền bí tin tức đối với nô sát tới nói những thế giới kia có thể đều là hắn biết thế giới cho nên hắn không cần tiến hành tin tức trao đổi đồng thời nô sát cũng đang suy nghĩ tiếp theo cái thế giới muốn tiến nhập cái gì thế giới là đột phá v õ đế nô sát cần rất nhiều tích lũy dạng này tích lũy là càng nhiều càng tốt một ngày này nô sát quyết định bản thân muốn đi đến thế giới l i ê n tính tại thế giới kia không có thể đột phá nô sát cũng cần đem đột phá tích lũy hoàn thành mà còn tại trong thế giới kia nô sát cũng sẽ đợi một đoạn thời gian và nhi sau chính ngươi chiếu cố thật tốt bản thân chở ta lúc trở về ta nhưng là muốn nhìn, nhìn ngươi tù vi tiến triển không có nô sát nói ra Ca, biết. Nô n v á hiện gật đầu, bất quá thật không thể theo ngươi cùng thật bất thể theo ta đầu, đi quá Vánh Nhi, sao. i tại đi đem giới hiểm, ngươi nói、ra. Hiện tại thế thế chút trước thực tăng Sát nhưng cho nguy nên muốn lên. Nô là lực có ra. không phải là đi đại đường hoặc là phong vân thế giới nay một cái thế giới mặt ngoài nhìn lại vẫn là rất bình tĩnh nhưng thật là c u ộ n c u ộ n xuống ẩm nga ta biết nô v á n h nhi gật đầu ca ta sẽ cố gắng tranh thủ nhanh một chút đột phá đại võ sư nhưng là ca ngươi phải cẩn thận à. trước mắt n ô bánh nhi tiến bộ cũng rất nhanh trở thành võ sư bên trong người nổi bật chỉ muốn cấp cho thời gian đại võ sư cũng là rất nhanh liền có thể đạt đến ân sẽ nô sát gật đầu lập tức trong lòng tầm h nói tiến nhập bạch xà thế giới nô sát thân ảnh liền dạng này biến mất ở ngô bánh nhi trước mặt ca ta sẽ cố gắng nô g bánh nhi ánh mắt có kiên định là sau đó có thể đuổi theo ca ca của nàng chỉ bất quá ngô bánh nhi lại làm sao biết muốn đuổi theo có bàn tay vàng ca ca dạng này thật rất mệt khó mà còn đoạn đường này cũng rất khổ cực bạch xà thế giới lâm an thành bên ngoài có một cái cũ nát đạo quan đạo quan tên viết vân tiến xem v â n tiên v â n tiên chỉ duyên thân ở trong núi này cũng có tương tự thuyết phá đối cái thế giới này phổ thông người mà nói nơi này đạo quan nhìn lên tới chiếm diện tích còn không sai nhưng chỉnh thể cho người cảm giác vẫn là hơi đ ồ nát cho nên tới cái này cái đạo quan dân hương phổ thông người không nhiều nhưng đối với có chút lợi hại tu sĩ mà nói cái này cái đạo quan q u á n chủ rất lợi hại đi qua càng là cùng đại y ê u m a chiến đấu qua trên thực tế ngô sắt chọn cái thế giới này cũng có tự cân nhắc cái thế giới này mặc dù có tiên phật nhưng tiên phật là không quá đi tới thế gian liền tính là yoma quỷ quái quái phá cũng giống như vậy trong đó giống như bạch xà tu luyện mấy ngàn năm còn chưa thành tiên từ điểm đó mà xem phản tục yêu quái vẫn có cực hạn giống như pháp hải cũng giống như vậy hắn bắt yêu năng lực mặc dù lợi hại nhưng hắn cũng không có thành tiên dạng n à y một cái có tiên phật thế giới nô sát thế nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện đương nhiên nếu như sự tình không giống là nô g sát suy nghĩ như vậy nô g sát tại cái thế giới này an tâm chờ đợi mười lăm ngày sau đó tại lựa chọn thế giới khác vẫn tiên trong quan quan chủ vị trí gian phòng nô g sát chậm rãi mở mở đôi mắt trong đôi mắt mang theo hơi hơi mở mịt cái này một phần mở mịt là tiến nhập tân thế giới liền biết biến hóa l i nô giống như một c sát k h i ế nhìn nô sát lâm vào hôn mê. Dùng n xem trước mặt gian phòng tâm niệm kẽ động hắn muốn biết hắn tại cái thế giới này thân phận là thế nào đơn giản tin tức hiện lên ở nô sát trong đầu rất nhanh nô sát liền biết cái này một phần ký ức hắn bây giờ tại một cái tên là vân tiên xem đạo quan mà hắn là nơi này quán chủ cái này cái đạo quan ở vào lâm an thành bên cạnh về phần đạo quan hàng xóm vậy liền là ngô sát quen thuộc kim sơ tự pháp hải vị trí mâm đồng thời hắn cái này quán chủ tại những cái kia bắt yêu sư cùng tu luyện giảm mắt sao đến bên trong là một cái cực kỳ lợi hại quán chủ liên tính tại thiên hạ này cũng là thứ hạng hàng đầu truyền thuyết vân tiên xem truyền thừa cùng quảng thành tử đạo thống cùng cái kia quảng thành tử thật đúng là có một chút diễn vận ngô sát cười cười đi qua ngô sát tu luyện trường sinh quyết đây chính là đại đường thế giới quảng thành tử chỗ lưu xuống tới đương nhiên mỗi một cái thế giới quản g thành tử thực lực cũng là bất đ ộ n g giống như đại đường thế giới quản g thành tử có lẽ là phá toái h hư không cao nhân nhưng tại hồng hoang hoặc là tây du trong thế giới vậy liền là đại danh đỉnh đỉnh thập nhị kim tiên một trong bất quá bắt yêu sư bên trong danh tự này thật là có chút ít quen thuộc nô sát biểu tình thoáng có chút phức tạp yến xích hà c h ư ơ n một trăm linh bốn kim sơn tự phát hải yến xích hà vậy liền là liên quan tới nô sát biết một cái thế giới khác mới có quan hệ vậy liền là t ế n nữ u hồn thế giới đương nhiên t ế n nữ ư hồn vẹn vẹn phô bảy một góc thế giới kia cũng phi thường minh n ô n g có yêu ma quỷ quái cũng có tiên phật tồn tại hoặc có lẽ là cái này hai cái thế giới là liên hợp cùng một chỗ nô sát sở một cái bản thân cảm cái này cũng là có khả năng rất lớn về phần phải t r ă n g xác định đến lúc tìm xem có phải hay không có hát sơn lao yêu hoặc là thiên niên thụ yêu tin tức liên tốt hát sơn lao yêu tại âm phủ h ắ n tin tức tại p h ả n t ụ biết người có lẽ không nhiều làm như vậy là thiên niên thụ yêu cũng xem như là đại yêu quái một t r o n g hẳn là vẫn có tin tức đương nhiên cũng có thể đổi cái phương pháp t ỷ như đi tìm xem cái kia gọi là lan ngược tự địa phương chỉ bất quá ngô sát cũng minh mạch hành động lùi bại chủ miếu khẳng định biết người sẽ tăng ít cái k i a trổ miếu sớm đã tiêu điều không biết bao lâu mà còn cái thế giới này q một trăm linh ba thì lực lượng có chút dán ra nô s á t giơ lên tay phải kinh người lực lượng n à y lên sinh tử khí xoay tròn không ngừng quy tắc lực lượng dán ra đại biểu nô s á t có thể phát huy ra so tại thế giới khác càng càng mạnh mẽ lực lượng trình độ nào đó trên mà nói cái thế giới này tiên phật có lẽ cũng s o thế giới khác tiên phật muốn tới yếu những thứ đồ này chậm rãi liền sẽ biết nô s á t đánh mở cửa phòng chậm rãi đi ra ngoài quan chủ quan chủ đạo quan đạo sĩ nhóm hướng về phía nô sắt cung kính xưng hô nói những đạo sĩ này thế nhưng là biết bọn họ quán chủ rất lợi hại đầu tiên nhìn một cái ta hàng xóm nô sát nghĩ tới kim sơ tự mỉm cười kim sơ tự hành động chủ trì pháp hải nhìn xem cái này tự viện lộ ra mỉm cười có thể nói kim sơn tự tại hắn dưới sự hướng dẫn b ư ớ c lên mà lên hắn cũng thực hiện lấy bản thân mục tiêu chẳng yêu trừ ma tại vị này kim sơn tự chủ trì trong mắt yêu quái có thể đều là xấu chủ trì vân tiên xem quán chủ trước đi cầu gặp một tên hòa thượng nhanh chóng đi tới pháp hải trước mặt nói ra vân tiên xem quán chủ pháp hải hơi xứng sở rất mau trở lại hồi phục lại tinh thần khiến ngô sát quán chủ tới ta thiện ngồi gian phòng pháp hải thế nhưng là rõ ràng bạch vân tiên xem quán chủ có được không thua kém gì hắn pháp lực đi qua chết tại ngô sát trong tay yêu ma cũng là rất nhiều chỉ bất quá mấy năm gần đây vị này vân tiên xem quán chủ liền không thế nào hàng yêu chử ma cũng không thế nào tại bắt yêu giới xuất hiện không biết người suy đoán vân tiên xem quán chủ có phải hay không chết tại yêu ma trong tay dù sao yêu ma là sẽ trả thù nhưng quen thân người biết ngô sát không có bị giết hắn liền đợi tại vân tiên xem cho nên nhiều người hơn suy đoán là tu luyện đột phá là trở thành tiên, tiên. cái này thế nhưng là phàm tục tu luyện giới cùng yêu q u á i đều mong mọi cảnh giới hiện tại vị này vân tiên xem quán chủ đông nhiên muốn gặp hắn pháp hải cũng là có chút ít không nghĩ ra được một lát sau nô sát quán chủ hoan n ê n tới kim sơn tự làm khách pháp hải mặt mỉm cười đối diện vân tiên xem quán chủ có dạng này tư cách bất quá pháp hải nhìn thấy nô sát tuổi tác hắn vẫn là âm thầm một thở dài muốn nói chuyện、bệnh. nô sát thế nhưng là mười phần thiên tài pháp hải chủ trì quái dày nô sát nhìn trước mắt kim sơn tự chủ trì toàn bộ người nhìn lên tới có chút dàn u a pháp hải tuổi tác vẫn có trình độ nhất định bất quá cũng chính là dạng này pháp hải mới có thể tại cái thế giới này có đại thanh danh nô sát quán chủ không biết tìm hòa thượng cần làm chuyện gì pháp hải hỏi không rõ ràng nô sát không quá có thể sẽ đến tìm hắn a hành động hàng xóm qua tới đi đi không được sao pháp hải chủ trì nô sát cười k h a nói quán chủ nói đùa pháp hải chủ trì liền nói pháp hải chủ trì có cái sự tỉnh ta xác thực muốn tìm ngươi thoáng cái nô sát mở miệng nô sát tới kim sân tự trừ xem một chút vị này pháp hải hắn cũng có một cái không phải quá qua chuyện trọng yếu thỉnh pháp hải mỉm cười pháp hải chủ trì liên quan đến mới nhất ngươi biết nói yêu ma quỷ quái tài liệu cho ta một phần nô sát nói ra quan chủ pháp hải c a o mày gặp yêu ma ngươi cũng biết ta sẽ đi hàng phục bọn họ sau đó chấn áp tiêu d i ệ t bọn họ pháp hải chủ trì t a ý tứ không phải tiểu yêu mà là đại yêu nô sát cười cười đại yêu pháp hải con ngươi hơi hơi có dù lại đối với đại yêu pháp hải có đôi khi là muốn đối phó bọn hắn nhưng hành động phảm n h â n tu luyện pháp lực hắn không phải đại yêu đối thủ cho nên pháp hải là không có cách nào mà còn pháp hải phía sau có kim sất t nếu như tùy tiện đối đại yêu đậu thủ kim sơn tự cũng sẽ rất nguy hiểm thế giới yêu ma cùng bắt yêu giới muốn đối ứng nhưng cũng có nhất định quy tắc ẩm quan chủ chẳng lẽ ngươi đã p h á p hải thần sắc trịnh trọng p h á p hải đ o á n sai ta nhưng không có thành tiên n ô sát lay lay đầu ngươi cũng biết hiện tại cái thế giới này thành tiên đã càng ngày càng khó dạng này a p h á p hải hơi hơi thở dài không biết là tâm tình gì đối với p h á p hải mà nói hắn cũng là muốn tu thành chính quả cái này cũng là hắn sẽ hàng yêu trừ ma nguyên nhân đương nhiên đối yêu quái căm hận cái này cũng là một trong số đó quan chủ đại yêu ma biên hóa không lớn ta đem gần nhất tại cái thế giới này biết đại y ê u m a tin tức nói với ngươi thoáng cái pháp hải nói ra dựa h a i lắng nghe nô sát gật đầu c h ư một trăm linh năm quy thì lại khác kim sơn tự bên ngoài quan chủ ngươi có thể không cần lỗ mãng hành động nhất thiết phải cẩn thận pháp hải dặn dò nói bởi vì ngô sát từ hắn c h â ấy lấy được đại y ê u m a tin tức pháp hải liền minh bạch nô g sát dự định làm sự tình dạng này sự tình thế nhưng là có chút nguy hiểm đi qua cũng có cường đại bắt yêu sư đối trả những cái k i a đại yoma cuối cùng vị tia bắt yêu sư bị càng càng mạnh mẽ yoma cho giết chết dùng cái này tới chấn nhiệt bắt yêu giới người bắt yêu có thể nhưng là có một cái hạn chế yêu ma cũng không phải quả h n g mềm đương nhiên những cái này cường đại yêu ma cũng minh bạch không có thể quá phận tiên giới tiên nhân có thể tại phía trên nhìn xem hiện tại cái này một phương thế giới tiên nhân càng nhiều là cao cao tại thượng yên tâm pháp hải chủ trì nô sát cười nói vậy liền gặp lại nói xong cũng chậm rãi rời đi kim s ơ t tự nhìn xem rời đi ngô sát pháp hải trong lòng có không h i ể u cảm xúc vị này vân tiên xem quán chủ giống như muốn làm cái gì không được sự tình thần châu nơi nào đó đám tiểu nhân lại đi bắt một chút người qua tới hôm nay đại vương như là muốn hảo hảo ăn mừng thằng cái một cái nhìn lên tới to khỏe nam tử nết miệng cười nói toàn bộ người cho người sát khí mười phần bộ dáng là đại vương tiểu cái này liền phân phó bắt mấy cái r a mịn thịt mềm nhân loại phía dưới một vị nịnh hót nam tử liền vội vàng nói nói muốn biết bọn họ có thể không phải nhân loại mà là yêu quái vị t i ê u to khỏe nam tử là một tên hổ yêu mà còn cái này hổ yêu cũng là không đơn giản tiếp cận đại yêu thực lực đại yêu mới xem như là độc bám một phương đại yêu quái nhân loại bắt yêu sư đối đại yêu cũng sẽ không có cách nào nhìn xem rời đi thuộc hạ hổ yêu cười hắc hắc lại có một ngày lại có một ngày đồ vật hẳn là liền t h à n h quen như vậy ta mượn nhờ vật kia hẳn là liền có thể đột phá đại yêu nghĩ tới đại yêu như thế vị này hổ yêu phi thường hướng tới đi qua hắn phát hiện chỗ này thiên tài địa b ả o sau đây chính là hết sức kích động hắn ở đây thủ hộ rất lâu hiện tại rốt cuộc phải đến thu hoạch thời gian đ ạ p đạp ưu á m động q u ậ t tiếng bước chân v ă n g lên cái này tiếng bước chân có vẻ hơi đột ngột hổ yêu cao mày đối với hắn thủ h ạ hắn vẫn là rất quen thuộc hiện tại cái này tiếng bước chân giống như không phải hắn thủ h ạ một lát sau một thân bạch sắc đạo phục thanh niên chậm rãi đi tới tại hắn trên thân tản ra tường hòa khí tức nhìn lên tới liền giống như tao nhã nho nhã nho sĩ một dạng người là ai hổ yêu phát ra thanh âm chấm thấp trước mặt cái này người không phải hắn thủ hạn như vậy lại hoặc là là bắt yêu sư đây chính là hổ yêu trong lòng ý nghĩ nếu như là bắt yêu sư hổ yêu hai con ngươi bắn ra ra đáng sợ sắc ý hắn sẽ khiến trước mắt bắt yêu sư minh bạch cái gì gọi là hối hận hắn thực lực thế nhưng là vô hạn tiếp cận với đại yêu vân tiên xem nô sát nô sát mỉm cười tới người chính là hàng lâm tại bạch xà thế giới nô sát tại bản thân vân tiên xem đợi không có bao lâu nô sắt liền ra tới tiến hành cái gọi là c h ạ m yêu c h ừ ma tự nhiên nô sát c h ạ m yêu c h ừ ma là vì đột phá v õ đế tiến hành tích lũy yêu quái nội đan cùng thiên tài địa b ả o này đều là có thể hành động tích lũy về phần h ổ yêu phát hiện không nô sát thực lực này cũng là đạo kinh bổ sung thêm hành động che trời thế giới rất nhiều đại đế công pháp khởi nguyên đạo kinh đây chính là phi thường thần k ỳ công pháp vân tiên xem nô sát h ổ yêu cao mày đối với danh tự này hắn chưa nghe nói qua trước mắt thiên hạ nổi danh bắt yêu sư hồ yêu cũng vẫn là biết từ nay điểm liền chứng minh hồ yêu biết còn chưa đủ ngươi là bắt yêu sư hồ yêu nói ra không cầu hoa tươi không ta không phải bắt yêu sư ta là vân tiên xem có chủ nô sát cười đáp nghiêm khắc mà nói nô sát cũng không phải những cái tia khắp thế giới g i ế t yêu quái là hòa bình thế giới bắt yêu sư vô luận ngươi có phải hay không bắt yêu sư hôm nay chính là ngươi ngài rỗ hổ yêu giữ tợn g ầ m to thân ảnh bạo vào tới ngươi là hổ yêu như vậy ngươi tới xem một chút trong tay của ta cái này hổ yêu thế nào nô sát tay cầm một nắm hổ phách đao xuất hiện ở trong tay hắn khủng bố sát khí từ thân đao hiện lên một cái giữ tợn lão hổ xuất hiện gào thét cầm to giống hổ yêu trong nháy mắt biến thành nguyên hình hắn cảm nhận được cực đoan khủng bố từ hổ phách đao châu ấy cảm nhận được một thanh này hổ phách đao nguyên bản là là thiên ngoại sản vật kết hợp si vu ngồi xuống yêu thú tạo thành mà si vu yêu thú đây chính là cái này hổ yêu tiên tổ cấp bậc nhân vật mặc dù cùng bạch xà thế giới so sánh là không đồng dạng thế giới thế nhưng là loại này man hoang giống như khí tức triển lộ không bỏ sót cái này một đầu hổ yêu cảm nhận được tử vong n g uy hiếp hắn hiện tại muốn trước giết chết trước mặt tên địch nhân này chém đối mặt với khí thế càng thêm kinh người hổ yêu nô sắt trong tay hổ phách đao nhất chuyển nhẹ nhàng hướng phía trước chém tới hoàng xác đao mang lóe lên một cái rồi biến、mất. hổ yêu thân thể cũng một lần nữa rơi xuống đất trên không thể nào hổ yêu ánh mắt mở to đại x o ẹ thân t hình khổng lồ trong nháy mắt hóa thành hai nửa ngã trên mặt đất trong nháy mắt đó hổ yêu linh hồn cũng bị trong nháy mắt phá hủy hoàn toàn đã chết hẳn hổ yêu căn bản không dám tin tưởng vẹn vẹn chỉ là một chiêu một chiêu liền giết chết hắn muốn biết đại yêu cũng không thể nào làm được cái này một bước quả nhiên cái thế giới này quy tắc áp chế nhẹ nhõm rất nhiều nô sát thu hồi hổ phách đao đi về phía chết hổ yêu chương một trăm linh sáu c h ẳ n yêu trừ ma thế giới áp chế yếu nô sát có thể phát huy lực lượng liền càng cường đại dùng nô s á t nhận biết giống như một chút mạnh đại thế giới chỗ ấy quy tắc gáp chế hẳn là cực kỳ kinh người l â y l â y đầu nô s á t nhìn xem chết hổ yêu vây tay một cái một k h ỏ a hoàng sắt hình tròn tinh thể chậm rãi lơ lường tới này là yêu quái nội đan tại cái thế giới này yêu quái tu luyện đến cảnh giới nhất định đều sẽ hình thành những thứ này cái này nội đan liền là yêu quái hạch tâm cái này hổ yêu lợi ở đây thật đúng là có nguyên nhân nô s á t cảm thụ được một cỗ tinh túy lực lượng xuất hiện ở động quật chỗ sâu không do dự đi vào cái này hổ yêu trước mắt vị trí địa phương quả thực là người ở thưa thất địa phương muốn điều động yêu năm bốn không quái đi bắt nhân loại ăn n à y cũng cần thời gian nhất định động q u ậ n chỗ sâu có một cái thanh tịnh đầm nước đầm thủy thượng phiêu nổi một đoá tuyết b ạ c h hoa sen đoá này hoa sen cánh hoa dần dần mở ra phát ra ra khiến người tâm thần thanh thản b ị đạo đoá này hoa sen nô sát đi tới nơi này ánh mắt của hắn cũng đặt ở đoá này hoa sen trên hắn có thể phát hiện hoa sen bên trong tích chứa năng lượng rất đủ dạng này hoa sen đủ để trở thành hắn tích lũy lực lượng lần này bắt yêu hành trình thiên tài địa bão cũng là nô sát mục tiêu mà còn không cần bao lâu cái này một đoá linh dược liền sắp chín nô sát nhìn, nhìn. nếu như cái này một đoá linh dược khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian như vậy ngô s á t thì sẽ không quản linh dược không thành thục trực tiếp đem linh dược h á i xuống tới dù sao đối ngô s á t mà nói trắng dùng trắng không cần trừ phi linh dược năm phần thật quá ngắn như vậy ngô s á t cũng sẽ không t á t ao bắt cá vừa vặn trước tu luyện một phen nô g s á t ngồi xếp bằng trước mặt đặt vào hoàng sắt tinh thể đây chính là yêu quái nội đan đạo kinh vận chuyển nội đan lơ lường tới bên trong tinh túy linh khí chậm rãi sắp nhập vào ngô s á t trong cơ thể nội đan lực lượng nô sắt không có lập tức hấp thu mà là thông qua trong cơ thể đạo kinh tiến hành lần nữa rèn luyện thời gian bất chi bất giác liền đi qua Một ngày s a u đó, nô sát thu h ồ i c ò n dư nội đan, ánh mắt nhìn n phía mắt t về r o g đầm nước hoa sen Tuyết b ạ c hoàn h a sen n lúc y xoay t r ò lên toàn ớ i mùi thơm từ này đ hoa s mở ra phóng ánh g c trong suốt quang mang lưu truyền không chừng đại biểu cho cái này là cái rất thần kỳ thiên tài địa bảo c ũ nô g sát cười rời đi cái này đậu quật vô số chập trùng liên miên sân mạch một ngày cực đại mãng xà lẻ lưỡi hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vách núi treo leo một khỏa i trái cây màu xanh trái cây màu xanh có từng tiêm mạch cùng đi qua nô sát ăn hết ngàn năm chú quả cũng là có nhất định chỗ tương tự lập tức liền có thể ăn được cái này một điều mãng xà quái nhãn bên trong có hưng phấn tại cái này điều mãng xà bốn phía có cái khác yêu quái thi thể xem ra chỗ này thiên tài địa bảo là có người cướp đ o ạ n nhưng người thắng lợi cuối cùng nhìn trước mắt bộ dáng là cái này đều i mãng xà xem ra sắp chín rồi thật là có chút ít hảo vận a một bóng người rơi xuống từ trên không thình lình chính là ngô sát nhân loại rời đi tha ngươi một mạng mãng xà yêu phát ra thanh âm chấm thấp ngươi tại nói ta không n ô sát nhìn về phía đầu này mãng xà yêu k h o miệng mang theo tiểu dung ân mãng xà yêu á n h mắt lạnh lẽo nguyên bản mãng xà yêu thì không muốn lại có sự cố hiện tại nói mãng xà yêu hóa thành một đạo hắc ảnh đánh về phía ngô sát hắn miệng há mở huyết tinh chi khí tràn ngập đầu này mãng xà yêu dự định một cái nuốt rơi ngô sát chỉ cần bị hắn thốt vệ lập tức liền sẽ tan giã con người trước mắt ẩm mãng xà yêu thân tử đập tại trên đất trong n á y mắt hắn mất đi ngô sát thân ảnh nhìn chung quanh một chút mãng xà yêu nhìn thấy nhân loại kia xuất hiện ở thiên tài địa bảo c h â ấy cái này khiến mãng xà yêu phẫn nộ không thôi cái này thiên tài địa bảo là hắn bất luận kẻ nào cũng không thể cất đoạn l i ê n tại mãng xà yêu dự định một lần nữa đối ngô sát xuất thủ thánh linh kiếm pháp nô g sát thấp giọng nói giống như kiếm khí phong bạo bạo phát ra tới trong nháy mắt bao phủ cái này đều i mãng xà làm kiếm khí phong bạo tiêu tán sau trên đất chỉ để lại thịt nát này là mãng xà thịt nát ngươi nội đang liền từ chối thì bất kính nô g sát vây tay một cái thịt nát bên trong nội đang rơi vào trong tay hắn không lâu sau đó viên k i a cổ điện trên tây ba hai trái cây cũng rơi vào ngô sát trong tay thu hồi những thứ đồ này nô sát lại đạp vào trạm yêu trừ ma con đường hiện tại ngô sát thế nhưng là trạm yêu trừ ma có chút nghiện dù sao lấy được nội đan cùng những vật khác đối ngô sát trợ giúp là rất lớn muốn đột phá v à đế không chỉ là đối công pháp lính ngộ cũng cần tự thân tích lũy một chỗ hơi vắng vẻ s ơ n thôn nam canh nữ trước phía này sơn thôn nhìn lên tới tường hòa khói bếp lợn lờ hiện tại đã là t r ạ m vào tối tất cả các nhà đều là bận rộn một ngày phía này s ơ n thôn ngô sát xuất hiện ở nơi này thân sắc có chút cổ quái chương một trăm linh bảy đại khô lào yêu phía này nhìn lên tới tường hòa sơn thôn tại ngô sát trong mắt lại không phải giống như mặt ngoài nhìn lên tới như vậy cái này căn bản không phải phổ thông sân thôn Mà m là ộ trên cái quỷ thôn, thực tế ngô sát có thể nhìn thấy quỷ thôn có hai cái phương diện nhân tố thứ nhất đây là bởi vì bạch xà trong thế giới quỷ quái tồn tại là có thể được tu sĩ hoặc là bắt yêu sư nhìn thấy thứ hai đạo kinh tu luyện khiến nô sát mười đối với cái này chút ít cái gọi là quỷ vật có thể trực tiếp nhìn thấy hành động khởi nguyên kinh thư đạo kinh thế nhưng là có rất nhiều chỗ thần kỳ như vậy thì khiến ta xem một chút đi nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng đi vào cái này một cái nhìn lên tới hải hòa trong s ơ n thôn thôn trưởng khoảng cách cái này sơn thôn gần nhất thành thị ở đâu nô sát thấy được cái thôn này thôn t r ư ở n g sau hỏi thành thị à gần nhất cũng cần đi một ngày đường hôm nay sắc trời đã rất muộn nếu không ngươi tại chúng ta cái này thôn ở một đêm thôn trưởng cười nói đà tạ thôn trưởng nô sát nói ra vậy ngươi cùng ta tới thôn trưởng xoay người mang theo nô s á t đi về phía một căn phòng mở ra một căn phòng thôn trưởng ra hiệu nói thiếu hiệp mời vào nơi này liền là hôm nay ngươi nghỉ ngơi địa phương phòng ốc đơn sơ xin nhiều bao hàm không có việc gì nô s á t lắc đầu chỉ bất qua thôn trưởng ta có thể muốn làm một cái xin lỗi sự tình xin lỗi sự tình người này quỷ quái tạo thành thôn trưởng sửng sốt một chút là người trước đi tốt nô s á t chầm rãi nói ra trên thân lực lượng đột nhiên bạo phát quét sạch đi tại quỷ quái đều không có phản ứng thời điểm cỗ này lực lượng liền thôn vệ người này thôn trưởng trước khi chết thôn trưởng phát ra thảm thiết kêu một tiếng oanh ẩm ẩm thôn trưởng chết thời điểm toàn bộ sơn thôn đều chấn động lên tới khiến người phát lệnh giọng thanh â m từ bốn mặt bát phương truyền tới cái này sơn thôn nguyên bản che giấu dần dần biến mất nhìn lên tới tràn đầy ấm áp sơn thôn trở nên rách nát không chịu nổi từng đạo ám hồng sắc màu sắc tại một chút vỡ vụn góc từ dưới tựa như nói cho cái này sơn thôn đi qua xảy ra chuyện gì âm lanh khí tức bao phủ toàn bộ sơn thôn quỷ quái nhóm lộn xộn phân từ hình người biến thành bọn họ bản thể lúc này tại n ô sắt trước mắt chỗ nào có hải hòa sơn thôn hoàn toàn liền là quỷ quái sơn thôn nguyên bản cư ngụ những thôn dân kia cũng biến thành quỷ quái bộ dáng bọn họ huyết hồng mắt nhìn nô sát trong mắt tẩn chứa kinh người s á t ý giống biến thành cổ quái bộ dáng cư dân nhóm gào thét hướng nô sát hướng tới hắn muốn đem trước mắt cái này nhân loại nghiền nát trước đưa các ngươi đ o ạ n đường nô sát trong tay sinh tử khí xoay cho lấy sinh cùng bế tắc hợp lần này tại đối phó những cư dân này trở nên càng thêm kinh người xoay tròn khí xoay bay qua những cái kia quỷ quái thân thể đều bị trực tiếp đánh tan một ngày cặn b ã đều không đến rất nhiều quỷ quái chết không có khiến quỷ quái nhóm dừng lại ngược lại lại xông về nô sát đối với cái này chút ít quỷ quái tới nói bọn họ lý trí là rất ít bọn họ giờ phút này trong lòng ý nghĩ chỉ có đem trước mắt cái này người sẽ nát nô s á t trên thân ẩ n chứa sinh mệnh lực đối với mấy cái này quỷ quái cũng là trí mạng lực hút nhìn xem rất nhiều quỷ quái xông qua tới nô s á t trong tay xuất hiện h ổ phách đao thôn tiên diệt địa bảy đại nạn diệt đ ị a n khủng bố năng lượng tại h ổ phách đao trên l a n lộn lập tức nô g s á t hướng mặt đất c h é m tới ẩm vang toàn bộ sơn thôn mặt đất không ngừng vỡ v ụ c lấy những cái kia nguyên bản là cũ nát không chịu nổi phòng ở như thế h ủ diệt tính lực lửa dưới cũng n g o nhao, nhao phaoái từng đạo trói mắt hoàng sắc quan mang b aaa còn sót lại lấy chút ít trí tuệ quỷ quái nhóm sợ hãi gào thét tại tử vong một khắc cuối cùng bọn họ cảm nhận được đại khủng bố thân là quỷ quái bọn họ sau khi chết đi như vậy thì là chân chính tử vong đem hổ phách đao thu hồi tới nô sát không hề rời đi hắn chờ đợi chờ đợi một cái người nô sát nguyên bản đi tới tòa này vắng vẻ sơn thôn mục đích cũng là như thế 830 giống bắt yêu sư phân nộ giống lên một tiếng từ lòng đất truyền ra tới lòng đất chỗ sâu kinh khủng tồn tại cũng phát hiện cái này sơn thôn biến hóa vô số khí lưu màu đen từ liệt phùng bên trong tràn ngập ra tới Cuối cùng khí lưu màu khí đối e n ngưng kết thành một vị sắc mặt lãnh trung niên nam、tử. Hắn ánh tản kết một mặt tử. mắt âm vị sắc sắc ra ý. đ với yêu ma giới một chút cao tầng mà nói nơi này cũng là bị rất nhiều người chú ý địa phương bởi vì mảnh đất này bên trong có một cái đại yêu cấp bậc đối ứng quỷ quái tồn tại cho nên nơi này liền là vị này quỷ quái địa bàn mà cái này quỷ quái tên là đại khô lao yêu từ tên liền có thể biết vị này đại khô lao yêu bản thể là một cái khô lâu bắt yêu vậy mà bắt được ta địa bàn đại khô lao yêu gầm hét hôm nay chính là ngươi tần thế đại khô lao yêu vậy thì nhìn một chút đi nô sát cười nhạt một tiếng người b i ế t t a đại khô lão yêu hơi nhún g mày xem ra trước mắt cái này bắt yêu sư cũng không phải phổ thông bắt yêu sư c h ư một trăm linh tám chúng sinh từ ta diệt bắt yêu giới cùng yêu ma giới là có một loại quy tắc ẩm yêu ma cùng những cái kia tu luyện giả có nhất định thăng bằng bắt yêu sư có thể săn giết yêu ma mà yêu ma cũng có thể đối phó bắt yêu sư cả hai đấu tranh là tại một loại thăng bằng trên nhưng song phương cũng không thể quá giới nói thí dụ như yêu ma tùy ý giết chóc dân chúng bình thường đây là không cho phép như vậy liền tính là đại yêu bắt yêu sư cũng sẽ trước tới đối phó như vậy đại yêu chết cũng không gì đáng trách nhưng nếu như một chút đại yêu không có quá phận bắt yêu giới cũng là hơi mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao song phương thực lực tại một loại thăng bằng trên dạng này thăng bằng song phương đều không có dự định tùy tiện phá hư vô luận là bắt yêu sư vẫn là yêu ma hiện tại trước mặt cái này bắt yêu sư phá hủy dạng này quy tắc tự nhiên nếu như bắt yêu sư vẹn vẹn chỉ là phổ thông bắt yêu sư bọn họ không biết loại này tin tức trước tới đối phó hắn vẫn là có thể thông cảm được nhưng bây giờ cái này bắt yêu sư là biết hắn xưng hô như vậy hẳn là liền không phải phổ thông bắt yêu sư người là ai đại khô láo yêu trầm giọng nói đối với cái này vị đại lao tới nói hắn cũng biết thế gian những cái kia đỉnh cấp bắt yêu sư đối mặt như vậy bắt yêu sư đại khô lào yêu cũng không có tự tin có thể đối phó vân tiên xem nô sát nô sát nói ra vân tiên xem nô sát đại khô trong đầu danh tự này l ó a lên sau đó hắn ánh mắt một biến ngươi liền là nô sát từ n à y cái xưng hô trên đại khô lào yêu là biết nô sát phương diện này n g ấ m lại cũng là rất bình thường nô sát thực lực tại rất nhiều đại yêu bên trong cũng là phi thường nổi danh bắt yêu sư mặc dù nô sát đã yên lặng mấy năm nhưng đối với yêu ma những cái này dài rằng g ặ c sinh mệnh mà nói mấy năm cũng là rất ngắn tháng ngày thôi xem ra đại khô l a o yêu ngươi vẫn là nhận thức ta nô sát mỉm cười nô sát q u a n chủ ngươi muốn biết yêu ma giới cùng bắt yêu giới định giới quy củ đại khô hừ lạnh nói chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy quy củ như vậy thật đáng tiếc quy củ cái gì đối trước kia ta tới nói cũng không coi vào đâu nô sát nhàn nhạt nói ra trên thực tế từ quá khứ nô sát trong trí nhớ hắn mấy năm yên lặng cùng những cái kia đ ỉ n h cấp yêu ma áp bách là có liên quan hệ tự nhiên những cái kia đình cấp bắt yêu sư cũng cùng những cái kia đình cấp yêu ma định giới quy củ bọn họ không thể giết nô sát cuối cùng yêu ma nhận đồng cái chuyện này nhưng là ngô sát không có khả năng rời đi vân tiên xem không có thể đối phó yêu ma chuyện này lúc trước bắt yêu giới cũng chỉ có không nhiều người mới biết hiện tại ngô sát tiếp nhận dạng này ký ức có được vượt qua nguyên bản ngô sát lực lượng ngô sát lại làm sao có thể an tâm đợi tại vân tiên xem nói thế nào ngô sát đi tới cái thế giới này l i ề n là vì đột phá v õ đế mà tới vừa vặn những cái này yêu ma quỷ quái đối hắn cũng là có tác dụng đặc biệt mà còn trước đó ngô sát bị áp bách sự tình ngô sát cũng sẽ không b i ế t khuất dấu ở trong lòng bắt yêu sư ngươi thật muốn cùng ta chiến đấu đại khô lão yêu trầm thắm nói cùng dạng này bắt yêu sư chiến đấu liền coi như là thắng hắn cũng muốn bỏ ra rất nhiều chiến đấu ta vẹn vẹn chỉ là là giết chết ngươi nô sát cười nói nhân loại ngươi nhất định phải chết đại khô lào yêu giữ tợn gầm to âm phong trận trận mang theo kinh người ăn một lực đại khô lào yêu công về phía nô sát huyền âm mười hai kiếm thiên lôi đạo ta kiếm nô sát nắm tay bên trong xuất hiện trường kiếm nhàn nhạt, nhạt nói ra từng đạo điện quan giải dày tại trường kiếm trên theo lấy nô sát huy kiếm lục sát quang mang mang theo xâm chớp dền vang đụng vào đại khô lào yêu trên thân vê anh trói mắt bạch quang nổ tung phía này trở thành phế tích sơn thôn lại bị một lần nữa nghiền ép vỡ vụn l à m bạch quang tiêu tán hiện trường xuất hiện một cái khổng lồ k h ô lâu nhìn lên tới vài t r ư ợ n g độ cao hình thể khổng lồ đây chính là đại khô láo yêu bản thể tiểu tử chết đại khô con người quang mang đột nhiên t ă n g vọt h ắ n khô lâu tay cầm mang theo dòng khí màu xám mạnh lên đi những cái này dòng khí màu xám sinh ra rất nhiều quỷ dị thanh âm nay phảng phất là trong địa ngục thanh âm một dạng huyền âm mười hai kiếm kiếm thứ tư càn k h ô n nhậm ngã hành từng đạo quỷ dị thanh sắc quang mang từ một kiếm này không ngừng nổ bắn ra ra tới nếu như toàn bộ thế giới đều từ ta chúa tể cường đại uy thế một kiếm này đánh tan đại khô láo yêu trong tay dòng khí màu xám. oanh bạo đại khô lào yêu tay cầm cùng cánh tay lui về phía sau vô số bước đại khô lào yêu không thể tin ngươi làm sao có thể như vậy mạnh thân là đại yêu hắn lần chiến đấu này hắn là toàn trình đều bị nghiền ép đây quả thực là không thể nào đi qua nô sắt mặc dù cũng có thể chém giết đại yêu nhưng cái kia là phổ đến tốt thông đại yêu hắn cũng không phải phổ thông đại yêu đại khô lào yêu thật đáng tiếc kiếm tiếp theo chém giết ngươi nô sắt trên thân kinh người kiếm ý bạo phát h u y ề n âm kiếm khí mang theo thôn vệ vạn t hủy diệt vạn vật khí t ứ c cái môn này quỷ dị kiếm pháp nô sắt phát hiện đối quỷ quái có cường đại phá hủy lực kiếm tiếp theo giết ta. đại khô lao yêu phẫn nộ nói ra tiểu tử ngươi còn không biết một cái đại yêu phẫn nộ đến cỡ nào nguy hiểm vạn khô lên b ù n g đất cuồn cuộn nguyên một đám hiện ra dòng khí màu xám khô lâu từ lòng đất bỏ ra đầy khắp núi đồi đều bị khô lâu t r a n đầy theo sau những cái này khô lâu nhao nhao hướng trung tâm nô s á t đi h u y ề n âm mười hai kiếm chúng sinh từ ta diện chương một trăm linh chín yêu ma phẫn nộ ẩm vang từ ngô s á t trung tâm màu xanh sấm quỷ dị kiếm mang giống như khủng bố tạc đạn không ngừng bạo phát xung quanh đếm km đều bao phủ tại n ô sắt một chiêu này trong công kích những cái kia khô lâu cũng tại kinh khủng như vậy công kích đến tan thành mây khói một chiêu này đem chung quanh hết thể nắm ở trong tay cái thế giới này sinh tử từ ta quyết định ý tứ cung kiếm nhị thập tam cũng có một chút chỗ tương tự trước mắt ngô sát mỗi một lần công kích không chỉ hàm chứa thiên nhiên chân ý cũng bao hàm một ít quy tắc lực lượng cái này mới là ngô sát có thể vượt cảnh giới chiến đấu mặt khác nguyên nhân làm huyền âm mười hai kiếm kiếm khí biến mất dài răng r ặ c khắp nơi khô lâu đã không thấy được bọn họ đã biến thành hư vô giống như bậc phấn huyền âm mười hai kiếm kiếm khí thế nhưng là đem bọn họ trên thân nguyên bản tồn t ạ i quỷ khí hắn trong đôi mắt quang mang ảm đạm xuống tới nô q u a n chủ bội phục n g ư ơ i nhất định có vương thực lực chết tại n g ư ơ i trong tay không văn a đại khô lao yêu nói ra những lời này t h a n h âm chưa dứt đại khô lao yêu trong mắt quang mang tiêu tan hai trăm năm mươi bày mất nó thân thể trùng điệp hướng xuống đất đập tới chỉ bất quá làm thân thể đập tại trên đất chỉ phát ra rất nhẹ giọng thanh âm cái này cái to lớn bản thể đã hóa là bột màu trắng b ộ t p h ấ n bên trong có một cái đạm màu xám hình tròn tinh thể tinh thể bên trong lần chưa phong phú k h khí đây chính là đại khô lao yêu tu luyện hạch tâm cùng yêu cái nội đan cùng loại lại một cái giải quyết nô sát vây tay một cái đem cái này âm đan cầm nơi tay bên trong dần dần rời đi tòa này trở thành phế tích sân thôn cái này một cái tại người thường t r ư ớ c m ắ t khủng bố sân thôn tại ngô sát tuyệt đối lực lượng dưới tan thành mây khói liên dạng này nô g sát bắt đầu chạm yêu trừ ma hành trình vô luận là những cái k i a đ ỉ n h cấp yêu ma vẫn là một chút đại yêu nhao nhao táng thân tại ngô sát trong tay vân tiên xem ngô sát tên cũng tại yêu ma giới trở nên đại danh đỉnh đỉnh hắn lại một lần nổi danh chỉ bất quá đối yêu ma giới yêu ma quỷ quái mà nói này là bọn họ nhất định phải giết chết người bà ê ấy yêu ma quỷ quái trong lòng p ẫ n nộ đồng thời bắt yêu giới một chút bắt yêu sư hưng phấn lên tới bọn họ không nghĩ tới nô g sát rốt cuộc lại bắt đầu chạm yêu trừ ma tại tuổi trẻ một đời bắt yêu sư trong mắt vẫn tiên xem nô g sát thế nhưng là bọn họ thần tượng có thể chém giết đại yêu giống như cái khác đứng đầu bắt yêu sư nhưng không có giống như nô g sát dạng này đối với tuổi trẻ một đời bắt yêu sư mà nói những cái kia đỉnh cấp bắt yêu sư cũng là có khổ nói không ra bàn về bắt yêu giới cùng yêu ma giới thực lực so sánh bắt yêu giới thực lực trên thực tế là kém tại bọn hắn chỉ bất quá yêu ma giới sẽ chú ý một cái xích độ dù sao trừ phàm tục ở ngoài còn tồn tại cái này thế giới những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân có thể so yêu ma còn muốn lợi hại hơn những tiên nhân kia mặc dù sẽ không chú ý yêu quái ngẫu nhiên ăn thịt người tình huống như vậy nhưng nếu như phàm tục đều trở thành yêu quái thiên hạ cái này đối tiên người mà nói là không cho phép cho nên nói yếu nhất hẳn là xem như là bắt yêu giới bắt yêu giới tuổi trẻ một đời kích động hưng phấn đồng thời những cái kia chân chính đứng đầu bắt yêu sư bọn họ đưa mắt nhìn nhau liên quan tới vân tiên xem quán chủ ngô sát bọn họ tự nhiên là biết mấy năm trước là bọn họ từ những cái kia đỉnh cấp yêu ma trong tay bảo vệ n ô sát bởi vì n ô sát có thực lực trở thành bắt yêu giới cao thủ hàng đầu đối ứng những cái kia yêu quái liền là có được vương lực lượng hoặc có lẽ là hiện tại n ô sát chẳng lẽ đã nắm giữ vương giả lực lượng những cái kia bắt yêu giới cao thủ nhóm âm thầm suy tư đồng thời bọn họ cũng tìm kiếm lấy n ô sát muốn biết thoáng cái tương quan tình huống dù sao liền tính là nắm giữ vương thực lực cũng không khả năng không chút kiên kỵ như vậy đối phó yêu ma giới như quá khứ bắt yêu giới có dạng này người tùy ý rết chóc lấy những cái kia đại yêu cùng càng càng mạnh mẽ yêu quái nhưng cuối cùng vị kia bắt yêu sư vẫn là bị o a n sát thậm chí toàn bộ bắt yêu giới đều bị yêu ma tẩy lễ một phen trải qua một lần kia bắt yêu giới thực lực yêu ma bên kia cao thủ hàng đầu cũng hiểu biết cái chuyện này vân tiên xem nô sát một lần nữa tùy ý làm vậy giết chóc lấy bọn họ những cái này yêu ma phá hư bọn họ định giới quy củ cái này khiến những cái kia cao thủ hàng đầu g i ậ n không kèm được lần này bọn họ sẽ không tha thứ nô sát nhất định muốn đem nô sát cho c h é m giết thần châu một cái nào đó phiến mây mù lượn l ờ s ơ n mạch ở tòa này s ơ n mạch có một cái yêu vương tồn tại hắn là yêu ma giới cao thủ hàng đầu giờ phút này s ơ n mạch này mạch bên trong một chút yêu ma run lầy bẩy một cỗ phẫn nộ lại mạnh mẽ khí tức khiến trong đó một ngọn núi mạnh cũng là chấn động không thôi trong dãy núi có chập trùng liên miên cung điện trong đại điện một vị lông tóc kim sắc dáng người to khỏe nam tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cúng sắc ý phía dưới những cái kia thủ hạ run l y bẫy không cẩn thận vị này bọn họ trong mắt vương liền sẽ tiện tay giết chết bọn họ về phần nói có thể hay không nói lý, này thật là này nói thật đùa hắn liền là lý chỉ là nhân loại bắt yêu sư chỉ là vân tiên xem nô sát dám dạng này khiêu khích chúng ta yêu ma kim sắc lông tóc nam tử hung h o n h nói ra hắn là p h i ế này sơn mạch vương giả sư tâm vương từ tên nhìn lại hắn bản thể hẳn là cũng là sư tử biến hóa thành lần này chúng ta tự mình xuất thủ c h ó c nã ngươi chậm rãi hành hạ ngươi sau đó giết chết ngươi sư tâm vương con ngươi lõe giữ tợn q u a n mang sư tâm vương từ phổ thông yêu quái phát triển đến hiện tại trong tay hắn dính huyết tinh thế nhưng là vô cùng vô tận đi qua sư tâm vương cũng xem như là bức bách ngô sắt trong đó một vị yêu vương cuối cùng hắn nhận cùng nhân loại điều kiện hắn cho rằng cái kia gọi là ngô sắt người căn bản tầm thường nhưng bây giờ bạn thai đùng đùng đánh rất vang sư tâm vương không cần ta đã tới tìm ngươi lầy c h ư ơ n một trăm mười lực lượng áp chế sư tâm vương không cần ta đã tới tìm ngươi lầy vắng vẻ thanh â m ở mảnh này trong đại điện q u a n quần cái này đột nhiên xuất hiện thanh â m khiến ở đây người đều mộng bức thoáng cái quỳ dạp trên đất trên yêu ma sợ hãi lên tới muốn biết ở tòa này trong dây núi là không có người có tư cách dạng này s ư n g hô vương sư tâm vương n à y là bình đẳng yêu vương hoặc là quỷ vương mới có thể đủ s ư n g hô mà còn cái thanh â m này cũng không phải hữu hảo thanh â m ngược lại mang lấy một chút khiêu khích gì tứ chẳng lẽ là có người tìm bọn họ sư tâm vương p h i ệ n thái điểm này khiến q u sát yêu quái cũng là trấn kinh không thôi nhưng là bọn họ không có thể hành động sư tâm vương không có khiến bọn họ rời đi bọn họ cũng chỉ có thể đợi ở đây một bên khác sư tâm vương nghe được cái thanh â m này hắn con người bắn ra ra kinh người sắc ý hắn rất rõ ràng đối phương hẳn là tìm hắn để gây sự về phần đối phương là ai sư tâm vương không có trước tiên nghĩ ra tới thế nhưng là vô luận đối phương là ai dám can đảm dạng này tìm tới cửa tới khiêu khích hắn như vậy cũng chỉ có một con đường chết theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần sư tâm vương nhìn người tới bạch sắc đạo phục hơi hơi phiếu đãng thanh tú vẻ mặt nhìn lên tới liền giống như một cái nhỏ sinh một dạng căn bản sẽ không đem hắn nghĩ thành là một vị bắt yêu sư muốn biết bắt yêu sư nhất cử nhất đậu giữa đều sẽ để lộ ra sát khí cùng sát khí nô à là y chém sát sư tâm vương nhìn thấy nô sát giờ khắc này hắn ký ức liền quần quật lên tới mấy năm trước hắn theo nô g sát từng có gặp mặt lúc ấy cùng hắn cùng nhau còn có thật nhiều yêu vương khi đó có thể đều là làm chân giết nô g sát tự nhiên cuối cùng nô sát vẫn là sống sót sư tâm vương không nghĩ tới ngươi còn nhớ đến tại hạ tại hạ thế nhưng là tam sinh hữu hạnh nô s á t mỉm cười ha ha sư tâm vương nhìn xem nô s á t bình tĩnh bộ dáng giận quá thành cười nói tiểu tử không tốt cũng may vân tiên xem trở lấy cũng dám ra tới ngươi phải suy nghĩ một chút ngươi mạng nhỏ là thế nào lưu xuống tới nô s á t tĩnh lặng nhìn xem sư tâm vương sư tâm vương ta chính là minh bạch cái này một chuyện cho nên ta làm sao lại là một m cái con rùa đen rút đầu đây đi qua mất đi ta sẽ cầm lại tới rất tốt rất tốt sư tâm vương vẻ mặt băng lãnh dị thường hắn từ ghế đá trên đi xuống tới đi qua muốn giết người bị những người khác cản trở hiện tại liền khiến ta tới tự mình giết chết ngươi theo lấy đi từng bước một lấy sư tâm vương khí thế bao phủ toàn bộ đại điện ông long đại điện rung động khủng bố như vậy khí thế như có thực chất nguyên bản quỳ sắt những cái kia yêu quái nhóm càng là bị áp bách tại trên đất kinh người như vậy thực lực mới khiến bọn họ minh bạch vương cảnh giới này là bực nào đáng sợ sư tâm vương nghe nói ngươi lực lượng trong yêu quái là số một số hai như vậy thì khiến ta kiến thức thoáng cái nô sắt chậm rãi nói ra nô sắt trên thân cũng bạo phát ra khí thế khủng bố dạng này khí thế mới là chân chính nô sắt hào cương khí thế sư tâm vương con ngươi co g ụ c lại loàn pháo giữa hắn cảm giác được nô g sát khí thế so hắn còn kinh khủng hơn nhưng không thể nào hắn đến yêu vương cảnh giới đã rất lâu nô g sát liền tính đột phá đến vương cảnh giới như vậy cũng liền năm hứa thời gian thôi căn bản không thể nào cùng hắn tiến hành so sánh đã ngươi muốn kiến thức ta lực lượng như vậy chết kim sát quan g mang từ sư tâm vương thân thể bạo phát mang theo hủy diệt đổi núi lực lượng sư tâm vương nắm đấm anh quạt tới không khí phát ra không ngừng nổ vang thanh âm mặt đất cũng tại cổ này trong dư âm không ngừng vỡ vự lấy chiều thứ nhất sư tâm vương liền bạo phát chân chính lực lượng hắn không có xem thường nô sát mà còn tại sư tâm vương trong lòng hắn càng là muốn một chiêu giết chết nô sát không cầu hoa tươi khiến vị này vân tiên xem quán chủ minh bạch cái gì mới là thực lực chân chính t r ê n l ệ n h tới tốt nô sát ra cũng có kim sắc quang mang nhấp nô kim thân quyết này thình lình cũng là n ô sát luyện thể công pháp trải qua những thời giờ này trải qua nô sát đối kim thân quyết tu luyện cũng đến không thể tưởng tượng nổi trình độ ẩm vang hai cái giống như muốn phá toái không gian lực lượng lẫn nhau đánh vào nhau kinh tiên động địa tiếng vang liên miên b ấ t tuyệt trói mắt kim sắc quang mang hướng bốn mặt bát phương nổ bắn ra mặt đất vỡ vụn đại điện cũng tại cổ này lực lượng dưới trong nháy mắt bị oanh bạo nguyên bản quỳ dạp trên đất trên đại đa số yêu quái cũng biến thành hết u y vụ bốc hơi chỉ có số ít mấy cái thực lực cùng cơ linh trình độ còn không sai yêu quái mang theo sợ hãi biểu tình thoát đi cái đại điện này bây giờ bọn họ không có lo lắng sau này sự t ì n h bởi vì không chung cách cái kia là một con đường chết vê anh hai cái rằng co thân ảnh cái k h á c một bóng người bị nhanh chóng đánh bay dư ba lực lượng cũng khiến chỗ này trên núi cung điện không ngừng vỡ v ự l ấy từ không trung nhìn lại cái kia bị đánh bay thân ảnh t ì n h lình chính là sư tâm vương làm sao có thể sư tâm vương mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng muốn biết tại đông đảo yêu quái bên trong sư tâm vương lực lượng cũng là số một số hai mới vừa hắn lực lượng thậm chí có thể đem một tòa núi lớn nổ tan không có cái gì không thể nào nô sát thân ảnh xuất hiện ở hắn bầu trời nắm đấm buốc lên tới đông nhiên đánh đánh tiếp chặn lại sư tâm vương toàn lực ngăn cản nô sát lần công kích này nếu như c h ố n g giống bị nô sát đánh trúng sư tâm vương cũng là rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn là bị lực lượng trùng điệp đánh bay xuống dầm, dầm dầm sư tâm vương toàn bộ người không ngừng lâm vào trong núi lớn chứ một trăm m ư ơ i một chém giết vương giả nhìn xem bị oanh vào trong núi lớn sư tâm vương nô sát phiêu phủ ở giữa không trung hắn rõ ràng bạch sư tâm vương không có chết sư tâm vương cùng t r ư ớ c nô sát đối phó đại khô lao yêu là bất đ ộ n g một cái vẹn vẹn chỉ là đại yêu mà một cái khác là yêu vương yêu vương cùng đại yêu giữa trinh lệnh cũng là rất lớn dùng nô sát đối lực lượng đ o ă n t r ư ở n g nơi này yêu vương thực lực miễn cưỡng có địa cầu võ đế thực lực cái này cũng là bởi vì cái thế giới này quy tắc lực lượng có chút gián ra nguyên nhân giống như địa cầu một chút t â m niên võ đế nếu như tới cái thế giới này đối phó những cái này yêu vương này vẫn là rất dễ dàng đương nhiên nếu như địa cầu v õ đế thật đi tới cái thế giới này bọn họ cũng sẽ không l ô mãng hành động lẻ sáu ba dù sao tại cái thế giới này ở lâu bọn họ liền minh bạch cái thế giới này không đơn giản yêu vương phía trên còn có c à n g thêm kinh người tồn tại g i a n g g i á c g i a n g g i ắ c s ơ n mạch này mạch mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít khẽ hở mạnh mẽ lực lượng từ trong đó toát ra tới ẩm vang cuối cùng ngọn núi lớn này nổ tung tới một đạo kim sắc thân ảnh từ trong đó lơ lưng ra tới n à y chính là nhìn lên tới hơi chật vật sư tâm vương tiểu tử người trọc dật ta sư tâm vương con người thoáng hiện h ồ n quang mới vừa thuần túy lực lượng bị nô sát cho áp chế đây quả thực là không thể tha thứ sự tình hành động yêu ma bên trong vương giả sư tâm vương cũng có bản thân kiêu ngạo chọc giận ngươi nô sát mỉm cười nói vậy ngươi có thể làm cái gì đâu hoặc là dựa theo ngươi mới vừa nói ngươi muốn giết chết ta ngươi sư tâm vương thân thể run dậy lên tới đây không phải sợ hãi mà là phẫn nộ cực đoan phẫn nộ hắn nhất định muốn giết chết con người trước mắt ta sẽ ta sẽ tự tay giết chết ngươi sau đó giết chết n g ư ơ i trong đạo quản những đạo sĩ kia thậm chí nói nhân loại cũng sẽ do đó nhận đến g i t chóc sư tâm vương vẫn nộ cầm to ngươi chỉ cần minh bạch những chuyện này đều là bởi vì ngươi phát sinh có đúng không n ô sát ánh mắt lộ ra bình tĩnh nhân loại cùng các ngươi yêu ma bản thân liền là đối lập các ngươi yêu ma rất muốn đem nhân loại xem như thức ăn xem như nuôi dưỡng động vật nhưng tiên tồn tại khiến các ngươi yêu ma không thể trắng trợn như vậy ta nói đúng sao phải lại như thế nào sư tâm vương trầm giọng nói mặc dù ta không có thể đối phó đại đa số người loại nhưng đối phó với vân tiên xem cùng nhân loại chung quanh vậy liền là sự tỉnh ra có nguyên nhân ngươi nói đúng sao tiểu tử sư tâm vương tiếu phản phát nghĩ tới bản thân thắng lợi sau tình hình có đúng không nô sát biểu tình lãnh đạo như vậy ngay ở chỗ này giết chết ngươi tới đi liền nhìn người nào giết chết người nào sư tâm vương thân thể đột nhiên bành trướng lên tới biến thành mấy trượng đại t i ể u sư tử sư tử lông tóc kim quang l ử g lánh trên thân khí tức liền càng thêm khổng lồ cái này mới là sư tâm vương bản thể trạng thái cũng có thể phát huy suất từ mình toàn lực Dết! khiến tâm vương miệng há ra. Kim sát trói mắt năng lượng quanh kích tới, Sư vương lượng lượng hư miệng Kim năng quanh này năng lượng khiến hư không đều không ngừng hà kích ra. đều cố này năng lượng đánh tới. Nô s á từ đ ứ n mới vừa trong lúc giao thủ sư tâm vương cũng minh bạch trước mặt đối thủ không phải tùy tiện liền có thể đánh chết thậm chí nói lần này giết chết đối phương nhất định cũng cần bỏ ra cái gì nhưng sư tâm vương cũng không có biện pháp khác khiến hắn hiện tại chạy trốn hành động yêu vương kiêu ngạo hắn có thể không có ý định d ạ n g này cái này cũng là bởi vì ngô sát mới vừa không có sử dụng nghiền ép tính lực lượng đưa đến hoặc là cũng là do ở không có đến chân chính sống chết trước mắt nhìn xem sư tâm vương công kích ngô sát thân thể hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút mang theo kim sắc quang mang nắm đấm rơi vào sư tâm vương chân trước ẩm k h ô n g bố lực lượng từ cả hai giao kích bên trong n ộ n nhạo ra từng tia gợn sóng này là gợn sóng không gian thuần túy giữa lực lượng đọ sức đưa đến kinh người như thế cảnh tượng không thể nào sư tâm vương cảm thụ được móng nuốt trên sức vật lượng hắn biểu tình mang theo ngạc nhiên ngay sau đó hắn thân thể giống như đạn đại bắc một dạng bị đánh bay ra ngo thân thể trên không trung q u ậ n q u ậ n tiên huyết cũng từ không trung nhỏ xuống tới một lát sau sư tâm vương triệt tiêu nô sát lực lượng nhưng còn là có thể nhìn thấy hắn một cái chân trước hơi hơi run r u dậy móng đốt trên từng dọ tám dòng máu màu đỏ nhỏ xuống nô sát sư tâm vương cắn răng có một điểm hắn có thể xác định trước mặt cái này bắt yêu sư nhất định có vương lực lượng chỉ bằng một mình hắn là khó có thể đối phó hoặc có lẽ là từ mới vừa trong công kích sư tâm vương cảm nhận được nguy cơ một bố đi lúc này sư tâm vương có chạy trốn ý nghĩ muốn làm liền làm thân ảnh hắn trong nháy mắt hướng về phương xa đi sư tâm vương quyết đấu còn không có kết thúc nô s á t xuất hiện ở sư tâm vương nằm đấm lại là một thức thuần túy lực lượng công kích đáng giận sư tâm vương chỉ có thể dừng lại chặn lại trước mắt đòn công kích này bí chữ a dai nô s á t thân thể bắt đầu vận chuyển bí chữ a dai cái này là có thể khiến người sử dụng gấp mấy lần thậm chí gấp mười lần lực lượng tăng lên ẩm ẩm nằm đấm giao kích đ â m thanh vang dội không trung một cái to lớn kim sắc sư t ử bay lượn trên không chúng tiên huyết tung tóe thẳng đến c h ư ơ n một trăm mười hai chu xác lệnh ẩm nguyên bản bị nô sắt giống như bao cắt một dạng đập nện sư tâm vương tại một đoạn thời khắc hắn thân thể trợt tản ra tới hóa thành một đạo huyết vụ toàn bộ nhục thân bị bị tuyệt đối lực lượng bắn cho liền cuối cùng cầu xin tha thứ cơ hội đều không có trên thực tế tại sư tâm vương bị nô sát xem như bao cắt một dạng đập nện thời điểm hắn là nghĩ tới phản kháng nhưng chỉ cần hắn lực lượng ngưng tụ lại tới sau nô sát vừa lúc chỗ tốt công kích liền sẽ rơi xuống không chỉ đem hắn lực lượng đá cho tản càng là khiến thân thể hắn nhận đến trọng thương bí chữ giai vận chuyển sau nô sát hắn mỗi thời mỗi khắc công kích khiến sư tâm vương nhất điểm sức phản kháng đều không có hắn cũng muốn cầu xin tha thứ chỉ bất quá sư tâm vương còn không có phát ra tiếng cầu xin tha tha thứ than nô s á t liền kích phát bí chữ d i a i gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng bạo phát bài sơn đ ả o hải một dạng khiến sư tâm vương lập tức tuyệt vọng hắn nghĩ tới trong truyền thuyết tiên hoặc là đây là tiên mới có thể nắm giữ lực lượng một ư ơ i năm ta có thể không phải cố ý nô s á t một mặt vô tội hắn cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ tại như vậy thời gian ngắn liền giết chết sư tâm vương nguyên bản hắn còn muốn tại sư tâm vương c h o ấy biết một ít chuyện hiện tại sư tâm vương chết vấn đề cũng không cần hỏi bí chữ d i a i gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng lần này kích phát có chút cấp tốc đương nhiên nô sắt cảm giác được gấp m ư ơ i lần lực lượng còn muốn đánh vào sư tâm vương trên thân nô sát có thể nói không cần lãng phí một cách vô ích bí chữa dai gấp mười lần lực lượng sao nhẹ nhàng cười một tiếng nô sát trong tay một chiêu trong huyết vụ một đạo trắng tinh hình tròn tinh thể rơi vào trong tay hắn đây chính là sư tâm vương nội đan đem so sánh những cái kia lại yêu hành động yêu vương nội đan tích chứa trong đó lấy càng thêm kinh người sinh mệnh lực cùng năng lượng ân nô sát đầu hơi hơi thấp hắn nhìn thấy phía dưới một chút hoảng loạn yêu cái nhóm những cái kia có thể đều là sư tâm vương thủ h ạ chỉ sợ những cái này yêu cái cũng phát hiện sư tâm vương bị đánh chết sự thực cho nên bọn họ muốn nhanh chạy trốn nếu không dùng con người trước mắt thực lực bọn họ cũng chỉ có thể tùy tiện bị chém giết hành động yêu vương sư tâm vương phải có chút đồ tốt đi nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng thân ảnh hướng những cái kia chạy trốn yêu ma rơi xuống một lát sau đại nhân những thứ đồ này liền là sư tâm vương lưu xuống tới là nơi này trọng yếu nhất bảo vật một tên tiểu yêu cẩn thận từng ly từng tí nói ra e sợ cho nói sai nói cái gì bị trước mắt bắt yêu sư cho chém giết bên người cái khác yêu quái cũng là cũng giống như thế những thứ đồ này nô sát ánh mắt nhìn về phía trên đất nơi đó có một chút kỳ dị pháp khí cùng sách c ũ nô g cùng đan dược. Nhìn tình huống, những vương vương có chút dược dược. cho trước nói đó Nhìn tình thứ thân. phần h ít tâm tâm sư sư liệu là lại đan này bản đồ để Về k n g có s ử dụng binh khí. đối khí, sư t â m v ư ơ nhàn g nhạt nói ra đại nhân không có thật không có người này tiểu yêu liên tục nói ra gặp phải bản thân sẽ chết tình huống như vậy nơi này yêu quái lại làm sao có thể che giấu sự thực đây ấ n nô s á t phất phất tay đại nhân chúng ta có thể đi tiểu yêu cẩn thận nói ra nhìn xem nô sắt không có phản ứng nơi này yêu quái n ó m chậm dài hướng về phương xa rời đi sau đó nhanh chóng chạy trốn đối với mấy cái này yêu quái tới nói có thể qua sống sót liền là lớn nhất may mắn đem trên đất những cái này bảo vật đặt ở hệ thống không gian sau nô sát ánh mắt nhìn về phía trước đi những cái kia yêu quái nhóm đã không thấy được từ ngô sát đối với mấy cái này yêu quái cảm ứng đến xem chết tại những cái kia yêu quái tay bên trong nhân loại cũng là rất nhiều dù sao hành động sư tâm vương thủ hạ tốt yêu quái muốn sinh tồn xuống tới cũng cơ hội là không thể nào sự tỉnh cho nên nô sát n ắ m đấm n ắ m lên tới trên thân lực lượng sôi trào máy liệt diệt nổ tung giống như năng lượng giống như biện rộng quét sạch đi công kích một đường trên bất cứ vật gì đều không thể ngăn ngăn cản đáng sợ như vậy lực lượng mà rất nhiều chạy trốn yêu quái nhóm cũng bị kinh người như vậy lực lượng cắn mất mất tiêu diệt đương nhiên nô sát cũng lưu lại mấy cái yêu quái nói thế nào thần bí điểm lấy được hắn thanh danh cũng làm u ố n càng lúc càng lớn về phần có phải hay không tại yêu quái chỗ ấy nô sát đến cũng không có lo lắng mới vừa ta đã nói sẽ không cố ý giết chết người nhóm nô sát mỉm cười mới vừa ta vẹn vẹn chỉ là thí chiêu thoáng cái mới vừa một chiêu này giống như có chút tương đại giết lầm thật là giết lầm nô sát lay lay đầu cũng ly khai phiến này sơn mạch sáu trăm hai mươi đồng ư như ơ n nhiên nếu những ngô này hiện, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ thổ huyết. Lầm. Thân nó hoàn toàn là trần trùng minh g giờ Giết giết chết phút họ chỉ thổ huyết. cái kia quái biết biểu yêu sát ra. Đây sợ sẽ sát là lầm. lầm. mẹ đ thời tại ngô sát giết chết sư tâm vương sau dạng này tin tức hoàn toàn khuyết tán ra tới cái này khiến phổ thông yêu quái sợ hãi đồng thời những cái kia đỉnh cấp yêu quái cùng tường quan yêu vương phẫn nộ không thôi cái kia ngô sát làm sao dám cái này khiến rất nhiều yêu vương nghĩ tới mấy năm trước vung tha ngô sát một lần kia giờ khác này trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận nguyên bản khi đó bọn họ liền muốn giết chết ngô sát hiện tại ngô sát một lần nữa ra tới còn có thể giết chết sư tâm vương như vậy đại biểu ngô sát cũng nắm giữ vương lực lượng chu s á c lệnh yêu ma giới ban bố dạng này p h á p lệnh mà một chút cường đại yêu ma cũng n h a u n h a u liên hợp lại tới một là tránh cho bị ngô sát một một k í c h phá một phương diện khác là vì như thế nào giết chết ngô sát nắm giữ vương lực lượng bọn họ cần thận trọng tại thận trọng chương một trăm một mươi ba xã yêu bạch tố trinh ngô sát đánh chết sư tâm vương cái này khiến cái này yêu ma giới cùng bắt yêu giới đều sôi chảo không thôi yêu ma giới yêu ma nhóm rất nhiều sợ ngô sát cũng có một chút tại âm thầm mưu đồ bí mật Đối bọn họ làm như thế làm quá p h ậ n tình, nô sát cũng không thể liền dạng n sự sát thể à y an an ổn ổn còn sống. Nếu không cái này cái là i đại biểu giới ề n bọn Đây yêu ma giới sợ, bọn họ sợ. họ l nói đùa cái gì nhân loại thực lực là không bằng yêu ma nếu như không phải bởi vì có tiên nhân tồn tại nhân loại căn bản sẽ không giống hiện tại một dạng như vậy an tâm tự nhiên cho nên những cái kia đứng đầu yêu thú bắt đầu c u ộ n c u ộ n sóng ngầm lên tới về phần nói bắt yêu giới cũng liền là nhân loại cái này một phương những cái kia phổ thông bắt yêu sư cao hứng hưng phấn bởi vì nhân loại có cường đại như vậy thủ hộ giả nhưng chỉ có những cái kia chân chính đứng đầu bắt yêu người mới minh bạch nô sát như vậy làm quả thực liền giống như tại tơ thép trên đi bộ một dạng tùy thời tùy chỗ đều sẽ rơi vào trong vết núi lúc kia nguy hiểm không chỉ là ngô sát tự thân cũng sẽ là nhân loại tại song phương đều tìm kiếm lấy ngô sát thời điểm ngô sát còn đi ở săn giết yêu ma quỷ quái lữ trình vô luận là bọn họ hạch tâm nội đan vẫn là những cái kia thiên tài địa b ả o những thứ đồ này đều trở thành ngô sát chất dinh dưỡng khiến ngô sát thực lực từng bước một tăng lên thần châu nào đó phiến rừng r i m nguyên thủy một loại địa phương nơi này cổ thụ xanh đung tươi tốt ngần đầu có lúc càng không thấy được thái dương đây là một mảnh người ở thưa tất rừng g i m nguyên thủy nhân loại khó mà ở đây sinh tồn nhưng đối với yêu quái mà nói cái này không mất là một cái nơi tốt ở đây cũng có một cái rất nổi danh yêu quái nàng gọi là bạch tố trinh là một cái xà yêu bạch tố trinh tử không đối với nhân loại tiến hành đ ổ sát nàng xem như là yêu quái bên trong khó gặp tốt yêu quái thậm chí nói bạch tố trinh trong lòng cũng có kiên định ý nghĩ vậy liền là tu nói thành tiên đây chính là chân chính công đức viên mãn tiên chỉ bất quá đối bạch tố trinh mà nói hôm nay là một cái nguy năng này một cái đáng sợ yêu quái tìm trên nàng nói chủ nhân hắn sinh nhật hắn muốn bắt đi bạch tố trinh một cái bạch xà mà còn là đại yêu cấp bậc bạch xà cái này thế nhưng là rất hiếm thấy Mà bạch tố trinh đương nhiên sẽ không muốn dạng này nàng cũng minh bạch nếu như nàng bị bắt đi nhất định là giữ nhiều lãnh ít nhưng là âm hắc sắc quang mang cuốn hết về phía bạch tố trinh、Phốc. bạch tố trinh tiên huyết phun ra toàn bộ người bị cố này lực lượng không ngừng đánh bay lấy tỉ tỉ một vị ăn mặc thanh y nữ t ử sắc mặt một biến xông về vị kia sắc mặt âm trầm hắc b à o nam tử tiểu thanh không cần bạch tố trinh hô lớn nói tiểu thanh thực lực nguyên bản là so với nàng yếu nàng đều không phải người trước mắt này đối thủ tiểu thanh đi lên hoàn toàn liền là tìm chết tiểu thanh không có nói chuyện tay phải vung lên một đạo thanh s ắ c quang mang công kích đi chỉ là một cái thanh xả ngươi cũng không phải ta nghĩ mang cho chủ nhân đồ vật hắc bảo nam tử dối ra tay phải hát s ắ c quang mang tay phải giống như tạo thành một cái móng nuốt l ó e hàn quang thanh xả trong yêu quái là phi thường thường gặp đồ vật có thể không bằng bạch xả chân quý như thế b ộ t thanh s ắ c công kích bị hắc bảo nam tử tay cầm trực tiếp chặn lại sau đó bị hắn nhẹ nhàng vồ một cái cố kia thanh s ắ c công kích liền bị đánh tan ngu xuẩn xả yêu hắc bảo nam tử cười lạnh nói hắn cùng với cái này hai đầu xả yêu thực lực trích lệnh cũng không phải liệu mạng liền có thể đền n g ta công kích nhưng không có kết thúc tiểu thanh nói ra cái kia ăn mặc x ê m y màu xanh tiểu thanh biến thành thanh sắc cự xà đầu này da rắn da giống như phì t h ú y giống như hóng ánh trong suốt sau đó cự xà ngăn cản hắc bảo nam tử tỉ tỉ đi mau đi mau tiểu thanh phun lơi rắn lớn tiếng hô nói mặc dù tiểu thanh dùng thân thể của mình ngăn cản trước mắt tên địch nhân này nhưng nàng cũng minh bạch kiên trì như vậy căn bản kéo dài không bao lâu tiểu thanh bạch tố trinh ánh mắt có lệ quang nàng lại làm sao có thể một mình một cái người thoát đi nếu như thoát đi nói tiểu thanh chết chắc chỉ gặp bạch tố trinh hai tay huy vũ t ừ n g đạo nước c h ả y ngưng tụ lại tới sau đó c ô n g về phía hắc bảo nam tử bạch tố trinh muốn đem n ắ m chắc một cơ hội này mượn nhờ lần này hắc bảo nam tử sơ hở tỉ tỉ ngươi thế nào không đi a tiểu thanh liên vội vàng nói nói hai người bọn họ đều giữ lại ở đây chỉ sợ một cái đều đi không nhìn xem bạch tố trinh công kích hắc bảo nam tử túi đầu nhìn xem buộc chặt bản thân thanh x à c ư ờ i thanh x à ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ngươi vây k h ố n ta sao cái gì tiểu thanh trong lòng chấn động tiểu thanh chạy nhanh bạch tố trinh lớn tiếng nói ta mới vừa chỉ là không có xuất thủ thôi hắc bảo nam tử nắm đấm rơi vào thanh xà thân thể cái này một cái thanh xà toàn bộ thân rắn đều cong lên tới thảm tiền tiền kêu một tiếng cũng là vang lên theo vê anh thanh xà thân thể đập t ầm ầm tại trên đất mặt đất xuất hiện to lớn hố có thể nhìn thấy đầu này thanh xà không ngừng có khắp sinh mệnh đe dọa sau đó hắc bảo nam tử trước mặt một đạo hát sắc màn bố tạo thành bạch tố trinh mới vừa pháp thuật công kích rơi ở trong đó căn bản không có cái gì tác dụng phá không phòng ngự t i ế u thanh nhanh ăn đan dược bạch tố trinh không có nhìn công kích mình bị chặn lại vội vàng đi tới thanh xà bên cạnh tại thanh xà bên miệng nhét đi vào đan dược bạch xà thanh xà các ngươi phản kháng không có chút nào tác dụng hắc b à o nam tử nhìn này cũng không có động tác chỉ là không nhanh không chậm nói ra liền giống như m è o bắt chuột loại này thích dí bộ dáng chương một trăm m ư ơ i bốn đáng sợ giao long đối mặt với bạch xà cùng thanh xà vị này hắc b à o nam tử sẽ dạng này thích dí bộ dáng cũng là đương nhiên thứ nhất bạch xà vẹn vẹn chỉ có lấy đại yêu thực lực thanh xà càng là liền đại yêu cũng không tính nhưng hắn thực lực thế nhưng là có yêu vương trình độ yêu vương lực lượng đây chính là đứng ở yêu ma giới đỉnh phong nhân vật yêu vương cùng đại yêu giữa tranh lệch cũng là rất lớn một phương diện khác cái này hắc bảo nam tử bản thể là yêu ma bên trong hiếm hoi một bộ phận giao long mặc dù không tính là chân long nhưng giao long nếu như tu luyện đến cực hạn cũng có thể tiến hành thuế biến hóa thân là chân long giao tại yêu quái trung đẳng cấp đây chính là so xà không biết cường đại đến mức nào dạng này kết quả là sẽ khiến cấp bậc yếu một phương nhận đến áp chế có thể tại cùng cảnh giới cùng giao đối kháng vậy liền chỉ có trong truyền thuyết một chút yêu quái phượng hoàng kỳ lân cho chút những cái này tạm không nói đến bạch tố trinh nghe được hắc bảo nam tử nói nàng hít sâu một cái cũng đương nhiên nếu như nàng thực lực vượt qua cái này hắc bảo nam tử như vậy sự tỉnh liền rất đơn giản đáng tiếc từ mới vừa trong đối kháng bạch tố trinh minh bạch giữa song phương tranh lệch theo ta đi thả thanh xả rất sáng suốt quyết định hắc bảo nam tử nhàn nhạt nói ra nghe lời này bạch tố trinh thợ phảo sự tình có thể dạng này vậy liền tốt nhưng là hắc bảo nam tử đằng sau nói giống như nước lạnh mở hưởng dạng đập vào mặt mà tới nếu như vừa bắt đầu ngươi có quyết định như vậy như vậy ta rất h o a n g đ ê n nhưng là bây giờ hắc b à o nam tử nhìn dưới mặt đất đầu kia thanh xả đầu này thanh xả thế nhưng là chọc ta rất sinh khí vừa vặn ta thế nhưng là rất lâu không có ăn qua xả hơi hơi n h t miệng hắc b à o nam tử khí tức giữ tận dị thường như vậy mà nói ta sẽ không khiến ngươi đạt được bạch tố trinh trong mắt có kiên định nga ngươi dự định thế nào muốn cùng ta chiến đấu có đúng không có đúng không hắc bảo nam tử trên thân khí lưu màu đen không ngừng tràn ngập đầu phía trên hai cái sừng dài ra tới trên thân g i n g đầy một mảnh cái vẩy màu đen cùng bạo khí tức chèn ép cái này một phương thổ địa đây chính là thuộc về giao l o n g lực lượng loại này tiên tiên huyết mạch trên áp chế khiến bạch tố trinh đều có loại muốn thần phục đối phương cảm giác này thuần túy liền là huyết mạch nguyên nhân l o n g bạch tố trinh trong lòng có băng l ã n h cảm giác nguyên bản nàng thực lực cũng không bằng trước mắt cái này đối thủ bây giờ đối phương gấp d ễ tiên tiên trên càng là áp chế nàng không ta không có đánh tính cùng ngươi chiến đấu bạch tố trinh l â y l â y đầu tay nàng bên trong xuất hiện một cái hàn băng ngưng tụ mà thành trường kiếm nhưng vô luận ngươi mạnh mẽ hơn ta bao nhiêu nếu như ta muốn tự sát nói ngươi không có thời gian ngăn cả ta như vậy ngươi thì thế nào cùng ngươi người chủ nhân người kia thông báo đây cái này mấy câu nói khiến hắc bảo nam tử ánh mắt kỳ quái nhìn về phía bạch t ố trinh toàn bộ sân bãi trong nháy mắt lộ ra yên tĩnh và phần đột nhiên ha ha ha ha hắc bảo nam tử cười ha hả loại này tiếng cười k h ắ c chế không được bạch xà rất không sai rất không sai ngươi có thể dùng chủ nhân tới uy hiếp ta hắc bảo nam tử ngưng cười âm thanh hán vì ánh mắt băng lánh nhìn xem bạch xà nhưng rất đáng tiếc lần này ta định bắt ngươi chỉ là ta đơn phương cho rằng ngươi không sai t bạch hợp như tố trinh không có tiếp tục suy nghĩ thân ảnh xông về hắc bảo nam tử một lát sau trọng thương bạch tố trinh ngã trên mặt đất nàng nguyên hình cũng biến ảo ra tới tỉ tỉ tỉ tiểu thanh bơi đến bạch tố trinh bên người tiểu thanh hôm nay chúng ta có lẽ muốn chết bạch tố trinh ôn nàng lu nói không có việc gì tỉ tỉ tiểu thanh không sợ tiểu thanh thấp giọng nói tỉ tỉ chúng ta đều không có làm qua chuyện xấu tại sao sẽ như vậy đứa nhỏ gốc bạch tố trinh nhẹ giọng nói tỉ tỉ thật hy vọng có người có thể tới cứu chúng ta đây tiểu thanh nhắm mắt lại tiểu thanh tiếp sau chúng ta còn làm tỉ mội bạch tố trinh nghĩ nó nói l i ê n tại bạch tố trinh dự định khiến mình cùng tiểu thanh cùng nhau chết thời điểm lướt qua một cái thanh âm chậm rãi vang lên khiến bạch tố trinh ngừng tự sát động tác một con dao long đối phó hai đầu xả cái này thế nhưng là không quá tốt theo lấy cái này lướt qua một cái thanh âm một người mặc đạo bảo thành tú nam tử chậm rãi tới cái này người thình lình chính là nô sát nếu như là bình thường hai phía y ê u m a đánh nhau nói nô sát đến cũng sẽ không để ý tới nhưng một cái bạch xà cùng một cái thanh xà tại tăng thêm hiện tại nô sát chỗ thế nhưng là bạch xà thế giới càng trọng yếu hơn một điểm bạch xà cùng thanh xà trên thân sát ý rất ít như vậy có thể chứng minh các nàng xem như là khó được tốt yêu quái lại tăng thêm không có xuyên việt trước đó nô sát cũng nhìn qua bạch xà tương quan tin tức vẫn có hảo cảm nếu như không có nhìn thấy như vậy thì tính đã nhìn thấy như vậy ra tay trợ g ú t cũng không có cái gì dù sau một đường trên nô sát sớm đã không biết giết bao nhiêu yoma quỷ quái hiện tại nhiều một cái cũng không coi vào đâu c h ư ơ n một trăm mười lăm vĩnh sinh khó quên nô sát xuất hiện còn có dạng này khoan thai tự đắc bộ dáng khiến hắc bảo nam tử cùng bạch tố t r i n h các nàng cũng là hơi hơi ngạc nhiên tại địa phương này chiến đấu tạo thành ảnh hưởng là rất lớn nói chung còn là có thể nhìn ra giữa song phương thực lực đại thể là thế nào hiện tại dạng này một cái người xuất hiện còn nhẹ như vậy nối lòng bộ dáng hắn là ngu ngốc đâu vẫn là nói có tuyệt đối tự tin thế nhưng là yêu ma giới bên trong có thể có yêu vương thực lực cường giả cũng là lác đắc không có mấy tỉ tỉ cái kia người là tới cứu chúng ta sao tiểu thanh ánh mắt có kinh hỷ nàng con người mở to đ ạ i hẳn là đi bạch tố trinh nói ra bất quá từ mới vừa cái này người nói cái này người giống như thật là đặc biệt tới cứu các nàng tỉ tỉ thượng tiên nghe được chúng ta k h ẩ n cầu tiểu thanh vui vẻ nói ra bạch tố trinh không có nói chuyện bởi vì nàng cũng không biết nô sát có phải là thật hay không tới cứu các nàng người là nhân loại nguyên bản cũng n gây n g ẩ n cả người hắc bảo nam tử kinh tỉnh lại ánh mắt của hắn chết chết nhìn xem nô sát muốn biết nhân loại cùng yêu quái giữa là được nhân xem như là không chết không thôi dù sao đại đa số yêu tập thế nhưng là đem nhân loại xem như thức ăn trước mắt cái này hắc bảo nam tử cũng giống như thế nô sát cũng có thể nhìn ra hắc bảo nam tử trên thân bao phủ rất nhiều huyết tinh chi k h í những cái này đều là giết chóc nhân loại sinh ra vân tiên xem quán chủ nô sát nô sát mỉm cười liền giống như ngươi nói ta liền là nhân loại nhìn thấy nơi này tình huống vậy mà còn dám đứng ở trước mặt ta xem ra ngươi thật là một cái ngu ngốc hắc bảo nam tử c ư ờ i khẩy nhân loại các ngươi bắt yêu sư căn bản không thể nào cùng chúng ta yêu ma so sánh ngươi không biết ta nô sát ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắc bảo nam tử một đường trên chết tại nô sát trong tay yêu ma quỷ quái không biết có bao nhiêu có thể nói ngô sát so bất kỳ một cái người tại yêu ma trong lòng ấn tượng đều phải sâu v ớ i bắt đầu có lẽ còn rất nhiều yêu quái không biết ngô sát nhưng là tại ngô sát giết chết sư tâm vương sau đại đa số yêu quái đều biết dù sao sư tâm vương thế nhưng là ở vào yêu ma đỉnh điểm yêu quái vương giả cấp khác yêu quái khả năng liền là dạng này yêu quái cũng chết tại ngô sát trong tay cái này khiến rất nhiều yêu quái đối ngô sát đều phi thường sợ hãi thậm chí sau、so、tại ngô sát đối mặt những cái kia yêu quái thời điểm rất nhiều yêu quái đều trực tiếp cầu xin tha thứ thế nhưng là trước mắt cái này hắc bảo nam tự vậy mà không biết hắn ta làm cái gì muốn biết ngươi chỉ là bắt yêu sư hắc bảo nam tử hừ lạnh nói vị này hắc bảo nam tử thế nhưng là một con dao long tại vương giả cấp khác thực lực bên trong cũng là trong đó người nổi bật cho nên hắn không có, có chú ó c ý nô sát hoặc là không biết nô sát cũng là có thể thông cảm được dù sao một con dao long sinh hoạt địa phương là b i ể n rộng thần châu thổ địa trên chuyện phát sinh biết liền không nhiều lại càng không cần phải nói lúc trước nô sát bị những cái kia vương cấp cảnh giới cường giả tiêu trừ thời điểm hắn chỉ là có đại yêu cấp bậc thực lực tại phía xa đại hải giao long sẽ không chú ý cũng là bình thường tốt đi nô sát núi bay ta nghĩ ngươi rất nhanh liền sẽ nhớ kỹ tên ta vĩnh sinh k ó quên nhân loại chết đi hắc bào nam tử trước mặt khí lưu màu đen ngưng tụ thành một con c ự long cái này con c ự long gầm thét sông về nô sát hào nhoáng bên ngoài thôi nô sát thân thể kim sắc quan g mang lưu chuyển lên nắm đ ấ m đột nhiên đánh tới ẩm cái này một cái hát sắc cự long trong nháy mắt liền bị tan vỡ cái này con dao long công kích mặc dù bắt t r ư ớ c chân chính long nhưng không có biến thành chân long dao công kích cũng không thể có được chân ý chết t h a n h âm trầm thấp tại nô sát bên t a i nổ tung cầu hoa tươi một cái che khuất bầu trời móng nuốt từ không trung mà rơi không khí tại cổ này móng nuốt lực lượng ư ớ i p hát ra sẽ rách trước thanh sẽ sát xác chỉ cố lực có như nhìn thấy cố này lực lượng, nô sát liền có thể xác định, hát giống lượng, liền Vẹn vẹn này nô mắt âm. là dao so trước đó sư trước tâm ư đó v ơ n g mạnh hơn. Liên tính là thuần là lực l túy ư ợ n này cũng không g、so、h p ả i sư vương tâm cho ó t ể s sánh. ngươi Hát cho dao, rằng dạng này lực lượng có thể giết chết ta sao n ô s á t vẹn vẹn chỉ là giơ tay lên nắm tay vê anh khủng bố lực lượng nắm đ ấ m đánh vào trên mặt bàn n ô s á t đạp tại mặt đất tầng nham thạch không ngừng n ứ t nẻ móc méo hãm、Ấm、ẩm từng tầng từng tầng hình tròn móc méo hãm không ngừng mở rộng khủng bố lực trùng kích hướng bốn mặt bát phương bạo sông nhan thạch thụ mục chắn hai người lực lượng trùng kích vào đều vỡ vụn hóa thành phân vụn bạch xà cùng thanh xà cũng dùng bản thân vẹn vẹn còn lại lực lượng không ngừng sau này rút lui nếu không nguyên bản trọng thương các nàng đối mặt với khủng bố như vậy lực lượng có lẽ thật muốn không rõ không chết vô ích đi hát dao đây chính là người lực lượng sao n ô sát nắm đấm kim sắc quang mang càng thêm kịch liệt vê anh kinh người lực lượng trong nháy mắt đánh bay hát dao thân thể trên không trung lộn mấy vòng hát dao dừng lại mặt mũi tràn đầy âm trầm nguyên bản hắn cho rằng liền tính chiêu thứ nhất công kích không có giết chết con người trước mắt mới vừa công kích cũng có thể giống như đại yêu nói căn bản chống không bao lâu ngươi cũng có vương cấp lực lượng hát dao lạnh lùng nói có lẽ vậy nô sát từ chối cho ý kiến đối với cái thế giới này cảnh giới phân chia hắn cũng là biết vương giả cảnh giới lực lượng hắn có thể không chỉ có chỉ có vương giả cảnh giới lực lượng trước mắt đầu này hát dao lại có thể khiến hắn sử dụng bao nhiêu lực lượng đây c h ư một trăm mười sáu giao long thân thể vương cấp lực lượng hát dao sắc m ặ tâm trầm liền tính hắn cũng là yêu vương cấp bậc cao thủ nhưng đối phó với cùng cảnh giới địch nhân cũng không phải là đặc biệt chuyện dễ dàng nguyên bản tại h á c giao trong mắt cái này nhân loại là có thể tùy ý bị c h é m giết nhưng mới vừa giao thủ khiến đầu này h á c giao minh bạch trước đó ý nghĩ hoàn toàn liền là sai lầm bất quá lúc này đối h á c giao tới nói liền tính đối diện địch nhân cũng là yêu vương cấp bậc cừng giả hắn cũng có thắng lợi lòng tin dù sao đối phương vẹn vẹn chỉ là nhân loại bắt yêu sư nói chung nhân loại cùng yêu ma tại cùng cảnh bọn họ t r ê n lệch liền là rất lớn yêu ma sẽ chiếm cứ lấy nhất định ưu thế mà nhân loại nằm ở y u thế lại càng không cần phải nói hắn cựu tam ba hát giao Tại yêu ma bên trong cũng là đứng ở đỉnh điểm yêu quái nhưng nói thế nào c ù n g dạng này cùng cảnh giới cường giả đối kháng cũng không phải là một kiện vui sướng sự t ì n h nơi xa biến ảo thành người hình dáng trạng thái bạch tố trinh cùng tiểu thanh đôi mắt lộ ra vui sướng nguyên bản hát dao khủng bố như vậy công kích đ ổ i t h à n h bạch tố trinh tiếp một chiêu này chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương thế nhưng là từ mới vừa biểu hiện đến xem vị kêu cứu các nàng ân công chiếm cứu thế tỷ tỷ ân công thật là lợi hại a tiểu thanh ánh mắt lóe sùng bái con mang đối tiểu thanh tới nói nô sát tại nàng sinh tử nguy cơ cứu vớt nàng sinh mệnh người nàng thật rất vui mừng ân là t h i ể u thanh ân công rất lợi hại bạch tố trinh gật đầu cái này một trận chiến đấu ai thắng ai thua từ hiện tại đến xem là khó mà nói bạch tố trinh hy vọng ân công đạt được thắng lợi liền tính mới vừa nàng biết ân công là nhân loại cũng giống như vậy nhân loại ta sẽ khiến n g ư ơ i minh bạch vương cấp lực lượng cũng là có mạnh yếu trên lệnh h á g i a o đôi mắt tản ra băng lãnh q u a n mang mặc dù bởi vì đối diện địch nhân c o yêu vương thực lực khiến h á g i a o cảm nhận được phiền thoái nhưng chỉ là nhân loại vậy mà khiêu khích hắn cái này một đầu hát dao lại làm sao sẽ tùy tiện vung tay hắn thế nhưng là yêu vương trung vương người giao long thân thể hắn thế nhưng là có thể nhìn xuống đại đa số yêu quái hát i a o như vậy cũng không cần nói nhảm nô g sát cười k h a nói biểu tình lạnh nhạt cái này một đầu hát i a o có thể không đủ để khiến ngô sát thận trọng nhân loại ngươi nhất định phải chết ngươi yên tâm ta sẽ từ từ đập bể ngươi xương cốt nhìn ngươi quỵ ở trước mặt ta thê thảm cầu xin tha thứ bộ dáng hát i a o thân thể trên hát sát quang mang càng ngày càng đập dậy hắn thân thể cũng là không ngừng bành trừng lấy từ nhân loại bình thường độ cao lập tức biến thành cao mấy chữ lấy từ nhân loại bình t n g độ cao lập t ứ i ế n t h n h cao mấy chữ lấy từ nhân l n t h ư n g độ cao hắn vẻ mặt cùng thân thể cũng có lít nha lít nhít l â n phiến che kín phía sau một con dao l o n g đôi cũng lan tràn ra tới lúc này h ắ c dao đã không sai biệt lắm không có nhân loại bộ dáng hiện tại đã có dao l o n g bộ dáng cùng dao l o n g h ì thế hắn trên thân từng đoàn từng đoàn năng lượng nội nạo đây là lực lượng không giấu được biểu hiện cái này mới là ta lực lượng h ắ c dao n h a răng cười một tiếng bén nhọn răng khiến người nhìn thấy không khỏi sẽ sinh ra hàn ý giết h ắ c dao đ u ổ i phải tại trên đất trùng điệp đập mạnh khủng bố lực lượng để mặt đất không ngừng hướng dưới l ú n vào sau đó hát dao thân ảnh tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau hát dao mang theo h á c sắc quang mang ngóc luốt mang theo bắt phá không gian lực lượng liên miên bất tuyệt tức giận muốn nổ âm thanh cũng là liên tiếp văng r ộ i công kích chưa tới mặt đất liền bị cố này t r ầ m trọng lực gác bách dưới đều lắc lư lên tới nô sát ánh mắt lóe ra quang mang nhét miệng cười một tiếng có đôi khi loại này thuần túy lực lượng trên đọ sức cũng là phi thường khiến người nhiệt huyết sôi trào kim thân quyết nô sát thân thể kim sắc quang mang l ư ờ n g lánh cùng hát dao trên thân h á c sắc quang mang tạo thành so sánh vê anh nắm đấm anh kích tới kinh người năng lượng từ cả hai công kích giữa đột nhiên bạo phát mặt đất bị cái này cỗ hủy diện tính lực lượng dư ba dư Trung t â mặt c à n đất thủ mục nhan thạch tại cả hai lực lượng trùng kích vào cũng nao nhau bị phá hư hủy diệt một đoạn thời khắc hai người chiến đấu thân ảnh lại tách ra tới hát dao sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nô sát muốn biết mới vừa hắn đã bạo phát cái trạng thái này dưới đại bộ phận lực lượng thế nhưng là liền tính là dạng này hắn cũng không có chiếm t h ư n g phong lại càng không cần phải nói đánh chết trước mặt tên địch nhân này mà còn trọng yếu là đối phương vẹn vẹn chỉ là sử dụng thuần túy lực lượng một cái nhân loại lực lượng làm sao có thể cùng yêu t ộ c bọn họ so sánh lại càng không cần phải nói hắn vẫn là yêu t ộ c bên trong người nổi bật giao long kim thân quyết đã chậm rãi có chút theo không trên nô sát nhìn xem đen không sáu dao âm thầm nói trước mắt đối mặt đầu này hát dao kim thân quyết mang tới thuần túy lực lượng cũng liền theo hiện tại hát dao lực lượng không sai bị lắ nếu như h á g i a o biết ngô sát ý nghĩ chỉ sợ thật muốn thổ huyết một cái nhân loại có thể có được đáng sợ như vậy lực lượng đây quả thực liền tựa như là trong truyền thuyết thứ gì đó dù sao nhân loại am hiểu cũng không phải lực lượng nhân loại ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng hôm nay ngươi vẫn là muốn chết nơi này h á g i a o gào thét lên tới khí lưu màu đen giống như b i ể n rộng một loại xôi trào m á h liệt mây đen dài dày sấm chấp dền vang giống như ngày tận thế một dạng chương một trăm m ư ơ i bảy h á g i a o lá bài tẩy bầu trời mây đen không ngừng sinh ra bao phủ chân trời tấm mây bên trong t ư n g đạo tia chớp màu bạc bay múa hát dao thân ảnh phiêu p h ù ở giữa không trung h á c s ắ c khí tức bành trường l ấy nô sát có thể cảm giác được tại khí lưu màu đen bên trong một cỗ tràn đ ầ y kinh người sát khí đồ vật tại không ngừng dựng d ụ n g không ngừng bộc phát giống kinh người tiếng gầm gừ tại cái này phiến thiên địa nổ tung phía này r ừ n g r ậ m nguyên thủy một chút yêu quái nhóm đều run lẩy bẩy lên tới đây là long uy long trình độ nhất định trên có thể không thuộc về yêu tộc bọn họ là độc lập một cái chủng tộc l i ê n giống như tại hồng hoang trong thế giới long tộc càng là thống trị một cái thời kỳ thiên tiên trên long tộc liền so yêu tộc còn muốn tới cương đại làm hát sắc quan g mang biến mất sau đó một đầu mấy chục trượng v ả y màu đen che kín giao long nổi đồng bền giữa không trung đây là một cái g i ữ tợn giao long vẹn vẹn chỉ là nhìn xem liền có thể cảm nhận được đáng sợ lực lượng tích chứa tại đây điều mười lăm giao long trong cơ thể mà còn cái này còn không phải phổ thông giao long mà là một cái hát giao hát giao tại đông đảo giao long t r ù n g loại bên trong cũng là bị hành động cường hoành tồn tại nơi xa liền tính là bạch tố trinh nguyên bản là biết cái này hắc bảo nam tử là giao long giờ khác này nàng cũng là phi thường chấn kinh dù sao giao long dạng này yêu quái tại trung nguyên là khó mà thấy được tỉ tỉ này là long a ân công có thể thắng sao t i ể u thanh lo lắng nói ra hành động một con rắn tiên thiên trên liền so long thấp một đầu liền tính này là giao long cũng giống như vậy tiểu thanh này là giao long khoảng cách long còn có một chút khoảng cách về phần ân công cũng có thể hay không lấy được trận chiến đấu này thắng lợi chúng ta chỉ có thể an tâm chờ đợi b ạ c h tố trinh ánh mắt phức tạp nói ra hiện vào lúc này trọng thương các nàng căn bản không giúp đỡ được cái gì nhân loại lần này muốn giết chết ngươi hát dao gầm thét tại trong miệng hắn hát sát năng lượng hội tụ h ắ c s á c năng lượng giống như c ổ sáng một dạng oanh qua tới không gian phát ra sẽ rách giống như thanh âm dạng này công kích có thể đem một tòa núi lớn đều cho trực tiếp quanh bạo dạng này công kích vượt qua mới vừa nhục thể tạo thành lực sát thương nhìn xem h ắ c dao giờ khắp này hủy thiên diệt địa giống như công kích n ô sát tay phải trên xuất hiện một cái hoàng s ắ t đại đao cây đao này chính là hổ phách thân đao nhất chuyển kinh người sát khí tại hổ phách đao ngưng kết trong đao hổ phách giống như cũng cảm nhận được long tồn tại như vậy liền tạo thành trôi này hổ phách đao càng kinh cùng hơn thôn t i ê n diệt địa bảy đại đạ phá hải nỗ sát trên thân năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ chém ra phá hải. vô số đao mang tầng tầng lớp lớp tạo thành giống như sóng biển một loại lực hủy diệt l i ê n giống như cái này một chiêu thức một dạng phá hải giống như mênh mang sóng lớn l a t l ộ t lần công kích này mang theo bao phủ vạn vật hủy diệt vạn vật ý cảnh giao long mới vừa phát ra hát s ắ c năng lượng trực tiếp bị phá biển thôn vệ lập tức phá hải tại hát dao kinh khủng dưới con mắt bao phủ hắn vô số đao mang tạo thành hải dương muốn e m nuốt sống hết thể đều cho hủy diệt sạch sẽ nhìn xem bị đao mang thôn vệ hát dao nô nổ sát nổi bồng bềnh g i a không chúng hoành đao mà đứng hắn biết mới vừa công kích hẳn là còn không thể giết ch hát dao thân thể lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn trên thân nguyên bản sáng loáng sáng vẩy màu đen đã tàn phá không chịu nổi từng đạo vết thương xuất hiện ở thân thể hắn mới vừa đao mang phá toái hát dao lân tiến nô sát hát dao ánh mắt mở to đại hắn căn bản không có nghĩ tới liền tính là bản thể hắn vậy mà còn không phải trước mắt cái này nhân loại đối thủ bất chi bất giác trong lòng của hắn đã có rút lui dự định dù sao mới vừa công kích lập tức phá hủy hắn phòng ngự giống như mới vừa lực lượng tại lớn một chút hắn chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương từng đoàn từng đoàn hỏa diễm không ngừng sinh ra dạng này hỏa diễm mang theo đốt cháy hết thể lực hủy diệt một chiêu này so với vừa một chiêu này phá hải còn muốn tới khủng bố tới đáng sợ đi qua nô g s á t thực lực không cao lắm cho nên thôn thiên diệt địa bảy đại nạn phát huy ra tới năng lực cũng không phải rất mạnh nhưng trải qua vô số cái thế giới hiện tại nô g s á t đã đến võ đế cảnh giới giờ phút này hắn sử dụng bảy đại nạn so với quá khứ bản thân không biết cường đại đến mức nào Liên hỏa. Vô số k i người h n hỏa diễm càng là muốn đem không gian cho hỏa tan năm trăm m ư ơ i nhìn thấy gần trong gang tấc công kích hát dao ánh mắt có sợ hãi đáng sợ như vậy hỏa diễm công kích đến nếu như hắn không n g ă n được như vậy hắn liền có thể chết chỉ gặp hát dao ánh mắt lóe lên kiên định hắn khẽ nếp h miệng một k h ỏ a hát sắc viên châu chậm dại sinh ra giờ k h ắ c này viên châu hướng liệt hỏa công kích đi làm liệt hỏa lực lượng chạm đến hát sắc viên châu thời điểm dầm dầm sóng biển một loại thanh â m vang dội tại cái này phiến thiên đ i ệ bầu trời vô hình xuất hiện biển rộng cùng liệt hỏa và chạm nhau dần dần liệt hỏa công kích bị giống như hải dương một dạng lực lượng hát s á c hạt châu tích lưu lưu chuyển động lên nô sát nhìn chăm chú viên này hát s á c hạt châu mới vừa trong hạt châu bạo phát ra tới lực lượng cũng không phải hát dao nắm giữ lực lượng giống như nô sát suy nghĩ làm hạt châu ngừng lại chuyển động thời điểm một k h ỏ a n ăn mặc hoa lệ áo bảo nam tử xuất hiện hắn biểu tình bình thản lại có một cỗ vừa mới tại thượng cảm giác nhất cử nhất động ở giữa càng là có chấn áp vạn vật mênh mông k h í thế chương một trăm mười tám cho ta một cái mặt m ũ i hoa lệ áo bảo nam tử lúc xuất hiện chung q u n h quy tắc cũng phẳng phất cao hứng bừng bừng lên tới cái này phiến thiên địa hoan nên hắn xuất hiện chủ nhân hát dao nhìn xem hoa lệ áo bảo nam tử cung kính s ư n g hô nói ân hoa lệ áo bảo nam tử nhìn một chút hát dao gật gật đầu theo sau liền nhìn về phía nô sát ta là hát dao chủ nhân cho ta một cái mặt mũi như thế nào hoa lệ áo bảo nam tử mỉm cười chỉ bất quá hắn tiếu d u n g ở giữa tràn đầy tôn quý t i ê u ngạo phản phất có thể theo nô sát nói lời này đã là rất cho mặt mũi như vậy mà nói khiến nô sát đều hơi hơi ngạc nhiên nề g h mặt ngươi tại sao phải cho mặt mũi ngươi đây nô sát cười lên tới cái này liền tựa như nô sát tại nào đó cái thế giới trông được đến một cái tình huống liền như là giống như thật có mặt mũi trái cây một dạng đương nhiên trước mắt cái này người không thể nào có mặt mũi trái cây có thể đánh bại ta thủ hạng ngươi nên cũng biết yêu vương cũng không phải thực lực đỉnh điểm hoa lệ áo bảo nam tử bình tĩnh nói ra tại đây phía trên tồn tại tiên lực lượng mà ta liền có được tiên lực lượng dạng này đầy đủ sao tiên lực lượng n ô sát gật gật đầu chỉ bất quá rất đáng tiếc không đủ không đủ hoa lệ áo bảo nam tử hơi nhúng mày nhân loại ngươi nhất định muốn cùng ta thủ cùng một vị có được tiên lực lượng kết dạng này thủ á n bất luận kẻ nào cũng sẽ không tiến hành dạng này lựa chọn kết thù ngươi có tư cách cùng ta t h ù sao nô s á t trong tay hổ phép đao giờ lên tới vô luận ngươi có phải hay không có được tiên lực lượng đối ta mà nói này đều chỉ là một đao mà thôi t h ô n tiên diện địa bảy đại nạn t h ô n tiên nô s á t thanh â m tại cái này phiến thiên địa bên trong quanh quần t h ô n tiên bảy đại nạn kinh khủng nhất một chiều đem toàn bộ chân trời lực lượng đều ngưng tụ lại tới sau đó trong nháy mắt bạo phát như vậy công kích có thể khiến càn k h ô n đảo lộn cái này mới xem như là chân chính tận thế bầu trời đen kịt lên tới một mảng lớn khủng bố năng lượng ở trên không sôi trào giam giắt két không gian cũng ở thời điểm này sinh ra từng đạo vết rách ngươi dám hoa lệ áo bảo nam tử nhìn xem nô sắt công kích ánh mắt buộc phát kinh người sắc ý hắn căn bản không có nghĩ tới chuyện này sẽ dạng này con người trước mắt vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn từ xuất sinh cho tới bây giờ hắn có thể đều là cao cao tại thượng đi cho tới bây giờ có gì không dám nô sắt trong tay hổ phách đao c h é m xuống hủy thiên diện địa lực lượng tại lần công kích này dưới rơi về phía hoa lệ áo bảo nam tử hoa lệ áo bảo nam tử bạo phát xuất từ mình toàn lực cố sức ngăn cản nhưng dạng này ngăn cản căn bản không có kéo dài bao lâu liền bị thôn thiên công kích tiêu diệt âm một tiếng hát sắc viên châu c ù n g theo đó vỡ vụn mà thôn thiên công kích vẫn là thế không thể đỡ chém tới a a hát dao trên thân b u ố c r a hát sắc năng lượng hướng thôn thiên công kích ngăn cản đi qua đáng tiếc là dạng này ngăn cản căn bản không có kiên trì một điểm chút thời gian liền phá diệt chủ nhân cứu ta đối mặt gần trong gang tức khủng bố công kích hát dao biểu tình có tuyệt vọng cái này là có thể chém giết hắn công kích ta chỉ bất quá tại phía x a n g h ì n dặm chủ nhân hắn căn bản không thể nào tới cứu hắn thôn thiên công kích đánh trúng hát dao trói mắt bạch quang từ oanh tạc bên trong l ẩ n lánh nhân loại người là ai loáng thắng ở giữa cái kia hoa lệ áo bảo nam tử thân ảnh càng lúc càng m ở nhạt nhưng hắn vẫn hỏi ra lời nói này vân tiên xem q u á n chủ nô sát nô sát không có che giấu thân phận của mình dù sao hắn vẻ mặt bị cái kia người nhìn thấy dù hắn bây giờ tại yêu ma giới thanh danh tùy tiện một điều tra đều có thể được phát hiện còn không bằng nói thẳng rất tốt rất tốt vân tiên xem q u á n chủ ta nhớ kỹ ngươi ngươi cố mà chân quý còn dư thời gian đi hoa lệ áo bảo thanh em nam tử cũng dần dần đi xa nô sát không có để ý tới cái kia hoa lệ nam tử biến mất vừa bắt đầu hắn liền minh bạch cái này là cái k i a cái gọi là h á g i a o chủ nhân để lại cho h á g i a o một cố lực lượng thôi chân chính cái k i a người tại phía xa nghìn dặm ta chờ nô sát cười lên tới liền tính là tiên ta cũng muốn g i ế t tiên lập tức nô sát nhìn về phía h á g i a o bị công kích chỗ ấy nguyên bản h á g i a o thân thể hắn tàn phá không chịu nổi long r ắ c đứt gãy tiên huyết từ trên thân vải xuống tới chủ nhân h á g i a o con ngươi chậm rãi mất đi quan mang thân hình khổng lồ cũng từ không trung rơi ầm ầm trên đất ầm một tiếng mấy chục trượng thân thể đụng vào mặt đất ngay sau đó nô sát cũng rơi vào hát dao bên người làm dao long hắn nội đ a n thế nhưng là so cái khác yêu vương nhưng là muốn tới hữu dụng ân nhân cảm ơn n g ư ơ i cứu chúng ta bạch tố t r i n h đi tới ngô sát bên người ân nhân cảm ơn n g ư ơ i nói n g ư ơ i là tiên sao tiểu thanh ánh mắt có ánh sáng có thể đem mạnh như vậy đại yêu vương giết chết tại tiểu thanh trong mắt liền chỉ có trong truyền thuyết tiên ta cũng không phải tiên nô sát lay lay đầu hát dao thể nội nội đ a n cũng c h ậ m c h ậ m rơi vào trong tay hắn ân nhân thật xin lỗi bởi vì chúng ta khiến ngươi cùng tiên kết thù bạch tố chinh liền nói liên quan tới mới vừa sự tình bạch tố chinh cũng nhìn thấy bạch xả thanh xả c hảo hảo đúng ơ i không đầu này hắc giao nội đan mặc dù không có nhưng là hắn toàn thân vẫn có rất nhiều bảo vật đối các ngươi loài rắn có trợ giúp rất lớn nói vừa nói nô sát thân ảnh hướng chức mới dần dần đi xa ân nhân chúng ta còn chưa báo đáp ngươi đây bạch tố trinh liền nói không cần chương một trăm mười chín yêu ma mưu đồ bí mật ân nhân bạch tố trinh lẩm bẩm nói t ỷ t ỷ đại nhân rời đi tiểu thanh cảm xúc có chút thấp đối tiểu thanh tới nói có được mạnh mẽ như vậy lực lượng cứu các nàng không chỉ có là ân nhân cũng là người lớn là tiểu thanh ân nhân rời đi nhưng chúng ta còn là có thể tìm được hắn báo đáp hắn cứu mạng ân bạch tố trinh ánh mắt lóe lên q u a n mang t ỷ t ỷ làm sao báo đ á p đây tiểu thanh có chút hồ đồ liên quan tới ngô sát hết thảy các nàng cũng không b i ế nói toàn bộ trung nguyên như vậy lớn Các n à n g làm sao tìm sao đ ư ợ c đây? t i ể u ta h n ân nhân nói, hắn là Vân Tiên xem quán chủ, hắn cứ gọi là ngô h chủ, mới Xem gọi vừa là là sát. cứ bạch tố trinh nói ra. Tỉ tỉ, chúng ta biết Vân Tiên biết thôi, ra. ta Tỉ cũng có Thanh hơi vô Xem mê toàn lớn. vẫn hơi vẻ Người、A. Bạch Tố、trinh、không có hảo khí nói ra ân nhân thực lực lợi hại như vậy hắn khẳng định tại trung nguyên rất nổi danh ta nghĩ chúng ta có thể rất dễ dàng tìm tới hắn tỉ tỉ không sai còn có thể dạng này đây tiểu thanh cũng kích động lên tới vậy chúng ta nhanh ba trăm điểm khôi phục thường thế đi tiểu thanh cái này cho ngươi bạch tố trinh đem trong bình xứ đan dược ngược lại ra một khỏa hiện tại các nàng s á t thực c h ư ớ c muốn khôi phục thực lực nếu không hành động yêu quái các nàng vẫn là rất nguy hiểm yêu ma giới so nhân loại thế giới bây giờ thế nhưng là nguy hiểm nhiều yêu ma càng tôn sùng là nhục nhược cường thực lý niệm thần châu ở ngoài nơi nào đó hải vực một ngày này toàn bộ hải vực đều không ngừng l a n lộn chấn động hải vực chỗ sâu một chỗ hoa lệ cung điện nơi này là một vị long tộc cư ở địa phương vân tiên xem nô sát một tên ăn mặc hoa lệ áo bảo nam tử trầm thấp nói ra ta là quá lâu chưa từng xuất hiện có người đều quên long tộc quên ta sao k h ủ nếu g bố bay khi thân tức tử cái này vị nam tử trên cái này nam lên. n vị như nô sát ở đây hắn liền biết cái này cái nam tử liền là hát dao thân sau chủ nhân vị này hoa lệ áo bảo nam tử cũng là một cái chân chính long mà còn hắn lực lượng cũng vượt ra vì phản tục t cực h ạ xem ra là nên khiến thế giới một lần nữa hồi ức ta khủng bố lực lượng hoa lệ áo bảo nam tử chậm rãi đứng lên tới tự nhiên liên quan tới một con rồng nhìn chằm chằm trên bản thân nô sát là không biết cũng không có để ý l i ê n tính biết nô sát hiện tại trọng yếu nhất cũng là đột phá về phần những địch nhân kia tới tìm hắn để gây sự chỉ cần thực lực cường đại toàn diện trực tiếp chém giết liền tốt giết chết hát dao cứu bạch tố chính sau nô g sát lại đạp vào d i ệ n yêu hành trình một đường trên lại có thật nhiều đại yêu cùng yêu vương chết tại ngô sát trong tay toàn bộ yêu ma giới ban bố chu sát lệnh liền giống như không tồn tại một dạng hoàn toàn liền là một chuyện cười thậm chí lúc này nguyên bản lo lắng những cái kia bắt yêu giới cao tầng cũng làm rộng nô sát vậy mà lợi hại như vậy liền yêu vương đều không phải đối thủ của hắn bất quá vì ngô sát t ê u não đồng thời bọn họ cũng là lo lắng cho tới những cái này ở vào tầng cao nhất bắt yêu sư bọn họ thế nhưng là minh bạch yêu ma quỷ quái cũng không phải đơn giản như vậy tại yêu vương phía trên còn có càng đáng sợ hơn tồn tại đồng thời một chút yêu quái nhóm cũng hoảng loạn lên tới trong nhân loại có dạng này bắt yêu sư quả thực liền là bọn họ ác n g ộ n g mà bọn họ những cái này yêu quái lại không có bất kỳ biện pháp nào thần châu nơi nào đó mây mùi nhưng sân mạch một chút yêu vương cấp bậc cường giả đều tụ tập ở nơi này lần này yêu ma quỷ quái liên hợp lại tới hội nghị là trước đó chưa từng có đi qua nhân loại bắt yêu sư cũng không khả năng khiến cái này yêu ma dạng này biểu hiện nhưng hiện tại bọn hắn không thể không như vậy làm bởi vì tiếp tục hạ xuống bọn họ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm sân mạch cung điện nơi nào đó ta nghĩ mọi người tụ tập ở đây là vì cái gì mọi người đều rất rõ ràng một tên thân hình cao lớn nam tử trầm giọng nói là chúng ta rất rõ ràng a n mặc hồng ý kìa t ả n r a yêu diễm khí tức nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng đối mặt vị kia có thể chém giết yêu vương v â n tiên xem quán chủ chúng ta có thể làm sao làm liên hợp lại tới sao liên hợp lại tới một tên gầy còm lão giả c a o mày ta cho rằng liên hợp lại tới tác dụng cũng không lớn còn lại mấy cái yêu vương cũng trầm tư một chút có chút nhận đồng đến có thể chém giết yêu vương trình độ nô sát nếu như muốn chạy chốn nói bọn họ muốn ngăn cản cũng là có chút ít khó khăn càng thêm trọng yếu là từ quá khứ cho tới bây giờ trong khoảng thời gian ngắn nô sát thực lực liền có kinh người như vậy phát triển nếu như lại cho hắn thời gian nói hắn tương lai sẽ đạt đến loại trình độ nào cái này cũng là khó có thể tưởng tượng tiên những cái này yêu vương trong đầu đều có dạng này ý nghĩ cho nên lần này là chúng ta yêu ma trọng yếu cũng là thời khắc nguy nan thân hình cao lớn nam tử liếc nhìn lấy những cái này yêu vương có lẽ chúng ta hẳn là thỉnh gia đại nhân đại nhân sao trong đó mấy vị yêu vương lộ ra kinh ngạc biểu tình cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu lần này không chỉ muốn giết chết nô sát cũng phải tại nhân loại trước mặt chứng minh yêu ma là không thể chiến thắng là nên làm cho nhân loại lại một lần nữa thể hội bị yêu ma nô lệ tháng này g thanh âm lạnh như băng tại bên trong tòa cung điện này quanh quẩn thần châu một cái nào đó xa xôi thanh c h ấ n nô g sát ngồi ở tiểu lâu lầu hai an tâm t h ư ở n g t h ứ c rượu ă n quả vặt một mực tại g i ã n g ngoại cũng không phải rất vui sướng sự tình cho nên nô g sát ngẫu nhiên vẫn là tới thanh c h ấ n mặc dù ngô sát tên tại yêu ma giới cùng bắt yêu giới rất nổi danh nhưng nhân loại bình thường đến rất ít biết ngô sát tồn tại liền tính là bắt yêu giới bên trong có thể nhận ra ngô sát cũng không có nhiều đặc một vị ăn mặc hiệp sĩ trang phục có một túm râu ria nam tử đi lên lầu hai nhìn thấy người này nô sát ánh mắt k h ẽ đậu cái này người hắn nhận thức c h ư n g một trăm hai mươi lan ngược tự ta kêu yến xích h ạ hành động một tên bắt yêu sư ta tại bắt yêu giới thanh danh coi như là không sai mặc dù không có khả năng theo những cái kia đ ỉ n h cấp bắt yêu sư so sánh nhưng trong thế hệ trẻ thực lực của ta xem như là số một số hai tuy nói là dạng này nhưng ta không thể không thừa nhận có một cái tuổi trẻ một đời bắt yêu sư so với ta còn muốn lợi hại hơn hắn liền là vân tiên xem quán chủ nô sát ta theo nô sát giữa quan hệ là không sai đi qua nô sát thế nhưng là có thể chém giết đại yêu tồn tại khi đó bởi vì như thế hắn cũng nhận yêu ma giới bức bách chỉ có thể đợi tại vân t i ê n xem ngẫu nhiên ta cũng sẽ nhìn một cái khiến ta không nghĩ tới là làm ta có một lần nghe được nô sát danh tự này thời điểm nô sát vậy mà làm như thế kinh thiên động địa sự t ì n h chém giết rất nhiều yêu ma trong đó không chỉ có đại yêu hơn nữa còn có lấy trong truyền thuyết yêu vương cái này khiến ta minh bạch muốn đuổi theo nô sát cái này còn thì không cần nghĩ không muốn cho bản thân áp lực quá lớn một ngày này ta đi tới một cái thành thị dừng chân đi tới lầu hai thời điểm thấy được cái kia gần nhất mang cho ta kinh ngạc người sáu nô sát yến xích hà liếc nhìn lấy lầu hai vị trí khi ánh mắt của hắn đặt ở nô g sát trên thân liền không có rời đi mang theo mỉm cười yến xích hà nghiêng thẳng đi tới một mông ngồi ở nô g sát đối diện ngươi tiểu tử thế nào xuất hiện ở nơi này yến minh ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này ta liền là thế nào xuất hiện nô sát cười nói yến xích hà ngẫu nhiên chém giết yêu m a sau cũng đều sẽ tới thành trấn bông lòng một chút mà còn yến xích hà có một cái yêu thích thích uống rượu dã ngoại này cũng không thể một mực mang theo rượu ngươi tiểu tử ta theo ngươi thế nào một dạng yến xích hà không có hảo khí nói ra ngươi bây giờ tại yêu ma giới thế nhưng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h yêu ma giới đều đối ngươi tuyên bố chu s á t lệnh đây chính là muốn giết ngươi sau đó nhanh đây không có việc gì yêu ma tới một cái ta giết một cái tới một đôi ta giết một đôi nô sát nói ra n g ư ơ i cái tên này tiến xích hà bày tỏ bỏ tay bất quá thực lực ngươi xác thực là rất lợi hại có thể chém giết yêu vương vậy hẳn là đến trong truyền thuyết cảnh giới đi đối với phổ thông bắt yêu sư nhóm mà nói yêu vương liền tính là trong truyền thuyết cảnh giới ân nô sát gật đầu võ đế cảnh giới liền đối ứng yêu vương cảnh giới chỉ bất quá đem so sánh mà nói võ đế so yêu vương càng, càng mạnh mẽ Tính, sau đó không cùng ngươi tương đối. yến xích hà, thật, thật hà lộ ra một gương mặt khổ qua một mặt bất đắc dĩ hai người nhìn nhau một cái đều cười ha hả cái này cũng xem như là hai người lâu khác gặp lại yến xích hà tính cách tùy tiện cũng không có bởi vì nô sắt thực lực cùng hắn chênh lệnh lộ ra không đúng mà yến xích hà cũng cảm giác được nô sắt liền tính thực lực cường đại hắn cũng giống như trước mà không phải cao cao tại thượng Cái nô à y khiến hai người vui n đều rất vui vẻ.、Nô、sát thực lực ngươi mặc dù rất mạnh nhưng ngươi vẫn là muốn cẩn thận nghe nói yêu ma nhóm tại mưu đồ bí mật lấy cái gì yến xích hà biểu tình ngưng trọng nói ra mặc dù yến xích hà không thể tiếp xúc đến một chút cao tầng nhưng trước mắt mưa gió muốn tới cảm giác hắn còn là có thể cảm nhận được ta minh bạch nô sát gật gật đầu giơ tay lên bên trong chẻ u ố n rượu khó được ở đây gặp mặt chúng ta hào hào tới uống một trận vô cùng vinh h ạ n h yến xích hà cũng cười hà hà đối với yến xích hà mà nói hắn cũng minh bạch lần này nguy hiểm hắn cũng không giúp đỡ được cái gì hết thể cũng không thể dựa vào nô sát bản thân c ầ theo o là, là lấy những thời giờ này lịch luyện nô sát tại võ đế cảnh giới cũng là tích lũy càng ngày càng hồn hậu hiện tại hắn liền kém một chút cơ duyên hoặc có lẽ là loại này nước chạy thành sông lan ngược tự xa xôi trong thôn lạc bên ngoài một cái tự viện không cái này vắng vẻ thôn xóm thôn dân đều biết cái này chùa miếu náo h quỷ nhưng trong thôn người không có chuyện gì phát sinh bọn họ cũng từ từ không đi lo lắng ban đêm lan n g ư ợ c tự lộ ra ưu ám mà ngô s á t liền đi tới nơi này loại này âm trầm tình huống tự nhiên sẽ không để cho ngô s á t sợ hãi thậm chí nói liền tính quỷ quái xuất hiện cũng giống như vậy chết tại ngô s á t trong tay quỷ quái cũng không biết nói có bao nhiêu lần này ngô s á t tìm tới nơi này cũng là có một chút nguyên nhân ngô s á t muốn đi âm phủ nhìn, nhìn cái thế giới này âm phủ thế nhưng là cùng một chút tiên hiệp thế giới cùng hồng hoang thế giới là bất đồng cho nên ngô sắt cũng không muốn mạo mọi tiến nhập trong đó hắn cần một cái người dẫn đường mà cái này người dẫn đường chính là nơi này đã yêu thụ yêu bà ngoại vị này thụ yêu bà ngoại nô sát thế nhưng là biết hắn theo âm phủ hát sơn l a o yêu là có liên hệ lan tự tự nô sát nhìn xem phía trên đổ nát bảng hiệu lộ ra một k i a tiểu dung giờ phút này nô sát liền giống như một mực t r ọ c thế công tử một dạng hắn đạo phục cũng biến thành người đọc sách phục sức tu luyện đạo kinh hắn toàn bộ nhân khí chất càng lộ vẻ đặc biệt chương một trăm hai mươi mốt có nữ tiểu tiến h sắp trưởng thành ban đêm lan tự ánh trăng trong ngần từ tan vỡ ngoài cửa sổ chiều tiến đến cho tỏa này tàn phá chùa miếu tăng lên một chút sinh mệnh khí t ứ c chỉ bất quá vô luận thế nào buổi tối lan nhược tự lộ ra càng thêm âm trầm tự nhiên loại này âm trầm cảm giác đối ngô sát mà nói này không coi vào đâu ở tại lan nhược tự ngô sát thật giống như một cái đọc sách người một dạng chỉ bất quá cái này chùa miếu s á t thực là có chút tàn phá a nô g sát đạp chùa miếu sàn nhà sàn nhà phát ra cách chi tiếng cốt c á t thanh âm ân còn có một chút mấy thứ bẩn thiệu xuyên thấu qua tan vỡ sàn nhà nô g sát có thể nhìn thấy trong bóng tối có một ít s á c tối không ngừng lắc lư những cái này xác tối hẳn là liền là bị giết chết sau lưu tại lan nhược tự đương nhiên h ẳ n là cũng là thụ yêu bà ngoại hành vi sớm chết sớm siêu sinh hai lẻ bày đi nô g sát ngón tay búng một cái kim sát năng lượng rơi tới mặt đất suy suy những cái kia lắc lư sát thối tại cổ này khủng bố lực lượng dưới trong nháy mắt hóa thành cho bụi rồi mà ngô sát đem cố này lực lượng k h ô n g chế tại cái phạm vi này lan ngược tự bên ngoài là không thể nào nhận biết có thể thấy ngô sát đối lực lượng k h ô n g chế là đến cỡ nào tinh chuẩn cái này đại biểu những chuyện này cho dù ngô sát lực lượng không ngừng đ ể cao hắn vẫn là đem cơ sở đánh phi thường kiên cố linh linh trung lục lạc thanh em vang lên tới loại này trung lục lạc thanh em mang theo cảm giác quỷ dị cảm giác mê hồn đây chính là chung lục lạc mang cho ngô s á t cảm giác bất quá những thứ này cũng liền là đối với người bình thường hữu dụng đối một chút hơi lợi hại bắt yêu sư loại này mê hồn trình độ liền không có tác dụng gì nô g s á t nghe được cái này chung lục lạc thanh â m khoe miệng nhấc lên một tia đường cong chậm rãi rời đi lan ngược tự không có đi bao lâu nô g s á t liền nghe được suối nước lưu động thanh â m tiếp tục đi vài bước nhìn thấy một cái quanh cũng có khúc hiệu dòng suối nhỏ đây không phải trọng điểm trọng điểm là bên cạnh dòng suối nhỏ nham thạch trên ngồi một n ư tự một đầu t ị n h lệ mái tóc như thác nước bố giống như rụ xuống đôi mi thanh tu con con g trong đôi mắt mang theo quyến rũ cùng thanh thuần tiểu đỉnh mũi ngọc tinh xảo s i n h s ắ n phần môi một mở một trường mang theo kinh người sức hấp dẫn trắng tinh như tuyết khuôn mặt mang theo một chút ngượng ngùng hồng sắc h u y ể n c h u y ể n thân thể giống như chu ngọc giống như s i n h s ắ n chân nhẹ nhàng tại dòng suối nhỏ bên trong nội ngạo tình cảnh như vậy đúng như cùng tiên tử hạ phàm lại như tinh linh xuất hiện l i ê n tính nô sát tại rất nhiều thế giới nhìn qua rất nhiều tinh linh giống như nữ nhân cũng không nhịn được đối nữ tử này hơi t h a n phục nô sát đem trước đó gặp bạch tố trinh cùng vị nữ tử này so sánh trình độ nhất định trên vậy mà vẫn là vị nữ tử này hơi có chút ưu thế đương nhiên nô sát cũng minh bạch lúc ấy bạch tố trinh nhận đến trọng thương toàn bộ người lộ ra rất chật vật bị lực tự nhiên cũng là giảm ít một chút không cần nói quen thuộc lan nhược t ử nô sát liền minh bạch nữ nhân trước mắt này là ai nếu như không nói vậy nữ tử này hẳn là liền là tiểu tiến h nhất tiểu tiến h dù sao lan nhược t ử thu yêu bà ngoại cùng yến xích hà tồn tại nếu như nơi này không có lan nhược tự vậy liền nói đùa trên thực tế theo lấy địa cầu cường giả không ngừng tiến nhập một ít chuyện cốt chuyện đã rất khó tiến hành tham khảo cho nên ngô sắt càng coi trọng một chút thế giới bản thân bí mật giống như cái này bạch xà thế giới tiến nhập nơi này cường giả cũng không nhiều bắt yêu sư cùng yêu ma quỷ quái mặt ngoài trên có thể đều là có rất nhiều võ đế cấp bậc yêu vương tồn tại liền tính cái này võ đế thực lực đánh một chút chiết khấu này cũng là võ đế không cẩn thận liền có thể bị ăn thịt người yêu quái cho giết hoặc là bị bắt yêu sư cho c h ó c nã cái này cũng là rất có thể giống như địa cầu cường giả có chút càng là rót vào yêu ma huyết mạch chỉ bất quá này không phải bạch xà thế giới yêu ma mà là địa cầu bản thân đặt ngô sắt tiếng bước chân dần dần đi tới n h ấ p tiểu tiến h cũng tựa như bị cái thanh â m này đánh thức qua tới nàng đổi qua nhìn thấy nô sát khuôn mặt biến càng làm hại thẹn a n h ấ p tiểu tiến h nhanh chóng từ khối nham thạch này trên dưới tới mang dày công tử n h ấ p tiểu tiến h khuôn mặt hồng hồng nhìn thấy tình huống này nô sát không khỏi muốn đối n h ấ p tiểu tiến h diễn kỹ đánh cái cao phân cô nương đã trễ thế như vậy ngươi thế nào một cái người ở đây nô sát hỏi lúc này nô sát liền như là đần độn người đọc sách công tử ta sẽ ngụ ở phụ cận nơi này ta rất quen thuộc chỉ bất quá công tử đại buổi tối đi tại bên ngoài rất nguy hiểm nhất tiểu tiến nhẹ dọn nói cô nương đều không sợ Ta một đại nam đại nhân, công tử h h ê m ngươi nhìn cái gì đây nhất tiểu tiến h nhìn xem nhìn chằm chằm bản thân nô sát mặt mũi tràn đầy đỏ bừng không có gì cô nương thật là đẹp mắt nô sát khen ngợi nói công tử nói đùa nhất tiểu tiến thấp bản thân hơi hiện hùng cổ nàng có thể nghe ra nô sát trong lòng không có loại này dơ bẩn ý nghĩ cho nên nhất tiểu tiến mới có thể dạng này này là từ trong thâm tâm ca ngợi bất quá công tử ngươi làm sao sẽ một cái người xuất hiện ở nơi này nhất tiểu tiến h hiếu kỳ hỏi t a à ta là tới mở mang tầm mắt là sau đó nô sát cười nói mở mang tầm mắt điểm này nô sát nói vẫn là đối gặp thiên niên thụ yêu cũng có thể nói như vậy nga công tử nhất định là khảo thủ công danh đang nỗ lực đi nhất tiểu tiến h mắt đẹp k h ẽ động nô sát từ chối cho ý kiến hắn không có tại là công danh cố gắng hắn là vì đột phá võ đế đang nỗ lực hai người liền tại con suối nhỏ này vừa trò chuyện lên tới đêm nay đối nhất tiểu tiến mà nói là rất mở năm một tâm một đêm nàng không cần lo lắng cái gì thàng đến mặt trăng thăng càng ngày càng cao mơ hồ chuyển thanh â m gì thời điểm công tử ngươi cần phải đi n h ế p tiểu tiến h nhẹ cắn bờ môi nói ra mặc dù nàng không nỡ ngô sát nhưng tiếp tục khiến ngô sát đợi ở đây thực tế là quá nguy hiểm hiện tại n h ế p tiểu tiến h sớm đã không có muốn hại ngô sát tâm tư tiểu tiến h nếu không ta trước đưa ngươi trở về ngươi không phải nói ra là tại phụ cận sao ngô sát mỉm cười công tử không cần ta sẽ một cái người trở về n h ế p tiểu tiến liền nói a tiểu tiến a ngươi vậy mà còn ở đây tiểu mị thanh em từ không xa chuyển tới nghe được thanh âm này nhất tiểu thiến trắng tinh khuôn mặt có vẻ hơi trắng bệnh chương một trăm hai mươi hai giết người tình lang dòng suối nhỏ nơi xa một người mặc xem y màu đỏ dáng người xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi tới nữ tử này mang theo phong trần nữ tử giống như khí chất trên thực tế vô luận là nhất tiểu t h a n h lại hoặc là là nữ tử trước mắt này bọn họ đều là là viên tia thiên niên thụ yêu phục vụ chỉ bất quá có chút là bị b ứ c bách mà có chút là chủ động còn làm không biết mệnh nhất tiểu thanh liền là bị ép mà vị này hồng y nữ tử vậy liền là chủ động tiểu hồng ngươi thế nào qua tới nhất tiểu thiến biểu tình chậm rãi khôi phục bình thường hiện ở thời điểm này trọng yếu là bảo vệ ngô sát công tử nga ta liền là tới xem một chút ta tiểu đỏ mắt thần nhìn ngô sát một cái lộ ra ý cười chỉ là không nghĩ tới tiểu thiến ngươi vậy mà gặp một vị công tử khó trách không có hồi âm tới trên thực tế vị này tiểu hồng mặc dù nói như vậy nhưng trong nội tâm nàng vẫn còn có chút tức giận bất bình thu yêu bà ngoại có đôi khi có chút thiên vị đố i nhất tiểu thiến có thể mười sáu là so cái khác yêu quái nhóm tốt ngươi là tiểu thiến thân nhân đi nô sát ở một bên mở miệng nói không sai công tử ta là tiểu thiến thân nhân nếu không công tử đi chúng ta quý phủ ngồi một chút nhà chúng ta tại cách đó không xa xinh đẹp tiểu hồng mắt đẹp kiểu d i ễ m bất á t tiểu thiến nếu không ta đưa các ngươi đi nô s á t nói ra công tử có tiểu hồng tại hai người chúng ta cùng nhau trở về rất an toàn nhất tiểu thiến vẫn là cự tuyệt nói muốn biết nàng hiện đang ở p h ủ dinh đây chính là thiên niên thụ yêu hà hổ đem nô s á t dẫn tới chỗ ấy nô s á t vậy coi như chết chắc tiểu thiến người ra công tử hảo tâm đưa ngươi trở về nhà ngươi dạng này tàn nhẫn cự tuyệt nhưng là sẽ tổn thương công tử t h ô n tiểu hồng xoay người đi tới nô sắt trước mặt tàn ra mùi thơm ngươi nói có phải hay không đâu công tử lần này vị này tiểu hồng mang lên sức mê hoặc lượng tiểu hồng n h ế p tiểu tiến h kéo ra tiểu hồng trịnh trọng nói ra tiểu hồng công tử là người tốt ngươi nên có ghi ở bà ngoại nói đi người tốt tiểu hồng nhìn ngô sát một cái cười cười bà ngoại xác thực đã nói như vậy nhưng tự mình đưa tới cửa có cái gì lý do cự tuyệt đâu ta nghĩ bà ngoại cũng sẽ rất nguyện ý công tử n g ư ơ i trước trở về đi n h ế p tiểu tiến h hướng về phía ngô sát nói ra tiểu tiến h tiểu đỏ mắt thần mang theo quỷ dị ngươi chẳng lẽ thích vị công tử này như vậy mà nói bà ngoại nhưng là sẽ không cao hứng lúc này tiểu hồng thế nhưng là rất hư vấn nàng xem như là bắt lấy nhất tiểu thành được điểm như vậy mà nói b à ngoại hẳn là sẽ không lại thích n h i ế p tiểu thành hành động yêu quái thiên nhiên thụ yêu tiểu hồng cũng biết yêu quái cũng không phải người tốt tiểu hồng ngươi không nên ép ta nhất tiểu tiến trên thân bạch đi lơ lửng tới mang theo thanh lãnh nhất tiểu tiến chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao tiểu hồng thân ảnh loại lên xông về nhất tiểu tiến công tử bản thân cẩn thận nhất tiểu tiến lưu lại lời này cũng vào tới Qua trong giây lát, bạch sát thân ảnh cùng bóng người giây bạch mà nói thế nào đâu nhất tiểu tiến h cùng cái kia gọi là tiểu hồng yêu quái bọn họ đều chỉ có tiểu yêu t r ì n h độ d u n g địa c â u cảnh giới tới phân c h i a nói các nàng liền võ vương lực lượng đều không có đ ặ t đến âm nhất tiểu tiến h đánh lui tiểu hồng tiểu hồng sắc mặt có chút khó coi nàng vậy mà không phải nhất tiểu tiến h đối thủ tiểu tiến h liền tính ta không phải ngươi đối thủ ngươi cái này tỉnh lang chết chắc tiểu hồng xông về n ô sát nhất tiểu tiến h cũng theo thật sát nhưng khiến nhất tiểu tiến h n g o à i ý muốn là tiểu hồng cái này vẹn vẹn chỉ là dương đông cách tây nàng mục tiêu còn sẽ là nàng sau đó nhất tiểu tiến trúng kế nàng bị tiểu hồng đánh trúng ngã trên mặt đất ha <cười> tiểu <cười> lần này là ta thắng lợi tiểu hồng đứng ở nhất tiểu tiến h trước mặt cười lớn nhìn xem nhất tiểu tiến h một mặt trắng bệnh bộ dáng tiểu hồng liền càng thêm đ ă n ý yên tâm ta sẽ không giết ngươi ta sẽ thông báo cho bà ngoại xem thật kỹ một chút nơi này tình huống ta nghĩ bà ngoại sẽ làm ra quyết định tiểu hồng nhàn nhạt nói ra công tử là ta hại ngươi nhất tiểu tiến h nhìn xem còn đứng ở không sang nô sát buồn đau nói ra nếu như không phải nàng nô sát lại làm sao sẽ đụng phải tiểu hồng đây vị công tử này nói thật cho ngươi biết chúng ta thế nhưng là quỷ quái ngươi gặp chúng ta đây là vận mệnh tiểu hồng khỏe miệm mang theo băng cười lạnh cho phép muốn biết vị này tiểu hồng cũng đã sống không biết bao lâu chết tại tay nàng bên trong nhân loại cũng quá là nhiều cho nên ngô sát ở trong mắt nàng liền là một cái chết người quỷ q u á i a thật đúng là có chút ít đáng sợ ngô sát nói ra sợ sao tiểu hồng lạnh lùng nói sợ hai đã chậm yên tâm không chờ tiểu hồng nói tiếp chỉ gặp ngô sát từ trên thân cầm ra một chân phủ nhẹ nhàng vung lên t r ư ơ n g này đạo phù hóa thành một cái hoàng kim cự long hướng tiểu hồng sẽ cắn bảy trăm năm mươi bảy a đây là cái gì tiểu hồng sắc mặt một biến muốn thoát đi nhưng hoàng kim cự long đã rơi vào nàng trên thân trong né mắt tiểu hồng hóa làm bản thể nàng là một cái khô lâu a a chỉ gặp cái này khô lâu kêu thảm cuối cùng biến thành cho tàn tán lạc tại trên đất nhất tiểu thiến lập tức n ộ n g sự tình lại có dạng này đ à o ngược công tử nhất tiểu thiến nói không ra lời tới cái này đạo phù là có người cho ta nô g sát cười nói điểm này ngô sát nói là đúng bởi vì đây là kim sơn tự pháp hải cho hắn chỉ bất quá hắn một mực không cần đến dù sao ngô sát đối phó có thể đều là đại yêu trở lên yêu quái nga công tử như vậy chúng ta đi mau nhất tiểu thiến sắc mặt trở biến mới vừa dạng này chiến đấu kịch liệt có thể sẽ khiến bà ngoại biết về phần nói ngô sát mới vừa sử dụng đạo phụ nàng cũng không có cái khác hoài nghi tiểu tiến h không kịp ngô sát ánh mắt khẽ nhúc đ í c h không chờ n h ấ p tiểu tiến h nói cái gì lướt qua một cái thanh âm quen thuộc khiến n h ấ p tiểu tiến h vẻ mặt biến thành trắng bệnh tiểu tiến h ngươi thế nào một mực đều không có trở lại đây chương một trăm hai mươi ba sợ hãi thiên nhiên thụ yêu tham t h ẳ m thanh âm truyền qua tới từ đen trong bầu trời đem rơi xuống một cái thân hình c a o lớn ăn mặc đen kim y phục tóc đ â m thành giống như hai cái sóng rác tiểu tiến khiến bà n o ạ i tốt tìm a lướt qua một cái cùng vừa rồi bất đồng thanh âm vang lên đây chính là thiên nhiên thụ yêu thư hùng tổng cộng thể bà ngoại n h ế p tiểu tiến h đứng lên tới mới vừa ta khiến tiểu hồng tới tìm ngươi thiên nhiên thụ yêu nói nhìn nhìn trên mặt đất cho bụi lại nhìn về phía n h ế p tiểu tiến h cùng nô sát mang theo chớ tên biểu tình tiểu tiến h ngươi cái này là phản bội bà ngoại ngươi phụ lòng bà ngoại tín nhiệm thiên nhiên thụ yêu tự nhiên có thể phát giác tiểu hồng chết cho cốt lại tăng thêm bên cạnh còn có một cái nam t ử nô sát cái này khiến thiên nhiên thụ yêu trong đầu có một cái chuyện sơ tuyến vị này thiên n i ê n thụ yêu tin tưởng trong đầu của mình chuyện sơ tuyến là chính xác nhất tiểu tiến phản bội bản thân hoặc có lẽ là phụ lòng bản thân bà ngoại ta nguyện ý tiếp nhận ngươi trừng phạt thế nhưng là bông tha công tử đi nhất tiểu tiến h mang theo khẩn cầu biểu tình nếu như nói mới vừa tiểu hồng nhất tiểu tiến h còn có thắng lợi lòng tin như vậy trước mắt thiên niên thụ yêu nàng liền một tia thắng lợi khả năng đều không có công tử thiên niên thụ yêu nhìn chăm chú nô sát quỷ dị giọng nữ nói ra nguyên lai、like、là một một tiểu bạch kiểm a tiểu tiến h ngươi liền là vì dạng này tiểu bạch kiểm phản bội bà ngoại ngươi cho rằng vị công tử này có thể sống rời đi sao thiên niên thụ yêu thanh â m trong nháy mắt biến thành tò khỏe giọng nam bà ngoại công tử là người tốt ngươi không phải đã nói qua hiện tại chúng ta không có thể đối phó người tốt sao nhất tiểu tiểu t i i ể u người tốt ta thiên nhiên thụ yêu lạnh lùng nói tiểu tiến h n g ư ơ i muốn minh bạch c á i chuyện này đều là từ chính mình tới quyết định mà không phải ngươi tốt tiểu tiến h sự t ì n h giao cho ta đi n ô sát lay lay đầu tiến lên một bước trên thực tế ta cũng không phải người tốt công tử n g ư ơ i không cần nhất tiểu tiến h cắn bờ môi nàng cho rằng n ô sát muốn chủ động giao tại thiên nhiên thụ yêu trên tay nhân loại không nghĩ tới ngươi có dũng khí đứng ở chúng ta phía trước ta thế nhưng là có chút bội phục thiên nhiên thụ yêu ánh mắt h i mắt ngươi tên gì ta sẽ nhớ kỹ ngươi bị bà ngoại nhớ kỹ đây chính là ngươi may mắn nga nỗ sát cười nhạt một tiếng ta sợ nói ra tên ta ngươi sẽ hối hận ân thiên n i ê n thụ yêu ánh mắt lạnh lẽo ngươi là bắt yêu sư có thể tại hắn thiên n i ê n thụ yêu y thế giới còn có thể giữ vững chấn định như vậy thiên n i ê n thụ yêu cũng sẽ không cho rằng nô sát là một vị phổ thông người đọc sách bắt yêu sư có thể nói như vậy nô sát gật gật đầu chỉ bất quá nhiều khi ta không cho rằng bản thân là bắt yêu sư bình tĩnh nô sát lạnh nhạt ánh mắt không biết vì cái gì cái này thiên n i ê n thụ yêu phẫn nộ đồng thời trong lòng của hắn cũng hiện lên từng tia hàn ý dạng này hàn ý khiến thiên n i ê n thụ yêu không dám tiến hành cái gì động tác ngươi đến cùng là ai thiên n i ê n thụ yêu là bản thân sinh ra sợ hãi cảm nhận được khất đủ, c ả m nhận được phẫn nộ nhưng hắn vẫn là không dám đ ộ n g t h ủ hắn chỉ có thể dạng này vào thét vân tiên xem quán chủ nô sát nô sát c h ậ m rãi nói ra vân tiên xem quán chủ nô sát một câu nói kia khiến thiên n i ê n thụ yêu toàn bộ người đều ngây dại hành động đại yêu hắn tự nhiên là nghe qua gần nhất tại toàn bộ yêu ma giới đều bị nghị l u ậ n người cũng là toàn bộ yêu ma giới đều sợ hãi bắt yêu sư bởi vì liền yêu vương thực lực cường giả cũng sẽ bị vị kia vân tiên xem quán chủ cho chép giết cái này thiên n i ê n thụ yêu gần nhất khiến bản thân thủ hạ cẩn thận bắt nhân loại cũng là có phương diện này lo lắng. hắn sợ ngô sát tìm tới cửa dùng hắn đại yêu thực lực nhất định không thể lại là ngô sát đối thủ đủ loại phức tạp ý nghĩ tại thiên niên thụ yêu trong đầu vòng rồi lại vòng cuối cùng b ị c h bịch một tiếng thiên niên thụ yêu quỷ ở ngô sát trước mặt đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng mới vừa là tiểu yêu ngô x u ẩ n một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ một bên đem đầu dập tầm ầm rung động tự nhiên đ ố i yêu quái bọn họ mà nói yêu quái dập đến không có ảnh hưởng gì nhất tiểu tiến h tại bên cạnh ngốc đốc nguyên bản ở trong mắt nàng không gì không thể bà ngoại vậy mà liền quý như vậy cầu xin tha thứ vân tiên xem quan chủ ngô sát rốt cuộc là ai nô sát tại n h ế p tiểu tiến h trong lòng trở nên càng ngày càng thần bí lên đi ta hiện tại không định giết n g ư ơ i ta qua tới là có một số việc nô sát nhàn nhạt nói ra ta ơn đại nhân xin hỏi có nơi kia cần tiểu yêu giúp đỡ thiên nhiên thụ yêu cẩn thận từng ly từng tí đứng lên tới đầu hơi hơi thấp chỉ bất quá thanh â m này vẫn là thư hùng mang theo thụ yêu ngươi liền không thể khống chế một chút thanh â m nô sát hơi n h ú n g m ẩ y đại nhân tiểu minh trắng thiên nhiên thụ yêu liên tục gật đầu ngươi biết hát sơn lão yêu đi nô sát hỏi hát sơn thiên n i ê n thụ yêu gật đầu ta biết hát sơn không biết đại nhân cần ta làm cái gì nói cho ta biết hát sơn tại âm p h ủ vị trí nào liền tốt nô sát lý triệu nói ra đại nhân không phải ta không nói cho đại nhân liên quan tới hát sơn tại âm p h ủ vị trí cụ thể ta cũng không rõ lắm giữa chúng ta liên hệ càng nhiều là thông qua hắn thủ hạ thiên nhiên thụ yêu tốt liền vội vàng nói nói vừa nói còn nhìn nhìn nô sát chỉ sợ nô sát một cái phẫn nộ đem hắn giết ân vậy ngươi đi liên lạc một chút hát sơn vô luận thông qua cái gì lý do nô sát vừa nói trong tay kim quan bà tới thụ yêu còn không có phản ứng qua tới kim quan liền tiến nhập trong cơ thể hắn thụ yêu ta lực lượng lưu tại trong cơ thể ngươi nếu như ngươi có gây dối hành vi như vậy cũng không cần t r á c h ta nô sát ngữ khí bình thản là đại nhân tiểu minh trắng tiểu cũng nên đi ăn bài thiên nhiên thụ yêu gật gật đầu thân ảnh dần dần biến mất tại đêm tối c h ư một trăm hai mươi bốn âm phủ hạ sơn công tử mới vừa ngươi đều là đang lừa ta sao nhất tiểu tiến h biểu tình có chút đau khổ mặc dù mới vừa còn không có phản ứng quá tới nhưng là bây giờ nhất tiểu tiến h vẫn là phản ứng quá tới nô sát căn bản không phải là không có lực lượng người đọc sách hắn là rất cường đại bắt yêu sư mà còn cái này cường đại c ò nô k h sắt h ể nắm tay bên trong một cái bình xứ nem tới bên trong là đối các ngươi quỷ quái có trợ giúp đan dược ngươi có thể thử chút nói xong nô sắt hướng trong bóng đêm rời đi nhất tiểu tiến ngẩn ngơ nhìn xem trong tay bình xứ tựa như cảm nhận được bình xứ trên ấm áp nàng mắt đẹp tràn đầy ấm áp đi qua tại thiên nhiên thụ yêu trước mặt thân bất do kỳ hiện tại nàng liền tốt tám trăm mười bảy giống như thoát ly giảng buộc rồi một dạng công tử cảm ơn ngươi nhất tiểu t h i ế n ánh mắt bên trong có cảm kích nam mấy ngày sau nào đó cái ban đêm khua chiên gõ trống thanh â m trong đêm tối lộ ra đặc biệt q u ỷ dị may mắn nơi này xa cách nhân loại cư ở địa phương nếu không đại hắc đêm có người khua chiên gõ trống chỉ sợ đều sẽ bị dọa nhảy dự bại tha m a chỗ đang ở đại nhân cái k i a rất xin lỗi chỉ có biện pháp này thiên n i ê n thụ yêu nghe được khua chiên gõ trống thanh em có chút lúng túng nói ra thù yêu xem ra ngươi tại hát sơn lão yêu chỗ ấy địa vị có thể không cao lắm nô sát nói ra lần này cái này thiên niên thụ yêu sử dụng liền là đón dâu dạng này h í mã liền giống như đi qua ngô sát đối t h i ế n nữ h u hồn thế giới biết nhất tiểu tiến h tự nhiên là trở thành cái k i a tân lương đại nhân nói đùa thiên niên thụ yêu liền nói âm phủ yêu quái cùng chúng ta phản tục yêu quái vẫn có khác biệt ân nô sát gật đầu trước đó ngô sát đối phó quỷ quái đại đa số cũng đều là phản tục tạo thành quỷ quái mà không phải âm phủ theo lấy khua chiêng õ chống thanh âm càng ngày càng gần bạch sắc mây mù cũng dần dần bao phủ cái này một phiến thiên đ i ệ ngay sau đó khiêng kiệu hoa thua chiên gõ chống thân ảnh càng ngày càng gần giờ lanh đã đến thân lương lên kiệu hoa phía trước nhất một cái tiểu quỷ lớn tiếng hô nói công tử ta muốn đi chung với ngươi nhất tiểu tiến nhìn xem nô sắt muốn đi liền vội vàng nói nói đây không phải bởi vì nhất tiểu tiến sợ hai thiên niên thụ yêu mà là nàng không muốn cùng nô sắt tách ra ân tiểu tiến đi đi nô sắt thân ảnh khai động rơi vào kiệu hoa trên mà nhất tiểu tiến tại hắn bên cạnh hồi âm phủ nô sắt trên thân tràn ngập đáng sợ lực uy hiếp b a phủ dưới phương tiểu quỷ lần này những cái này tiểu quỷ liền không có bất cứ vấn đề gì t h u a chiên gõ c h ố n g dần dần ẩn vào vân vụ bên trong cuối cùng đã đi thiên n i ê n thụ yêu thở phào mấy ngày nay biết ngô sát ở bên cạnh hắn hắn thế nhưng là cực kỳ khẩn trương e sợ cho ngô sát lập tức liền giết hắn dùng ngô sát có thể giết chết yêu vương lực lượng giết hắn cũng là dễ như t r ở bàn tay chờ chút thiên n i ê n thụ yêu hơi s ữ n g sở trong cơ thể hắn lực lượng còn giống như không có khiến đại nhân giải trừ đông nhiên thiên n i ê n thụ yêu ánh mắt mở g h ế đến đại đại không đại nhân thà ta thiên n i ê n thụ yêu lớn tiếng hô nói âm một tiếng kim sát quang mang từ thiên n i ê n thụ yêu trên thân nổ tung tới một đoàn lục s ắ c hình tròn vật thể bị kim sắc quang mang bao vây lấy đầu nhập vào đèn kịt trong bóng đêm chỉ còn lại trên đất nô sát khô cạn r ễ cây n h á n h cây xốc xít số ngàn n g năm thời gian đại yêu liền dạng này rơi xuống màn tre t i ệ u hoa chỗ công tử vương tha thụ yêu sao n h ấ p tiểu thiến nói ra dùng cái tia thiên nhiên thụ yêu tính cách chỉ sợ không phải lâu sau lại sẽ bắt đầu giết chóc vương tha nô sát cười nhạt một tiếng tiểu thiến ta có thể chưa từng có nói qua vương tha hắn người nhìn tới nô sát tay phải mở ra một đạo kim sắc quang mang rơi xuống trong tay hắn kim quang biến mất lộ ra bên trong lục sắt tinh thể tràn đầy năng lượng cùng sinh mệnh lực công tử đây là thụ yêu nội đan nhất tiểu tiến h cảm thụ được cố này cảm giác quen thuộc cảm giác chấn kinh nói không sai nô sắt đem nhất tiểu tiến h tay phải mở ra đem nội đan bỏ qua cái này nội đan cho ngươi h ả o h ả o tu luyện công tử vật này quá quý trọng nhất tiểu tiến h vội vàng muốn đem nội đan trả lại cho ngươi liền cho ngươi nô sắt phá tay mà còn dạng này nội đan đối ta mà nói cũng không mắc nặng đồ vật một đường trên chém giết yêu ma vô số nô sắt cũng không biết nói lấy được bao nhiêu nội đan có chút càng là yêu vương cấp bậc ta biết công tử nhất tiểu tiến thu xuống viên này nội đan thời gian chậm rãi trôi qua một đoạn thời khắc vô số cảm giác được hắn đi tới một cái thế giới khác mặt đất bầu trời cùng nguyên bản đều có biến hóa đây chính là không gian nô s á t nhìn xem cái này phiến thiên địa có thể từ dương gian tiến n h ậ p tâm phủ thật đúng là thú vị đồ vật từ mới vừa không gian ba đậu bên trong nô s á t cũng tính chậm rãi nắm giữ tiến n h ậ p thế giới một chút huyền bí đương nhiên muốn muốn chân chính minh bạch nô sắt còn nhiều hơn l à biết mây mù chậm rãi tiêu tán cái này k i ệ hoa đội ngũ đi tới nơi nào đó địa giới tại nơi này có vô số ăn mặc khôi giáp binh lính binh lính vây trung gian là một cái đỉnh giống như tướng quân một dạng nam tử ngồi ngay là lấy hai cái người t h ủ yêu đây là muốn làm cái gì tướng quân một dạng nam tử băng lanh nói ra hắn chính là hát sơn lao yêu chương một trăm hai mươi lăm vạn vật thành tác kiếm nguyên bản dựa theo cái tia thiên niên t h ủ yêu tới nói hắn sẽ đưa cho hắn một cái n ữ hải hiện tại ngô sát cùng nhất tiểu tiến h đồng thời đến làm cho này miếng đất giới yêu quái hát sơn lào yêu tự nhiên là trước tiên phát hiện hắn đứng lên tới ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngô sát bên kia tiểu tiến h ngươi ngay ở chỗ này trở lấy bản thân chú ý an toàn nô sát tự nhiên cũng phát hiện hắc sơn lào yêu là công tử chính ngươi phải cẩn thận nhất tiểu xinh đẹp lo lắng nói ra yên tâm nô sát thân ảnh k h ẽ động hướng hắc sơn lào yêu vị trí địa phương đi ngươi là thụ yêu cái gì người hắc sơn lão yêu nhìn xem xuất hiện ở hắn trước mặt nô sát trầm giọng nói dạng này trần t r ù n lừa gạt hắn cái k i a thụ yêu hoàn toàn liền là đang tìm chết hoặc có lẽ là trước mắt cái này người cũng là tại tìm chết hắc sơn ta cũng không phải thụ yêu cái gì người nô sát lay lay đầu mà còn cái kia thiên niên thụ yêu đã chết hắc sơn lão yêu vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm nô sát là người giết tử thụ yêu không sai nô sát gật đầu xem ra ngươi mục đích là ta hắc sơn lão yêu ánh mắt l ó e lanh quang khiến thụ yêu liên hệ hắn sau đó tự mình đi tới nơi này không phải cái này mục đích hắc sơn lão yêu thật đúng là nghị không ra cái khác mục đích hắc sơn ngươi so với kia cái thụ yêu thông minh rất nhiều nô sát cười đáp ta chính là tới tìm ngươi tới tìm ta thật đáng tiếc vô luận là sự tình gì hôm nay ngươi chỉ có chết hắc sơn lão yêu giữ tợn cười nói nắm chặt trường kiếm chém về phía nô sát t r u n g quanh thuộc về hắc sơn lào yêu những cái tia thủ hạ cũng ở t r u n g quanh như h ổ dình m g ồ i tuy thời t ù y chốt đều chuẩn bị công kích thế nào cũng phải có giáo hơn sau mới có thể nghe lời đây nô sát lay lay đầu âm phủ cùng dương gian không đồng dạng nô sát tại dương gian yêu ma giới thanh danh hiển hách thế nhưng là tại âm phủ biết người khác là không nhiều cho nên nô sát nói ra bản thân danh hảo cũng vô dụng còn không bằng giống như dương gian một dạng giết sợ bọn họ hắc sơn cái này là người phân thân liền nếu muốn cùng ta chiến đấu sao nô sát tay cầm sinh tử khí xoay t r ò lấy đến nô sát bây giờ thực lực trước đó công pháp nô sát đều có thể phát huy ra uy l ự c lớn liền như là hiện tại thi triển công kích bất tử thất h u y ễ n dùng sinh nhập d i ệ n liền giống như to lớn cối say nghiền ép tới không gian đều phát ra sẽ rách thanh âm cái này cối say chặn lại h á c sơn lào yêu công kích âm một tiếng h á c sơn trong tay trường kiếm bị nghiền nát sau đó cối say thế không thể đỡ nuốt sống h á c sơn lào yêu vẹn vẹn chỉ là một chiêu h á c sơn lão yêu cái này phân thân liền bị hủy diệt giết vì đại nhân báo thủ t r u n g quanh vô số yêu quái nhóm phát ra giữ t ậ n giống lên một tiếng như biện rộng một loại bao phủ nô sát một màn này nhìn lên tới cực kỳ kinh người đổi thành phổ thông bắt yêu sư chỉ sẽ nghĩ đến thoát đi dạng này t u y ệ t cảnh nhưng ngô s ắ t cũng không phải phổ thông bắt yêu sư huyền âm đệ tam kiếm vạn vật thành ta kiếm ngâm nga một dạng thanh âm trầm vang lên màu xanh sông kiếm quang hiện lên ở mảnh khu vực này bên trong huyền âm mười hai kiếm nguyên bản liền không phải là thường quỷ dị kiếm pháp cái này thế nhưng là phong vân thế giới bên trong kiếm giới sinh ra quỷ dị kiếm pháp vạn vật thành ta kiếm chiêu này thoáng cái âm phủ vạn vật cũng trở thành một kiếm này năng lượng màu xanh s ô n kiếm quang xuyên qua tại đây cái chiến trường tiếng đêu thảm thiết không ngừng vang lên trong đối mặt với nô g s á t kinh khủng như vậy thực lực chiến thuật biển người làm một chút tác dụng đều không có hắc sơn vị trí nô s á t cảm ứ n g đến hắc sơn khí tức chô đang ở bay đi cầu hoa tươi hắc sơn bản thể cùng phân thân giữa khoảng cách vẫn có hạn chế đương nhiên trước khi đi nô s á t khiến nhiếp tiểu tiến h h ả o h ả o chờ đợi nơi này công tử thật là lợi hại n h ế p tiểu tiến h nhìn xem nguyên bản quỷ quái vô số chiến trường t h ầ n s ắ c có chút hoảng hốt tư năng cảm ứng bên trong mới vừa những quỷ này q u á rất nhiều đều mạnh mẽ hơn nàng nhưng liền tính dạng này bọn họ cũng không chịu nổi nô sắt một chiêu cái này khiến nhiếp tiểu tiến cũng m i m ạ lúc trước thiên niên thụ yêu vì sao lại như vậy em g ạ i nô g sát cái này có lẽ liền là hai cái thứ nguyên lực lượng âm phủ nam nơi nào đó có một cái mấy trăm trượng tả hữu to lớn sân mạch sân mạch này mạch toàn thân đen kịt đối với âm phủ một chút người mà nói bọn họ sẽ không cố ý tới nơi này bởi vì cái này vừa ngồi hát sơn là có sinh mạng so với một chút n h ụ c thân vật sống tu luyện thành công yêu ma giống như đồi núi b i ể n rộng loại hình cất tại tu luyện thành công thực lực bọn hắn sẽ cường đại hơn bởi vì như vậy đồ vật muốn tu luyện hoặc là sinh ra sinh mệnh thật là quá khó khăn Mà Hát s ơ nhân Láo liền là Yêu một tòa á cái t tu luyện mà thành. Một Hát tới, sát Sơn Sơn Sơn luyện ngày này, cái này vừa ngồi cao lớn rung động lên tới, kinh người sát khí bao phủ ở tòa này hát sơn trên. n mà khí phủ Hát h cao vừa bao tòa ở loại nhân loại hát sơn lão yêu phẫn nộ gầm to theo sau hát sơn biến động lên tới hình thành mấy trăm trượng sơn mạch tạo thành nam h thạch cự nhân một dạng nhân loại chờ lấy ta hát sơn lão yêu con người có huyết quang so với phân thân hắn bản thể không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần cho nên đối ngô s á t nhưng không có lo lắng hiện tại hát sơn lão yêu liền sợ hãi nhân loại kia chạy trốn hát sơn không cần ngươi tìm đến ta ta đã tới kim s á c quang mang xuất hiện ở vùng trời này nô s á t nhìn xem che khuất bầu trời nham thạch cự nhân nhàn nhạt nói ra chương một trăm hai mươi sáu thần phục hoặc là chết nhân loại chính ngươi muốn chết ta thành t o à ngươi n hắc sơn g i ữ tợn nói ra to lớn cánh tay cũng mang theo hủy diệt đ ổ i núi lực lượng đánh về phía nô sát cái cánh tay này công tới thời điểm cuốn phong quét sạch cánh tay trải qua chỗ không khí liền giống như bị rút sạch một dạng tạo thành quỷ dị trạng thái chân không kim thân quyết nô sắt trên thân kim xác quang mang hiện lên lập tức cũng cơ ra bản thân một quyền nhìn thấy màn này hắc sơn ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng cùng mừng rỡ muốn biết hắn hát sơn lực lượng cho dù âm phủ những cái k i a càng càng mạnh mẽ yêu quái cũng sẽ không cùng hắn cưỡng ép tiến hành lực lượng đối kháng bản thể là một tòa núi lớn hát sơn hắn lực lượng năm bảy không tại đại đa số yêu quái bên trong đều là nằm ở đ ỉ n h phong trình độ đương nhiên âm phủ yêu quái không sử dụng thuần túy lực lượng bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp đối phó hát sơn dùng sức lượng cùng hát sơn chống lại nay thuần túy là ngu xuẩn hành vi chết hát sơn tràn đầy sắc ý đối hát sơn mà nói một cái chỉ là nhân loại dùng dạng này lực lượng đối hắn công kích đối phương chết chắc chính là bị hắn đánh thành thịt nát ẩm hai cái tranh lệch khác xa nắm đấm anh cùng một chỗ hủy thiên diệt địa giống như lực trùng kích hướng bốn mặt bắt phương quyết tán không gian nhấc lên một từng cơn sóng gợn đây chính là thuần túy lực lượng tạo thành ảnh hưởng lực làm sao có thể hắc sơn nhìn xem chặn lại hắn công kích nô sát ánh mắt ngẩn ngơ chỉ là một cái nhân loại tại thuần túy lực lượng trên vậy mà cùng hắn chống lại so trước đó hắc giao lực lượng còn muốn lợi hại hơn nô sát từ mới vừa trong lúc giao thủ xác nhận điểm này muốn biết hắc giao nhưng là muốn yêu vương cấp bậc tồn tại hơn nữa còn là yêu vương bên trong đứng đầu cờ giả hát sơn tại lực lượng trên so hát dao lợi hại đủ để nói do hát sơn thuần túy lực lượng trên ưu thế đương nhiên đây không phải nói hát sơn so hát dao lợi hại hơn chỉ có thể nói tại lực lượng cái này một khối hát sơn càng xuất sắc hơn lại tới hát sơn cánh tay lại một lần đột nhiên công qua tới so với tại phương diện khác năng lực lực lượng mới là hát sơn ưu thế bí chữ dai nô sát thấp giọng nói đối mặt với kinh người lực lượng hát dao nô sát cũng cần cầm ra một chút lá bài tẩy bí chữ dai vận chuyển mặc dù không có kích phát ra gấp mười lần lực lượng nhưng gấp mấy lần lực công kích tự nhiên cũng bị kích phát ra tới làm cả hai công kích lại một lần nữa đụng vào nhau sau khiến hắc sơn lão yêu biến s ắ c là lần này hắn mây trăm triệu thân thể lại bị đánh lui ra tới hắn n ắ m đ ấ m nước ra từng đạo khe hở vê anh lại là một cố lực lượng từ phía sau chuyển tới hắc sơn lão yêu cảm giác thân thể của mình phá toái lên tới nhân loại ta sẽ không thua hắc sơn v ẫ n nộ g ầ m thét thuần túy lực lượng trên bị áp chế cái này đối hắc sơn mà nói hoàn toàn là cực kỳ khuất nhục sự tình sẽ không thua nô sát thân ảnh xuất hiện như vậy ta hiện tại liền khiến ngươi cảm thụ cái gì là tuyệt vọng giống như t r a n lệch từng đạo kim quang xuyên qua hắc sơn thân hình khổng lộ ở giữa Tòa kêu cao kêu lớn hát sơn h lại cho ngươi một cơ hội thần phục hoặc là chết nô g sắt trên thân bay lên đáng sợ kiếm ý kiếm ý khiến mảnh không gian này đều đông lại lên tới k h u n h thành luyến lực lượng tại bí chữ giai tác dụng dưới càng kinh khủng hơn giống như một cái nhanh muốn sinh ra hát động mới vừa nô sắt đã khiến hát sơn nhìn thấy song phương thực lực giữa trên lệnh nhưng hắc sơn nếu như còn không biểu hiện thần phục nói như vậy ngô sát nhưng là muốn một kiếm chém giết hắc sơn dù sao hắn đã tới âm phủ hắn có thể thông qua những người khác biết âm phủ đại nhân ta nguyện ý thần phục hắc sơn một mặt đau khổ nói ra nguyên bản hắc sơn liền là muốn đầu hàng nhưng ngô sát đánh đến hắn mụ mụ đều không quen biết lại càng không cần phải nói ra đầu hàng như vậy mà nói tới mà còn hắc sơn cũng sợ ngô sát thật là muốn giết hắn như vậy đầu hàng có phải hay không liền vô dụng cho nên ngô sát lại nói ra khiến hắn thần phục nói tới hắc sơn trực tiếp đều không có suy nghĩ liền bày tỏ thần phục ngươi nói mới vừa nói cái gì ngu xuẩn nhân loại nói cái gì q u á i ta lúc nào nói qua v ề phần nói thần phục một cái nhân loại có thể hay không bị chê cười mệnh nếu như đều không có thì sợ gì chê cười đây mà còn ngô sát tại hát sơn trong mắt này có lẽ đã không phải nhân loại lại hoặc là là đơn thuần nhân loại có thể tại lực lượng trên nghiền ép hắn mà còn cuối cùng loại này khủng bố lực lượng hát sơn trong đầu xuất hiện trong truyền thuyết cảnh giới tiên ngô sát tại hát sơn trong mắt liền là tiên năm tám cho nên thần phục tại ngô sát chỗ ấy cũng không phải xấu hổ mà hẳn là chuyện tao hứng hát sơn thân ảnh dần dần thu nhỏ biến thành một cái trung niên nam tử hắn quỳ ngược lại ngô sát trước mặt không nên phản kháng nô sát ngón tay một vạch kim quang hiện lên tiến nhập h á c sơn trong cơ thể h á c sơn tự nhiên nghe lời không có tiến hành phản kháng cái này xem như là ngô sát k h ô n g chế h á c sơn cách làm bị bản thân đánh đánh thần phục đ ị c h nhân nô sát có thể không cho rằng hắn trung thành giá trị có thể rất cao trên thực tế lần này ngô sát thật đúng là nghĩ sai h á c sơn hiện tại liền muốn ôm chặt ngô sát bắt đ u ổ i hắn trung thành giá trị đã trở nên rất cao chương một trăm hai mươi bảy trở thành phế tích địa phủ âm phủ nơi nào đó nhất tiểu tiến cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem một phía không có một hai âm phủ lúc này thật đúng là có điểm đáng sợ trong lúc đó hai đạo quan g mang từ phía chân trời mà tới trong đó một đạo kim sắc quan g mang xuất hiện sau n h i ế p tiểu thiến hai mặt mang k i n h hỉ công tử ngươi trở lại hát sơn lão yêu cũng bị ngươi giết chết sao đối với n h i ế p tiểu thiến mà nói nô sát bây giờ trở về tới như vậy hát sơn lão yêu sự tình nhất định giải quyết liền giống như thiên niên thụ yêu một dạng khực khục bên cạnh một vị trung niên nam tử vội ho một tiếng hắn hát sơn có thể còn tại bên cạnh đâu nói như vậy hắn được không bất quá hát sơn cũng không dám đối nhất tiểu thiến nói cái gì dù sao nhất tiểu thiến là theo chân đại nhân cùng nhau tới giữa hai người quan hệ thế nhưng là khó mà nói hắn nghĩ tới trước đó khiến thụ yêu làm cái chuyện kia cái này khiến h ắ c sơn lạnh mười sáu mồ hôi l o ạ n lưu trái tim thình thịch tiểu tiến toàn độ người liền là h ắ c sơn bây giờ bị t a thu làm thủ hạ nô sát cười nói nga nhất tiểu tiến khẩn trương đi tới ngô sát bên người công tử chúng ta bây giờ đi nơi nào h ắ c sơn hành động đường đường lao yêu chúng ta ngơi ư địa phương có thể không chỉ có chỉ có rừng núi hoang vắng đi nô sát nói ra mặc dù âm phủ rất hoang vu nhưng có rất nhiều linh hồn đi tới nơi này âm phủ nói thế nào cũng sẽ không là bộ dáng này dù sao đại đa số sinh vật đều là sinh hoạt cùng một chỗ là chủ nhân Tiểu thư, thỉnh cùng ta tới. Hắc cùng sáu ơ n dẫn Nô gật đầu, s t t cùng nhếp i ể t hát i ế n hướng nào đó c i phương tiến về phía trước. Sáu, Hắc sơn thành đây là h ắ c sơn lào yêu bộ hạ đại bộ phận yêu ma quỷ quái cư ở địa phương ở vào trung gian hơi hùng vĩ cổ đ i ể n kiến trúc liền là thuộc về h ắ c sơn lào yêu trong kiến trúc nào đó cái gian phòng h ắ c sơn nói cho ta một chút âm phủ đại khái tình huống nô sát hỏi đi tới âm phủ nô sát liền muốn biết âm phủ có cái gì đ ồ vật đối hắn đột phá hữu dụng tốt đại nhân hát sơn gật gật đầu lập tức hát sơn nói liên quan tới âm phủ đại khái tình huống Toàn bộ âm phủ r ấ tư lớn, đến nay n g vẹn vẹn liên g quan tới âm phủ cơ bản tình huống hắn là biết chỉ có thể nói âm phủ thực lực từ chỉnh thể đến xem muốn so dương gian muốn tới cường đại đương nhiên đây là không bao gồm thiên giới mà còn đối với cái thế giới này thiên giới nô sát biết cũng không nhiều hắc sơn Các người âm phủ địa phủ đây. Nô sát hắc ỏ i Địa phủ, l nô vô vô sơn lay lay đầu đại nhân bây giờ âm phủ địa phủ đã không có không có nô sát ánh mắt k h é động dựa theo hắc sơn thuyết pháp địa phủ đi qua là có là đi qua địa phủ là có nhưng một ngày nào đó toàn bộ địa phủ liền giống như bị nào đó cái lực lượng cho tiêu diện nói đến đây trong hắc sơn con người tràn đầy sợ hãi địa phủ bị tiêu diệt nô sát ngạc nhiên dùng nô s á t nhận biết toàn bộ địa phủ lực lượng tất định có tiên thậm chí vượt qua tiên tồn tại dạng này rất trọng yếu thế lực liền dạng này bị tiêu diệt tiên giới lại không có phản ứng cái này có chút không thực tế hắc sơn mang ta đi nguyên bản địa phủ vị trí địa phương nhìn một cái nô s á t đứng lên tới bản thân tận mắt nhìn một cái là nhất trực quan tốt đại nhân hắc sơn gật đầu sau hai người hướng nguyên bản địa phủ chỗ đang ở đi qua về phần nhiếp tiểu tiến h tạm thời tại cái t i ệ trong thành tu luyện hắc sơn thành phủ thành chủ đây chính là an toàn nhất địa phương mà còn nô sắt cũng cho nhiếp tiểu tiến lưu lại một cỗ lực lượng một ngày sau đó đại nhân trước mặt liền là đi qua bị hủy diệt địa phủ hắc sơn chỉ về đằng trước ân nô sát bay đi hắn nhìn thấy vỡ vụn kiến trúc rất nhiều kiến trúc trên điêu khắc kỳ dị đồ án liền giống như rất nhiều các quỷ từ n à y chút ít đ ồ nát trong kiến trúc nô sát cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng cái này có lẽ liền là địa phủ lực lượng luân hồi lực lượng đi qua linh hồn đ ề u tám trăm hai mươi ba phải đi qua địa phủ thẩm phán sau đó xác định phải trăng tiến hành truyền sinh nhưng là bây giờ nô sát tại đây chỗ địa phủ phế tích bay nửa ngày cũng không có nhìn thấy một cái vật sống liền giống như âm phủ sinh vật đều lánh miễn đi tới nơi này ngẫu nhiên nhìn thấy tàn phá cung điện khô cạn lòng sông những cái này hẳn là liền là đi qua phồn hoa địa phủ nô sát có thể nghĩ tới đầu châu m ặ t ngựa địa phủ diêm la ở đây làm việc thời điểm chỉ bất quá rất đáng tiếc hiện tại hết thể biến thành phế tích l i ê n lục đạo luân hồi lực lượng cũng biến mất không thấy ân nô sát ánh mắt k h ẽ động vây tay một cái một cái tàn phá cán bút rơi vào trên tay hắn p h ả n phất có thể cảm nhận được cán bút không c ă n lòng nô sát lay lay đầu có lẽ thật là một trận đáng sợ k ế t nạn nô sát thở dài là đại nhân hắc sơn nói ra trong truyền thuyết tại đây cái rõ ràng nguyên tầm là một cái cường đại yêu ma cứ ở địa phương mà cái này yêu ma có tiên lực lượng cái này cũng là lúc trước yêu vương cấp bậc yêu ma sau khi tiến vào cũng không thể may mắn còn sống sót nguyên nhân đồng dạng có t r u y ề n môn rõ ràng nguyên đầm hàm chứa âm p h ụ linh khí cùng dương gian linh khí là một thể tạo thành đặc thù đầm nước tại đây cái trong đầm nước tu luyện có làm ít công to hiệu quả v ớ i bắt đầu sẽ có rất nhiều yêu ma tới thử chút vật khí dù sao rất sớm thời điểm là có người thành công nếu không lại làm sao sẽ chạy ra liên quan tới nơi này đầm nước một chút hiệu quả thế nhưng là theo lấy thời gian đưa đ ẩ y rất nhiều người đều chết ở bên trong đại đa số người trong lòng có suy đoán rõ ràng nguyên đầm tất định có đáng s ợ yêu ma thủ hộ lấy cho nên đằng sau liền không có cái gì yêu quái sẽ đi tới nơi này rõ ràng nguyên đầm nô s á t đứng ở một mảnh rừng rậm bên ngoài tại vùng rừng tùng này trung gian liền có rõ ràng nguyên đầm toa này chiếm diện tích không tính quá lớn rừng rậm nổi lơ lửng vô số sương mù màu trắng những cái này sương mù màu trắng liền chẳng khác nào đã có sinh mệnh có rút lại nô s á t từ hát sơn châu ấy biết âm phủ cơ bản tình huống cuối cùng hắn lựa chọn ở đây có thể nhất định là nơi này tồn tại yêu ma chí ít là yêu vương cấp bậc thậm chí nói khả năng là t i ê n dạng này yêu ma liền là nô sắt săn thú mục tiêu đồng thời âm phủ linh khí cùng dương gian linh khí thần kỳ như vậy địa phương cũng có thể giút nô sắt đột phá từ h nói như vậy liền tính là đạp lên tiết lộ nguyên bản ngô sát đi tới cái thế giới này hắn đến cũng không có ôm lấy nhất định muốn đột phá mục đích nhưng là làm đi tới cái thế giới này sau ngô sát phát hiện đột phá t i ê n đài cũng không phải vây lại chuyện khó cho nên ngô sát tự nhiên cũng không sẽ từ bỏ dạng này cơ hội cường giả càng mạnh chứ thiên vạn giới sinh ra khiến mỗi cá nhân đều có thể nhanh chóng đột phá đương nhiên đối rất nhiều người mà nói muốn giống như ngô sát dạng này nhanh chóng đột phá cũng là không thể nào cho dù có dạng này cơ duyên bọn họ cũng có khả năng từ bỏ đi lên cơ hội thiên hạ được ông trời rơi b a n chúng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể lấy được như vậy nhìn một cái nô sắt đi vào vùng rừng t u n g này làm nô sắt tiếp xúc những cái k i a sương mù màu trắng thời điểm ánh mắt của hắn hơi hơi k h ẽ động loại này sương mù màu trắng cũng không phải tự nhiên tạo thành đồ vật nó hoặc là làm ộ t loại sinh vật nào đó lực lượng ở bên kia nô sắt dọc theo một cái phương hướng c h ậ m rãi đi tới hiện tại liền tính không biết rõ ràng nguyên đầm đến cùng ở nơi nào hắn cũng có thể xác định phương hướng có một loại khủng bố lực lượng tích chứa ở trong đó rõ ràng nguyên đầm cái này sâu đầm lừng lánh hồng sắt cùng bạch sắc quang mang hai loại quang mang mỗi người chiếm lấy một bên tạo thành không phân khác biệt trạng thái vậy l i ề n là âm phủ cùng dương gian linh khí hỗn hợp lên tới kỳ dị địa phương tại đây cái rõ ràng nguyên trung tâm đầm có một đoá hồng bạch hai màu hoa tươi chập trờn toàn thân lửng lánh trong suốt quán mang vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy l i ề n có thể khiến người minh bạch đoá này hoa tươi nhất định là kỳ dị thiên tài địa b ả o nhưng ngô sát ánh mắt rất nhanh liền từ này miệng sâu trong đầm rời đi hắn ánh mắt nhìn về phía một k h ỏ a cực đại đầu lâu cái này đầu lâu có hai cái to khỏe sừng tầm mắt hơi khắc hở miệm mùi hơi hơi trong lúc hô hấp bạch sắc khí tức từ trong đó phát ra sau đó chậm rãi p h i ê tán ra ngoài hắn thân thể xoay quanh tại đây miệ mỗi một phiến lân phiến đều có đặc thù đường v â n hiện lên cái này một kẻ thân thể xoay quanh lên tới liền giống như một toàn núi nhỏ mang cho ngô sắt cường đại cảm giác các bách long ngô sắt đáy lòng hiện lên cái này sinh vật cùng đi qua ngô sắt gặp hát dao bất đồng cái này hẳn là một cái chân chính long là âm phủ phát triển một con rồng cùng dương gian bất đồng con rồng này trên thân đều tản ra khủng bố kinh người âm khí đồng thời ngô sắt cũng có thể xác định đầu này l o n g khẩu trong m ũ i phát ra xương trắng liền là tạo thành bên ngoài rừng rậm xương trắng đây là con rồng này hít thở phát ra đồng thời cái này không chỉ hiện lộ rõ ràng con rồng này khủng bố những cái k i a xương trắng cũng có đ ể phòng tác dụng chỉ sợ ngô sát tại tiếp xúc đến xương trắng thời điểm ở đây tu luyện cái này con cự long liền đã phát hiện đột nhiên t r u n g quanh linh khí tựa như dừng lại lên tới viên kia đầu lâu ánh mắt mở ra khủng bố sát khí tại mảnh không gian này sôi trào rất lâu không có phát sinh vật lần nữa đi tới nơi này con rồng này phát ra tiếng chấn động thanh âm thân hình khổng lồ lơ lửng tới làm con rồng này thân thể triển khai sau mới có thể phát hiện con rồng này thân thể phi thường khổng lộ thô sơ giản lược nhìn nhìn chí ít cũng có gần tới dài trăm triệu độ con rồng này nhất cử nhất độc giữa đều lộ ra đại khủng bố đại uy hiếp nô sát đáy lỏng vương triệu cảnh sát chung cũng bắt đầu v ă n g lên hắn có thể xác định cái này một con rồng nhất định đã vượt qua yêu vương thực lực chỉ sợ c h í ít đạt đến tiên cảm nhận được kinh người như vậy khí tức nô sát nhiệt huyết cũng sôi trào lên tới đi tới bạch x a thế giới gặp địch nhân đều kiên trì không bao lâu hiện tại đầu này cự long hẳn là có thể cùng hắn lẫn nhau chống lại nô sát muốn để bản thân trong chiến đấu thăng hoa không ngừng tăng lên đ ố i công pháp lính mộ nhân loại không nghĩ tới dương gian nhân loại vậy mà sẽ tới nơi này cự long chậm rãi nói ra nhân loại nói đi đi tới rõ ràng nguyên lồng ngươi là vì cái gì mà tới Hành động rất lúc â u mới mà một tới tới, Trước cái người, ngươi hội, trả lời vấn đề cơ hội. Giờ khắc này, sát người. Trước 129, tiên đài thù ta trả sát tích là này, còn đặc cho cơ cơ khắc vấn nô lũy. l đề này cự long là cao cao tại thượng hành động lực lượng hoàn toàn siêu việt con người trước mắt sinh vật nô sát tại đây con cự long trong mắt hoàn toàn liền là một con kiến hôi hoặc có lẽ là âm phủ đại bộ phận sinh vật đều là run dế dù sao long tộc thế nhưng là hiếm hoi lại mạnh đại t r ù n g tộc vô luận l à tại dương gian lại hoặc là âm phủ đều là giống nhau đối phó qua đi những cái kia âm phủ sinh vật cái này con cự long vẹn vẹn chỉ cần thổ tức hoặc là móng đốt nhẹ nhàng một vỗ liền có thể giết chết những cái được gọi là cao thủ hiện tại cái này con cự long sẽ dạng này nhiều hứng thú thứ nhất là bởi vì cái này con cự long rất lâu không có tại nơi này thấy được có thể cầu thông sinh mệnh có khủng bố như vậy tồn tại đợi ở đây những cái kia có sinh mệnh có trí tuệ đã sớm rất sớm rời đi thứ hai con rồng này nhìn ra ngô sát thân là dương gian nhân loại thân phận cái này cũng khiến hắn có điểm hứng thú lập tức giết chết cái này nhân loại cũng không phải hắn nghĩ mớn hai điểm lý do mới là cự long không có hạ sát thủ nguyên nhân bất quá liền một trăm ba mươi ba tính ngô sát thật đem lý do nói cái này con cự long cũng sẽ không để cho ngô sát còn sống trở về vì cái gì mà tới nô sát mỉm cười nói trên thực tế lúc đầu ta là là người còn có khẩu này rõ ràng nguyên đầm mà tới hiện đang gia tăng một vật vậy liền là rõ ràng nguyên đầm sinh trưởng cái này thiên tài địa bảo ngươi nói cái gì cự long sửng sốt một chút hắn cảm giác có nghe lầm hay không mới vừa nói rất xin lỗi nếu như ngươi không nghe thấy vậy liền tính nô sát tay cầm rối ra hổ phách đao giữ tại trong tay rất tốt cái này con cự long cũng cười trào phương lấy từ xuất sinh cho tới bây giờ còn thật không có người có thể đối ta nói ra như vậy mà nói nhân loại có lẽ ngươi tại thế gian thực lực không sai nhưng ta là khiến ngươi minh bạch tiên phạm giữa tranh lệch là bực nào đại giống cự long xoay quanh lên tới khẽ nhất miệng khí lưu màu đen hóa thành một đạo quang trụ nổ bắn ra mà tới bị hắc sắc cột sáng chạm đến đồ vật đều trong nháy mắt mai một hóa thành hư vô cái này liền gậy, là cái này còn cự long thổ tức so với trước đó hát giao thổ tức hiện tại cái này còn cự long thổ tức mới là chân chính đáng sợ cả hai tương đối lên tới hoàn toàn là thiên địa khác biệt nhìn thấy khủng bố như vậy công kích nỗ sắc trong cơ thể đạo kinh cấp tốc đã vận hành lên tới giống như vô số đạo văn hiện lên ở ngô sắt bên ngoài cơ thể đi qua ngô sắt đều không có thi triển ra đạo kinh chân chính lực lượng vẹn vẹn chỉ là hành động lực lượng công pháp nhưng có thể hao tốn ngô sắt mấy chục vạn thôi diễn ra tới công pháp lại làm sao sẽ đơn giản như vậy che trời thế giới đây chính là rất nhiều đại đế thôi diễn bản thân kinh thư khởi n g u y ê n làm đạo khả đạo phi thường đạo đạo kinh nhắm thẳng vào lực lượng n g y ờ n bí đề cao người sử dụng công pháp lực sắt thương bí chữ giai đạo kinh vận chuyển tại cực hạn thời điểm bí chữ giai cũng đồng thời thi triển hành động tiên vượt ra phản tục lực lượng ngô sắt nhất định muốn thận trọng lần chiến đấu này nô s á t minh bạch cái này loáng thoáng ở giữa sẽ là hắn công pháp thăng hoa chiến đấu tích lũy đến cực hạn chiến đấu cũng sẽ là đột phá t i ê n đài cảnh giới trận chiến cuối cùng nếu như đánh bại trước mắt đ ị c h nhân như vậy nô s á t liền có thể ở đây đột phá mượn long đan gốc cây kia thiên tài địa b ả o cùng rõ ràng nguyên đầm nhiều loại lực lượng dưới đột phá tự thân ẩm vang đạo kinh vận chuyển bí chữ giai vận chuyển cái này khiến nô s á t trong cơ thể lực lượng sôi trào m á h liệt thời khắc chuẩn bị phát tiết ra ngoài hồ phách khủng bố năng lượng đưa vào hồ phách bên trong hồ phách đao quang rực rơ l o á mắt siêu việt dĩ vãng bất kỳ lần nào yêu hổ hư ảnh từ trên thân đao hiện lên ra tới đối mặt với một con rồng công kích cái này một đầu yêu mắt hổ bên trong cũng không có bất kỳ e ngại đầu này yêu hổ là t i ê u ngạo chém nô sát cơ động trong tay hổ phách đao kinh người lực lượng cũng theo đó thổ lộ mà ra hơi anh h á c s ắ c cổ sáng đụng vào hoàng s ắ c năng lượng trên trong nháy mắt h á c s ắ c cổ sáng không thể liền tiến nhập mảy may hắn bị hổ phách đao công kích cho c ả n lại không gì sánh nổi lực trùng kích hướng bốn mặt bắt phương tạo sạn cái này vừa ngồi cỡ nhỏ sân mạch cũng là lập tức bị cái này lực lượng a n h bình rất nhiều tự long lần công kích này có thể không đủ nô sát thân ảnh lơ lường tới vô luận đối nô sát lại hoặc là là cái này con cự long mà nói miệng kia trong đầm nước thiên tài địa bảo bọn họ cũng không muốn phá hủy rơi nhân loại cự long cực đại con ngươi lộ ra rất thâm thúy tích chứa trong đó lấy không hiểu cảm xúc mang theo thâm trầm sát ý người s á t thực rất lợi hại đổi thành bất kỳ một cái tiên xuống tồn tại tại ta thổ tức dưới không có tử vong này chí ít cũng sẽ trọng t h ư ơ n g mà ngươi lại một điểm đều không có cự long chậm rãi nói ra giờ khắc này hắn đang tán thưởng lấy nô sát cho nên cự long trong mắt sát ý sâu hơn ta càng phải đem ngươi giết chết âm khí tràn ngập tại cự long thân thể trên trên bầu trời che khuất bầu trời móng vuốt xuất hiện tương tiêu thần bí năng lượng đan chéo tại móng vuốt trên này là thuộc về tiên lực lượng tiên cùng phổ thông phàm tục c h i n h lệnh này là lực lượng bản chất c h i n h lệnh rơi cái này một cái to lớn móng vuốt tựa như có thể bắt phá không gian khiến bốn phía linh khí đều sợi thô loạn lên tới đối mặt cái này móng vuốt n ô sắt đúng như cùng trốn không được ra lồng giam tiểu điệu một dạng nhưng là thôn tiên diện đ i ệ bảy đại nạ núi lở đạo kinh cùng bí chữ giai tác dụng dưới nỗ sắt tích ra càng kinh khủng hơn bảy đại nạ vô số đao khí tung hoành tại cái này phiến thiên địa bên trong không gian bị vẽ ra từng đạo lỗ hổng cái kia tre khuất bầu trời long t r ả o cũng tại nô sát khủng bố công kích đến tiêu tán c ò n nước không cự long nô sát ánh mắt lóe hưng phấn q u a n g mang hoành đao mà đứng lần này hắn muốn chém giết chân chính long cùng phong vân thế giới hoàn toàn khác biệt long c h ư n một trăm ba mươi h ư không phạt thoái c ò n nước không cự long nô sát cái này mấy câu nói hoàn toàn liền là khiêu khích trần chuồng khiêu khích nếu như đổi thành một con kiến hôi nói dạng này khiêu khích đối cự long tới nói vẹn vẹn chỉ là cười một tiếng mà qua liền tốt thế nhưng là trước mặt cái này nhân loại cũng không phải run dế mới vừa cự long công kích nếu như nói lần công kích thứ nhất là hắn vô dụng quá lớn lực lượng mà ở công kích lần thứ hai thời điểm cái này con cự long đã đem tiên lực lượng phát huy ra tới hắn muốn tiêu diệt con người trước mắt nhưng liền tính là dạng này hắn vậy mà còn giết không chết con người trước mắt đây quả thực là bất khả tư nghị sự tỉnh hành động một con cự long liền tính là tại tiên cảnh giới hắn có thể sức bật lượng cũng là số một số hai so đại đa số tiên cường giả đều lợi hại hơn liền là lợi hại như vậy hắn đối mặt với một cái tới đây dương gian cường giả vậy mà sẽ không có bất kỳ biện pháp nào cự long có thể rất rõ ràng biết đối phương không có đạt đến tiên cảnh giới bởi vì đối phương lớp năng lượng lần còn không có trải qua biến hóa nhân loại ta nhất định muốn giết người cự long gầm h ế t vô luận là vãn hồi bản thân q u ấ t đủ, vẫn là cái khác nô s á t đã là cái này còn cự long trong mắt tất phải giết người như vậy cự long liền khiến ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu thức nô s á t lộ ra tiêu dung này là đối với chiến đấu khát vọng nói đến cùng liền nô s á t cũng không thể không thừa nhận trình độ nhất định trên hắn cũng là một cái chiến đấu c ủ nhân tiên lực lượng cũng không phải ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy cự long trên thân âm khí phát ra càng kinh khủng hơn khủng bố như vậy lực lượng khiến hư không đều không ngừng rung rung lên tới tại cự móng đ u ớ t rồng trên một k h ỏ a màu đen nhánh viên cầu chậm rãi tạo thành cái này một k h ỏ a đen kịt viên cầu nhảy lên liền giống như có được sinh mệnh mình một dạng cùng vừa rồi hát sắc cổ sáng so sánh cái này một k h ỏ a đen kịt viên cầu ẩ n c h ứ a càng kinh khủng hơn lực lượng liền giống như đem lực lượng không ngừng áp s ú c thậm chí nói từ này viên hát sắc viên cầu bên trong có chút ít quy tắc ẩ n c h ứ a ở bên trong nay là thuộc về lực hủy d i lượng nơi xa ngô sắt liền tính vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy trong lòng đều sinh ra sợ hết hồn hết vĩa cảm giác cự long lần công kích này nhất định phi th dạng này một k h ỏ a đèn kịt năng lượng bóng rơi vào bản thân thanh hà thị chỉ sợ hơn phân nửa thành thị đều sẽ bị hủy diệt hầu như không còn đây chính là tiên đáng sợ lực giống như võ môn võ đế thạch khai dương liền tính đột phá võ đế thời gian ngắn cũng không khả năng nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng dù sao dành cho bọn họ thời gian trưởng thành vẫn còn có chút ngắn hô nhẹ nhàng phun ra khí đạo kinh cùng bí chữ dai không ngừng vận chuyển tại ngô sát trên t h ầ n kinh người đao ý lưu động lên tới rót vào hổ phách trong đao giống giống hổ phách đao h o n g long rung động hoàng xác quang mang chiếu sáng cái này phiến thiên đ i ệ thôn tiên diện địa bảy đại đạ, n nô sát thi triển bày đại nạn bên trong đáng sợ nhất một chiêu đi qua nô sát thực lực không đủ liền tính là thôn thiên một chiêu này cũng không có phát huy ra hắn chân chính lực lượng như vậy hiện tại nô sát có thể phát huy ra thôn thiên một chút tinh hoa càng không đảo lộn âm dương chi khí hỗn loạn không chịu nổi không gian không ngừng đều lay động liền giống như muốn sụp đổ một dạng bốn phía lực lượng không ngừng n ắ m kéo tiến nhập trung tâm xoay tròn vòng xoáy bên trong này là nuốt thiên lực lượng muốn đem thế giới hết thể lực lượng đều hành động công kích mình đương nhiên dùng nô sát trước mắt tu vi cũng không khả năng đem cái thế giới này lực lượng đều lợi dụng qua tới hiện tại đã đầy đủ vô luận là cự long vẫn là nô sát bọn họ khí tức tầm tầm nổ cái này một phiến thiên đ ị a một mảnh đen kịt hoàn toàn lâm vào tận thế tình hình giống như có người có thể tại c à n g cao bầu trời nhìn xuống nói liền có thể phát hiện hai người vị trí địa phương giống như cái phếu một dạng cầu hoa tươi không n à y là tại lực lượng tràn ngập phía dưới mới biến thành tình huống như thế mất đi cự long trầm thấp nói ra móng đ u ố t bên trong cái tia viên không ngừng áp súc đen kịt viên cầu hướng nô sát rơi xuống viên này đen kịt viên cầu chạy như bay đồng thời chung q u n h có từng đạo tím tia chớp màu đen tràn ngập đồng thời viên cầu cũng tại không ngừng mở rộng cẩn thận hướng viên này đen kịt viên cầu nhìn lại liền giống như có thể ở bên trong nhìn thấy thế giới hủy diệt đây là hủy diệt hết thảy mất đi hết thảy công kích thô thiên nô sát hổ phách đao rơi xuống bầu trời cái kia không ngừng áp s ú c toàn q u a mang theo kinh người lực hủy diệt hướng đen kịt viên cầu ngăn cản đi không làm cả hai lực lượng chạm đụng vào nhau thời điểm không có trước tiên phát sinh nổ tung mà là quỷ dị v ặ n b ẹ o lên tới liền chẳng khác nào nước chảy có thể nhìn thấy không gian xung quanh cũng là loang thoáng lấp lư sụp đổ đấy nô sát cùng này con cự long nhìn thấy dạng này biến hóa bọn họ thân ảnh không ngừng bay về phía sau ẩm vang không gian áp xúc đến cực hạn thời điểm trói mắt bạch q u a n g từ chỗ cốt lõi lan tràn ra tới từng đạo bạch sắc khe hở tại mảnh không gian này sợi thô loạn thông qua khe hở càng là có thể nhìn đến bên trong đèn kịt không gian này là sinh mệnh chung kết hư vô không gian khủng bố phong bạo từ chỗ cốt lõi cuốn hết về phía bốn mặt b ắ t phương toàn bộ thiên địa không ngừng phát ra bạo lôi giống như thanh â m cỗ này kinh người lực lượng hướng cực xa địa phương c h ẳ n ngập dạng này lực lượng liền tính là n ô sắc cũng là tâm kinh không thôi cái này vượt ra tiên lực lượng hoặc có lẽ là hai người mới vừa lực lượng thăng bằng mới có thể phát sinh tình huống như vậy muốn một lần nữa cũng sẽ phi thường khó khăn mà ngô sát cùng cự long tại một cái khác khu vực nhìn nhau mà đứng nhân loại cự long con ngươi sát ý nghiêm nghị cự long như vậy tiếp tục tới đi n ô sát cầm hổ phách bạo xung đi c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt lục đạo chạy trở về vạn địch chớ chủ、Ấm、ẩm ẩm khủng bố chiến đấu tại cái này p h i ế n thiên địa bên trong v a n r ộ i vô luận là ngô sát lại hoặc là là cái này con cự long cả hai đều bạo phát ra tiên lực lượng dạng này lực lượng khiến hư không k h ô ngừng n g chấn động không gì sánh nổi lực chủng kích khiến bốn phía thụ một cùng sơn mạch đều bị rứt san thành bình đ i ệ kim sát quan mang cùng hát sắc quan mang lẫn nhau đụng chậm lấy bất tử thất liễn bài văn trưởng t h càng càng một đoạn thời khắc một đạo kỳ dị hát sắc quan g mang cỗ này cựu tam ba lực lượng cùng vừa rồi lực lượng hoàn toàn ngược lại đây là nguyên thần lực lượng nô sắt thân ảnh hơi hơi di động tránh đi cỗ này nguyên thần tri lực ân cự long ánh mắt lộ ra kỳ dị màu sắc hắn khỏe môi nhét lên bừng tỉnh cùng một tia trào phúng nhân loại mới vừa cùng ngươi chiến đấu ta có thể đều mất lý trí vậy mà cùng ngươi tại thuần túy lực lượng trên tiến hành chiến đấu bất quá ta hiện tại minh bạch ngươi có biết rõ tiên cùng p h à m tục lớn nhất khác biệt là cái gì sao nô sát không có trả lời nhìn xem cự long tự hỏi tự trả lời nô sát minh bạch cái này con cự long đã có cái gọi là bản thân ý nghĩ trở thành tiên sau nguyên thần lực lượng thoát ly nhục thể trói buộc ngươi có biết rõ nguyên thần cũng có thể tiến hành công kích thậm chí đối tu luyện giả mà nói nguyên thần là chân chính hạch tâm quan trọng hiện tại ngươi chỉ sợ minh bạch bản thân thiếu sót mặc dù ta không minh bạch ngươi là làm sao làm được Dùng không cự ó tiên l c long ư ợ n cùng kháng g có thể cùng ta a đối s h ư n vô luận là ngươi trên h thiên hôm nhất định thế. chết nhân thiên ế Giết nào nay ngươi tận tên ngắm tài, là tài, loại một lại đều ấ t thú vị. Cho vị. n ngươi c h ế thân đi c o Long ta. trên t Cựu h một đạo hư v i ễ n long hình nguyên thần chi lực hướng nô sát công kích cỗ này nguyên thần chi lực tấn lôi giống như xuất hiện ở nô sát trước mắt nguyên thần công kích tại không có nắm giữ tiên lực lượng muốn nắm giữ sức chiến đấu lượng cái này thế nhưng là phi thường khó khăn l i ê n giống như tại phong vân thế giới bên trong vô luận là kiếm thánh hoặc là đế thích thiên bọn họ tại như vậy trong cảnh giới tiếp xúc đến nguyên thần lực lượng mới có thể lộ ra càng thêm kinh người thật đáng tiếc tự long đã ngươi muốn dùng nguyên thần lực lượng tới quyết định cái này một trận chiến đấu như vậy ta cũng đối lại ngươi đi nô sắt trong tay nắm trường kiếm trên thân khí thế như ẩn như hiện cuối cùng đáng sợ kiếm ý từ nô sắt trên thân bạo phát ra tới bao phủ cái này phiến thiên địa ong ong kiếm khí tiếng đều to liên tiếp cái này một phiến thiên địa trong nháy mắt trở thành kiếm thiên địa kiếm hải dương diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam nô sắt khẽ ngâm ẩm vang cái này một phương kiếm thiên địa biến thành thế giới vạn vật đều từ nô sắt nắm trong tay hắn liền là trong kiếm đế vương nguyên thần nô sắt chậm rãi đi ra tu luyện đến bây giờ trình độ này nô sát đã đối môn này kiếm pháp tiến hành nhất định chuyển biến cái này khiến hắn sẽ không đem tất cả nguyên thần đều kích phát ra cho nên hắn nhục thân cũng sẽ không mất đi phòng ngự cái gì nguyên thần trạng thái cự long trong lòng chấn động hắn không nghĩ tới ngô sát vậy mà cũng có nguyên thần công kích mà còn hắn lần công kích này giống như so hắn còn muốn tới đáng sợ không thể nào cự long ánh mắt có vô hạn sát ý cùng b ă n lãnh hắn công về phía ngô sát giết nguyên thần trạng thái ngô sát bị kinh người kiếm ý bao trùm lấy chung q a n h có vô số kiếm khí không gian tại cổ này lực lượng phía dưới phát ra sẽ rách giống như t h a nhâm loại này nguyên thần công kích không vẹn vẹn có thể hình ảnh nguyên thần mà lại còn có thể ảnh hưởng thế giới chân thật đây chính là diệt thiên t u y ệ t địa kiếm nhị thập tam cái này một cỗ hủy thiên diệt địa công kích rơi vào cự long trên nguyên thần cự long nguyên thần căn bản không có kiên trì bao lâu liền bị đánh tan sau đó che khuất bầu trời kiếm khí bao phủ cự long thân thể rầm rầm rầm c h ó i mắt bạch quang nổ tung lấy giữa thiên địa đều giống như lắc lư lên tới một dạng quang mang chậm rãi biến mất nô sát ngưng thần nhìn lại lúc này cự long trên thân lân phiến phá t o á i rất lợi hại từng đạo vết thương từ trên thân một chiêu này hẳn là chính là ngươi công kích mạnh nhất đi cự long hơi hư nhược nói ra ngươi công kích không làm gì được ngươi ta cũng giết không chết ngươi hôm nay chúng ta dừng tay như thế nào nhận đến kiếm nhị thập tam công kích cự long không chỉ thân thể bị thương nặng nguyên thần cũng giống như vậy cho nên hắn cần nghỉ ngơi đối con người trước mắt cự long có ý lùi bước dừng tay nô s á t cầm trong tay trường kiếm ánh mắt có con mang cái này cũng không phải ta công kích mạnh nhất mà còn ngươi cho là ta nhóm còn có dừng tay khả năng sao nô sắt mục đích là cự long cùng rõ ràng nguyên đầm nô sắt làm sao có thể từ bỏ mà còn hiện tại bên trong chiến trường này nô sắt muốn lập u bởi vì cái này chiến trường trước mắt không chỉ có chỉ có nô g sát cùng cái này còn c ự long có cái khác cất tại xuất hiện ở nơi này đồng thời ngô sát phát hiện bí chữ dai vậy mà kích phát ra gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng như vậy hiện tại khả năng liền là tốt thời cơ nhân loại đã ngươi muốn dạng này như vậy ta kéo lấy trọng thương cũng sẽ đánh chết ngươi cự long giữ tợn gầm thét trong náy mắt thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang sông về nô g sát cự long hiện tại mới là ta lực lượng nô g sát năm trường kiếm khủng bố lực lượng tràn ngập ra tới so với mới vừa lại đáng sợ vô số lần trong lúc nhất thời cự long cảm thụ đại khủng sợ băng lãnh hai một huyền âm mười hai kiếm lục kiếm hỏa lục đạo chạy trở về vạn địch c h ớ chủ màu xanh xâm kiếm mang giống như kiếm phong bạo mang theo hủy thiên diệt địa giống như lực lượng nuốt sống c ự long đáng sợ giống như tận thế công kịch đến tiếng kêu thảm thiết quanh quần tại thiên địa bên trong làm kiếm mang biến mất có thể nhìn thấy này con cự long trên thân từng đạo phi thường khủng bố vết thương t r i ể n lộ không bỏ sót mà còn huyền âm m ộ ư ơ i hai kiếm kiếm khí liền giống như giỏi trong xương một mực ăn mòn cự long khuynh thành luyến nỗ sắc không có ngừng tay tiếp tục thi triển bản thân khủng bố một chiêu bầu trời mờ tối một đạo đen nhánh quan mang ngang tại thiên địa bên trong đạo á n cự long. long ánh mắt trận c h ô n g lên hắn nghĩ muốn chạy trốn nhưng không gian xung quanh giống như trói buộc hắn đồng dạng trong máy mắt khuynh thành luyến lực lượng rơi xuống cự long trên thân sân hát s á c quang mang xe qua cự long thân thể không có hoàn toàn biến mất mà là tại nô sát một chiêu này khủng bố công kích đến biến thành hai nửa một cách này không chỉ chém giết cự long nhục thể nguyên bản hắn bị thương linh hồn hắn bị ngô chém n c giết mang theo không cam lỏng mang theo đáy lòng đón niệm đầu này đi qua tại âm phủ lưu lại đầy đủ lấn ký cự long liền dạng này vất lạc Đến chứ ế t hắn không minh đều b ạ c vị ta nghĩ lần chiến đấu này các ngươi cũng nhìn rất lâu đi nô sắt trên thân tràn ngập khí thế đáng sợ hoặc c là ta ầ như vậy công kích đồng dạng có thể đem bọn họ chém giết cho dù bọn họ là tiên dù sao cự long cũng là tiên mà lại còn so bọn họ cường đại nhẹ thở dài những bao thủ này nhóm chậm rãi rời đi có chém giết tiên lực lượng những cao thủ kia cũng là có chút ít sợ hãi về phần nói có phải hay không có thể kiếm tiện nghi hoặc có lẽ là trải qua chiến đấu nhân loại kia lực lượng không đủ mặc dù có loại này hoài nghi nhưng không có người sẽ tiến hành dạng này đánh bạc phổ thông người sẽ không cao cao tại thượng bọn họ càng thêm sẽ không mà còn bọn họ tin tưởng nhân loại cũng sẽ không lâu dài đợi tại âm phủ so với dân gian g c h ỗ đó mới là nhân loại không gian sinh tồn cảm thụ được những cái kia âm phủ cao thủ rời đi nô sát thở phào mới vừa cùng cự long chiến đấu đã tổn hao rất nhiều lực lượng mặc dù không tính một điểm lực lượng đều không nhưng mới vừa trùng quanh thế nhưng là có vô số cái cường đại tồn tại không phải một cái cho nên bọn họ rời đi đối ngô sát mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất lập tức ngô sát đem chém giết này con cự long thu lại lên tới hành động tiên cảnh giới cự long con rồng này khắp người đều là bảo vật tự nhiên cái này con cự long trọng yếu nhất liền là long châu l i ê n như là yêu quái nội đan một dạng sau nô g sát tiến hành nghỉ ngơi khôi phục bản thân lực lượng đồng thời đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất trải qua cùng cự long chiến đấu nô sát cảm giác được t i ê n đài đã gần trong c ă n tấc đồng thời nô sát cũng nhìn xem rõ ràng nguyên đầm trên này đó thiên tài địa bảo gốc này bảo vật thế nhưng là sắp chín rồi có thể nói nô s á t lúc xuất hiện máy cũng vừa vặn một ngày này nô s á t đứng ở rõ ràng nguyên bờ đầm nhìn chăm chú âm dương trong đầm nước ở giữa này đoá thần kỳ hoa theo lấy thời gian đưa đ ẩ y dần dần cái này một đoá hoa tươi n ở rộ ra tới đập vào mặt mà tới mùi thơm tràn n g ậ p ba một tiếng đoá hoa hoàn toàn n ở rộ bên trong nụ hoa thoáng hiện đủ loại q u a n g mang đoá hoa phơi bày hát sắc cùng hồng sắc quả mang vẹn vẹn chỉ là ngửi thấy chút ít vị đạo nô sắt liền có thể cảm giác được bản thân công lực lấy được tăng lên vẫy tay một cái đoá hoa rơi vào nô sắt trong tay mà hoa trong nước đoá dễ cây lại ở thời điểm này hóa thành cho b u i rồi chìm vào rõ ràng nguyên trong đầm nhìn xem trong tay một trăm tám mươi đoá này thần kỳ hoa nô sát đôi mắt cũng có chút ít k h á n ngợi thật rất đẹp là nên đột phá t i ê n tài nô sát ánh mắt lóe tinh quang là giờ k h ắ c này hắn đã chuẩn bị đã lâu vô luận là tại dương gian không ngừng chém giết yêu ma lại hoặc là hấp thu những cái kia thiên tài địa bảo c ũ n g không ngừng chiến đấu những cái này đều là vì thế để chuẩn bị đối c h u n g quanh tiến hành đề phòng ăn bài nô sát tại rõ ràng nguyên bờ đầm ngồi xếp bằng mấy ngụm liền đem này đoá thiên tài địa bảo nuốt vào trong miệm sau đó đem viên long châu kìa đặt ở trước mặt mình đột ngột phá vỡ mới nô sát c h ầ m rãi nhắm mắt lại đạo kinh tại thể nội cấp tốc vận chuyển nay đoá thần bí hoa lực lượng cũng từ trong cơ thể khuyết tán ra tới tích chứa trong đó thần bí năng lượng không ngừng cải tạo nô sát vô luận là nhục thể tinh thần lại hoặc là là năng lượng long châu phiêu phủ ở nô sát trước ngực phát ra mông lung q u ả mang bao phủ nô sát rõ ràng nguyên đầm âm dương linh khí sôi trào giống như toàn qua một dạng bao phủ nô sát tiên đài đột ngột phá vỡ mới chương một trăm ba mươi ba tiên đài hỗn độ dị tượng âm phủ thần bí rõ ràng nguyên đầm nơi này là rất nhiều âm phủ sinh vật cấm địa nghe nói nơi này sinh tồn một cái khủng bố âm phủ sinh vật cái này mới là quá khứ có người tiến nhập sâu đầm cho dù những vương giả kia quỷ quái tiến nhập cũng không có ra tới nguyên nhân giờ phút này rõ ràng nguyên đầm bên cạnh có một cái lưu chuyển lên hát sắc cùng hồng sắc tinh thạch cứ như vậy đứng nghiêm tinh thạch mặt ngoài có thần bí đường vân nếu như có những cái tia tiên cường giả ở đây nói như vậy bọn họ liền có thể xác định một điểm có người ở đột phá tiên hiện tại hoặc là làm muốn hóa kén thành bướm đi ra một bước trọng yếu bởi vì cùng tiên có liên quan thần bí khí tức đã tại không ngừng chứa lựa lấy trong tinh thạ nô sát ngồi xếp bằng hắn trước mặt long châu chỉ có rất nhỏ một điểm là khiến bản thân đột phá nô sát đem trong long châu đại lượng năng lượng đều hấp thu xong toàn bộ có thể nhìn thấy nô sát ra hóng ánh trong suốt trong huyết mạch huyết dịch cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa xương cốt n g ũ tạng lục phủ cũng là như thế đây chính là gốc cây kia thần bí đoá hoa tác dụng khiến nô sát nhục thể tiến hành một vòng mới tiến hóa sau đó nếu như tiếp tục dạng này tiến hóa giống như có chút trong thế giới một dọn máu đều nặng như và tấn có lẽ cũng có một ngày sẽ thực hiện nhục thể tiến hóa đồng thời nô sát trong cơ thể linh lực cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa nguyên bản linh lực trở nên dày nặ trừ p h í nhục thể cùng linh lực nô g sát linh hồn cũng đều ở đây vài ngày bế quan bên trong trở nên càng thêm khổng lồ luân hải đạo cung tứ cực hóa lao đạo kinh huyền bí xuyên qua tại nô g sát trong đầu tiên đ à i giờ khác này đối nô g sát mà nói cũng tựa như là nước chạy thành sông một dạng một đoạn thời khắc nô g sát mở mắt ra khẽ nhất miệng còn dư long châu n u ố t nhập thể nội hóa thành thân thể chất dinh dưỡng chỉ gặp nô g sát đứng lên tới xương sống giống như một con cự long du động giống loang phác giữa đều có thể nghe được cự long tiếng gầm cự long vào tiên này nô sát thấp giọng nói trong cơ thể những cái kia hạn chế ngô sát trở ngại n h a u n h a u bị ngô sát cho xâm phá trong đầu một tôn tiên đài chậm rãi xuất hiện vê anh tinh thạch trong nháy mắt trợn tản ra tới không gì sánh nổi khí thế từ ngô sát trong cơ thể thổ lộ ra tới dạng này khí thế như có thực chất thứ hư huyễn chuyển là chân thật tồn tại một dạng hư không k h ô ngừng n g v ặ n mẹo lên đại địa không ngừng lay động tại ngô sát phía sau giống như hỗn độn một dạng quang ảnh đàn sen này là thế giới bắt đầu này là thế giới chung kết bên trong l n chứa đại khủng bố đây chính là cái gọi là dị tượng nguyên bản ngô sát tu luyện đạo kinh sau ở phía trước giai đoạn không có kích phát ra dị tượng cái này khiến ngô s á t minh bạch bản thân có lẽ thật không có dị tượng dù sao tại tre trời trong thế giới sinh ra dị tượng cường giả cũng là phi thường hiếm hoi nhưng khiến ngô s á t không nghĩ tới là hắn dị tượng vậy mà tại đột phá trở thành tiên đại cường giả sau mới chính thức kích phát ra tới ngô s á t đem bản thân dị tượng mệnh danh là hỗn độn hắn hỗn độn có thể diễn hóa vật là một loại đặc thù dị tượng cùng nguyên bản tre trời thế giới một vị khắc cường giả dung hợp đủ loại dị tượng trở thành h ỗ độn thế giới vẫn còn có chút khác biệt h ỗ độn dị tượng khủng bố dị thường chống rông ở giữa liền có thể khiến ngô sắt cái này p h i ế n thiên địa đều tại nô sát kinh n g ư ờ i như vậy uy thế giới v ặ n m é o lên hiện tại liền tính là một vị vương giả cảnh giới cường giả đi tới nơi này chỉ sợ đều sẽ tại dạng này khủng bố uy thế giới nửa bước khó đi phía d ư ớ i cường giả càng thêm không cần nói mạnh mẽ bị khí thế đẻ nát cũng là có khả năng đây chính là nô sát bước vào tiên đài sau thực lực kinh n g ư ờ i tại cái thế giới này dạng này thực lực bị xưng là tiên hiện tại nếu như có tiên cường giả xuất hiện ở nơi này c ả m thụ được nô sát lực lượng bọn họ sợ rằng sẽ chấn kinh biết sợ nô sát nơi k i ê là mới vào tiên cảnh giới loại này khiến người dung t h u y thế này s、so、a tiên còn khủng bố Đương tựa t dần dần hiện tại nếu như tại cùng này con cự long tiến hành chiến đấu nô s á t khỏe miệng lộ ra tiếu dung hiện tại hắn đối phó này con cự long nay hoàn toàn có thể tùy tiện chép giết đây không phải nói tiên lực lượng yếu mà là ngô sắt thực lực mạnh tiên đại cùng hóa long giữa chiến lực đây chính là có rất đại tranh lệch như vậy tiếp tục tiêu hóa thoáng cái tiên đài cảnh giới nô sát ngồi xếp bằng vừa mới đột phá tiên đài nô sát còn muốn nắm giữ dạng này lực lượng đồng thời nhìn bản thân có thể hay không càng tiến một bước sau một ngày nô sát đình chỉ tu luyện sau đến tiên đài cảnh giới lực lượng nô sát đã quen thuộc nắm giữ mà còn hắn khiến mình ở tiên đài tầng một hơi lại tiến vào một chút không xem như là mới vào dưới tình huống như vậy nô sát bạo phát ra tới lực lượng tự nhiên so vừa mới đột phá hắn còn muốn đáng sợ cái thế giới này mục đích kết thúc nô sát ánh mắt k h ẽ nhúc ních trước đó nô g sát mục tiêu nhưng là muốn đột phá tiên hoặc là là tiên làm thực lực tích lũy không nghĩ tới một cái thế giới thành công tự nhiên cái này cũng là nô g sát không ngừng thăm dò mới có thể làm đến nếu như một mực đợi tại dương gian có phải hay không có thể lấy được giống nhau cơ duyên cái này cũng là nói không chính xác hiện tại thần bí điểm đã rất nhiều có lẽ có thể đối kim thân quyết thôi diễn thoảng cái nô sát nhìn xem trong hệ thống thần bí điểm ánh mắt k h ẽ động chương một trăm ba mươi bốn cựu chuyển huyền công đối với kim thân quyết nô sát tại những thời giờ này chửi bậy cũng là càng ngày càng nhiều Từ khi trường sinh quyết thôi diễn thành đạo trải qua sau theo lấy ngô sát thực lực tăng lên kim thân quyết đã chậm dãi theo không trên thời kỳ giống như trước đó ngô sát tại lực lượng trên cùng những cái kia cường đại yêu quái đối kháng có đôi khi còn không là đối thủ cái này có thể khiến ngô sát có chút không hài lòng trên thực tế những cái kia yêu quái mới phải đối ngô sát tiến hành chửi b ậ y nhân loại ưu thế hẳn không phải là nhục thể mới đúng ngô sát lại đem nhục thể chế tạo đáng sợ như vậy trước đó đối những cái kia yêu quái t ớ i nói ngô sát mới có thể tính yêu quái liền giống như trước đó đầu kia hát dao hắn đều cho rằng ngô sát là hình người yêu quái chỉ bất quá đến chết mà thôi đ sát sát mình, mình luyện thể đối tài nguyên tiêu hao đây chính là so thuần túy tu luyện hao tốn muốn tới to lớn mà còn hiệu quả cũng không nhanh bất quá đối ngô sát tới nói có thể tiến vào ra nhiều như vậy thế giới t à i nguyên cái này điểm đến cũng không cần có quá lo lắng nhiều như vậy thử một chút xem sao nô sát âm thầm nói muốn làm liền làm nô sát đem đại lượng thần bí điểm đều gia nhập vào đến kim thân quyết bên trong kim thân quyết không ngừng tăng lên chậm rãi sớm đã vượt ra công pháp phạm vi liền giống như trước đó đạo kinh một dạng một vạn hai vạn m ư ờ i vạn hai mươi vạn thần bí điểm kịch liệt tiêu hao kim thân quyết tiến hành nghiêng trời lệch đất biến hóa hoặc có lẽ là thời gian này cái môn này công pháp cũng không có thể gọi là kim thân quyết làm thần bí điểm tiêu hao đến năm mươi mấy vạn thời điểm công pháp cải biến bắt đầu giảm bớt lên tới cái này khiến ngô sát minh bạch cuối cùng diễn biến phải hoàn thành so với trước đó đạo kinh lần này thôi diễn chỗ hao tốn thần bí điểm càng thêm khổng lồ thần bí điểm vào đầu nhập vào sáu mươi vạn thời điểm kim thân quyết nở rộ hào quang ngọc ánh môn này công pháp cũng rốt cuộc tiến hành cải biến cựu truyền huyền công đây chính là cái môn này công pháp tên nguyên bản kim thân quyết đã bị thay thế cựu truyền huyền công một cái nào đó phương thế giới cường đại luyện thể công pháp nghe nói tu luyện đến cực hạ n có nhất lực phá vạn pháp danh sưng quen thuộc giới thiệu quen thuộc xưng hô cái này khiến ngô sát có thể minh bạch cái môn này công pháp xuất từ nơi kia h à n là liền là hồng hoang tương quan trong thế giới sản vật tu luyện đến cực hạng có lẽ có thể trở thành thành nhân cao cao tại thượng thanh nhân cựu truyền huyền công nô sát đôi mắt sáng sủa cái môn này công pháp h ắ n tự nhiên là nghe nói qua so với đạo kinh cái môn này công pháp nổi tiếng cẳng rộng mà còn cựu truyền huyền công cái môn này công pháp đây chính là chuyên môn tu luyện tự thân tu luyện nhục thể công pháp nhất lực phá v ậ n pháp này cũng không phải đơn giản nói nói ba ed như vậy bắt đầu tu luyện nô sát nhắm mắt lại trong đầu hiện lên cựu truyền huyền công công pháp kim sát quang mang hiện lên ở nô sát ra trên trong cơ thể kim thân quyết lực lượng bị cựu chuyển huyền công lực lượng thay thế đầu tiên tu luyện là cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển đệ nhất chuyển công pháp này là vì đệ nhị chuyển đặt nền móng dùng nô s á t đăng trừng cựu chuyển huyền công đệ nhị chuyển liền đối ứng tiên lực lượng không sai cái môn này công pháp liền là kinh người như thế cho nên hắn tu luyện độ khó cũng là rất cao phổ thông p h à m nhân liền tính lấy được cái môn này công pháp cũng vô ích môn này công pháp độ nhục thể yêu cầu quá cao bất quá ngô sắc nhục thể trải qua kim thân quyết rèn luyện lại đột phá tiên đài cảnh giới hắn vẫn là đủ để tu luyện môn này công pháp đệ nhất chuyển tu luyện rất nhanh liền hoàn thành nhưng muốn đột phá đệ nh đệ ố i nhất truyền tu luyện hoàn thành cái này đã khiến ngô s á t nhục thể so trước đó còn muốn đáng sợ nhưng ngô sắt vẫn là không hài lòng hắn nghĩ muốn đạt đến đệ nhị truyền nhục thân liền có thể chống lại tiên diễn sắt tiên thứ gì có thể đối ta tiến hành trợ giúp đây nô sắt nghĩ tới long huyết trước đây không lâu hắn mới đổ sắt một con rồng nghĩ tới nơi này nô sắt đem long huyết lấy ra bắt đầu tiến hành tu luyện long huyết quả nhưng đối cựu truyền huyền công đệ nhị truyền có chỗ dùng nô s á t có thể cảm giác được hạn chế bản thân c h ó i buộc tại cổ này lực lượng dưới chậm rãi rán ra thẳng đến rầm rầm huyết dịch trong cơ thể giống như biện rộng một dạng lan lộn xương cốt tản da kim sắc q u a n mang da cũng có càng nhiều cải biến cựu truyền huyền công đệ nhị truyền nô s á t cảm thụ được n ụ c thể cương đại thuần túy n ụ c thể liền có tiên lực lượng cái này đối với những cái kia yêu quái mà nói cũng là không thể nào sự tỉnh hiện tại nô sắt liền làm đến không sử dụng cái khác lực lượng vẹn vẹn chỉ là sử dụng n ụ c thể nô sắt liền có thể áp chế đại đa số tiên đ ị n nhân hiện tại thần bí điểm còn có một chút có lẽ còn có thể tiến hành rút thưởng nô sát suy tính một chút lập tức nô sát hao tốn mười vạn thần bí điểm tiến hành rút thưởng chương một trăm ba mươi lăm lục đạo luân hồi quyền đinh chúc mừng công pháp bí tịch nô sát bên thai vang lên thanh âm trước mặt rút thưởng đĩa si đi biến mất xuất hiện một bản lơ lương sách tại sách phía trên viết lục đạo luân hồi quyền lục đạo luân hồi quyền nô sát ánh mắt khé động hắn đem sách tịch lấy qua tới làm nhìn thấy lục đạo luân hồi quyền sau khi giới thiệu nô sát liền minh mạch trước đó nghĩ là đối lục đạo luân hồi quyền quả nhiên liền là che trời thế giới môn kia khủng bố công pháp chiêu thức mỗi một lần công kích giống như khiến người tiến nhập sinh tử luân hồi muốn biết lao phong tử nương tựa theo cái môn này lục đạo luân hồi quyền thế nhưng là đánh chết rất nhiều cổ tộc vương giả luyện thành lục đạo luân hồi quyền có thể đem bất kỳ binh khí đều cho vỡ nát cái này thế nhưng là trong truyền thuyết một môn quyền pháp theo sau ngô sát đem môn này công pháp hấp thu bắt đầu lĩnh ngộ cái môn này công pháp nguyên bản công pháp liền có thể khiến người nhập môn làm ngô sát dùng thần bí mật điểm tiến nhập thôi diễn sâu hơn lĩnh ngộ sau ngô sát đối lục đạo luân hồi quyền nắm giữ liền càng kinh khủng hơn lục đ Khi người lực lượng khiến không gian phá thoái đại điệu cũng oanh minh hóa thành từng đạo khe hở so với cái khác công pháp cái môn này lục đạo luân hồi quyền cũng là trong đó người nổi bật thần bí điểm cũng hao tốn không sai bị lắm có lẽ là nên trở về ngô sát trầm âm cùng mới vừa tới âm p h ụ so sánh hiện tại ngô sát tiến bộ cũng không phải một điểm điểm mà là đại vượt qua liên tịch trải qua ngô sát tu luyện khẩu này trong đầm nước vẫn là ẩn chứa đại lượng linh khí nhưng muốn sinh ra dạng này biến hóa nay nhất định cũng là sự tỉnh g a có nguyên nhân hoặc có lẽ là khẩu này trong đầm nước có cái gì bí mật nô sát nghĩ tới nơi này không thế nào do dự nô sát liền nhảy vào khẩu này sâu trong đầm đi qua không có đột phá trước nô sát tiến nhập bên trong có lẽ còn có chút nguy hiểm như vậy hiện tại hắn đột phá cựu chuyển huyền công đệ nhị chuyển cùng tiên đại hắn thế nhưng là có rất lớn tự tin cái thế giới này rất nhiều đem cảnh giới này xưng là tiên nô sát cũng đem cựu chuyển huyền công đệ nhị chuyển tiến hành đặc thù đặt tên cái này mệnh tên gọi nhân tiên tư pháp nhân khiến nhục thể tiến hành biến hóa trở thành tiên sâu trong đầm hồng sát cùng hát sắc quan mang tràn ngập ở đây nô sát tạo ra vòng phòng hộ hướng về phía dưới đi theo lấy không ngừng chấm xuống băng lanh cùng lửa nóng cảm giác càng ngày càng rõ ràng thậm chí trên thân quang cháo cũng không kiên trì nổi giống như nơi này loại này lực lượng đối linh khí những cái này ảnh hưởng rất lớn ngược lại là phổ thông nhục thân tiếp nhận cái này hai loại biến hóa năng lượng càng thêm nhẹ nhõm rất nhanh nô s á t đem trên thân vòng phòng hộ rút lui rơi liền tính hắn hiện tại đã là tiên nhân dạng này tiêu hao cũng quá lớn đổi thành một loại tiên nhân căn bản chống không bao lâu có lẽ đi qua này con cự long đi tới nơi này nhưng dùng hắn nhục thể cũng không khả năng một n ự c xuống chấm xuống chấm xuống tại hạ chìm lạnh nóng nhiệt độ khiến địa phương này lộ ra cực kỳ quý dị thằng đến nô g sát đứng ở đầm đáy dưới chân là băng l ạ n h cảm giác liền tính con rồng kia xuất hiện ở nơi này thân thể hắn chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bị đ n g cứng lạnh quá cảm giác nếu như không có đột phá cựu c h u y ể n huyền công đệ n h ị chuyển tiến nhập nhân tiên nhưng không có tư cách đi tới nơi này nô g sát lay lay đầu là viên đá kia nô g sát ánh mắt nhìn về phía đầm đáy viên kia hơi sơn hắt thật đầu đem từ đặt ở trên đá nô sát tay cầm đóng băng lên tới linh hồn đều giống như muốn dừng lại một chút đạo kinh cựu truyền huyền công cái này hai môn công pháp vận chuyển nô sắt trong tay rét lạnh bị thanh trừ lật bàn tay một cái viên này sơn hắt thạch đầu tiến nhập hệ thống không gian hòn đá thu hồi tới lạnh lạnh thoáng cái tử biến mất không thấy lập tức nô sắt ánh mắt nhìn về phía viên kia hồng sắt hòn đá này là sinh ra dương gian linh khí độ vật không cầu hoa tươi đồng dạng nô sắt đem hồng sắt hòn đá thả nhập không gian hai tên này đối lại sau cựu chuyển huyền công tu luyện thế nhưng là có trợ giúp rất lớn nô sắt cười cười từ đầm đ ạ hướng đi lên không trung nô sắt nhìn một chút rõ ràng nguyên đầm thân ảnh hóa thành một đạo quan mang biến mất ở nơi này tương lai không lâu chỉ sợ rõ ràng nguyên đầm sẽ biến thành p h ổ thông đầm nước nơi này tại một ngày nào đó có lẽ cũng sẽ có những sinh vật khác đến thăm nam thần châu nơi nào đó s ơ n mạch không nơi này khoảng cách lấy rất nhiều yêu ma bắt yêu sư đi tới nơi này chỉ sợ đều sẽ bị dọa nhảy dự bởi vì nơi này yêu quái đại yêu khắp nơi có thể thấy yêu vương cũng là có mấy cái thậm chí còn có yêu vương vương tồn tại trong dãy núi ở giữa cung điện đầu ngồi ở chủ vị nam tử liếc nhìn lấy phía dưới yêu cái nhóm cái kia gọi là ngô sắt bắt yêu sư như vậy quá phận như vậy cũng không cần trách ta nhóm tên nam tử này trầm g ã i nói ra lập tức chuẩn bị lần này mục tiêu đi đến lâm an vân tiên xem cùng lâm an đều là chúng ta mục tiêu chúng ta muốn làm cho nhân loại minh bạch yêu tộc không là có thể tùy ý khiêu khích là đại nhân phía dưới yêu quái một mặt kiên định nơi nào đó ưu ám khe núi nghe nói mấy trăm năm trước nơi này tiến hành qua thảm thiết giết chóc cái này khiến mảnh khu vực này tạo thành quỷ dị phương giờ phút này địa phương này từng khỏa khô lâu nguyên một đám cương thi cùng cái khác sinh vật cổ quái ở đây một tên ăn mặc hoa phục nam tử nhàn n h ạ t nói mục tiêu lâm an vân tiên xem biết sao là đại nhân quỷ quái gật đầu như vậy hành động đi hoa phục nam tử con n g ư ô i u lục sắc màu loay lên chương một trăm ba mươi sáu thần bí vật thần châu ở ngoài bình tĩnh trạm b i ể n lớn màu xanh lam lúc này sóng b i ế t ngập trời nguyên một đám kỳ kỳ quái quái thân ảnh từ trong b i ể n rộng hiện lên những cái này kỳ quái thân ảnh nhìn lên tới liền giống như trong hải dương sinh vật một dạng những cái này có thể nói là trong hải dương yêu quái chỉ bất quá bọn họ không chịu cái khác yêu quái q u ò n hạn bọn họ là bị đến long tộc quản lý một tên ăn mặc hoa lệ áo b à o áo bào trên có từng đầu long văn nam tử đứng tại những thân ảnh kia trung gian mục tiêu vân tiên xem xuất phát nam tử ánh mắt có băng lãnh hắn nghĩ tới cái kia đánh chết hắn một cái phân thân cùng thủ hạng nô sát vân tiên xem nô sát tốn một chút thời gian sau hắn cũng điều tra ra tới m ư ờ i sáu không đồng thời hắn phát hiện thần châu cái khác yêu q u á i động tĩnh vị này lòng tộc cao thủ tự nhiên phải tới thấu thấu náo nhiệt vô số binh tôm tướng cá đạp lên sóng biển hướng thần châu lâm an vị trí địa phương xuất phát nam vân tiên xem cách đó không xa hai bóng người không ngừng đối kháng một cái là không có tóc ăn mặc áo cả xa láo giả cái này người chính là kim sơn tự chủ trì pháp hải hắn cầm tích t r ư ợ n bắt những cái này có thể đều là pháp hải pháp khí là hắn hàng yêu trừ ma trọng yếu bảo vật nhưng liền tính là dạng này hắn cũng không làm gì được nữ tử trước mắt này nữ tử ăn mặc bạch đ i v ì a vẻ mặt treo ôn hòa tiểu dung nữ tử này liền là rất sớm trước đó nô sát chỗ cứu bạch tố trinh đang khôi phục thương thế sau bạch tố trinh cùng t i ể u thanh rồi rời đi bản thân cư ngụ rừng rậm các nàng muốn tìm tìm ấn công làm các nàng đi ra sau vân tiên xem nô sát danh tự này một nói đại đa số người đều là biết cho nên các nàng cũng rất mau tìm đánh lâm an vân tiên xem chỉ bất quá khiến bạch tố trinh cùng tiệu thanh bất đắc dĩ là các nàng gặp một cái hòa thượng cái này hòa thượng một mực nói muốn đối các nàng tiến hành hàng yêu trừ ma bạch tố trinh phân tay một dòng nước nổ bắn ra pháp hải tích trượng rơi tại hạ đi đánh nát cái này nói công kích bước chân hướng lui về phía sau mấy bước đại sư ta đã nói qua chúng ta là tới tìm ngô sát tấn công chúng ta không có hại cái gì người bạch tố trinh nói ra bạch tố trinh cùng pháp hải chiến đấu những thời giờ này có thể kéo dài mấy lần bạch tố trinh liên quan tới ngô sát quán chủ ta sẽ đích thân hỏi nàng về p h ầ n người ta có thể không cho rằng yêu quái sẽ không hại người pháp hải lạnh lùng nói ra lập tức xoay người rời đi so với yêu quái pháp hải pháp lực vẫn còn có chút yếu tỉ tỉ cái kêu pháp hải quá đáng giận tiểu thanh từ vừa chạy qua tới t i ể u thanh đại sư cũng là muốn hàng yêu trừ ma bạch tố trinh l â y l â y đầu yêu quái tại nhân loại trong mắt thế nhưng là ăn thịt người tồn tại cho nên pháp hải sẽ ôm lấy dạng này hiểu sai cũng xem như là rất bình thường tỷ tỷ liền là quá rộng cho phép tiểu thanh nói ra đúng tỷ tỷ đại nhân còn không có hồi vân tiên xem a là t i ể u thanh ân nhân còn không có trở lại bạch tố trinh trả lời bạch tố trinh biết tiểu thanh nói người là ngô sát tỷ tỷ đại nhân sẽ không ra cái gì chết đi tiểu thanh có chút lo lắng một đường đi tới các nàng thế nhưng là biết nô sát tại yêu ma giới hư thanh danh mà còn yêu ma còn giống như kế hoạch cái gì t i ể u thanh sẽ không ân nhân rất lợi hại bạch tố trinh lắc đầu ân tỉ tỉ chúng ta tiếp tục chờ đại nhân trở lại tiểu thanh mỉm cười đ ú n g tỉ tỉ hôm nay chúng ta cùng đi đi dạo lâm an người a bạch tố trinh đôi mắt có ấm áp cùng lúc đó yêu ma một phương cùng quỷ quái một phương đều hướng lâm an vị trí địa phương mà tới bách quỷ dạ hành không nên nên nói ngàn quỷ dạ hành còn có ngàn yêu tiến lên dạng này đại động tác tự nhiên bị loài người phát hiện yêu ma quỷ quái dạng này dòng chống thua chiêng hướng một cái phương hướng qua tới bọn họ là vì cái gì chẳng lẽ là muốn cùng nhân loại khai chiến sao muốn nói chuyện nhân loại theo yêu quái thực lực vẫn không thể so sánh nhưng có tiên tồn tại khiến yêu quái cũng không dám tùy ý làm vậy nhưng là bây giờ yêu quái muốn dạng này có nhân loại bắt yêu sư nghĩ còn muốn hỏi những cái này yêu ma quỷ quái bọn họ muốn làm cái gì nhưng những cái kia yêu ma quỷ quái không có cho cùng giải thích trực tiếp đem nhân loại bắt yêu sư danh sát có tiên thực lực yêu quái tòa trấn còn có mấy cái yêu vương liền tính là đỉnh cấp bắt yêu sư tới cũng là vô dụng yêu quái đem nhân loại bắt yêu sư giết chết điều này khiến nhân loại ta bắt yêu sư phẫn nộ không thôi bất quá cuối cùng yêu quái bên kia vẫn là đem tin tức t r u y ề n ra tới những cái này yêu quái nhưng là muốn tuyên cáo toàn bộ thần châu đều muốn biết bọn họ muốn làm việc dạng này mới có thể cho thấy ra bọn họ lực lượng giết chết vân tiên xem quán chủ nô g sát còn có diệt lâm an tin tức này t r u y ề n ra tới thiên hạ chân kinh diệt nô g sát cái này đến không có gì bất ngờ xảy ra dù sao ba ba trước nô g sát tại yêu ma giới làm việc rất nhiều bắt yêu sư cũng biết nhưng là những cái kia yêu ma quỷ quái vậy mà còn muốn diệt lâm an một cái lâm an có bao nhiêu bách tính a một chút bắt yêu sư bắt đầu trách cứ ngô sát là ngô sát khơi dậy yêu ma bọn họ phẫn nộ cho nên bọn họ muốn trả thù nhưng một cái khác chút ít bắt yêu sư cũng minh bạch mặc dù ngô sát là rất lớn nguyên nhân nhưng yêu ma nhóm hại nhân loại tâm chưa từng có đoạn tuyệt qua hiện tại trọng yếu nhất là thế nào chặn lại nhiều như vậy yêu ma quỷ quái tiến công nếu không lâm an liền phải đối mặt t hai hoảng ậ p đầu nhân loại bắt yêu sư lúc này chia thành hai phái chứ một trăm ba mươi bảy ngàn quỷ dạ hành vạn yêu nhảy múa một phái ý tứ là không thể ra tay khiến yêu ma nhóm diệt lâm an bọ liền sẽ rời đi đem so sánh một cái lâm an toàn bộ thiên hạ nhân loại sinh tồn thành thị còn có càng nhiều cái này xem như là khiến yêu ma nhóm phát tiết trong lòng hà khí dạng này tiêu diệt lâm a n sau bọn họ hẳn là liền sẽ trở về loại này ý nghĩ đều là những cái kia sợ hãi khiếp ngược bắt yêu sư trong lòng ý nghĩ bọn họ đem hy vọng ký thắc vào yêu ma tha thứ bên trong trên thực tế những cái kia bắt yêu sư minh bạch đối mặt khủng bố như vậy yêu ma lực lượng bọn họ đi lâm an chỉ là tìm chết cho nên bọn họ sợ hãi một phái khác tự nhiên phải đi đến lâm an bọn họ làm sao có thể khiến yêu ma nhóm đổ sắt một tòa nhân loại thành thị mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nh loại này rùa đen rút đầu hành vi là khiến yêu quái đối với nhân loại càng thêm xem thường sao không liền tính không là đối thủ bọn họ cũng muốn khiến những cái kia yêu ma nhóm bỏ ra đại giới đây chính là khác bên ngoài một ít bắt yêu sư trong lòng ý nghĩ giữa song phương người nào cũng nói phục không người nào những cái kia muốn mười thủ hộ lâm an bắt yêu sư không do dự nữa dùng tốc độ nhanh nhất đi đến lâm an nếu như tốc độ không tăng tốc nói như vậy bọn họ chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem hủy diệt lâm an mà làm những cái kia bắt yêu sư đi tới lâm an thời điểm yêu ma quỷ quái nhóm cũng không sai biệt làm đến bọn họ chỉ có thể khiến hoàng đế cố sức sơ tán dân chủ nhóm khiến dân chúng nhóm rời đi lâm an mặc dù không kịp nhưng có thể đ à o t ẩ u một điểm liền là một điểm kim sơ tự phát hải nhìn xem hơi hôn mê hoàng bầu trời liền giống như cảm giác được một cỗ tà ác khổng lồ khí tức chậm rãi tiếp cận phát hải minh bạch cái này là do ở nguyên nhân gì liên quan tới yêu ma quỷ quái trước tới tình huống hắn đã hiểu được là vì ngô sát cũng là là chứng minh bọn họ yêu ma cường đại coi như không có ngô sát tương lai một ngày nào đó yêu ma có lẽ cũng sẽ làm như vậy chỉ bất quá ngô sát xuất hiện khiến dạng này thời gian trước thời hạn pháp hơn phân phó chùa miếu đệ tử cùng nhau đi đến lâm an thủ vệ lâm an pháp hải trầm rãi nói ra là chủ trì hòa thượng cung kính nói ra vân tiên xem đã quán chủ không có hồi âm tới như vậy chúng ta liền mang quán chủ tới bảo vệ vân tiên xem bảo vệ lâm an một tên ăn mặc đạo phục trung niên nói ra trường lão ta nghĩ quán chủ sẽ trở lại một tên tuổi trẻ nam tử nói ra là ta tin tưởng quán chủ sẽ trở lại cho nên chúng ta bây giờ muốn vì quán chủ làm chút gì đó không phải sao trung n i ê n ánh mắt có ý cười vẫn là muốn vì vân tiên xem lưu lại một chút ngọn lửa hoàng cung v ậ hạ chúng ta muốn mau chóng rút lui yêu ma bọn họ liền đến nhanh một tên cao quan khuyên giải lên trước mắt hoàng đế yêu ma nhóm phải đến a n mặc long bảo hoàng đế ánh mắt bình thản còn có nhiều như vậy bách tính còn trong thành ta làm sao có thể bỏ xuống bọn họ rời đi cao quan hướng về phía bên cạnh một vị bắt yêu sư thuyết nói Bệ hạ dựa theo lẽ thường bệ hạ vẫn là rời đi là tốt tên t i a n ăn mặc đạo phục bắt yêu sư thuyết nói chỉ bất quá bệ hạ mới vừa cũng nói đúng ta nguyện ở một bên thủ hộ bệ hạ văn đại sư đa t ạ hoàng đế lộ ra tiếu dung ẩm ẩm kinh thiên động địa tiếng chấn động khiến hoàng cung không ngừng chấn động bệ hạ yêu ma tới văn đại sư nói ra ân bày tướng quân xuất l í n h binh lính nhóm thủ vệ lâm an nhân loại chúng ta không sợ yêu ma hoàng đế trịnh trọng nói ra là bệ hạ bên cạnh tướng quân chấp tay nói đại sư nhìn một cái yêu ma đi hoàng đế có kiên định vị này hoàng đế chỉ sợ cũng biết hôm nay chính là h ắ n tử vong tháng này g n a m lâm an thành bên ngoài vô số yêu ma quỷ quái tụ tập ở đây trên đường yêu ma cùng quỷ quái hai cái thế lực tập hợp lại cùng nhau đen áp áp yêu ma nhóm mang theo khủng bố sát khí những cái kia đứng ở tường thành trên có chút bắt yêu sư biểu tình cũng là có chút ít mất mẩu nhiều như vậy yêu ma mà còn rất nhiều đều là thực lực cường đại yêu ma bọn họ nhưng không có thấy qua lâm an thành xem ra các ngươi đã chuẩn bị tốt một tên yêu vương cấp bậc cường giả nhìn xem lâm an thành cao hơn tay c ư ờ i lạnh nói chẳng lẽ các ngươi không biết tin tức là chúng ta cố ý lan rộng ra ngoài nhìn nhìn nhân loại các ngươi có bao nhiêu sẽ tới nơi này vẫn thật không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy chịu chết đến lúc giết chết n g ư ơ i nhóm nhân loại liền n ắ m ở chúng ta trong tay mặc ta nhóm nắm b ó p ngân xả vương một tên tóc tái nhật láo giả từ lâm an thanh bước ra đứng ở giữa không chúng các ngươi chẳng lẽ không sợ tiên giới trả thù sao hàn lạng yên không nghĩ tới ngươi cái này l á o gia hỏa còn không có chết xem ra lần này ngươi có thể chết tại trong tay của ta ngân xả vương nói ra hàn l ạ n yên nhân loại bắt yêu giới nguyên lão cấp mạnh một trăm bảy mươi ba người có được vương cấp lực lượng ngân xả vương còn có chư vị yêu quái cho dù muốn giết chúng ta các ngươi cũng cần bỏ ra giá quá cao hàn l ạ g yên hử lạnh nói có đúng không ngân xả vương ánh mắt khé động đúng hàn l ạ g yên cái tia ngô sát tại nơi kia trước đó ngươi cũng là bảo vệ hắn một người trong đó đi hiện tại ngươi có hay không hối hận đây sẽ không hối hận nhân loại là sẽ không khuất phục hàn l ạ g yên không do dự n ô sát tiểu g i a hỏa làm ta không dám làm sự tình có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ là các ngươi yêu quái sợ hãi hết thảy trở lại đi nhàn nhạt thanh â m từ hậu phương truyền tới là đại nhân ngân xả vương lui trở về cho u như n vậy chuẩn bị tiến công lâm an nhàn nhạt thanh âm đợi chút gia nhập chúng ta long tộc như thế nào hoa lệ áo bảo nam tử đi ra tại hắn hậu phương là vô số binh tôm tường cá ngao dương ngươi vì sao mà tới thiên tia thân hình cao lớn nam tử nhìn về phía ngao dương vân tiên xem nô sát ngao dương bình yên tĩnh nói ra nô sát thân hình cao lớn nam tử cười lên tới hiện tại ta đối vị kia nhân loại bắt yêu sư thế nhưng là càng ngày càng có hứng thú bất quá đầu tiên trước hết giết đủ giết chương một trăm ba mươi tám anh tà dương đỏ quạt như máu âm phủ đột phá t i ê n đài sau ngô sát ở đây lại lưu lại một ít thời gian sau đó ngô sát dự định rời đi âm phủ đi đến dương gian ngô sát tại dương gian nhấc lên sóng gió hắn muốn nhìn một chút sẽ là như thế nào tình huống dù sao có một số việc làm như vậy vẫn là muốn làm đến cùng tiểu tiến h đi đi ngô sát nhìn về phía trước không ngừng ba động không gian nhàn nhạt, nhạt nói ra thông qua cái không gian này liền có thể từ âm phủ đi tới dương gian đến ngô sát dạng này thực lực bọn họ không cần tìm kiếm đặc biệt thời gian nếu không âm phủ cùng dương gian thông đạo còn muốn tại đặc biệt thời điểm mới có thể mở ra tuất công tử nhiếp tiểu tiến h khẽ gật gật đầu đi theo nô sát bên người những thời giờ này nhiếp tiểu tiến h tiến bộ cũng là rất lớn nô sát càng là khiến hát sơn săn giết rất nhiều âm phủ yêu quái những cái này yêu quái tích chứa nội đ a n liền khiến nhiếp tiểu tiến h tu luyện hai người liền chậm như vậy đi thong thả và o hư huyễn một loại không gian thân ảnh dần dần biến mất về phần cái này âm phủ cùng cái kia trở thành phế tích địa phủ nô sát có lẽ sẽ tại một ngày nào đó tiếp tục đi tới nơi này đột phá tiên đ à i lưu tại âm phủ một ít thời gian nô sát vẫn làm ít đồ dương gian thần châu nơi nào đó anh ta dương đọ quạt như máu Chạm vạn tối thái dương liền giống như đem đại địa đều bao phủ thành huyết hồng sắc hai bóng người dần dần tại nơi này xuất hiện công tử hiện tại chúng ta đi nơi kia nhất tiểu tiến h nhìn nhìn trên trời thái dương nói ra hiện tại cái này sắc trời đối với thân là quỷ quái nhất tiểu tiến h vẫn là không có tổn thương cái này có lẽ cũng là tiến công lâm an nhưng cái kia quỷ quái đều lựa chọn ở thời điểm này xuất hiện nguyên nhân rất nhiều mặt quỷ đối thái dương đều là e ngại thái dương thế nhưng là rất nhiều quỷ quái thiên địch tự nhiên tu luyện đến cường đại quỷ quái đến không biết cái này dạng bọn họ nhiều nhất chỉ sẽ tại thái dương dưới ánh sáng cảm nhận được khó chịu l i ê n giống như âm phủ những cái kia yêu quái đi lâm an nô sát ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng công tử lâm an không phải liền là người vân tiên xem vị trí n h ế p tiểu tiến h hỏi là tiểu tiến h g i a tăng lên đường nô sát hơi n h ú n g mày trong không khí tràn ngập khí tức thế nhưng là có chút không đúng Tốt. lập tức hai người nhanh chóng hướng lâm an tiến đến nam lâm an phủ tòa này thành thị bên ngoài giết chóc thanh âm phô thiên cái địa đại đ ị a bị tiên huyết màu sắc nhuộm thành hồng sắc chân cụt tay đứt tán lạc tại một phía nhân loại yêu ma quỷ quái binh tôm tương cá nhóm tiến hành chiến đấu khốc liệt trước mắt nhân loại nằm ở tuyệt đối yếu thế nếu như thần châu tất cả bắt yêu sư đều tụ tập ở nơi này nhân loại tự nhiên có thể đánh bại nơi này yêu ma quỷ quái nhưng tiến công lâm an yêu ma nhóm cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi cùng nhân loại đương thời bắt yêu sư không thể nào đều tụ tập đến lâm an trừ phi nhân loại tại tương lai thật muốn sinh tồn ở yêu tộc trong tay khi đó nhân loại có lẽ vẹn vẹn làm làm đồ ăn tồn tại ba cái tiên cấp khác cường giả đứng trên không trung chuyện trò vui vẻ hành động có được tiên lực lượng cường giả liền tính là người của tiên giới cũng phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi lại càng không cần phải nói cái này chiến trường nhưng không có ai sẽ là bọn họ đối thủ bọn họ căn bản không cần xuất thủ vẹn vẹn chỉ là là dùng phòng ngừa v ắ n nhất tọa chấn một phương mà thôi liền tính vương giả cảnh giới cơn giả nhân loại bắt yêu sư cũng không sánh bằng bọn họ mang tới về phần nói nhân loại bắt yêu sư tới đánh lén bọn họ vậy liền thật là nói đùa bắt yêu sư căn bản không thể nào tiếp cận bọn họ bọn họ có thể tùy tiện nghiền ép những cái kia bắt yêu sư ngao dương không nghĩ tới cái kia tiệu tử liền ngươi thủ hạ cũng dám giết thiên kia thân hình cao lớn nam tử cười nói cho nên nói ta sẽ khiến cái kia tiểu tử hối hận bất quá không nghĩ tới cái kia tiểu tử vậy mà không có tại cái này khiến ta có chút thất vọng hoa lệ áo bảo ngao dương cao mày ngao dương không cần lo lắng bên cạnh nhìn lên tới ưu ám lao giả hh ắ c ắ c nói ra chúng ta trước thu điểm lợi tức đến lúc tiểu tử kia nhìn thấy nơi này tình huống sợ rằng sẽ càng thêm hối hận chúng ta có thể cho hắn trở thành nhân loại tội nhân là bản thân làm đến sự tình hối hận bị loài người sở t h o á t khí sau đó hung hăng hành hạ hắn mộ dung lao quỷ đợi tại ngươi bên cạnh thật liền giống như đi tới mùa đông một dạng thân hình cao lớn nam tử nhất miệm hhhh chúng ta quỷ quái tu luyện liền là d ạ n g này vị tiêu mộ dung lão quỷ lại là một điểm đều không để ý cái gì đ ỗ n g nhiên ba người ánh mắt một biến lập tức thân ảnh tại chỗ biến mất bọn họ phát hiện được nhân hàn lạng yên người đã kiên trì không bao lâu người đồng bạn cũng giống vậy ngân xả vương cười lạnh nói ra liền tính là chết ta cũng sẽ kiên trì hàn lạng yên sắc mặt trắng bệnh nhưng h ắ n ánh mắt có kiên định nhìn xem bốn phía r i t chóc h ắ n đâu c h í không có bất kỳ giảm đi như vậy thì đi chết đi ngân xả vương vung vẩy lên trường đao trong tay chém qua đi ầm ầm lý triệu trường đao vạch phá hàn lạng yên phòng ngự từ đỉnh đầu c h ạ m tới nếu như là hàn lạng yên toàn thịnh thời kỳ dạng này công kích tự nhiên không có gì thế nhưng là trải qua mới vừa thời gian dài chiến đấu hắn lực lượng tiêu hao cũng không chịu nổi yêu ma cùng nhân loại giữa vẫn có tranh l ệ n h phải chết sao lúc này hàn lạng yên tâm tình lại rất bình tĩnh trở thành bắt yêu sư lâu như vậy hắn sống cũng đủ rồi trong cả đời hắn không thẹn lương tâm hàn đại sư hiện tại ngươi có thể còn không thể chết ta bắt yêu giới còn thiếu không ngươi lướt qua một cái nhàn nhạt thanh em vang lên cái thanh em này khiến hàn lạng yên nhớ lại đi qua cái kia đối mặt với vô số yêu vương cũng sẽ không khuất phục người vân tiên xem quán chủ nô sát chương một trăm ba mươi chín chỉ cần một quyền vân tiên xem quán chủ nô sát hàn lạc yên thấp giọng nói hắn nhìn về phía bên cạnh xác thực là cái kia người quen biết chỉ bất quá so với trước kia thấy được hiện tại nô sát càng thành thục hơn còn có cường giả khí chất liền giống như những cái kia cao cao tại thượng tiên hàn đại sư xác thực là tiểu tử ta đi qua cảm ơn nhiều hàn đại sư nếu không tiểu tử ta nhưng là muốn chết tại những cái kia yêu vương trong tay nô sát khẽ gật đầu trong trí nhớ vị này hàn đại sư đi qua một mực để bảo toàn hắn cũng xem như là c h ồ n g trí nhớ rất khắc sâu một cái người trong cuộc đời cương trực công chính chết ở trong tay hắn yêu ma quỷ quái cũng là vô số nô sát ngươi thế nào tới ngươi không nên tới a hàn lặng y ê n thở dài nói liền tính nô sát bao nhiêu lợi hại nương tựa theo hắn một cái người lại làm sao có thể thay đổi cản c ô n đây hoặc là ẩn tàng bản thân không ngừng tăng thực lực lên mới là nhất lựa chọn chính xác đến lúc cũng có thể là lâm an báo thủ hiện tại nô sát qua tới có ba cái tiên cảnh giới cường giả tại nô sát liền tính có vương giả cảnh giới cũng tám trăm năm mươi ba không có cái gì dùng h à n đại sư ta làm việc tự nhiên phải có ta tới giải quyết nô sát cười cười mà còn ta cho rằng hiện tại tới đúng thời điểm đáng giận đáng giận ngươi là ai ngân xả vương nắm trường đao trong tay hắn nghĩ muốn chém giết trước mắt người nhưng bị ngô sát nắm chặt trường đao xác thực là khẽ động cũng bất động ta là ai nô g sát quay đầu nhìn sang ta chính là các ngươi một mực muốn tìm vấn tiên xem quán chủ a chẳng lẽ ngươi đã quên n h t miệng cười một tiếng nô g sát tiếu dung rất ôn hòa nhưng tại ngân xả vương trong mắt xác thực phi thường khủng bố nô sát rất tốt như vậy ngươi đi chết đi cho ta ngân xả vương thả trong tay đại đao có thể oanh bạo đồi núi một q u y ề n oanh r a tới trong đó mang theo chút ít lục oang này là ngân xả vương độc tính nô sát thản nhiên nhìn lấy tay phải r ỗ i ra một cái ngón t r ỏ tạo ra chắn ngân xả vương nắm đấm trên ngân xả vương vậy mà phát hiện bản thân nắm đấm lực lượng vậy mà biến mất không thấy cái này làm sao có thể b ỡ gf ngân xả vương mồ hôi lạnh đ ầ m địa hắn cảm nhận được đại khủng sợ không chờ ngân xả vương phản ứng nô sát ngón t r ỏ bắn ra một cố khổng lồ lực lượng đánh bay ngân xả vương âm một tiếng ngân xả vương thân thể trên không trung hóa thành một đoàn hết vụ hành động yêu vương cấp bậc cường giả vậy mà liền nô sát một chiêu đều không có tiếp nhận đạo kinh tiến nhập tiên đài cựu chuyển huyền công tiến nhập đệ nhị truyền nô sát thực lực tăng lên tới phi thường đáng sợ cảnh giới cái này hàn l ạ g yên trợn mắt hốc mồm nô sát chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ tiên lực lượng đại sư giao cho ta đi nô sát bước ra tường thành mới vừa công kích này ba vị nắm giữ tiên cảnh giới cường giả tất nhiên phát hiện nô sát hoa lệ áo bào ngao dương nhìn chằm chằm nô sát cắn răng nói trước đó hắn lực lượng phân thân là có từng thấy nô sát cho nên liếc mắt liền nhận ra nô sát âm lãnh lao giả cười lên tới nguyên lai、like、ngươi liền là nô g sát không nghĩ tới ngươi lại còn biết tới chịu chết cẩn thận một điểm mới vừa hắn tùy tiện đánh chết yêu vương to khỏe nam tử trầm giọng nói chỉ là nhân loại một chiêu diệt sát mộ dung láo giả tay phải rối ra vô số mặt quỷ cho phép hiện lên giữ tợn cắn về phía nô g sát một cái lao quỷ một đầu khắc hổ cùng một con rồng nô g sát trên thân khí thế bạo phát càng ngày càng kinh khủng mộ dung láo quỷ công kích tại không có tiếp xúc đến nô g sát thời điểm liền hóa thành xương mù màu trắng cẩn thận đối phương cũng nắm giữ tiên lực lượng to khỏe nam tử sắc mặt một biến toàn lực ứng phó không cần ngươi nói mộ dung lão quỷ hữu ám đáp lại ngao dương gia long lân không ngừng sinh trường ra tới đỉnh đầu dài hai cái sừng ba người đều tiến hành bản thể biến hóa bốn người khí thế khủng bố khuyết tán tại đây cái chiến trường nhân loại cùng yêu quái cũng không nhịn được dừng lại dạng này khí thế giới những cái kia yêu quái nhóm cũng run lầy bẫy ha ha nô sát tiểu tử này rốt cuộc tới ta liền biết ta liền biết yến xích hà cười lớn liền tính giờ phút này tiên huyết nhuộm thân thể cũng không thèm để ý chút nào nguyên bản yến xích hà đều dự định chết tại lâm an nhưng bây giờ yến xích hà minh mạch hắn có lẽ không cần chết hành động biết nô sát người yến xích hà bày tỏ hiện tại nô g sát mới là sát cơ mười phần thời điểm ân nhân tới bạch tố trinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời là tỉ tỉ là người lớn rồi tiểu thanh mặt m ũ i tràn đầy h ồ n g luận làm yêu quái tiến công lâm an thời điểm bạch tố trinh cùng tiểu thanh lựa chọn bảo vệ lâm an cùng yêu quái đối đầu a di đ ạ c phật xạ yêu liền tính người lần này trợ giúp nhân loại lần tiếp theo gặp mặt pháp hải tại bên cạnh nói ra ngữ khí mặc dù lạnh nhưng đã không có đi qua loại này nhất định muốn giết chết cảm xúc cái kia là pháp hải tẩy mạnh hà l ạ n yên nô sát tiểu gia hỏa có thể thắng lợi sao v ù n tạ rõ ràng đi tới bùn tạ rõ ràng đồng dạng là bắt yêu giới nguyên láo cấp nhân vật thái thanh hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng nô sát hàn lặng yên nói ra đúng vậy a chúng ta những cái này lão gia hỏa mệnh có thể đều tại trong tay hắn bùn tạ rõ ràng cười lên tới cái này cảm giác thật kỳ quái vân tiên xem c n chủ bên cạnh vị k i ê u hoàng đế ánh mắt có tia sáng kỳ dị các ngươi biết vì cái gì ta không có lập tức tiến công sao nô sát liếc nhìn lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch ba người khắc khạc tiểu tử ngươi nhất định là sợ hãi liền tính ngươi nắm giữ tiên lực lượng hiện tại ngươi đối kháng thế nhưng là ba người mộ dung lão quỷ trào p h ù n nói không nô sát l â y l â y đầu ta chỉ là muốn nói cho ngươi liền tính là các ngươi toàn lực cũng vô ích cái gì ba người âm trầm lên tới một q u y ề n nô sát nắm chặt tay phải lục đạo luân hồi quyền c h ư một trăm bốn mươi trí cương trí dương phân t o á i chân không lục đạo luân hồi quyền che trời trong thế giới cực kỳ khủng bố công pháp tại những cái kia cổ tộc trong lòng cái môn này công pháp cũng là trong truyền thuyết công pháp lão phong tử nương tựa theo lục đạo luân hồi quyền đánh chết rất nhiều cổ tộc cường giả cuối cùng khiến một lần kia cổ tộc tiến công hóa thành hư vô hiện tại chỉ là vừa mới mới vào t i ê n đại nô sát tự nhiên không có thể phát huy ra lục đạo luân hồi quyền chân chính lực lượng nhưng ngô sát đối lục đạo luân hồi quyền l ĩ n h nộ cũng đến một định cảnh giới hắn có thể đem cái môn này công pháp tinh hoa phát huy ra tới cưng m á n h vô cùng lục đạo luân hồi quyền đem không gian đều trong nháy mắt bánh bạo khiến vạn vật mất đi lực lượng tái hiện mộ dung lá o quỷ không mộ dung lá o quỷ ánh mắt mang theo sợ hãi sợ hãi c ố này lực lượng quá mức khủng bố đem kịp năng lượng tạo thành vòng phòng ngự bao phủ bản thân lúc này mộ dung lá quỷ trong lòng chỉ có liều mạng chặn lại lần công kích này nếu không nói liền sẽ chết phân t á i chất không tan vỡ vạn vật lực lượng đánh vào mộ dung lá quỷ phòng âm một tiếng thần k i ế t hát sắc phòng ngự trực tiếp bị lục đạo luân hồi quyền lực lượng bắn cho bạo lập tức cái này một c ỗ lực lượng rơi vào mộ dung lá o quỷ trên thân trí cương trí dương mang theo cổ láo mênh n ô n g lực lượng chạm đến mộ dung láo quỷ trên thân hắn liền giống như gặp thiên địch một dạng cái này một đầu có được tiên lực lượng quỷ quái liền tùy tiện chết tại ngô sát công kích đến liền giống như ngô sát trước đó nói vẹn vẹn chỉ là một quyền liền oanh bạo mộ dung láo quỷ mộ dung láo quỷ tử vong lập tức khiến to khỏe nam tử cùng ngao dương trong lòng dâng lên hàn ý này là sợ hãi này là sợ hãi có được tiên thực lực liền tính bọn họ nghĩ này cũng cần hao tốn thời gian rất lâu về phần nói g i ế t chết cùng cảnh giới đối thủ càng lá rất khó làm đến thế nhưng là trước mắt một màn lại rõ ràng nói cho bọn họ mộ dung lá o quỷ bị một quên g i ế t chết không phải hắn quá yếu mà là đối thủ quá mạnh làm nô sát ánh mắt chuyển hướng bọn họ thời điểm giống to khỏe nam tử hóa thành một đầu bộ lông màu tím cự hổ đầu này mánh hổ có mấy chục trượng đại tiểu từ nay điểm liền có thể nhìn ra đây không phải phổ thông láo hổ một bên khác ngao dương cũng biến thành long hình ngao dương biến hóa long đại hẹn trăm trượng không đến long trước đó ta thế nhưng là giết chết qua một con rồng không biết ngươi so với đầu kia sẽ như thế nào đây nô sát nết miệng cười nao dương trong lòng một lạnh đối thủ nhìn c h ầ m c h ầ m trên hắn mạnh trác công kích nếu không chúng ta đều chỉ có một con đường chết nao dương giống l ớ n nói lập tức nao dương trong miệng một k h ỏ a hình tròn hạt c h â u tích lưu lưu chuyển lấy sang trói đòn mắt một nói bạch quang loại lên cái này một k h ỏ a viên c h â u công tới lục đạo luân hồi quyền nô sát không có sử dụng cái khác công kích vẫn là một chiêu cương mánh vô cùng lục đạo luân hồi quyền s á u cái toàn qua chậm rãi xuất hiện n h ậ t nguyện tinh thần thay đổi vỡ v ụ n hết thể lực lượng nghiền ép đi viên kia hình tròn hạt châu phát ra không chịu nổi phụ tại thanh âm ngay sau đó sinh ra từng đạo tế văn âm một tiếng cái này viên hạt châu liền hoàn toàn phá toái tình cảnh như vậy khiến ngao dương sắc mặt k ỳ biến đây chính là hắn rất quý báo pháp khí khả năng liền là dạng này pháp khí lại bị con người trước mắt lập tức quanh bạo quả thực liền giống như giống như nằm mơ ẩm vang lại là một thức lục đạo luân hồi quyền oanh kích mà tới ngao yến thân thể phát ra ra mông lung bạch sắc lồng p ò n g ngự ẩm lục đạo luân hồi quyền rơi vào tầng kia bạch quan thời điểm bạch sắc vòng p ò n g hộ không ngừng vặn vẹo lên tùy thời tùy c h ố đều giống như muốn phá toái một dạy mạnh chắc ngao dương h ồ lớn nói hắn đã không chịu nổi cầu hoa tươi giết một đạo tràn ngập huyết sắc trường đao chém về phía ngô sát mạnh chắc cũng minh bạch không thể khiến ngô sát tiếp tục dạng này chụp cái đánh tan ngao dương nếu như chết nguy hiểm như vậy chính là hắn cho nên mạnh chắc đầu này hổ yêu sau khi lấy lại tinh thần lập tức xuất thủ hổ yêu ngươi nhưng là muốn biết cái gì mới gọi là đi trước tới sau n ô sát tay trái nắm tay quất tới cựu truyền huyền công lực lượng tại thể nội vận chuyển nguyên bản hổ yêu hai mắt cười lạnh nhân loại vậy mà dùng đục thể tới liền muốn tiếp nhận hắn công kích dạng này công kích liền tính con g i n g kia cũng không khả năng dùng thuần túy nhục thể tới ngăn cản nhưng huyết sát trường đao cùng nô s á t nắm đấm anh cùng một chỗ thời điểm hồ yêu cảm nhận được giống như b i ể n rộng một dạng lực lượng xông qua tới huyết sát trường đao không ngừng nức nẻ lấy mà hắn giống như đạn đại bắt một dạng bị hung hăng đánh bay ra ngoài lục đạo luân hồi quyền nô s á t nhìn chăm chú cái kia long tộc nao g dương lại là một quyền sáu cái cô q u ả n g vũ trụ như ẩn như hiện trí cương trí dương quyền pháp hủy d i ệ t văn vật mất đi hết thảy kim sát quan mang giống như đem hư không đều nổ tung không làm sao có thể nao dương không dám tin hắn nghĩ không ra mạnh chắc vậy mà đều không có chống được một điểm chút thời gian cái này đối hắn căn bản không có cái gì tác dụng khủng bố lục đạo luân hồi quyền rơi vào ngao dương vòng phòng hộ cái lồng bảo hộ kia xuất hiện lít nha lít nhít khé hở đã không chịu đ ổ i nô sát hành động tiên ngươi là không thể săn g bậy ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm tiên giới ý chỉ sao ngao dương lớn tiếng nói nói về phần nói cầu x i n tha thứ đối ngao dương tới nói thế nhưng là một chút tác dụng đều không có tiên giới ý chỉ thật đáng tiếc nô sát lay, lay đầu lục đạo luân hồi chương một trăm bốn mươi mốt kiếm bọc c ạ tung hành đi một thức lục đạo luân hồi quyền n g oanh bạo mộ dung láo q u á i sau lại chém giết lòng tộc nao g dương trước đó tại âm phủ thời điểm nô sát đánh giết đầu này âm phụ cự long còn cần hao tốn một chút tâm tư như vậy hiện tại đối phó đều là long tộc nao g dương đã trở nên phi thường dễ dàng mặc dù ngao dương cùng đầu kia cự long có một điểm khoảng cách nhưng nguyên nhân lớn nhất còn là từ vương hạo sát trước mắt thực lực quá mức kinh người những cái này nắm giữ tiên thực lực tại tiên một chút trong cường giả cũng không nói kẻ yếu thế nhưng là tại ngô sát mới vừa khủng bố trong công kích bọn họ liền giống như run dế một dạng căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực vẫy tay một cái thuộc về ngao dương long châu rơi vào ngô sát trong tay về phần nói ngao dương n ụ c thân tại lục đạo luân hồi quyền phía dưới lẻ tám h ô n g cũng bị oanh tàn phá không chịu nổi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một điểm long hình hình dáng cái này một con rồng thi thể liền trùng điệp rơi xuống trên đất nhưng liền tính là như thế cũng không có ai có phản ứng gì nhân loại bắt yêu sư trong mắt có lửa nóng bởi vì bọn hắn biết cái này đáng sợ cường giả là vân tiên xem quán chủ ngô sát là bọn họ nhân loại bắt yêu sư về phần nói những cái tia nguyên bản càn dỡ yêu quái nhóm đều sợ hãi lên tới bất quá bọn họ còn không có gì phản ứng chủ yếu cũng là ngô sát xuất hiện đến đánh chết hai vị yêu ma bên trong trí cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là rất thời gian ngắn ngủi thôi một bên khác bị ngô sát đánh bay mạnh chắc nhanh chóng bay qua tới bởi vì mạnh chắc minh trắng nếu như hắn tới chậm như vậy ngao dương liền nguy hiểm đến lúc đó chỉ có hắn một cái người chỉ sợ cũng không ngăn được ngô sát lực lượng nhưng khiến mạnh chắc không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là rất ngắn mấy cái trong hô hấp chờ hắn một lần nữa đi tới cái này chiến trường hắn lại nhìn thấy trở thành thịt nát rơi ầm ầm mặt đất ngao dương hắn cái này đồng bạn cũng bị đánh chết làm mạnh chắc chú ý tới ngô sát nhìn về phía bản thân toàn thân hắn phát lạnh, thử vong khủng bố bao phủ hắn thân là dị thú hắn t ừ xuất sinh một đường đi tới đều là thuận buồn xôi u gió hiện tại cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt đại nhân tha mạng mấy chục trượng tử sắc k h ắ c hổ phụ phục xuống tới đ ư c đại đấu thấp hắn đang bày tỏ thân phục thử vong uy hiếp cùng khuất nục k h ắ c hổ lựa chọn muốn sống sót về phần nói công kích lần nữa ngô sát chỉ sợ mấy giây chung sau hắn cũng sẽ trở thành mộ dung l á o quỷ hoặc là ngao dương cái dáng vẻ kia dù sao nếu bàn về thực lực nói hắn tự tin so mộ dung lão quỷ mạnh nhưng cùng ngao dương so sánh nói khả năng còn kém điểm còn có một loại lựa chọn vậy liền là chạy trốn chỉ bất quá cái lựa chọn này rất nhanh liền bị loại bỏ nô g sát thực lực vượt ra bọn họ quá nhiều hắn chạy trốn nói nhưng không có mảy may tác dụng cho nên hắn chỉ có một lựa chọn vậy liền là thần phục cầu xin tha thứ làm như vậy nói cũng có khả năng bị nô g sát giết chết nhưng so với trước mặt hai lựa chọn cái lựa chọn này vẫn có sống sót có khả năng trước mặt hai lựa chọn đây chính là đem mạng sống cơ hội đều cho từ bỏ từ xác khắc hổ thần phục đến cũng khiến nô g sát hơi có chút ngoài ý mớn hắn nhìn một chút đầu này khắc hổ nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi gọi là mạnh chắc đúng không là chủ nhân khắc hổ cung kính nói ra đem ngươi linh hồn ấn ký cho ta nô sát nói ra linh hồn ấn ký là một cái người trọng yếu nhất hạch tâm nắm giữ một cái nhân linh hồn ấn ký liền có thể điều khiển bọn họ sinh tử cũng có thể thời khắc biết cái kia người trạng thái ý nghĩ có thể nói này đã tính là nô lệ cực hạn là chủ nhân mạnh chắc không có quá nhiều thời gian do dự rất nhanh liền đem linh hồn ấn ký phân liệt ra tới bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể còn sống sót đem mạnh chắc linh hồn ấn ký hòa tan bảo trong nháy mắt nô sát liền có thể cảm giác được mạnh chắc sinh tử tại hắn nắm giữ như vậy hiện tại cái này hết thảy là nên rơi xuống màn tre nô s á t nhìn phía dưới rất nhiều y ê u m a k h á c hổ thân phục nô s á t đến còn có ý nghĩ thu hồi tới về phần nói ra mặt những cái này y ê u m a tại nô s á t trong mắt chỉ có một con đường chết chủ nhân cần ta động thủ sao mạnh chắc vội vàng nói ra hắn thế nhưng là phải biểu hiện tốt một chút bản thân về phần nói giết chết bản thân đồng tộc mạnh chắc bày tỏ không có gì dù sao đây là trận doanh bất đồng mà còn thần phục tại nô s á t c h ỗ ấy hắn theo y ê u m a cũng xem như là quyết liệt không cần nô s á t nhàn nhạt cười cười huyền âm mười hai kiếm kiếm thứ tám kiếm bọ cạp tung h à n h đi khủng bố kiếm khí hiện lên ở bầu trời che khuất bầu trời chạy trốn chạy trốn a những cái kia yêu quái nhóm rốt cuộc phản ứng qua tới lần này bọn họ những cái này yêu ma thua hai cái tiên cảnh giới cường giả bị đánh chết còn có một cái t h ầ n p h ụ bọn họ không thể nào có hy vọng mới những cái kia yêu vương cấp bậc yêu ma nhóm càng l à sông lên trước nơi này có mấy ngàn yêu ma dạng này bị bại một dạng chạy trốn liền tính thực lực cường đại cũng không khả năng đem bọn họ đều giữ lại ở đây đi đây chính là những cường giả kia nhóm cùng phổ thông yêu quái trong lòng ý nghĩ nhưng bọn họ hoàn toàn nghĩ sai vô số kiếm khí liền giống như đạn đạo một dạng truy lùng đến bọn họ màu xanh xâm kiếm mang tại đây cái chiến trường tung hành lấy cho dù là yêu vương cấp bậc c ư ờ n g giả tại dạng này đáng sợ kiếm mang phía dưới cũng là trong nháy mắt vẫn là bốn n a m tiếng kêu thảm thiết tại cái này phiến t i ê n địa vang dội ngắn ngủi một chút thời gian phía này chiến trường yêu ma quỷ quái cùng những cái kia hải tộc đều ngã trên mặt đất bọn họ đều bị ngô sát một người chém g i ế t l i ê n tính là đã thần phục vương hạo sát mạnh trác trong lòng của hắn đều không cấm hiện lên hàn ý chủ nhân quá đáng sợ chiến trường những cái kia bắt yêu sư sững sờ một hồi nhìn lên bầu trời n ô sát bọn họ ánh mắt lửa nóng vẫn tiên xem vào thuế n ô sát đại nhân vào thuế vẫn tiên xem vào thuế mừng như điên vui vẻ cao、hứng. tự hào đủ loại cảm xúc đan sen hóa thành giờ khắc này tiếng gọi ở mỹ tiếng hô vang dội lâm an thành c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai thần châu chấn động tiên giới phản ứng lâm an thành bên trong nguyên bản chờ đợi ngày tận thế tới bách tình nhóm bọn họ nghe được dạng này tiếng gọi ở mỹ vẫn tiên xem nô sát đại nhân chẳng lẽ là bọn họ chiến thắng sao nhân loại chiến thắng sao sau đó không lâu làm bọn họ cũng biết nô sát cứu vớt bọn họ thời điểm bọn họ cũng gia nhập và o hoàn hô trong đội ngũ nô sát liền là bọn họ ân nhân cũng là loài người kiêu ngạo nô sát tiểu tử h i ệ nguyên tại đã từ đã bỏ i t g ư i bản pháp, ngươi g ngô nhìn lên bầu trời sát tại tiểu thanh trong lòng địa vị cũng rất cao hiện tại hắn tại tiểu thanh trong mắt càng là biến thành không gì không thể đại biểu là ân nhân thắng lợi bạch tố trinh thợ phào trước đó nhìn thấy ngô s á t muốn theo ba cái kia yêu ma tiến hành đối kháng bạch tố trinh là rất lo lắng hành động đại yêu bạch tố trinh thế nhưng là có nghe qua trong truyền thuyết tiên thực lực đến cùng như thế nào bao nhiêu năm tháng trôi qua nhân loại lại có cường giả như vậy hàn lặng yên ánh mắt bên trong có vui vẻ yên tâm hàn lặng yên hoặc là sau đó không lâu ngô s á t cũng muốn đi tiến giới b ù n tạ rõ ràng không nhịn được nói ra thái thanh thương lai thế nào chúng ta không nên đi lo lắng hiện tại ngô s á t tiểu gia hỏa đã đem nhân loại chúng ta uy thế đánh ra đến chúng ta chỉ cần hào hào ăn mừng hào hào vui vẻ lên tốt hàn lặng yên nói ra đúng a bùn tạ rõ ràng nhìn xem sừng s ữ n g trên không trung liền giống như vương giả một dạng nô sát mỉm cười hiện tại hắn liền là nhân loại chúng ta tiêu ngạo cũng là chúng ta hy vọng nô sát cái k i a giết chết v õ đế cường giả hắn hiện tại trở nên càng đáng sợ hơn lâm an thành bên trong đồng dạng cũng có một chút cường giả nhìn thấy mặt này những cường giả này là từ địa cầu đi tới cái thế giới này cường giả bọn họ đại thể là võ vương thậm chí võ tôn cường giả bởi vì đi tới cái thế giới này thực lực quá yếu nói rất dễ dàng liền bị yêu quái cho giết chết tại những cường giả này trong lòng nô sát giờ phút này biểu hiện thực lực có lẽ không chỉ có là vo đế l i ê n giống như những cái kia đột phá võ đế cao thủ sao địa cầu cường giả âm thầm nói không lâu sau đó vân tiên xem quán chủ gian phòng mạnh c h ắ c cho ta nói tưởng tận nói con rồng kia nói tình huống liên quan tới tiên giữa ước định nô sắc hỏi chủ nhân ước định này là châm đối với yêu ma cùng nhân loại tới nói song phương thuộc về tiên thực lực người không thể tùy tiện tiến nhập p h ạ m tục trong chiến đấu mạnh c h ắ c nói ra rất sớm trước đó nhân loại cùng yêu ma giữa là thăng bằng song phương đứng đầu lực lượng đều không sai bị lắm cho nên hai phía cũng là bình an vô sự thế nhưng là nhân loại những cái kia thành tiên người đều chậm rãi đi đến tiên liên giới cái này mới có thể làm cho nhân loại xuất hiện đứt đoạn yêu ma thực lực cũng liền không ngừng khổng lồ nhưng yêu ma khó mà tiến nhập chân chính tiên giới mạnh trắc trả lời như vậy hết thể đều là bởi vì này một cái tiên giới nô sát ánh mắt hơi hơi k h ẽ động là chủ nhân mạnh trắc gật đầu theo sau nô sát lại từ mạnh trắc châu ấy biết tương quan tình hôm sau liền khiến mạnh trắc rời khỏi phòng tiên giới tồn tại địa phủ biến mất nô sát nhẹ giọng nói cái thế giới này thế nhưng là càng ngày càng thú vị cái này một trận chiến tranh sau toàn bộ thần châu đều vì thế mà chấn động đối với thần châu đại địa mà nói dạng này chiến tranh là mấy trăm năm mới có thể trải qua ba cái tiên cấp khác yêu ma nhóm xuất lĩnh lấy bộ hà mình tiến công lâm an thành cái này đối lâm an phiến kia nhân loại hoàn toàn là thai h o a ngập đầu vô luận là không có đi đến lâm an bắt yêu sư còn có những cái kia yêu quái nhóm đều là dạng này giống như nhân loại một phương cũng không phải nói c h ê b a i bản thân mà là bởi vì giữa song phương tranh lệch thật quá lớn thế nhưng là làm cho tất cả mọi người nghĩ không ra là vân tiên xem ngô sát tại nguy cấp nhất thời điểm xuất hiện hắn một cái người giết chết hai vị tiên cảnh giới cường giả càng khiến trong đó một vị trở thành người hầu lại dùng sức một mình diện sát hiện trường tất cả yêu ma nhóm cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình yêu tiên yêu vương đ ạ i yêu nhóm đợi chút căn bản không phải ngô sát đối thủ ngô sát thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cái này thành một cái bí ẩn nhiều người hơn cho rằng ngô sát thực lực hẳn là siêu việt tiên thực lực tám trăm hai mươi ba nếu không đối phó này mấy cái y ê u tiên ngô sát lại làm sao có thể tùy tiện c h é m giết bắt yêu giới cũng ngay sau đó tiến hành cải biến có ngô sát toa c h ấ n căn bản không có người nào sẽ đổi ý những cái kia trước đó không có tới lâm an tiến hành viện binh cứu bắt yêu sư bọn họ nhất định phải hơi nằm ở tầng dưới chót t h o n cái chậm rãi liên quan tới ngô sát chuyện xưa bị lâm a n một chút kể chuyện tiến hành cải biến những cái tiêu bách tính nhóm rất thích dần dần theo lấy thời gian trôi qua toàn bộ thần châu cũng đều là liên quan tới ngô sát tin tức ngô sát tại thần châu trở thành một cái tượng trưng khó mà quên tượng trưng thậm chí trước mắt hoàng đế cũng tuyên bố vân tiên xem trở thành hoàng thất đạo viện mà quán chủ ngô sát trở thành trước mắt quốc sư chỉ bất quá ngô sát đối cái này hoàng đế nói hắn có thể một điểm là đều không có ý định quản hoàng đế đều nhận đồng cho nên ngô sát cũng liền là treo cái tên là lấy được thần bí điểm làm như vậy cũng không có cái gì đồng thời những thời giờ này bên trong t i ê nô giới cũng k h n người、tới. Thẳng đến một ngày này. Trước 143, chiến tiên nhất nhân. Vân tiên Trinh, Thanh, Thiến, muốn Vân tiên、xem. Nô g giới có cái Trước Bạch phái thời tới. Tiểu Tiểu rời đi ra qua ta đấu một một xem. tạm xem. Tô đệ s á t hướng về phía trước mặt ba cái nữ tử nói ra tại bạch xà thế giới đã có chút thời gian nô s á t không sai biệt lắm cũng làn ê n rời đi về phần nói địa phủ hoặc là tiên giới tương quan sự tình như vậy thì chỉ có thể chờ đợi nô s á t lần tiếp theo đến công tử ngươi còn sẽ trở lại đi nhất tiểu tiến lưu luyến không nỡ đại nhân thật không thể mang theo tiểu thành cùng nhau sao tiểu thanh liên nói ân nhân bảo trọng bạch tố trinh mỉm cười bạch tố trinh minh bạch nô sát nếu như đã làm quyết định như vậy nàng cũng chỉ có thể ủng hộ ta còn sẽ trở lại nô sát cười cười cáo biệt cái này bà nữ nhân đi ở vân tiên xem có thể nhìn đến lúc này vân tiên xem tiếng người huyên áo rất nhiều bách tính nhóm lui tới với cái này cái đạo quan lâm an hoàng đế cũng sẽ vân tiên xem tiến hành đổi mới nói thế nào cái này cái đạo quan cũng là quốc sư đạo quan đối bách tính tới nói nô sát tiên nhân cũng là cao không thể chạm trong truyền thuyết tiên nhân sau vân tiên xem tuyên bố quán c h ủ nô sát vân du tứ hải đi về phần nói lúc nào trở lại không có thời gian chính xác có người nói nô sát lại tiếp tục bắt đầu chạm yêu trừ ma có người nói nô sát đi đến tiên liên giới bọn họ không biết nô sát là rời đi cái thế giới này đi đến một cái thế giới khác thần châu nơi nào đó một cái đạo quan tản ra mông lung quan mang thông tin ê cổ sáng dần dần sinh ra tiên âm chật c h ậ n mâu hà chậm rãi dần dần từ trong c ộ t á n h sáng đi ra một thân ảnh đây chính là nhân gian thân ảnh phát ra cười khẽ tự nhiên liên quan tới cái này cái đạo quan chuyện phát sinh nô sát là không thể nào biết địa cầu về tới địa cầu trong nhà nô sát thấy được rất vui vẻ ngô v á n h nhi đối ngô v á n h nhi tới nói lần này ca ca thời gian rời đi thế nhưng là có chút lâu trên thực tế nô sát là đột phá hóa long cảnh giới hạ tại bạch xà thế giới thật đúng là lưu lại thời gian rất lâu thô sơ giản lược tính tính không sai biệt lắm cũng có chừng hai tháng thời gian ca ca người muốn chết nô g v á n h nhi nào h vào nô sát trong lực tốt đều người lớn như vậy nô sát cười nói b ấ t quá v á n h nhi ta không có tại thực lực ngươi thế nào ta thế nhưng là rất cố gắng nô bánh nhi nắm chặt lại bản thân đôi bàn tay trắng như phấn nói ra ta hiện tại thế nhưng là có đại võ sư thực lực đại võ sư nô sát gật đầu không sai vánh nhi rất cố gắng đại võ sư đặt ở đại đường trong thế giới đây chính là có thể cùng linh đạo kỳ võ tôn tất huyền trở tương ứng cảnh giới tự nhiên ngô vánh nhi có thể tiến bộ nhanh như vậy thứ nhất là bởi vì đủ loại thế giới nguyên nhân một cái k h á c điểm vậy liền là ngô sát lưu lại tài nguyên có chút tài nguyên đối với mình chính mình dùng chỗ không lớn nhưng đối ngô vánh nhi thế nhưng là rất có ích lợi k theo như ngươi nói a ngươi không t ạ i thời gian thế nhưng là phát sinh một đại sự ngô á n h nhi liền nói sự tinh gì nô sát cười cười là dạng này đi qua vị kia đột phá võ đế t à i quyết đại đế à, hắn khiêu chiến đánh bại vị kia thánh quang đại đế nô h á n h nhi nói ra đúng thánh quang võ đế tại ngươi rời đi sau đó không lâu cũng đột phá cho nên hắn cũng được gọi là đại đế lúc kia vị kia tài quyết đại đế bị xưng là tây phương đệ nhất nhân tây phương không có những người khác có can đảm khiêu chiến hắn đằng sau tài quyết đại đế liền đối hoa hạ võ môn môn chủ phát ra khiêu chiến tới quyết ra người nào mới là chân chính thiên giới đệ nhất nhân mà còn vị kia tài quyết đại đế cũng nói nếu như có những cường giả khác muốn tiến hành chiến đấu hắn cũng phi thường hoan nghênh hiện tại cự ly này vị tài quyết đại đế cùng võ môn đại đại đã không có mấy ngày nô bánh nhi đem chuyện này từ đầu đến cuối đều cho nói một lần ca võ môn đại đế nhất định sẽ đem cái k i a tài quyết đại đế đánh bại đi nô bánh nhi hỏi khó mà nói nô sát trầm ngâm nói thạch tiền bối tự nhiên lợi hại nhưng vị k i a tài quyết đại đế hành động người khiêu chiến nhất định cũng có mấy phần thực lực ca ngươi không cần dài người khác trí k h í diệt uy phong mình a nô bánh nhi chửi bậy lấy đi liền tính thạch tiền bối thật t u a vị k i a tài quyết đại đế cũng không khả năng trở thành thiên hạ đệ nhất hắn không phải nói nếu như có những cường già khác cũng có thể cùng hắn tiến hành chiến đấu nô sát cười cười chẳng lẽ còn có tỷ võ môn môn chủ lợi hại sao nô bánh nhi nhìn xem mỉm cười nô sát ánh mắt chừng ca chẳng lẽ n g ư ơ i đột phá ta bánh nhi rất thông minh a nô sát sở một cái nô bánh nhi đầu nhỏ ca ca n g ư ơ i thật lợi hại n g ư ơ i nhất định muốn hung hăng đánh cái kia tài quyết đại đế quá phết lối nô bánh nhi kích động nói ra thạch tiền b ố i có thể còn không có thua đây nô sát khóc cười không được hôm sau võ môn môn chủ phụ dinh nô sát cùng tốt tốt tốt vì kia võ môn môn chủ lại gặp mặt nô sát thạch khai dương nhìn chăm chú có chút chăn trở người lập phá tu luyện cựu chuyển huyền công cùng đạo kinh nô sát một loại là khó mà nhìn ra hắn thực lực nhưng thạch khai dương vẫn mơ hồ cảm giác được cùng đi qua nô sát không đồng dạng là thạch tiền bối cố gắng những thời giờ này may mắn đột phá nhưng là so tiền bối thế nhưng là m u ộ n thời gian rất lâu nô sát cười đáp nói cái gì đâu ta thời gian ngàn năm liền bị ngươi lập tức liền đuổi theo thạch khai dương nôn huyết đạo đến đến đến đi ta chuyên môn chế tạo luyện võ trưởng chúng ta tới tỉ thí một chút thạch khai dương hưng thú g ạ t g i o nói ra không thành vấn đề nô sát gật đầu địa cầu nhân loại đột phá võ đế thực lực hắn cũng muốn biết điểm t r ư ớ c 144, sinh mệnh tài quyết nô sát cùng thạch khai dương chiến đấu không có người nào biết chỉ bất quá từ nay về sau thạch khai dương thỉnh thoảng liền nói tự mình đi tới tuế nguyệt thật là sống đến trên thân chó tự nhiên cái này là nói đùa thuyết pháp bất quá võ môn cùng hoa hạ một chút cường giả cũng minh bạch thạch khai dương tâm tính lộ ra rất nhẹ nhõm hắn đã chuẩn bị tốt cùng tài quyết đại đế chiến đấu người ở bên ngoài xem ra là dạng này đối thạch khai dương bản thân cũng là như thế tài quyết đại đế khiêu chiến thạch khai dương thế nhưng là hành động hoa hạ cường giả t ư trưng nếu như bị đánh bại nói như vậy thì đại biểu hoa hạ là không bằng tây phương mấy ngày đối Thạch k sau một ngày này toàn bộ thế giới đều phi thường nhìn chăm chú bởi vì một ngày này là tài quyết đại đế cùng võ môn môn chủ năm trăm hai mươi bảy ở giữa chiến đấu đối lại đa số người mà nói cái này một trận chiến đấu là quyết định người nào mới là thế giới đệ nhất nhân chiến đấu đi qua thời kỳ là võ môn môn chủ cùng thánh quang võ đế giữa tranh giành chống đỡ được thời kỳ như vậy hiện tại tài quyết đại đế đánh bại thánh quang đại đế sự tình liền có biến hóa rất lớn cái này một trận chiến đấu tại kinh long thị giã ngoại chỗ ấy có chuyên môn là bọn họ cường giả như vậy chế tạo chiến đấu nơi trốn tại cái địa phương kia trừ tương ứng cường giả không có cái khác người xem nhưng toàn thế giới còn là có thể lần chiến đấu này quá trình cùng kết quả bởi vì lần này đem tiến hành vệ tinh tiếp sóng trên trời vệ tinh tiến hành quay phim giã ngoại chuyên môn chiến đấu so tài tràng võ môn cùng tương quan một chút cường giả tụ tập ở đây nô sát ngươi nhưng là muốn nhìn xem điểm ngươi thế nhưng là lá bài tới đây thạch khai dương cười nói a bên cạnh cơ huyền lập tức có chút một b ư ớ c đây là môn chủ chê cười sao một bên ngô bánh nhi thoáng có chút cười t r ộ n nô sát cũng đột phá vò đế dạng này tin tức biết người vẫn là không nhiều môn chủ cũng không thể thả nước nô sát bất đắc dĩ nói ha ha đương nhiên sẽ không ta đi đây thạch khai dương chậm rãi hướng trung tâm chiến trường đi qua một chiếc chiến trường không xa trong máy bay tóc vàng nhìn lên tới nho nhã nam tử ăn mặc bệnh sắc khôi giáp trong tay cầm một c h ô i giống như trường thương tương tự vũ khí chậm rãi đi vệ tinh tiếp s ó n g dưới toàn thế giới dân chúng nhóm đều nhìn thấy hành động thế giới đứng đầu hai vị cường giả đi qua giống như bọn họ những cái này võ đế đã rất ít tiến hành chiến đấu lại càng không cần phải nói tại dạng này trước mặt mọi người cho nên toàn thế giới đều tại chú ý cái này một trận chiến đấu dù sao hiện tại thế nhưng là toàn dân đều võ thời điểm chiến đấu võ đại hai người nhìn nhau mà đứng võ môn môn chủ người thanh danh lưu t h u y ể n rất lâu ta texas thế nhưng là từ nhỏ nghe người chuyện xưa to lớn tài quyết đại đế t e x a chậm rãi nói ra Texas, tân thế giới sinh ra ngươi có thể thời gian ngắn đột phá v õ đế ngươi là một cái chân chính thiên tài ta rất bội phụ thạch khai dương mỉm cười chỉ bất quá so với chúng ta hoa hạ vị kia ngươi còn kém điểm hoa hạ vị kia t e s a s cười nhạt một tiếng thạch khai dương ngươi nói là ngươi vờ gờ vờ cờ nhóm hoa hạ cái kia gọi là ngô sát tiểu gia hòa đúng không trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập v õ đế cảnh giới ta cũng rất bội phụ nếu như đối phương hiện tại cũng có như chúng ta thực lực ta sẽ nói cho hắn biết có đôi khi thiên tài là không đăng giá có đúng không thạch khai dương mai, nói ra như vậy thì đem đ ắ tội tessas thân ảnh hóa thành một nói bạch quang trong n g á y mắt biến mất nơi này thạch khai dương xoay người cơ ra d à y nặng một q u y ề n ẩm hai nắm đấm quanh cùng một chỗ kinh người lực trùng kích hướng bốn mặt bắt phương quyết tán đặc chế mặt đất tại loại này lực lượng trùng kích vào cũng không ngừng tạm vỡ đi lên đánh thạch khai dương thân ảnh hướng bầu trời bay đi tessas không do dự đi theo ẩm ẩm khủng bố công kích van g dội tại thiên không lúc này liền như là ngày tận thế một dạng hai người một chiêu một thức công kích đều có thể đưa tới thiên nhiên biến hóa những cái kia thông qua vệ tinh xem đến hai người chiến đấu dân chủ nhóm đều t h á n phục với hai người chiến đấu mặc dù quá khứ võ đế truyền môn cũng là cực kỳ kinh người có thể phiên giang đạo hải thủy diện đ ổ i núi thế nhưng là phổ thông người căn bản kiến thức không đến võ đế giữa chiến đấu dù sao phổ thông người liền tính nhìn thấy dạng này tầng thứ chiến đấu bọn họ thì thế nào tại dạng này tầng thứ chiến đấu dưới sống lại hiện tại những dân chúng kia nhóm thật minh bạch nhân lực vậy mà như thế khủng bố địa cầu hiện tại một chút vũ khí đối cường giả như vậy căn bản không có mảy may tác dụng một chút không có đột phá võ đế cấp bậc cương giả bọn họ nhìn thấy m à này ánh mắt hơi biến cùng võ đế so sánh sau khi đột phá lực lượng này cũng không phải đề cao một điểm mà là đề cao đến không thể tưởng tượng nổi bước l i ê n giống như bạch xà thế giới yêu vương cùng tiên giữa t r ê n lệch thạch khai dương ngươi so thánh quan cường đại truyền môn quả nhiên không hư như vậy thì tới xem một chút phía dưới ngươi có thể đỡ được ta công kích sao texas cầm ra trường mâu một dạng vũ khí sinh mệnh t à i quyết texas vũ khí r ơ lên tới giống như một vòng thái dương từ vũ khí trên trầm d ã i mới sinh ra giờ khác này texas như ngồi t r u n g tại thần toa thần nhìn xuống đại địa tài quyết lấy sinh mệnh